Quy một chương 166, Cha Thành chuyện lý thú. Tháp Thành, Tần Sĩ Ngọc rời đi. Một đường thẳng thẳng đến Linh Lung Tháp, nhưng tại trên đường thời điểm lại là gặp được một đám cá nhân. Vốn là Tần Sĩ Ngọc là tính toán ngựa không dừng vó thẳng đến Linh Lung Tháp, thế nhưng là cái này kêu là kế hoạch không có biến hóa nhanh. Tại tới gần Linh Lung Tháp địa phương có một tòa thành tên là Cha Thành, mới vào thành này Tần Sĩ Ngọc liền phát hiện dị dạng, sau đó hắn lại gặp được một kiện không giống bình thường sự tình, lúc này mới có một đêm kỳ diệu kinh lịch. Trà Thành nơi này, cùng cái khác thành thị cũng không quá đồng dạng. Mỗi tòa thành thị đều là có trợ phiên. Lão bách tính áo cơm thường thường đều là tại chợ phiên hoàn thành. Một chút hi hữu vật quý giá mới có thể tiến vào cửa hàng. Nơi đó đồng dạng đều là người giàu có đi nhiều. Nếu như không phải thật sự phi thường yêu cầu, có rất ít bách tính sẽ tiến vào bên đường cửa hàng bên trong mua đồ. Dù sao trong phòng này hàng thế nhưng là so bên ngoài quý hơn nhiều. đương nhiên phẩm chất cũng phải tốt hơn rất nhiều. Cái này tra thành nhưng liền không có loại sự tình này. Không tính tiêu lâu khách sạn, buôn bán đều tại hai bên đường phố trải tử lý mặt, đại đạo bên trên ngay cả bán mức quả đều không có. Như thế đại nhất tòa thành, đường đi không lợi dụng chẳng phải là lãng phí sao? đương nhiên sẽ không, bởi vì trên đường mặc dù không có bán đồ chợ phiên, lại là có bán người chợ phiên, nhỏ nhất sạp hàng cũng phải có 3 năm người. cái này mẹ nó là địa phương nào? cứ như vậy mở ra. tần sĩ ngọc cao mày, mỗi cái quầy hàng năm ngoái lâu một chút tự nhiên là tương đương với mụ tú bà, sạp hàng nhỏ có 3 cái cô đương, lớn thậm chí vượt qua 10 người, xa hoa một chút quá phận thậm chí đều vượt qua 20 người. các cô nương cả đám đều trang điểm lộng lẫy, tao thủ lộng tư chờ đợi mình người mua. trên mặt đất có từng đầu ve da để tuyến, liền cùng chợ phiên bên trên phân chia quầy hàng đầu dạng, mà mỗi cái quầy hàng đằng sau đều nghe một cỗ lều cỏ xe trên xe đều có rìem, mà quay hàng lớn nhỏ cũng quyết định xe lớn nhỏ, nếu như sạp hàng xe ngựa nhỏ là sẽ ảnh hưởng làm ăn, cho dù là quan gia mặc kệ, bách tính cũng có thể tiếp nhận sao? Nơi này khoảng cách linh lung thấp gần như vậy, vậy mà không ai quản. Tần sĩ ngọc phi thường không hiểu, đồng thời cũng mười phần chán ghét loại chuyện này. ơ, vị này tiểu tử mà thật tuấn a, không có cách nào, người đẹp trai ở đâu đều là tiêu điểm, cũng không biết là vị nào cô nãi nãi hôm một cú họng, cái này hai bên trước sau sạp hàng bên trên cô nương tất cả đều nhìn hướng tần sĩ ngọc, cái này nếu là trước kia, tần sĩ ngọc liền phải tìm một cái lỗ để chui vào. Hắn vẫn là đệ nhất công tử thời điểm cũng chưa từng nhiệm những ngày à, huống chi là một đường phố người. Bất quá bây giờ lại không quan trọng, mặt mỉm cười đi thẳng về phía trước, không có nói qua một câu, bất quá một chút tin tức lại chuyển vào Tần Sĩ Ngọc Lốt Hai. 300 văn, 600 văn, 1 2 3 lựa. Đây là hai bên người kêu lên bốn cái giá vị, bất quá cũng là bởi vì người mà dị. Tỷ như nói Tần Sĩ Ngọc, các cô nương nhao nhao hô hào ca nguyện vì hắn đánh gãy. Cái này mẹ nó cũng quá tiện nghi đi. Tần Sĩ Ngọc tăng tốc bước chân, đi vào một nhà tiểu lâu lúc này mới tính toán rơi vào thành thị. Tại loại thành thị này bên trong, nếu như không phải người lười Dưới tình huống bình thường một người một tháng thủ lao trên cơ bản là tại 20 lượng bạc còn trường, cũng chính là 2 vạn văn tiền. Liên đây là thấp thu nhập, chẳng lẽ cha thành cô nương cứ như vậy không đáng tiền sao? 300 văn tiền, chính là phổ thông bộ dáng cố lương. 600 văn, mỹ nhân. 1 lượng bạc, đại mỹ nhân. 3 lượng, thực phẩm. Cái này trên cơ bản chính là cha thành hai bên giá cả cùng chất lượng tình huống, mà lại tần sĩ ngọc phát hiện, cô nương này vô luận cái gì là giá bao nhiêu mã dáng người đều là không sai, không có loại kia vạc nước yêu hoặc là thùng nước quá, mà lại tuổi tác cũng đều không lớn lớn nhất hẳn là cũng sẽ không vượt qua tuổi xây dựng sự nghiệp. Cho dù 600 dùng văn bên trên cô nương bộ dáng đều rất tốt, thế nhưng là loại này ở lâu đầu đường làm bất nhã sự tình trên thân người cuối cùng sẽ có một cô khác loại hương vị. Chí thú giống nhau người có lẽ sẽ thích, thế nhưng là giống như tần sĩ ngọc cái này dạng nhìn thấy thế nhưng là tương đương chán ghét. Đến cùng là ai có thể đem nhiều người trẻ tuổi cô nương xinh đẹp tụ tập ở đây, mà lại vậy mà tại dưới ban ngày ban mặt làm loại chuyện này. Nhìn các cô nương dạng tử hoàn không giống như là bị ép buộc, chẳng lẽ nói loại chuyện này cũng có tự nguyện. Không có cái nào, trời sinh chính là một cái vất và bận. Nhìn thấy loại này không bình thường, sự tình tần sĩ Ngọc nghĩ mặc kệ cũng khó khăn, trong lòng tính toán là trước làm một ít chuyện vẫn là đến linh lung tháp về sau quay đầu lại xử lý. Ngay tại tần sĩ Ngọc suy nghĩ chuyện thời điểm, có cái bốn người một bàn gây nên hắn chú ý. Vì tránh thanh tĩnh, tần sĩ Ngọc là tùy ý tìm như thế một nhà nhìn qua coi như không tệ từ lâu. Địa không ít mở ra cô nương đều đổi tới tiểu lâu cửa chính, tần sĩ Ngọc mau tới lâu, tiểu nhị ca cùng lão bản ngăn lại không bị cản trở các cô nương, cái này tần sĩ Ngọc mới tính tìm tới một cái gần cửa sổ chỗ ngồi xuống. Vô định ngồi tại bên cửa sổ không khí tốt còn có thể nhìn xem cảnh đường phố thế nhưng là ai nghĩ tới bên ngoài quấy rối hắn liếc mắt đưa tình a hôn gió cái gì quá nhiều rơi vào đường cùng lúc này mới trốn đến nơi hẻo lánh bên trong mà bốn người kia liền cùng hắn cách hai cái bàn con dưới tình huống bình thường giữa ban ngày mà lại cửa sổ đều mở ra bốn người nói chuyện tần sĩ ngọc là tuyệt đối nghe không được thế nhưng là chúng ta tần sĩ ngọc không bình thường a tam tháp hắn đã sớm lục cảm sơ khai tiểu tử kia làm gì sẽ không là nhìn chằm chằm chúng ta a ngươi nhìn hắn vừa mới rõ ràng ngồi rất xa ngồi cửa sổ bên kia lúc này lại dựa đi tới vấn đề không lớn đi cách hai cái bàn con mà lại mở ra cửa sổ thanh em như thế lớn Hắn là thuận phong như sao. Không sao, không nhìn hắn sắc mặt không bình thường sao, đoán chừng là lần đầu tiên tới Trà Thành, bị bên ngoài hương hòa cho hôn đến đi. Đúng vậy a, nhìn hắn bộ dáng có lẽ còn là một đứa con nít. Người thế nào nhìn ra? Không phải chim non còn có thể lẽ tránh, đã sớm tại cửa sổ cùng bên ngoài giao đấu ăn uống no đủ xuống dưới khoái hoạt. Các ngươi mẹ nó có thể hay không đứng đắn một chút, nói chính sự. Tần Sĩ Ngọc cố ý không có nhìn bốn người kia, mà là nhìn chằm chằm trên tường một bộ tranh chữ giả vờ như ngẩn người bộ dáng. Trong lòng cũng tại nói thầm hẳn là chim non không tốt sao. Đây chính là thuần khiết biểu tượng cũng không biết tối nay là không phải cầu quan kia canh giờ. vấn đề cũng không lớn, tiểu lâu bên kia ta đã liên hệ được. nghe nói cái thằng này cũng tu luyện qua nội lực, tiểu lượng đạt được. cho nên chúng ta lựa chọn là năm xưa liệt tiểu mà không thể hạ dưỡng. vậy nếu như hắn vận khởi nội lực xua tan mùi rượu làm sao bây giờ? hắn sẽ không. hôm nay ta đã liên hệ tốt cha thành đệ nhất danh kỹ tiểu giả con lửa. Cầu quan kia nhiều năm nhiễm tiểu sắc, thân thể sớm đã bị lấy hết. mà vì giấu giếm thân thể của hắn không được, hắn cho tới bây giờ đều không ăn thuốc cũng không bồi bổ, mỗi lần đều là dựa vào say rượu cố này manh trình khoái ở đâu? Cho nên hắn căn bản không có khả năng tại làm chuyện này thời điểm dùng nội lực xua tan mùi rượu. Mà khi hắn chơi đùa không sai biệt lắm, sau nửa đêm hắn tuyệt đối sẽ ngủ thành một đầu lần chết. Đừng nói là giết hắn, ngươi chính là ở trước mặt đánh hắn hắn đều không mang tình. Làm sao ngươi biết đánh hắn hắn không hồi tỉnh? Ta nghe một vị cô nương nói, lần trước để người ta giày vò xấu, còn không cho thêm tiền, cô nương đánh hắn 10 cái cái tát cầu quan kia đều không có tỉnh. Ta, bất quá ta nghe nói cha thành đầu tiên là phụng tiên cô nương à, tại sao lại biến thành tiểu dã con lửa? Bộ dáng phụng tiên là thứ nhất, luận giày vò, tiểu dã con lửa mới là hoàn toàn xứng đáng gà bên trong tới bá liền xông cái này lửa hoang hai chữ tuyệt đối có thể đem cậu quan kia dậy vào muốn động cũng khó khăn đến tần sĩ ngọc nghe xong cái này bốn cái còn mắng người ta cậu quan rượu ngon sắc đâu theo bọn hắn như thế hiểu công việc xem ra bình thường cũng không ít chơi thật sự là nghĩ không ra chúng ta vậy mà biến thành thích khách chi lưu không làm thích khách làm cái gì làm dũng sĩ làm đại hiệp xông đi lên minh đao minh thương làm a đương nhiên anh hùng liền phải là như thế đánh lúc trong bóng tối bắn lén tính toán chuyện gì xảy ra còn mẹ nó là sao nữa đêm hạ thủ nói nhảm ngươi ngại cái này mất mặt lúc trước gia nhập đường gia thời điểm ngươi suy nghĩ gì Người tại đường môn gặp qua cái nào đưởng nghịch đại đao vung mạnh đại phủ, ta mẹ nó chính là chơi am khí. Từng, Tân Sĩ Ngọc lúc bắt đầu so đối với bốn người này còn không tính quá cảm bạo, thế nhưng là nghe được đường môn hai chữ nhưng lại không thể không quan tâm kỹ càng. Đây chính là đường phỉ nhà mẹ đệ a, uy một chương 167, cái cuối cùng chăn nguyên quyền. Tân Sĩ Ngọc rất mơ ăn song, cố ý tại bốn người kia phía trước đi ra tựu lâu. Nhìn kia bốn cái một bộ chịu chết bộ dáng điểm sáu cái đồ ăn bốn cái bình rượu, đoán chừng nhất thời nửa khắc cũng sẽ không xảy ra tới. Sau khi rời khỏi đây tìm tới một chỗ vô cùng tốt vị trí, chính là có thể nhìn thấy tiểu lâu cổng mà sẽ không bị bên trong ra người chú ý tới quầy hàng. Ngụ tú bà thấy có khách người đến, chào đón. Ơ, đây là nhà ai tuân thiếu gia nha. Người kia một thân thấp kém hương phấn hương vị. Nhưng có cô đương. Tấn sĩ ngọc nhỏ giọng nói, cố ý giả vờ như đỏ mặt. đương nhiên, chúng ta tra thành thiếu cái gì cũng không có khả năng thiếu cô nương a. Công tử ngài là kẻ ngoại lai đi, đến chúng ta tra thành nhưng phải hảo hảo hưởng thụ một chút khoái hoạt khoái hoạt. Ngụ tú bà cười nói, không dối gạt ngài nói, ta đây là một sơ ca hà, cho nên tương đối coi trọng mình lần thứ nhất. Ngươi cái này có hay không? Tần Sĩ Ngọc nói đến cuối cùng không có ý tứ. "Này, chính là muốn chim non thôi." Ngô Tú bà cười, "Thật có a." Tần Sĩ Ngọc sững sờ, lại nói Tần Sĩ Ngọc không là giám thị bốn người kia sao, tuy tiện một chút không là tốt rồi, làm sao còn điểm lên cô nương? Con không phải muốn sự nữ. Sự thật cũng không phải là như thế, Tần Sĩ Ngọc là nghĩ thử hỏi một chút phải chăng có cái gọi là chim non, theo mới vừa vào hành cô nương trên thân có thể giải sự tình, kia tuyệt đối so với cái kia kẻ già đợi muốn bao nhiêu. Chứ phải biết cái này tra thành tập tục vì sao lại như thế dị dạng bên ngoài, Tần Sĩ Ngọc cũng là động muốn giúp cô nương trục thân suy nghĩ thật không rõ ngươi làm sao thích cái này một ngụm, cái gì cũng không biết. lần thứ nhất căn bản tận không thể, phải biết đến chúng ta cha thành chơi đều là tìm lão thủ. cô nương tư lịch càng giả, liên càng có thể để ngươi thọ tiên. ngũ tú bà nước miếng tinh tử đều ra. được được được, đừng nói nhảm. có hay không? không có ta có thể đổi địa phương. tần sĩ ngọc có chút tiền. có, ngươi trước cho một lượng bạc đi. nơi này bao hàm tiền đi lại. nếu như ngươi cùng người đi cô nương nơi đó 200 văn là được. ngũ tú bà nói. cái gì? dễ dàng như vậy. tần sĩ ngọc vai hàm đều rơi trên mặt đất. là tiện nghi, bất quá trải qua ngươi lần này lần sau nàng coi như không rẻ, có ai không? mụ tú bà an bài tương đương với quy công người đi tiếp cô đường. ta muốn một gian độc lập xe, cách âm hiệu quả muốn tốt. tần sĩ ngọc nói, còn cái gì độc lập xe A, hai cái này đều là lần thứ nhất cái gì cũng không hiểu thời gian có thể ngang không? ngài tiến vào trong xe chúng ta còn có mở cửa không? về phía sau phòng ở đi. bất quá nha, tiền này nhưng phải gấp bội. mụ tú bà nói, nguyên lai mặt sau này nàng còn có sở nghiệp. ta cho ngươi nhị, nửa đường không chiếm được người quấy giày. tần sĩ ngọc móc ra một khối bạc vụn. đúng vậy, ngài ban đêm ở cái này đều thành a. Tần sĩ ngọc vào nhà trước, không bao lâu, có người gõ cửa, tiến đến. Tần sĩ ngọc từ đầu đến cuối đang quan sát đối diện, cũng không có canh cổng. Công tử, là mụ tú bà. A. Tần sĩ ngọc sững sờ, nhìn từ trên xuống dưới, đừng nói cho ta ngươi vẫn là một đứa con mít à. Không phải không phải, ta đang muốn nói, hôm nay lại mới đến hai con ngựa, đều là cặc cặc mới chim non à, tổng cộng là ba người, công tử muốn hay không? Mụ tú bà trưng cầu nói, cho ngươi năm lượng. Tần sĩ ngọc ném qua đi một thỏi bạc. Đúng vậy. Mụ tú bà ra ngoài. Lần này thời gian cũng không ngắn, phải có nửa giờ đi qua. Sau đó Tần Sĩ Ngọc ở bên ngoài nhìn thấy Mụ Tú bà dẫn ba đại hán tới, mỗi cái đại hán trên thân đều có một cái mền quyện. "Công tử trầm dùng, cửa ta trước hết cho khóa lại. Nơi này có hậu cửa, khóa ở bên trong ngài sáng mai mình ra ngoài là được." Mụ Tú bà khoát khoát tay ra ngoài. Tần Sĩ Ngọc xem xét, ba cái chân mền chỉ có một cái đang động. "Chẳng lẽ hai cái người chết ta? Tần Sĩ Ngọc là cố ý nói cho người kia nghe. Hai cái này tỉ mỗi là bị mê choáng. Kia động chân mền quyện lên tiếng, Tần Sĩ Ngọc giúp đỡ nàng đem buộc chân mền dây thường tử cấp giải khai. Cô nương không có trang điểm, bất quá vẻn vẹn là cái này trang điểm liền tuyệt đối được sưng tụng là đại mỹ nhân kia hai cái tần sĩ ngọc cũng trước không có quản vốn cũng không phải là vì làm chuyện đó vẫn là trước đặt vào đi lúc nào tỉnh lúc nào tỉnh toán cùng cô nương này trò chuyện một trận tần sĩ ngọc biết được nguyên lai like nơi này thỉnh hành loại sự tình này cũng là bởi vì thành chủ gây nên mà nghe nói người này phía sau còn có một cái không được chỗ dựa tần sĩ ngọc hỏi các ngươi toàn thành bách tính liền đều không có dám phát ra phản âm thanh sao cô nương thì biểu thị không có bởi vì thành chủ cũng không cần thủ đoạn cường ngạnh ép buộc người khô cái gì mà là dùng thủ đoạn mềm dẻo đâm. cái gọi là thủ đoạn mềm dẻo Đó chính là ngươi trong nhà nhất định phải có làm cái này, mới có thể lại làm khác nếu không, tự mình làm mua bán giá cả chỉ có thể là một thành, nếu như là cho người ta làm công lương đồng cũng chỉ có thể mở đến một thành. Nếu như giam trại với, cái trước liền dùng nhiễu loạn thị trường giá cả định tội nuốt vào đại lao. Người sau lời nói càng đơn giản, đem trưởng quy thu thập trung thực cái gì cũng tốt xử lý. Cũng là bởi vì như thế, mới có ra thành như thế một cô vận bèo tập tục. Thật đúng là một chó con đâu. Tần Sĩ Ngọc nheo mắt lại, bất quá hắn cũng không muốn để bốn người kia lấy cẩu quan tính mệnh. Bởi vì cái gọi là la nổ có không trừ gốc rễ xuân thu lại mọc. Hôm nay cậu con chết, thế lực sau lưng không diệt trừ, vậy coi như là một chó mua quan bán tước xuống dưới trăm ngàn chó quan ở phía sau sắp xếp đại đội à? Công tử, chúng ta vẫn làm mau một chút đi, ta, ta lần thứ nhất không đáng giá bao nhiêu tiền, liền đợi đến công tử vì ta giải thoát ngày sau đa số trong nhà mưu chút năng lượng. Bất quá, công tử ngài, ngài có thể ôn nhu một chút à? Cô đương nói, đừng nắm nóngội, hôm nay ta chính là cứu các ngươi giải thoát, ngươi cái gì đều không cần làm, ngay ở chỗ này theo kia tỷ hai đi ngủ là được. Tần sĩ ngọc nói nói, khó mà làm được ga công tử, vạn bạn không được nơi này không ai yêu thích chúng ta như thế tấm thân xử nữ, mãi mới chờ đến lúc đến cũng tử, lần sau lại đụng phải cũng không biết muốn cái gì, thời điểm càng không biết là bộ dáng gì, trong nhà còn phải ăn cơm đâu. cô nước gấp, xem ra nàng cũng là nhìn chúng tần sĩ ngọc bộ dáng. nghe xong lời này, tần sĩ ngọc trong lòng một cỗ lửa tím liền muốn xông đi lên, trong lòng tự nhủ đây là mẹ nó địa phương nào, cầu quan kia phía sau đến cùng là cái gì thế lực, lại đem bách tính đều bức bách đến loại trình độ này, chẳng lẽ linh lung tháp liền mặc kệ sao? tần sĩ ngọc thở phào một hơi, hiện tại còn không phải tức giận thời điểm, trong lòng tự nhủ được. Linh Lung thắc mặc kệ ta bên trong rồng sẽ quản, ta huyền muốn quản, sau này gặp được như thế sự tình ta là muốn gặp một kiện xử lý một kiện. Tần Sĩ Ngọc cũng không nói làm vẫn là không làm, dù sao liền tiếp tục cùng cô nương chờ thiếm. Hắn giải được, nghe nói nơi này cô nương vào cương vị tiền còn cần cái trước cái gì học đường, hỏi một chút nội dung, cũng đều là một chút tẩy não đồ vật. Càng nghe những này tần Sĩ Ngọc liền càng phiền, cuối cùng thực sự là không muốn nói, cô nương kia quấn lấy mình lại không tốt nổi giận, chỉ có thể là giải khai mặt khác hai cái chăn miền quyển. Cô nương xem xét công tử này nhìn mặt khác hai cái, cũng không dám lên tiếng. Nàng biết người này chỉ sợ là phiền. Nếu như sinh khí bất động mình coi như tất cả đều xong, Tân Sĩ Ngọc mở ra cái thứ nhất trong mền, xem xét, Tân, cũng là một cái mỹ lệ làm rung động lòng người cô nương. Lại mở ra cái thứ hai, Tân Sĩ Ngọc đỉnh đầu trực tiếp liền bốc hỏa. Không sai, Tân Sĩ Ngọc nội lực thuận đỉnh đầu liền thoát ra hơn một thước. Nếu không phải cưỡng ép áp chế, chỉ sợ mụ Tú bà phòng này là không đánh nổi. Cái cuối cùng chăn mền quần bên trong cũng là một cái mỹ nhân, hơn nữa còn là một trường khuôn mặt quen thuộc. Người này không phải người khác, chính là mấy tháng trước được người cứu đi đường phỉ, Quy 1 chương 168, Đường phỉ tao ngộ. Tân Sĩ Ngọc làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà lại ở đây nhìn thấy nàng nhiệt độ cao hỏa diễm lóe lên liền biến mất lập tức tần sĩ ngọc cũng không phải lúc trước tần sĩ ngọc hắn hiểu được không chế tâm tình mình mà tại hỏa diễm biến mất về sau chăn mền quyển bên trong hai cái cô nương cũng tất cả đều tỉnh trước đó cái cô nương kia nói qua các nàng là bị thuốc mê cho mê thoáng hỏa diễm đối với độc hoặc là thuốc đều có nhất định công hiệu chúng chi là ngày đó hỏa chi một địa ngục chi hỏa đâu ừm đường vĩ sau khi tỉnh lại có chút mê mang nhìn xem phía trên đến rõ số lượng hơi thở thời gian cô nương lăn mình một cái đến dưới giường ơi suy yếu nàng không cách nào đứng vững quỳ một chân trên đất một tay vịn mặt đất, một cái tay khác bên trên đã bắt lấy mười chi âm khí. Tiểu Phỉ, là ta. Tần Sĩ Ngọc vội vàng kêu gọi. A. Đường Phỉ sững sở, Lúc này trước mắt nàng còn có một số hoa mắt, bất quá thanh âm này nàng là tuyệt đối sẽ không nghe lầm. Chủ nhân thanh âm chính là làm hắn ngưỡng mộ trong lòng thiếu niên Lang A. Mặt khác hai thiếu nữ đã sợ đến ôm ở cùng một chỗ run lẩy bẩy, nhìn xem trên giường dưới giường hai người. Thật sự là nghĩ không ra, ngươi lại còn có cái này tổng đam mê. Đường Phỉ dùng qua Tần Sĩ Ngọc thuốc về sau đã khỏi hẳn, dùng bái gì ánh mắt nhìn xem hắn. Khúc cụ, không có. Tần Sĩ Ngọc mặt đỏ lên, vội vàng giải thích, là như thế này, ta trước đó ở quán cơm, sau đó liền đến đến nơi đây, ta làm mớ. Ồ. Đường phị nghe được Tần Sĩ Ngọc nói lên đường môn cũng không có như gì kinh ngạc, mà là cao mày. Công tử, tuyệt đối không nên a. Hai cái cô nương nghe xong Tần Sĩ Ngọc lời nói, vậy mà cầu khẩn, chúng ta lần thứ nhất có thể giao cho giống như công tử như thế người, đã là cả một đời vinh hạnh. Tối thiểu nhất về sau không cần làm thời điểm, chúng ta còn có thể lưu lại một đoạn mỹ hảo hồi ức. Nếu để cho một chút người thô kệch, kia thật là khổ không thể tả à. Cho các ngươi một chút thuốc, trước ép một chút Tần Sĩ Ngọc điểm gật đầu, đưa tới hai viên mùi thuốc mười phần dự hoàn. Hai vị cô nương đã biết vị công tử này là luyện dược sư, không chút nghĩ ngợi liền ăn hết. Thuốc vào miệng tan đi, hóa tức ngủ. Quá ổn, để các nàng ngủ một lát. Tần Sĩ Ngọc nghe răng cười một tiếng. Thật sự là nghĩ không ra à, Đường Đường đệ nhất công tử vậy mà như thế thiệt tâm, ở đâu đều không quên làm việc thiện, còn muốn lấy cho cô nương người ta chụp thân đâu. Đường vị dùng qua qué dị ánh mắt nhìn hướng Tần Sĩ Ngọc. Hắc hắc, ngươi còn không biết ta sao? Tần Sĩ Ngọc đỏ mặt. Ta còn thực sự là không biết ngươi lay, đối với cái này chợ đũa phong trần nữ tử ngươi cũng có thể như thế. Thế nhưng là đối với một cái tại ngươi đứng trước sinh tử thời điểm xuất thủ tương trợ, bằng hữu lại có thể bỏ mặc, lão nương hôm nay xem như thật mẹ nó nhận biết ngươi." Đường Phỉ run rẩy nói. Tần Sĩ Ngọc bắt đầu còn tưởng rằng Đường Phỉ là đang nói đùa, thế nhưng là cuối cùng nhìn thấy cô nương mắt đỏ vành mắt cũng biết Đường Phỉ là nghiêm túc. "Tiểu Phỉ, ngươi..." Tần Sĩ Ngọc muốn giải thích. "Đừng gọi ta." Đường Phỉ rốt cục cấp chế không nổi, khóc thành tiếng. "Ai?" Tần Sĩ Ngọc tâm nói đến, lúc này không cần tiếp tục ra đòn sát thủ chỉ sợ cũng muốn mất đi một vị trí hữu hum nhan, ta là biết ngươi đi hướng, cho nên mới không có gấp đi tìm ngươi a. Ngươi đánh giám? người, người thả ta ra. Đường Phỉ vừa muốn mắng chửi người, lại bị Tần Sĩ Ngọc ôm chặt lấy, dãi dùa mấy lần cả nhờ không ra, cuối cùng chỉ có thể đổ vào Tần Sĩ Ngọc trong ngực khóc giống. Kỳ thật, nàng cũng không quá muốn tránh phát đâu. Ta trên mặt đất phát hiện mấy viên viên bi, lại thêm trên mặt đất còn có cỡ lớn loài chó dấu chân, mà lại quan sát trên mặt đất vết tích cùng trào ấn chiều sâu nhất định là linh thú, cho nên biết tuyệt đối là Dương Nhị Ca không sai. Ta biết ngươi là bị hắn cứu đi, cho nên mới yên tâm. Tần Sĩ Ngọc nhẹ nhàng vỗ Đường Phỉ phía sau lưng. Hồng nhan chi kỷ, cũng không phải loại kia không phải có chút quá mức quan hệ nam nữ. Tần sĩ ngọc cái này một lát ôm Đường Phỉ vỗ nàng phía sau lưng liền không có chút nào tàn niệm, đây là nhất là chân thành tha thiết tình nghĩa. Ngươi biết là Dương Nhị Ca cứu ta. Đường Phỉ ngẩng đầu, trên mặt rốt cục lộ ra kinh ngạc thần sắc. Chư Thiên Lang, còn có thể là ai sẽ có lớn như vậy móm bướm? Mà lại loại kia viên bi chỉ có Dương Nhị Ca mới có thể dùng, không phải hắn cứu đi ngươi còn có thể là ai? Nhị Ca thực lực ngươi ta đều được chứng kiến, cho nên ta mới không có lo lắng ngươi a. Tần sĩ ngọc nói, cái này còn tạm được. Đường Phỉ nện Tân sĩ ngọc ngược một quyền, đỏ mặt lấy, tinh này tự ổn định. Đương vị mới phát hiện chính mình cũng bị Tần Sĩ Ngọc ôm rất lâu. Dương Nhị Ca làm sao lại đến? Ngươi lại là làm sao rơi vào kết quả như vậy? Nói đến đây, Tần Sĩ Ngọc sắc mặt khó nhìn lên. Là ta tìm Nhị Ca, nghe được núi Phượng linh động tĩnh về sau, ta liền trong bóng tối một đường đi theo ngươi, muốn tại phù hợp thời điểm cho ngươi một cái ngạc nhiên. Còn có ngươi kia cầu thí một năm nữa hẹn, ta tự hỏi thực lực còn giúp không lên ngươi cái gì, cho nên dùng bí pháp liên hệ Dương Nhị Ca, Nhị Ca lúc này mới vội vàng chạy đến. Bởi vì tìm kiếm mẫu thân đi xa xôi, cho nên tại cuối cùng thời điểm Dương Nhị Ca mới được tới. Cứ ta về sau một cái lớn ưng mang đến tin tức Dương nhị ca đem ta thu xếp tốt về sau liền rời đi. Ta vốn định vì ngươi đánh tốt một chút lúc trước tính toán, thế nhưng là không nghĩ tới. Đường Phỉ giải thích nói, không nên a, ngươi như khắp nơi ta sẽ không không cảm giác được ngươi. Tần sĩ Ngọc lắc đầu nói, kia là nói rõ ngươi đối ta còn không quan tâm. Đường Phỉ quyệt miệng nói, không phải tiểu phỉ, ta phá tam tháp về sau lục cảm đã mở, nếu như ngươi tại phụ cận, ta tuyệt đối sẽ cảm ứng được. Tần sĩ Ngọc giải thích nói, Đường môn, ám khí người, chúng ta vốn là trong bóng tối tùy thời phát động người, ẩn nấp phương pháp cũng không phải là người bình thường có thể phá giải. Ngươi tinh thần lực vẹn vẹn vừa tìm thấy đường mà thôi, nếu như muốn phá giải ta ẩn nấp phương pháp chỉ sợ còn phải đợi đến đại thành thời điểm đi." Đường Phỉ gật đầu nói. "Vậy là ngươi làm sao bị người ta tóm lấy?" Tần sĩ Ngọc hỏi nói. "Là, là người đường ra, bọn hắn dùng ra ra ví dụ, cho nên ta liền." Đường Phỉ do dự một chút, cuối cùng nói ra trợ tướng. "Cái gì?" Tần sĩ Ngọc làm sao cũng không nghĩ ra, vậy mà lại là bọn hắn. Còn nhớ rõ lúc trước hai chúng ta nói sinh nhật thời điểm sao?" Đường Phỉ hỏi. "Nhớ kỹ à, ta 15 tháng 8, ngươi 15 tháng 7, bởi vì ta nói ngươi sinh nhật ngươi lúc đó còn tức giận." Đường phỉ nói. Đúng vậy à, ta chính là một cái vật bất tưởng, bọn hắn nói ta là quỷ tiết sinh, đi vào đường ra chính là đường ra muốn hủy diệt dấu hiệu. Mà sau đó, gia gia qua đời, một chút ngu xuẩn quản lý đường ra bất thiện, trong nhà càng là đi sung dốc. Mà hết thảy này hết thảy cũng tất cả đều quy công ở ta nơi này cái 15 tháng 7 xuất sinh con hoàng trên thần Đường phỉ thở dài nói. Bọn này rùa đen con rùa, ta thịt bọn họ. Tần sĩ Ngọc lập tức lửa cháy. Không thể. Đường Phỉ biết Tần Sĩ Ngọc cũng không phải là đang nói giỡn, trong mắt Hỏa Diễm liền đại biểu cho hắn sắc ý, đường gia tiên tổ không liên quan gì đến ta, thế nhưng là thế hệ này, trước đó thậm chí cả đến lớn hơn đảm nhiệm tộc trưởng ở giữa mấy chục năm công tích, có thể tất cả đều là ra ra tâm huyết ta, ta không thể nhìn thấy bất luận kẻ nào hủy đi ra gia nỗ lực. Vậy cũng không thể cứ như vậy hy sinh chính mình đi. Tần Sĩ Ngọc biết, nếu như Đường Phỉ đầy đủ cảnh giác lời nói là tuyệt đối sẽ không lấy người Đường gia nói. Ta đều nói bọn hắn là người ngu, mà cũng không phải là một lòng muốn hại người người xấu. Nếu không, cũng sẽ không chạy đến cha thành nơi này đến xen vào chuyện bao đồng. Đường Phỉ thở dài một tiếng. Đối với Đường Gia Cổ Hủ nàng cũng là mười phần bất đắc dĩ lại ôm lấy một chút lý giải. Ngươi giải nơi này sự tình. Tần Sĩ Ngọc hỏi nói, biết một chút, là như thế này. Quy một chương 169, bắt quỷ liên hòa giáo. Cha Thành nơi này loại này vạn vẻo tập tục tiếp tục đã có vài chục năm. Nếu như muốn theo ban đầu tính lên lời nói, là khoảng chừng trên trăm năm lịch sử. Loại này hoàn toàn vạn vẻo cảnh tượng cũng đã tồn tại có vài chục năm. Cha Thành thành chủ nô trí, không biết thông qua phương thức gì tìm tới một cái cực kỳ thần bí mà lại đối lập nhau khổng lồ chỗ dựa. Từ đó về sau cha thành thành chủ liền rốt cuộc không có thay đổi qua, lúc này mới có hôm nay cha thành. Ngươi giải kia Ngô trí người sau lưng sao?" Tần Sĩ Ngọc hỏi nói. Điều tra qua một chút. Đường Phỉ gật đầu nói. Ngươi nha, nữ hải tử ra nhà, không thành thành thật thật, làm sao tổng làm những nguy hiểm này sự tình?" Tần Sĩ Ngọc có chút chất vấn ý tứ, bất quá nghe vào Đường Phỉ trong thai lại là hết sức thoải mái. Đường gia vốn là như thế. Trước đó đại môn đóng chặt, đó là bởi vì bên ngoài cao thủ cũng không nhiều. Theo phát triển, đường môn cũng là bởi vì ẩn cư trong núi là hậu. Mà gia gia lý niệm chính là mở ra đại môn hướng ra phía ngoài phát triển, lại sáng tạo đường môn đã từng huy hoàng. Thế nhưng là còn không có thành công gia gia liền qua đời, những này ngu xuẩn lại đem đại môn một lần nữa giam lại. Đường Phỉ thở dài một tiếng, mười phần tiếc hận, người khác ta đừng để ý đến, cũng không có tư cách quản. Thế nhưng là ta mệnh đều là gia gia cho, cho nên ta phải hoàn thành gia gia nguyện vọng. Ta cái này một thân ám khí thủ pháp cùng ẩn nấp phương pháp đều là đường môn cho, ta không nỗ lực ai nỗ lực. Trông thậy vào những cái kia đầu gỗ sao? Chỉ sợ không được đi. Trong lòng mỗi người đều có lý tưởng mình cùng ý nguyện, những này cũng đều là đáng giá tôn trọng. Tiên sĩ Ngọc cũng không thật nhiều nói cái gì, chỉ có thể tiếp lấy hướng xuống hỏi. Đầu tiên, bây giờ Đường Môn đã không còn là đã từng Đường Môn. Liền như là trong tiểu quán mấy người kia nói, bọn hắn đã hoàn toàn biến thành thích khách chi lưu, mà lại đối với cái này Thông Thiên Đại Lục bên trên cực kỳ gia tộc cổ xưa, cũng là nhận một chút phương diện xa lánh. Dùng tên giả hành tộc, này mới khiến Đường Môn bên ngoài hoạt động thông thuận không ít. Mà Đường Phỉ am hiểu nhất chính là ẩn ngấp điều tra, mặc dù Đường Môn người không chào đón nàng, thế nhưng là cũng đều biết nàng tình báo tin tức là hết sức chính xác, cho dù Đường Phỉ không bị tiếp nhận có thể tìm hiểu trở về nội dung nhưng cũng là bị Đường Môn sử dụng bởi vì cha thành sự tình, đường phỉ có thể xuống không ít thời gian. biết đường môn muốn đối tra thành thành chủ ngô trí hạ thủ, đường phỉ lập tức lên tiếng ngăn cản. cũng đem mình đạt được trực tiếp bí mật trên tình báo báo cho đường môn, mà nàng lại là bởi vì nghị ý xấu tội danh mà bị người mê trăng bán cho mụ tú bà. đương nhiên, bọn họ cũng đều biết đường phỉ thủ đoạn, mê trăng cũng là vì không cho nàng ảnh hưởng đêm nay hành động. ai dám đụng cái này dã nha đầu kia tuyệt đối sẽ bị đánh thành con nhím. ngươi muốn nói như vậy, bốn người bọn họ mệnh có thể tạm thời bảo vệ. tân sĩ ngọc gật đầu nói. tám quỷ tộc, ngươi có nghe nói qua? lúc này, đường vị hỏi. tám quỷ. Tần Sĩ Ngọc sử sở. Không sai, chính là tại hơn 100 năm trước xuất hiện một đám thế lực. Ta trước đó nói đến cha thành ban sơ biến hóa chính là vào lúc đó, mà cái này tám quý tộc chính là kẻ cầm đầu. Đường Phỉ gật đầu nói, "Không thể nào, không phải cũng chỉ có tam đại thế lực sao? này làm sao lại náo ra tới một cái cái gì tám quý tộc, tam đại thế lực liền mặc kệ sao?" Tần Sĩ Ngọc không giải. Tam đại thế lực có, thế nhưng là cái gọi là dư nghiệt đâu. Địa hỏa trại thổ phỉ thế nào? Trong thành lính đánh thuê sẽ không phải cũng là có sao? Ba nhà đã đủ lớn, không có khả năng không cho bất luận cái gì tân sinh sự vận xuất hiện đi. Hướng chi Thông Thiên Linh Lung Tháp trừ giữ gìn tự thân quyền uy bên ngoài căn bản cũng bất quá hỏi Đại Lục ở bên trên sự tỉnh, mà Thông Thiên Giáo cùng Linh Lung Tháp càng là muốn đang phát triển bên trong không ngừng vững chắc mình, ai sẽ quản những chuyện này? Đường Phi lắc đầu, sau đó nhớ mày, mà lại nghe nói cái này Tám Quỷ tộc vốn là hại ngoại người, cũng không phải là Thông Thiên Đại Lục thổ dân, kỳ thật trong lịch sử cũng từng có mấy lần thành trước, thế nhưng là người cũ tiêu diệt người mới lại sẽ xuất hiện, càng là có sóng sau đẻ sóng trước chi thế. Cứ như vậy cũng không có người hỏi đến, chỉ cần bọn hắn không đụng vào Tam Đại Gia danh giới cuối cùng, Tam Đại Gia cũng liền tương đương với ngầm thừa nhận bọn hắn tồn tại. Ngươi hảo hảo cùng ta nói một chút cái này cái gọi là tám quỷ. Tân sĩ Ngọc trước đó đã âm thầm lập đệ, tam đại gia mặc kệ chuyện bất bình, hắn huyền môn quản, hắn bên trong rồng sẽ quản. Nha minh thổ địa bên trên, có thể nào cho phép xuất hiện loại này làm trái nhân đạo gì loại xuất hiện? Tám quỷ là một cái do tám cái khác biệt tộc đàn tổ hợp lại với nhau thế lực. Trước đó bọn hắn cũng từng có mâu thuẫn, về sau không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì quan hệ theo đối địch biến thành hợp tác. Bọn hắn tổ hợp lại với nhau, về sau tự xưng là Bát Quỷ Liên Hoa Giáo, lại xưng Tám Quỷ Thế Quân. Theo mặt ngoài nhìn, bọn hắn tựa như là một cái bất nhập lưu giáo phái mà lại chuyên làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Thế nhưng là trải qua đường phỉ điều tra, sự thật cũng không phải là như thế. Cái này tám quỷ sen quân cũng không bình thường, vẹn vẹn là tại Thông Thiên đại lục giáo chúng liền đã đạt tới gần 10 vạn. 10 vạn, cũng không phải rất nhiều đi. Tần Sĩ ngẫm nghĩ, Long Châu đảo hải cảng thành Nam Bắc hai tòa đại doanh chính là có 30 vạn. Cái này cái gì cầu thí tám quỷ sen quân đội khu không đến 10 vạn người, có thể thành thành tựu gì? Người cũng không nên xem thường người ta cái này không đến 10 vạn người a. Cái này mười vạn có thể tất cả đều là người ta nguyên sinh lực lượng nhưng không có người thông thiên đại lục người. Đường Phi gật gật đầu, nói tiếp đi cho Tần Sĩ Ngọc nghe. Bát Quỷ Liên Hoa Giáo, trong giao thánh vật là một đóa tám cánh hoa sen. Cánh hoa phía trên có tám loại khác biệt đồ án, quỷ ưng, quỷ điêu, quỷ gà, quỷ quạ, quỷ hải âu, quỷ chó, quỷ tước, quỷ yến liền như tiếp lấy lấy tám cái khác biệt thuộc đàn. Đây đều là cái gì à? Lại là gà lại là chim én lại quạ đen, ta nhìn đây cũng không phải là tám quỷ, tám chim a. Còn có cái kia chó, lại là cái gì quỷ? Tần Sĩ Ngọc cười nói, ngươi cũng không nên xem thường cái này tám cái chủng tộc dám mang theo một cái quỷ chữ đã nói lên bọn hắn có chỗ độc đáo mà đối với cha thành ảnh hưởng lớn nhất chính là kia quỷ cầu tộc đường phỉ biểu lộ hết sức nghiêm túc quỷ chó đó là một loại cái gì chó người khác đều là phi hành vật này làm sao đột nhiên nhiều một cái sủng vật đâu tần sĩ ngọc lắc đầu cười nói quỷ chó cũng không phải là chó mà là quỷ cầu tộc nơi đó một loại chó chim người nói không sai cái này bát quỷ liên hoa giáo đồ đẳng đều là loài chim chỉ là không biết là vốn có vẫn là về sau tạo ra đến bất quá lại là rất có nhất phi trùng thiên chi ý đường phi gật đầu nói bọn hắn là nhất phi chủ tiên, có thể chúng ta lại là thông tiên, lại sông, sông đến phá chúng ta ngày sau. tần sĩ ngọc đương nhiên tin tưởng đường phỉ tình báo độ chuẩn xác, trầm ngâm qua đi gật gật đầu, tiểu phỉ, ngươi nói cái này quỷ cẩu tộc chính là ảnh hưởng cha thành mẫu chốt. không sai, cái này quỷ cẩu tộc quả nhiên là như là chó, không biết trên thế giới này vì sao lại xuất hiện như thế chúng tộc, quả thực có thể dùng hèn hạ không biết xấu hổ hạ lưu để hình dung. nhiều ta liền không làm hình dung, nghe nói bọn hắn tộc đàn mười phần mở ra, cha thành có thể như hôm nay như vậy chính là bãi bọn họ ban tặng mà cha thành hiện tượng đối với bọn hắn mà nói cũng mèn vẹn xem như một góc của băng sơn a đường phỉ nói còn có biến thái như vậy chủng tộc sao tần sĩ ngọc nhíu mày không chỉ có như thế cái này quỷ cầu tộc tại cận chiến phương diện rất có tạo nghệ khiến cho một tay hảo đao hòa hảo quyến cước nghe nói đồng tu vì tình huống dưới bọn hắn đều muốn càng hơn một bậc đường phỉ có chút kiêng kỵ xem ra hẳn là giao thủ qua đã như vậy vậy cái này ngô trí chỗ dựa hẳn là cái này quỷ cầu tộc không sao ta liền thử một chút hắn sâu cạn tiểu phỉ bọn hắn ra tần sĩ ngọc đang định đường môn bốn người kia đã ra nhìn kia lung la lung lay bộ dáng đã say mềm quy một chương 170, trăm hành phụ thành chủ tần sĩ ngọc phát hiện đường phỉ nhìn về phía đường môn con cháu ánh mắt hết sức phức tạp thật có thể nói là là có yêu có hận càng là có một kia chỉ tiếp rèn sắt không thành thép lưu vị muốn theo sau sao đường phỉ hỏi không tần sĩ ngọc giao động lắc đầu cũng tốt ta biết bọn hắn điểm dừng chân ở nơi đó đường phỉ gật gật đầu nhìn xem không có an ý không phải ta quản bọn họ ở nơi đó đặt chân đâu đều uống xong cái này mãi mãi dạng tất nhiên là muốn tỉnh rượu ta nhìn cái này bốn cái hàng uống giống như chặn đầu rượu Loại này giống mơ mơ màng màng cảm giác tuyệt đối sẽ không dùng nội lực sô tan. bọn hắn động thủ tất nhiên cũng phải là sau nửa đêm, mà chúng ta sau nửa đêm thời điểm trực tiếp đi phụ thành chủ không phải. Tần sĩ ngọc cười nói, đúng vậy a, ta sao có thể cùng ngươi có ăn ý a, cũng không có hôm qua, còn còn không có hôm qua, càng không tư định trung thân, ta và ngươi có ăn ý xem như cái gì sự tình a. Đường phỉ bĩu môi một cái, một gỗ sơn tây lão trần mùi dám nói chuyện đến, khuku. Nghe xong lời này tần sĩ ngọc một phát miệng, hắn đương nhiên minh bạch đường phỉ nói là có ý tứ gì, ngươi cũng biết. Vương ta nỗi khổ tâm lo lắng ngươi ở trên đường xuất hiện cái gì bất chắc, như cái ngốc hiệu bảo cùng sau lưng ngươi. Ngươi thật đúng là đừng nói, ta cái này cũng không có phí công cúng. thương Diễm hình tượng nhìn thấy không ít, so nam nhân còn đại thủ cũng là lần đầu nhìn thấy đâu. Đường Phỉ càng nói càng chua, cái này, Tần Sĩ Ngọc không tốt hướng xuống nói tiếp. Nếu để cho Tần Sĩ Ngọc nói ra nếu như ngươi không chê ba người chúng ta cùng một chỗ qua đi lời như vậy là tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng là lập tức hắn lại không cách nào đối mặt Đường Phỉ, nói trong lòng không có, đây tuyệt đối là kéo co bê. Không chỉ có Đường Phỉ ở trong lòng chiếm một chỗ cắm rùi, Huyết Nhi cũng giống vậy. Con tốt, Đường Phỉ không có tại cái đề tài này bên trên làm nhiều dây dưa. Hai cái này ngươi định xử lý như thế nào? Còn vì các nàng chuột thân a? Đường Phỉ tức giận nói, tuyệt đối không thể, chính bọn hắn cũng không thể đồng ý. Tần Sĩ Ngọc lắc đầu nói, thế nào, ngươi còn muốn lại bồi dưỡng được hai cái ăn ý thiếu nữ a? Đường Phỉ nghiêng tần Sĩ Ngọc một chút. Ta cô nãi mãi, phỉ tỷ, ta có thể hay không khác tổng nâng cái này, ngươi là muốn ép chết ta a? Tần Sĩ Ngọc có chút muốn sụp đổ. Ta nào dám a? Đường Phỉ tiếp lấy bị môi. Vậy ngươi muốn làm sao? Đi theo ta cùng Bạch Linh ba người chúng ta cùng một chỗ a. Bị buộc bất đắc dĩ, câu nói này rốt cuộc thốt ra tốt đường phỉ vô ý thức cũng là thốt ra a Tần sĩ ngọc sướng sở ngay tại chỗ người nghĩ hay lắm phi người cái không biết xấu hổ đường phỉ ý thức được tự mình nói sai mặt đỏ lên ngươi muốn nói như vậy trong lòng ta liền nắm chắc Tần sĩ ngọc xem xét trong lòng tự nhủ đến còn có thừa địa như vậy cũng tốt xử lý người chắc chắn cái dám đường phỉ mặt đều tử ta ý là hai cái này cô nương không thể cùng các nàng nói chuộc thân sự tình ta bởi vì cái gì mê choáng bọn hắn không phải liền là bởi vì các nàng tổng bởi vì chuyện này không về không náo à sau đó ta lưu cho các nàng một chút bạc, coi như ngắn hạn bao các nàng đợi cho chúng ta giải quyết ngô trí sự tình, các nàng cũng không cần chuộc thân trực tiếp chính là tự do thân à. Tần sĩ ngọc lắc đầu cười khổ. Trời tối nên ăn cơm. Nơi này đường vị so tần sĩ ngọc muốn thành ra ngoài lấy lòng cơm tối tần sĩ ngọc dùng nội lực tỉnh lại hai vị đáng thương cô nương. Cái này hai cô mãi mãi khả năng thật sự là đói. đúng vậy à, đến bây giờ còn chưa ăn qua đâu, cũng không nói lời nào liền cúi đầu úp úp úp cái này thông tạ à. Bốn người đều ăn xong, Tần Sĩ Ngọc lại còn xuất ra một bộ đồ uống trà. Bên này nước trà uống, hai vị cô nương lại nước mắt rưng rưng xem hướng Tần Sĩ Ngọc. Kia cái gì? Ta đoạn thời gian gần nhất là muốn tại Trá Thành. Các ngươi cũng nhìn thấy, vị này là ta Hồng Nhan chi kỷ. Có nàng tại, ta coi như muốn đem các ngươi như thế nào cũng là không có khả năng. Tần Sĩ Ngọc lén lén nhìn Đường Phỉ một chút, phát hiện khi hắn nói đến Hồng Nhan chi kỷ bốn chữ thời điểm Đường Phỉ rõ ràng tại liễu cười. "Công tử." Hai vị thiếu nữ điểm đạm đáng yêu xem hướng Tần Sĩ Ngọc. "Ta ý tứ, mặc dù ta không thể đem các ngươi như thế nào, nhưng lại cũng không đành lòng xem lại các ngươi lọt vào hãm hại." Như thế, nơi này có hai khối nguyên bảo, đều là 50 lượng một cái. Một khối ngày mai ban ngày thời điểm giao cho mụ tú bà, cũng coi là bao các ngươi phí tổn cũng làm lúc cho nàng tiền thuê nhà. Một cái khác nguyên bảo, nếu như chúng ta hai cái không tại thời điểm các ngươi liền đi mình mua một chút ăn uống đi. Tần sĩ ngọc gật đầu nói. Ta công tử. Hai vị cô nương quỳ gối trên giường liền muốn gập đầu, bị tần sĩ ngọc cùng đường phỉ tại chỗ ngăn cản. Mặc dù miệng thảo luận lấy muốn giải thoát muốn vì trong nhà kiếm vàng bạc, đều là đại cô nương, ai nguyện ý làm chuyện này a? Có thể đem quý giá nhất đồ vật lưu thêm một khắc là một khắc a nhìn thấy tình cảnh như thế tần sĩ ngọc tâm bên trong cũng không phải tư vị ở trong lòng tính toán người thành chủ kia nô trí cùng cái gọi là tám quỷ sen quân đến cùng là cái dạng gì quan hệ bình an vô sự gõ mao cầm canh đến giờ tí đã đến đi tần sĩ ngọc điểm gật đầu cùng đường phỉ từ cửa sau ra ngoài trước khi đi tần sĩ ngọc trong phòng điểm một trụ an thần hương trước khi trời sáng hai vị cô nương là tuyệt đối sẽ không tỉnh lại ta nói ngươi cái này luyện dược sư thật có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng a thời điểm còn sớm hai người cũng không có hành quân gấp mà là tại chỗ tối hướng phụ thành chủ sở sọn ta lại sao ta phỉ tỷ Tần Sĩ Ngọc đối mặt Đường Phỉ chính là không còn cách nào khác. Lần thứ nhất gặp mặt ngươi toàn bộ cái gì khu trùng tán, ba ngày thời điểm lại cho cô nương người ta ăn thuốc mê viên thuốc, đêm nay bên trên lại thu được một trụ mê hương, không ngươi là luyện dược sư a ngươi vẫn là hái hoa ta. Lại nói, bàn tay to kia cô nương có phải là liền bị ngươi hạ dược. Đường Phỉ trêu ghẹo nói, ta hái hoa, ta còn muốn hái ngươi đây." Tần Sĩ Ngọc tức giận nói, "Hái ta? Tốt lắm, tốt lắm. Đến nhà đến nhà." Cô nãi nãi ta còn chờ không đợi đâu." Đường Phỉ gật gù lắc ý, Tần Sĩ Ngọc sợ, "Ngươi nói gì ta hái ngươi đây?" Tần Sĩ Ngọc ở trong lòng nói thầm một câu cũng không dám tại ngoài miệng nói, đến phủ thành chủ phụ cận trong bóng tối dừng bước lại, Tiểu Phỉ, chúng ta chia ra làm việc. Làm gì? Sợ cô nãi nãi ta để ngươi mạnh hái a? Nín như thế nửa ngày, Đường Vị còn không có đi qua đâu. Ngươi. Tần Sĩ Ngọc im lặng, cuối cùng rốt cục lựa chọn quất phục, ta ý là, thành chủ này phủ bốn nơi hẻo lánh, có bốn phía không rõ nội lực ba động. Hai người chúng ta cùng một chỗ mục tiêu quá dễ thấy, mà lại bất lợi cho hành động a. Ta có thể ẩn nấp đi, thế nhưng là ngươi lây. Còn có, kia bốn cái. Nốc Hiệu bảo đến làm sao bây giờ? Đường phỉ cuối cùng vẫn là nhớ thương người đường ra à? Ừm. Người cho ta ngắm lại. Tần sĩ Ngọc ngắm lại, hai người tách ra là chuyện tốt, có thể câu thông lại là cái vấn đề, lại nói cái này thông tiên đại lục cũng không có điện thoại ngẹ cho ta. Ngươi, ngươi cùng kia đại thủ là thế nào đạt thành ăn ý? Đường phỉ hỏi, còn có chút vị chua. Cái gì đại thủ, người ta gọi Bách Linh, ngậy Bách Linh, cô nương tốt đây. Ngày sau các ngươi gặp nhau nhất định có thể trở thành hảo tỉ muội. ngươi lập tức nói như vậy người ta qua đi khẳng định là phải hối hận cũng không biết có phải là bởi vì bao che cho con nghe đường phỉ tổng cầm nghệ bách linh nói sự tình tần sĩ ngọc cũng có chút không vui lòng a đại thủ bách linh đường phỉ quản hắn cái kia lừa hắn một cái người tần sĩ ngọc lần nữa thua trận quy một chương 171, trọng minh vi thiên tần sĩ ngọc sợ dĩ có thể cùng nghệ bách linh đạt thành chung nhận thức trừ bởi vì hai người duyên phận cùng phương thức tư duy bên ngoài cũng là bởi vì hỏa ca hai người thế nhưng là tâm liên tiếp tâm huyết liên tiếp máu đâu hỏa ca hỏa ca tần sĩ ngọc nhẹ giọng kêu gọi bên trên đánh một trận xong hỏa ca hết sức yếu ớt cho dù là đến bây giờ cũng không thế nào lên tiếng không biết là bởi vì còn không có khôi phục, còn là bởi vì vô danh sự tình tâm tình không tốt gây nên. ở đây, hòa ca đáp lại nói, hòa ca, ta có việc muốn nhờ. Tần sĩ ngọc nói, ta biết, ta ngay tại thân ngươi tử lý bên cạnh đâu, ngươi suy nghĩ gì ta còn không biết, lại nói ngươi bây giờ có phải là có chút quá tâm động. hòa ca tức giận nói, ta, Tần sĩ ngọc không phản bắt được, mặc dù địa ngục chi hỏa bị ngươi chỗ lấy, có thể nó dù sao cũng là tại của ta lửa khống chế bên trong. lao ca rời đi thời điểm cưỡng ép đem rút ra, hóa thành người nhất tháp tây đèn. ca thật là có chút tổn thương a, ngươi có thể thông cảm ca một chút không? Hỏa Ca nói: "Minh Bạch, vậy ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, đợi đến chuyện này trôi qua, ta tìm một tìm nhìn xem, có thể có có thể giúp ngươi khôi phục đang dưỡng." Tần Sĩ Ngọc nói: "Tiểu tử ngươi cố tình, ta hiện tại quả nhiên là thả hà ti tới. Bất quá địa ngục chi hỏa lại là có thể vì các ngươi hai cái sinh ra cộng minh, chính ngươi động thủ không phải?" Hỏa Ca nói: "Ta cũng có nghĩ qua, thế nhưng là tiểu phỉ tu luyện là một thân độc công, cái này địa ngục chi hỏa quá mức mấy liệt, ta sợ đem nàng một thân độc công cho hoa." Tần Sĩ Ngọc nói ra bản thân lo lắng. Hoa cũng không có thể, cái này địa ngục chi hỏa mặc dù là Phượng Hoàng Hỏa Diễm, là thập đại thiên hỏa một trong nhưng lại bởi vì cừu hận mà trở nên có chút lý kinh bản đạo. Nó còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng tốt như vậy, liền không nói là tà hỏa cũng kém không nhiều. Ngươi cân nhắc đây đều là dư thừa, ngươi cũng không bằng nắm lại nàng ý chí phải chăng đầy đủ kiên định, tà hỏa nhập thể nàng có thể hay không đại biến bộ dáng." Hỏa Ca phân tích nói. Minh Bạch. Tân Sĩ Ngọc tại thể nội thu hồi ý thức. Đường Phỉ ý chí có đủ hay không kiên định, đây là không thể nghi ngờ. Người Đường gia đối với tiểu Phỉ như thế nào? Tiểu Phỉ đối với Đường gia thì sao? Cái này đều không cần hỏi, Đường lão gia tự chính là Đường Phỉ trong lòng sáng nhất một ngọn đèn sáng không chỉ có thể vì nàng chiếu sáng phía trước đường, càng là có thể chiếu sáng nội tâm của nàng. Tiểu Phi A, ngươi cũng không cần ăn dấm. Ta cùng Bách Linh sự tình đi, nhưng thật ra là như thế. Tần Sĩ Ngọc Tâm nói vừa vẫn có thể lợi dụng cơ hội này trấn an một chút, tránh khỏi nàng đều ở mình bên thay lại nhai Bách Linh không tốt. Có loại sự tình này, các ngươi ăn ý vậy mà là ra lận. Đường Phỉ nghe xong, trong lòng tự nhủ xem ra hai người bọn họ cũng không phải một đôi trời sinh tạo một đôi, a biết được mình vậy mà cũng có thể cùng Tần Sĩ Ngọc đạt thành đồng dạng ăn ý, trong lòng tự nhiên là thật cao hứng. Tần Sĩ Ngọc đương nhiên nói cho Đường Phỉ một chút lợi và hại. Đường Phỉ cân nhắc liên tục về sau cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp nhận. Một khi quyết định, quyết sách vận mệnh. Ai đối với ai sai, chưa thể phân rõ. Hoặc là vì yêu, hoặc là bất đắc dĩ, cảm thán thời điểm, chúng thân đã đi. Quá trình có chút huyết tinh, Đường Phỉ đối lập nhau thống khổ. Trải qua trận trận tê tâm liệt phế đau lớn, hết thể rốt cục đã được như nguyện. Ngươi nên như thế nào làm việc? Ném qua tần sĩ ngọc đan dược, Đường Phỉ thể lực cùng nội lực đang dần dần khôi phục. Ngươi làm tốt thần nếp, ta vì ngươi làm quan sát. Không phải bạn bất đắc dĩ tuyệt đối không nên hiện thân, cho dù là ta có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Tiểu Phỉ, nhớ lấy. Ta là ngươi thông thiên nhãn, ngươi là ta đòn sát thủ." Tần Sĩ Ngọc cười một tiếng, phủ thêm màu xanh đậm áo choàng hướng phủ thành chủ tương phản phương hướng đi đến. Đường Phỉ hơi kinh ngạc, cái này áo choàng cùng bình thường y phục dạ hành thật có chút khác biệt. Màu xanh đậm là tiếp cận bầu trời đêm nhan sắc, có thể lên mặt nhưng lại có như là vôi lấm ta lấm tấm. Đường Phỉ đương nhiên không biết, đây mới là tốt nhất y phục dạ hành. Bầu trời đêm có đời sao, đột nhiên xuất hiện một khối bóng đen không bị phát hiện mới là quái sự. Các loại, bầu trời đêm. Không sai, Tần Sĩ Ngọc là dùng bay lão ân sư phụ vô danh hồn phi phách tán tại trải qua kim đan kỳ tần sĩ ngọc thể nội vì đó đúc lại đan điển sắc khí vì tòa dẫn dai vào tháp tần sĩ ngọc tu luyện vốn là hỏa thuộc tính không có cái gì sẽ so địa ngục chi hỏa càng thích hợp chân thủ nhất tháp tầng 2 tạm do trọng minh chi lực vì đèn ba tầng tạm dùng đào nốt chi lực vì ngọn mới thành tựu tần sĩ ngọc đan điển bạo liệt sau tam tháp thực lực mà cái này năng lực phi hành chính là trọng minh chi lực thành tựu đương nhiên đây không phải tần sĩ ngọc năng lực bản thân đối với nội lực tiêu hao cũng là gấp bội có thể không chịu nổi tần sĩ ngọc hẳn có thuốc cả kéo dài khoảng cách chính là vì tránh tại lên không trong quá trình bị phủ thành chủ người phát hiện. Bay đến độ cao nhất định, mặc cái này đặc chất tinh không phục tần sĩ ngọc mới chậm rãi giống như phủ thành chủ bay đi. Tiểu phỉ, ngươi có thể nhìn thấy ta sao? Tần sĩ ngọc hỏi nói. Tại phủ thành chủ chính giữa trên không, tần sĩ ngọc chỉ dùng ánh mắt thế nhưng là không nhìn thấy đường phỉ. Vậy ra tinh thần lực mới phát hiện đường phỉ ngay tại phủ thành chủ cửa đông đối diện một chỗ mái hiên bên trên. Ngươi. Lần thứ nhất ở trong lòng cùng tần sĩ ngọc giao lưu, đường phỉ có chút nhỏ kích động. Ra ngay tại phủ thành chủ phía trên chậm rãi di động. Tần sĩ ngọc nói. Giống như. Có một cái vòng quanh là ngươi đi." Đường Phỉ hỏi, "Dung ám khí người, ánh mắt nhất định phải tốt. Vận thời nội lực thời điểm, thậm chí có thể so với mắt ưng. Thật đúng là bị ngươi phát hiện, chúng ta Phỉ thị quả nhiên không tầm thường." Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Ta nói ngươi không hảo hảo giấu đi bay cái gì bay a, bất quá cũng không dễ dàng phát hiện." Đường Phỉ nói, "Phủ thành chủ cũng không phải chỉ có bốn cái sừng có người a, kia bốn cái chẳng qua là cao thủ a còn có tuần tra đâu, nếu như ta dừng lại địa phương vừa lúc là người ta ánh mắt nhắm ngay mặt trăng, ta cái này chấm đen nhỏ sẽ phải lộ tẩy, bốn nơi hẻo lánh người ngươi nhất định phải cẩn thận." Tần Sĩ Ngọc giải thích nói, "Chư Nghệ Bách Linh như thế thị tộc chỉ có đặc thù cấm pháp, chỉ cần không phải cố ý tu luyện, người bình thường tinh thần lực cũng không thể tại tự thân tu luyện nội lực thời điểm đạt được trưởng thành, cho nên Tần Sĩ Ngọc cũng không lo lắng phía dưới người phát hiện mình tinh thần lực giở sét." Trải qua giở sét, Tần Sĩ Ngọc phát hiện phía dưới bốn nơi hẻo lánh người nội lực thật đúng là không tầm thường. Phong Lôi đất nước, cái này lại muốn tới một cái kim nhưng chính là Ngũ Vương đại lực thần. Chỉ nhìn thực lực, tuyệt đối đã có tứ tháp. Tần Sĩ Ngọc chính là tam tháp thực lực, hắn đều nhìn không thấu người thực lực kém cỏi nhất cũng phải là tứ tháp hạ chót. Hai người cứ như vậy cất giấu. Tần Sĩ Ngọc đại dược hoàng tử đều ăn hết một thanh, bốn thằng ngu rốt cục xuất hiện, xem ra rượu còn giống như không có tỉnh lưu lọt đâu. Là, bởi vì cái gọi là là rượu tráng sợ người gan. Bốn vị này đều có ăn chặt đầu rượu rất nộ, không lấy chút tiểu tình ra thêm can đảm một chút thật đúng là thật không dám ra. Tiểu phỉ, bốn cái ngốc hiếu bảo tại phủ thành chủ Tây Môn xuất hiện. Tần Sĩ Ngọc xem xét, trong lòng tự nhủ thật đúng là bốn thằng ngu a. Mặt trăng cùng mặt trời đồng dạng, cũng là mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Dương vị sở dĩ ẩn thân tại cửa đông, cũng là bởi vì có thể ẩn thân tại phương tây chiếu xạ qua tháng sau thời gian đánh chỗ. Cái này bốn cái ngốc hiệu bảo theo phía tây tới, còn mặc sáng loáng ý phục giả hành. Dưới ánh trăng áo đen, thật sự là không chết cũng hiếm lạ. Quy một chương 172, tứ hổ giọ sét phủ. Cái này, Đường Phỉ im lặng. Đường Phỉ ẩn thân tại cửa đông cũng là bởi vì cùng Tần Sĩ Ngọc phân tích đồng dạng, cái này bốn cái ngốc hiệu bảo theo phía tây tới không bị phát hiện mới là lạ, lạ. Làm sao bây giờ? Đường Phỉ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, quen dùng ám khí người tinh thần lực cũng là không tầm thường. Nàng tinh thần lực mặc dù không kịp Tần Sĩ Ngọc, có thể bốn nơi hẹo lãnh bên trong nội lực ba động nàng như thế nào lại không cảm ứng được. Đế phẩm phía dưới, so vừa mới tứ tháp đường phỉ chỉ có hơn chứ không kém nếu không bắt bọn hắn làm mồi nhử thử một chút sâu cạn tần sĩ ngọc nói không thể đường ra một ngọn cây cọ cỏ đều là ra ra tâm huyết mặc dù bị lũ ngu sủng quản lý hỏng mét có thể ta cũng không thể trông thấy bọn hắn ở trước mặt ta nhận chút điểm tổn thương tối thiểu nhất tại ta đủ khả năng phạm vi bên trong cũng phải bảo toàn bọn hắn đường phỉ cự tuyệt nói ta ý tứ để bọn hắn bốn cái dẫn bốn người kia xuất thủ sau đó ta lại đầu thủ ngươi làm đòn sát thủ cuối cùng lại cử động tần sĩ ngọc nói dừng vậy ngươi có thể nhất định phải bảo toàn bọn hắn. Đường Phỉ là tin tưởng Tần Sĩ Ngọc. Tiên tâm, mặc dù muốn để bọn hắn nhận một chút giao hấn, vì ngươi ban ngày sự tình hạ giận, có thể ta cũng tuyệt đối không thể để cho bọn hắn ra đại sự. Giữ lại bọn hắn còn hữu dụng đâu, ta đến vì ngươi tại đường gia làm chủ a." Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Đi ngươi." Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, có thể Đường Phỉ trong lòng lại là rất ngọt. Đường Phỉ là làm thành một câu đùa giỡn lời nói nghe, nhưng lại không biết Tần Sĩ Ngọc đã sớm đem những ngày tính toán tiền đến. Lão đại, làm sao làm? Một người đánh một cái thu thập. Bốn người này bị bạn đảm nhiệm Đường Môn môn chủ xưng là Đường Môn tứ hổ, là đại trưởng lão dưới gối bốn con trai. Danh tự cái gì mọi người cũng đều không gọi, chính là theo lớn nhỏ tăng thêm một cái hổ chữ. Bất quá không biết là, bốn người này là thật có có thú tới vương hổ chỗ lợi hại, vẫn là người có chút hổ. Nếu như theo tần sĩ Ngọc phân tích đoán chừng phải là người sau, bằng không thì cũng không thể làm ra loại này không có đại náo sự tình đấy. Lúc này hỏi thăm chính là con nút đường tứ hổ, âm thầm làm việc đánh là luôn ngừa tay. Chớ cẩn thân, nghiên cứu một phen. Đường đại hổ không hổ là lão đại, vậy mà nghĩ tới chỗ này. Kia dã nha đầu có thể nói, cái này cho thành chủ cùng kia quỷ chó nhất tộc có liên hệ cái này trong phủ tất nhiên sẽ không chỉ có bản thổ thác rửa, nói không chừng con chó kia tộc nhân cũng tại. Đường nhị hổ nói, thật không có gọi mò mấp hắn, thật đúng là mẹ nó là một chó thành chủ. Đường tam hổ tức giận nói, dẫn một dẫn đi, im ắng thăm dò, không nên bị trong phủ người phát hiện, nhìn xem bên ngoài có hay không cao thủ. Đường đại hổ nói, thật đúng là hổ nhân có hổ phúc a, ấn người bình thường tư duy, dưới tình huống bình thường cao thủ đều là yêu cầu tại nhân vật trọng yếu bên người làm ẩn nút bảo hộ, cái nào cao thủ ở bên ngoài a? đương nhiên, cha thành phụ thành chủ chính là cái lợi riêng, không phải sao? để đại hổ cho đoán đúng đường tứ hổ gật đầu đồng thời trong tay lấy ra người đứng đầu đỏ, bốn người cũng là cách ra tại bà khu cái này đường môn tứ hổ cũng không phải là chỉ là hư danh bốn người phối hợp tương đương ăn ý đường đại hổ cùng đường nhị hổ là chủ công trong tay ám khí cũng đều là có phân lượng không chỉ là đi một cái ám chữ chính là minh đao minh thương ở trước mặt đến cũng phải làm cho đối phương biết lợi hại đường tam hổ chủ công động cũng là có phụ trợ cùng tập kích quấy rối chi ý đường tứ hổ là thuộc về tuyệt đối thích khách cái gì nhỏ cung thủ nọ miệng đổi tên tất cả đều là y mắng gia hỏa cũng là chủ thuần công kích từ xa siêu tên nọ bắn ra bốn người tĩnh lại đến. qua một lát không âm thanh vang, đường đại hổ đánh một thủ thế. siêu, ừm, có người. đánh một thủ thế, đường tứ hổ bắt đầu chuyển di. đánh một thương đổi chỗ khác, đây là viễn chỉnh ám khí người nhất định phải làm sự tỉnh. đường tứ hổ lần thứ nhất bắn chúng là tây môn phía bên phải một phần ba mặt tường, không có âm thanh. lần thứ hai bắn về phía tới gần bên phải góc tường một phần ba chỗ, rốt cục có tiếng vang. Thất ở không trung tần sĩ ngọc trước đó liền phát hiện, kia bốn cao thủ chính là ẩn thân tại bốn cái góc tường. Phốc. một thanh âm vang lên động, đường tứ hổ trước đó bắn tên mặt đất xuất hiện một chỗ đường kính ba thước hố to cái này hố nhưng có giảm cứu phía trên nếu có người trực tiếp liền phải rơi xuống mà lại dùng hố đường kính đến xem rơi xuống người trực tiếp liền phải bị kẹt ở bên trong không thể động đậy sau đó đêm tối lần nữa bình tĩnh lại đường môn người ẩn nấp thủ pháp đều không tầm thường chỉ cần bọn hắn không lên tiếng không lộ hãm ngoại nhân rất khó phát hiện qua một khắc đồng hồ về sau ca bốn cái chuyện gì bọn hắn cũng là không phải thật sự độc không trung tần sĩ ngọc cười bốn người bắt đầu hướng phương bắc chuyển di cửa nam đều là đại môn đen nuốt sán chừng mà lại phía sau cửa tất nhiên sẽ có người tại bốn người lách qua chính diện lại đi tới phủ thành trụ góc tây bắc có gì đó quái lạ đường tam hổ quả thật là phụ trợ trên chiến trường cũng phụ trách phân tích hoàn cảnh bốn người trước đó thân ở góc tây nam kỳ thật liền có dị dạng dư vị đủ đến đường tam hổ cũng là có chút nghi mà sợ phủ thanh chủ kia nhất định phải là tại tra thành giải đất trung tâm nơi này phải là cái gì hoàn cảnh Kia nhất định phải là gạch đá xanh rộng rãi đường a thế nhưng là trước đó mấy người bọn họ vị trí vị trí liền rất đặc thù trừ lại lộ là gạch xanh bên ngoài hai bên đều là thổ địa vạn hạnh là trừ đường tứ hổ bên ngoài ba người đều là ẩn thân tại kiến trúc bên trên lại nhìn cái này góc tây bắc thế nhưng là có chút xa xỉ a Đại lộ cùng hai bên con đường đều là dùng gạch trải, chỉ bất quá đá xanh bên trong thế nhưng là trộn lẫn không ít thép gạch. Lại nhìn cảnh vật xung quanh, cột cờ là kim loại, liền ngay cả đã thu quán tiểu thương dùng xe đều kim loại. Phụ thành trụ trên tường mảnh ngói cũng là dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng. Tím đầu gỗ, hoặc là đứng gạch đá bên trên kiến trúc. Đường tam hổ đánh một thủ thế. Đường tứ hổ xem xét, này chỗ nào còn có thổ địa, coi như có thể tìm tới một khối gạch đá đặt chân, chuyển di thời điểm cũng không phải dẫm lên thép gạch không thể. Cuối cùng đường tứ hổ nhìn trúng góc tây bắc một chỗ kiến trúc, lâu đó thế nhưng là chất gỗ, có kinh nghiệm lần trước đường tứ hổ trực tiếp hướng về phía phủ thành chủ tường viện góc tây bắc bắn lén, bắn qua sau vội vàng ẩn thân tại kiến trúc phía cạnh, trong phủ thành chủ cũng là có nội lực ba động. từ từ, không có công kích, nhưng lại nghe được dị dạng tiếng vang. siêu, lại là một tiếng, đường tứ hổ bay thẳng trên thân kiến trúc lầu hai. từ, đường tứ hổ tại lầu 2 dấu ký còn không có ngồi sủi ổn, trên mặt đất liền nổi lên ánh lửa. từng đầu lớn bằng ngón cái điện xà thuận phủ thành chủ tường viện liền bỏ ra, du tẩu một phen về sau mới dần dần tiêu tán. nguy hiểm thật, đường tứ hổ hướng hắn tam ca đánh một thủ thế điện xà du tẩu một phen, ca bốn cái cũng thấy rõ góc tây bắc thế cục. nếu như bốn người dám ở chỗ này đậu tủ, kia điện xà tuyệt đối sẽ đem bọn hắn điện mặc. phủ thành chủ tường viện bên ngoài thậm chí cả đến bên đường trong phạm vi nhất định kim loại, liền tất cả đều là dùng để dẫn điện. kéo hô, ca bốn cái lần này cũng không có dám đi bắc môn, bởi vì góc tây bắc hướng bắc cửa một khoảng cách trên mặt đất đều là có thênh lệch. cuốn một vòng tròn lớn, theo cửa nam túi một vòng đi vào góc đông nam. đường đại hổ có chút đắc ý, ý kia chính là người bên trong nghị không ra bọn hắn ca bốn cái lại liên chiến góc đối đi. phủ thành chủ góc tây bắc tình trạng vệ sinh phi thường tốt, tốt từng tới phân cái này đều nửa đêm, cũng không biết là ai cho thanh tẩy mặt đường. trên mặt đất lại còn có nước, gạch đá ở dưới ánh trăng sạch sẽ đến phản quang trình độ. bẹp. đường tứ hổ dẫm lên nước. ừm. đường tứ hổ động tác quá nhanh, đường tam hổ còn đến không kịp địa bộ. nghe được đạm nước thanh âm đường tam hổ trái tim đột nhiên để loạn bể vỗ, lại nghĩ nói cho tứ đệ chuyển di thời điểm một người đã đứng tại trên đường. uy một trương 173, song hổ chiến đấu áo lam. không được. lao tứ bị phát hiện. đường đại hổ giật mình, trực tiếp cùng đường nhị hổ lao ra. ngu xuẩn. không trung thần sĩ ngọc mắng lời miệng, lúc này như là đã bại lộ một cái. Những người khác phải giấu kỹ mới đúng. Đối mặt như vậy người này hoặc là mặt khác ba cái góc tường ba người khác mới có xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ hiệu quả. đương nhiên, đây là tần sĩ ngọc mong muốn đơn phương ý nghĩ. Hắn là không đếm xỉa đến tại phân tích tình hình chiến đấu, mà đường đại hộ nhưng trong lòng thì nghĩ đến che chở đệ đệ. Ba người sao? Người kia một thân trường bào màu lam, xem ra không giống như là am hiểu cận chiến. Người này một mặt tâm lu, tóc dài ở sau gót trải thành một cái đuôi ngựa, một túm đến cái cằm lưu hải nhi xoáy khí vân ở một bên, liếc mắt nhìn qua vậy mà so nữ nhân còn nhiều hơn mấy phần mũ mị. Người chính là phụ thành chủ trò sao? Đường Đại Hổ một tay một phát ám khí, phân lượng tuyệt đối không thấp. Ta cũng không phải phụ thành chủ người đâu. Người kia sử sở, sau đó lắc đầu. Hôm nay chúng ta muốn lấy con chó kia thành chủ mệnh, còn xin tạo thuận lợi. Đường Đại Hổ gật gật đầu. Ngưu Xuân, Tân sĩ Ngọc lại mắng, người này rõ ràng chính là theo trong phụ thành chủ ra, hắn nói cái gì ngươi tin cái gì, vẫn được em gái ngươi thuận tiện. Không thể. Người kia lắc đầu. Ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta có ba người, bất quá cũng không có ý định khi dễ ngươi, một đối một là tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ là, không biết ngươi có dám cùng chúng ta đến một chỗ nơi yên tĩnh? Đường Đại hổ hỏi, ngươi là sợ đánh cỏ động rắn sao? Người kia cười, đương nhiên không sợ, bất quá cắt cỏ trước đó mấy người chúng ta nhưng phải hảo hảo đánh một chút ngươi. Đường Đại hổ vậy mà cầm cái này tại cùng cái này làm ý gì? Hả? Nhân làm giao dịch, ý kia ngươi nếu là cùng chúng ta mấy cái đi chúng ta liền không nhiều người khi dễ ngươi ít. Ngưu Xuân, tân sĩ Ngọc lại nhịn không được mắng đầy miệng, ngươi dám không mắng sao? Đường Phỉ Thanh âm vang lên, thua ta, tới đi. Người kia gật cờ đầu, hai tay hướng về phía trước bảy một cái tư thế. Ngưu Xuân mất hôn, tóc chiến tóc thắng nửa câu đầu đường đại hổ là đối lam mỹ dì nhân nói, nửa câu sau thì là tay chân nữ. đường tam hổ cùng đường tứ hổ động. đường tam hổ vốn là từ một nơi bí mật gần đó, cấp tốc chạy về phía phương nam đường nhỏ, túi một vòng bên, co đi qua. đường tứ hổ thì là vọt lên bên trên kiến trúc, thổi tiên ngậm tại trong miệng xong nọ giữ tại trên tay. lúc này tần sĩ ngọc Hạ, thanh chủ này phủ vì hiện lộ rõ ràng nguyên nghiêm, cố ý trong phủ bốn nơi hẻo lánh loại bốn khỏa đại thụ che trời, cái này góc đông nam đại thụ vừa vặn cho tần sĩ ngọc đặt chân. tần sĩ ngọc biết, bên này phạm là động thủ, mặt khác ba cái sừng ít nhất sẽ có hai cái sừng đến chi viện, vị trí này đánh viện binh phù hợp. Đường phỉ thì là không hề động, bởi vì cái này vị trí nàng vừa vẫn có thể chặn lại được góc đông bắc người tới. Làm. Đường đại hổ hai tay hai run, bốn phát nặng ám khí ném ra. Sau đó đường nhị hổ cũng là hai run tay, tám tái đi khí bắn ra. Hai anh em phối hợp chậm nhẹ nhất trọng. đương nhiên, đường nhị hổ ám khí cũng là muốn so bình thường ám khí muốn nặng hơn rất nhiều. Dưới tình huống bình thường ám khí là bôi độc trí mạng, hoặc là công kích trí mạng điểm. Mà cái này song hổ thì là không phải, phàm là chúng đích, coi như không chết, cũng phải mang xuống trên người đối phương một khối lớn cốt đủ. Mười tái đi khí, đường nhị hổ là bốn phương tám hướng có. Đường đại hội bốn phát thì là trên dưới dịch ra, theo thứ tự là trái xuống bên phải tiến lên sau đó khóa lại định lam ý điẻ nhân trên dưới bản. Dùng chính độ này công kích, trừ phi lam ý điẻ nhân có thể biến thành con muoi không phải tuyệt đối sẽ trọng thương. Ẩm. Cái gì? Vậy mà không có tránh. Bao quát tần sĩ Ngọc ở bên trong, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Mọi người trong lòng tự đủ tiểu tử này ra sân thế nhưng là rất hoa lệ, không phải là cái ngân thương sắp trong đầu không vừa ý dùng hàng. Soan Lang, 12 tái đi khí rơi trên mặt đất, người sớm đã không thấy tăm hơi. Đánh nổ. Đường Nghị Hổ sức sợ. Nói đùa, làm sao có thể? Lam Y Li à nhân chỗ đứng chỗ, liền chỉ còn lại một vùng nước. Thủy độn. Lúc này, Lam Y Li à nhân thanh em không biết ở nơi đó chuyển đến. Nguyên lai là thuật thuật. Tân sĩ Ngọc gật đầu nói, cái này hắn vẫn là giải. Huyền môn tu quyết, tu luyện tới trình độ nhất định thời điểm, liền có thể dùng nội lực làm dẫn sử dụng thuật thuật, lợi dụng cảnh vật trùng quanh vật chất thoát thân hoặc là chuyển di vị trí. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, vì huyền môn năm vận. Theo thứ tự là lợi dụng kim loại, cỏ cây, thủy, hỏa, cắt đất thạch tiến hành phòng ngự, chấn nẽ cùng chuyển di đã từng có người nói bùa, nói ai ai ai vì trốn tránh say rượu giấy tờ, ngựa đi nhà sĩ công phu liền chạy, đây chính là trong truyền thuyết nước tiểu đột. hẳn là người này cũng là huyền môn bên trong người. Tần sĩ Ngọc do dự, nếu thật là, không đến bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lựa chọn chiêu hàng mà không phải đánh giết. đương nhiên, tần sĩ Ngọc suy nghĩ nhiều, bởi vì Tia Lam Y Liền Nhân đằng sau còn có lời còn chưa nói hết. Thủy đại, phanh phanh phanh phanh phanh. Lam Y Liền Nhân vừa dứt lời, đường ra hai anh em phía sau trên mặt đất nước đột nhiên theo mặt đất dâng lên, biến thành từng cái lớn nhỏ cỡ nắm tay thủy cầu, công hướng hai người. A hai người giật mình, vội vàng né tránh. thân pháp người đường ra cho tới bây giờ cũng sẽ không là hậu. tránh thoát cái này một đợt thủy đạn, hai người phía sau cũng là ở bước. chỉ là không biết là bị nước ướt nhẹp vẫn là chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. nguyên lai thủy đạn rơi xuống đất đã không còn bung vức, gạch đá xanh đều bị đánh thành bụi mịn. ta đi em gái ngươi. cái này tần sĩ ngọc có thể nhận biết, người ta thuận thuật cùng huyền môn ngũ hành thuận thuật căn bản cũng không phải là một cái đồ chơi. thủy đụn mạnh đạn. lam y nhân lại hừ một câu, vừa mới thủy cầu rơi xuống hình thành kia một vũng nước còn không có đứng im từng khỏa băng phiến liền bay lên đối diện liền đánh về phía hai anh em điều trùng tiểu kỹ hai anh em cũng thấy rõ cái này không phải liền là một viên trình điều khiển thủy thuộc tính tuyển thủ à ngươi không thể điều khiển nước sao đánh tan không phải làm hai anh em lại là một phen vung tay không thể không nói đường đại hổ cùng đường nhị hổ thật không phải chỉ là hư danh ám khí chỗ đến kia lớn trường hột đạo băng phiến vậy mà một mảnh đều không có bay tới nát lam mỹ diệp nhân lại hô một tiếng băng phiến do lớn trường hột đạo biến thành to bằng ngón tay lần này hai anh em coi như có chút giật gấu và vay dù sao hai người am hiểu là nặng am khí Đối phương công kích quá nhỏ, phòng ngự tất nhiên sẽ xuất hiện lỗ thủng. Siu siu siu. Lúc này đường tứ hổ động, trong miệng thổi tên phun ra từng cây nhỏ châm, hai tay thủ nọ tả hưu khai cùng, đối phương vụn băng lần nữa bị đánh nát. Đóng. La Bi Di Nhân rất có một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, biến mất về sau từ đầu đến cuối không hiện thân. Ngay tại một bên nhẹ giọng nói chuyện, cái này từng đạo công kích thế nhưng là đã để đường môn ca 3 có chút đáp ứng không xuể. Một tiếng đóng hô lên, tất cả bị đánh nát băng phấn lại đóng tại một chỗ biến thành một cây băng thương. Nhìn kia tình thế, đây là muốn đem hai anh em cho chuối đường hồ lô. Thừa đường đại hổ hừ lạnh một tiếng, hai tay giao nhau gác ở trước ngực, mà đường nhị hổ thì là rất nhanh tới sau lưng của hắn, hiện lên tiền không bước hai tay đặt tại đại ca trên lưng, bong bong, một tiếng va giòn, băng thương phản phất đâm vào thép tấm lên, sau đó băng thương một tiết một tiết đứt gãy, rơi trên mặt đất biến thành băng phấn cuối cùng dần dần hóa thành một vũng nước, không gì hơn cái này. đường đại hổ run lẩy bẩy hai tay hóa dài còn xuất lại lực đạo, hắn có thể cảm giác được hai tay hộ hoàn đã biến hình, vừa mới một thương kia lực đạo thật sự là không nhỏ, nếu không phải đường môn có bị người cận thân sau cứu mạng hộ thân thiết thủ cổ tay một thương này bọn hắn hai anh em thật đúng là không biết như thế nào đi tránh chỉ là bởi vì băng thương hình thành nháy mắt bọn hắn hai anh em đều cảm giác bị khóa địa trụ hô đường nhị hổ cũng thở ra một hơi thật dài vừa mới làm phụ trợ minh trưởng đón lấy kia lập tức bả vai hắn đều chua Bực! vẫn chưa xong lam y yrie nhân nhẹ nhàng một câu trên mặt đất kia một vũng nước động nước phảng phất có sinh mệnh trực tiếp trèo lên hai anh em cổ chân lại nghĩ động thế nhưng là không thể động đậy uy một chương 174, trăm bảy trước đó câu nói kia trả lại cho ngươi không gì hơn cái này lam yrie nhân tại một vũng nước phía trên chống rông xuất hiện cười nhìn về phía hai người Siêu siêu siêu. Đường Tứ Hổ ám khí đến, bởi vì là nhẹ ám khí, lần này chúng đích mọi người đều thấy thật thật, Lam Y Lệ nhân sắc mặt biến đến cực kỳ hoang sợ trên thân đã trúng mấy mũi tên. Hừ. Đường đại hổ cười lạnh một tiếng, muốn nghĩ biện pháp giải thoát dưới chân chói buộc. Ẩm. Lam Y Lệ nhân cứ như vậy đột nhiên tại mọi người trước mắt nổ tung, cuối cùng biến thành một vũng nước. Thật sự là không gì hơn cái này. Lam Y Lệ nhân xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến đường Tứ Hổ kiến trúc phía dưới. Thì ra là thế. Tân sĩ Ngọc trên tảng cây, nhưng nhìn rõ ràng Cái này Lam Y Lệ Nhân sử dụng thuần thục không phải liền là thông thiên đại lục đông doanh ở trên đảo đặc thù phương pháp tu luyện. Thủy độn, dùng nội lực đem thủy tính chất cường hóa, lợi dụng cái biến mật độ, bốc đồng, áp lực, biến hóa các loại đặc điểm đến đối với địch nhân tạo thành tổn thương, mê hoặc, càng thậm chí là không chế. Tân sĩ ngẫm nghĩ, ta rốt cuộc biết cái này quỷ cầu tộc chân diện mục. Đúng vậy a, đời trước phim mạn gạ xem không ít đâu. A. Thấy Lam Y Lệ Nhân đột nhiên xuất hiện đường tứ hồ giận mình, bắt đầu chuyện gì? Ngươi nếu dám đi, ta liền lấy hai bọn họ tính mệnh. Lam Y Lệ Nhân mặc dù là nhìn xem đường tứ hồ thế nhưng là giơ bàn tay lên lại là nhắm ngay hắn hai cái. bàn tay phía trước thậm chí cả hai anh em chung quanh trên mặt đất nước toàn bộ biến thành lấy mạng băng thứ, phương hướng toàn bộ nhắm ngay xuống hổ. ta. đường tứ hổ không muốn thúc thủ chịu trói, có thể đại ca nhị ca mệnh đã là tại trên tay người ta. đi. lam y gie nhân nâng lên một cái tay khác, một cái đầu người lớn nhỏ thủy cầu hướng đường tứ hổ bay đi. ai ra, đừng núp đích. đường tứ hổ vô ý thức muốn tránh, không chung những cái kia băng thứ nháy mắt gì chuyện về phía trước một mét. gần nhất một tay, còn có không đến một mét liền muốn đâm chúng đại hổ cái chán. không muốn. Đường Tứ Hổ lập tức dừng lại bước chân. Cái này đúng. Lam Y Nhi Nhân hài lòng cười một tiếng, gật gật đầu. Sau đó kia thủy cầu đánh vào Đường Tứ Hổ trên đùi, cái này ca ba xem như tất cả đều để người ta cho vượt. Ta nói, không sai biệt lắm đến. Lúc này, Đường Tam Hổ theo đường đi phương Tây đi tới. Rốt cục chịu hiện thân, cái gì không sai biệt lắm. Ba người tất cả đều bị không chế, Lam Y Nhi Nhân chắp tay sau lưng chậm ung dung đi qua. Cùng lá linh tu ở đây giao chiến, không sai biệt lắm ngươi còn có kém không nhiều ta, không sai biệt lắm giao thủ đừng quá mức lựa, không phải ta lấy mạng thủ đoạn sẽ không để cho ngươi tốt qua đường tam hổ lại nhảy ra một chỗ ơi ta em gái ngươi lắm muộn tần sĩ ngọc trên tảng cây trợn mắt hốt muộn ngươi là ai lam y lìa nhân nói chuyện có chút cứng nhắc rõ ràng đối với nơi đó ngôn ngữ không quá thông nghe đường tam hổ lại nhảy lẩm bẩm ra một chỗ ơi có chút không hiểu ta là không sai biệt lắm tiên sinh đường tam hổ nói ngươi lam y lìa nhân trong lòng tự đủ ta coi là chỉ có tên chúng ta rất dài không nghĩ tới các ngươi bản thổ tên người chữ cũng không ngăn a ngươi nhìn đây là cái gì đường tam hổ khoát tay một cái nhỏ sứ đứng ở lòng bàn tay cái này không phải là đan dược Lam Ý yệ nhân sững sở. là thuốc, không có đan. Đường Tam Hổ một nắm, sứ bên trên cái nắp bay thẳng lên, đường môn đặc chất vào nước tự tan, vô sắc vô vị, nhà ở lữ hành đi ra ngoài thiết yếu giết người ở vô hình tới hàng cao cấp. Nói chuyện đường Tam Hổ cổ tay một nghiêng, miệng nhỏ ra một giọt chất lỏng. Sau đó đường Tam Hổ cổ tay quý vị, không trung rất xuống cái nắp vừa vặn rơi vào miệng. Mà cùng lúc đó, kia một giọt chất lỏng cũng rơi trên mặt đất trong nước. Xinh đẹp. Tần Sĩ Ngọc nhịn không được tán thượng. Lúc này người khác là không nhìn thấy, thế nhưng là thân là lục cảm sơ khai Tần Sĩ Ngọc, còn có thủy chi người điều khiển Lam Ý yệ nhân tuyệt đối có thể nhìn thấy nước trên mặt đất bên trong biến hóa. Tiêu một dọa chất lỏng mặc dù là vô sắc vô vị, thế nhưng là tại hai người trong mắt xem ra, lại là dùng một cỗ cực mạnh rất có xâm lược tính lục quang cấp tốc quyết tán. Trong chớp mắt phủ thành chủ góc đông nam toàn bộ khu vực trên mặt đất nước tất cả đều tại hai người trong mắt thay đổi nhan sắc. Ngươi, ngươi vậy mà dùng độc? La Bi Di Nhân lần này thuận thuật không hiệu nghiệm. đúng vậy a, hắn tiêu một thân bản lĩnh dội vào tất cả đều là cái này một mảnh nước, nước đều bị độc cho nhiễm, hắn còn liên quan cái dám? Không thể không nói, cùng là tứ tháp tu vi, ngươi lấy một đi ba, tại các mặt đều coi là một đầu hảo hán. Bất quá, người tuổi hồ không biết trên phiến đại lục này còn có một cái xuống dốc mà lại dần dần bị mọi người lãng quên tông môn, nàng danh tự liền gọi là đường môn, là có thể để cùng trình độ đối thủ thậm chí là siêu trình độ đối thủ nghe tin đã sợ mất mật tổ tại. đường tam hồ nói, những lời này có ngạo khí, cũng cố tình chua, trong đó hương vị chỉ sợ chỉ có đường môn bên trong người mới có thể chân chính cảm nhận được. Ti, hèn hạ, lam y để nhân sợ. đúng vậy a, đều nói cùng là tứ tháp tu vi, hắn có thể chống cự đến đường môn kịch độc. nói đùa, đừng nói là hắn, chính là vừa mới ngũ tháp người đều không dám đối kháng chính diện đường môn kịch động thổ đội, trôn. lúc này, một thanh âm vang lên. sau đó, một cái một thân màu đất trường bào to con tráng hán xuất hiện. khôi ngô dáng người một thân lớn cơ bắp, liền ngay cả đầu cùng mặt đều là chính thể. đầu to đằng sau ghi một cái dài gần tất bím tóc nhỏ biện, nhìn qua mười phần một người. người này một câu hô lên, gạch đá xanh mặt đất cũng đều biến thành thổ địa. sau đó thổ nhưỡng đang ngọn nguyệt, tất cả mọi thứ đều bị trôn xuống về sau mặt đất lại khôi phục vững bước. thổ đội, nước lã phương pháp. hoàng y lìa nhân hai tay theo địa, đại địa lần nữa rung động. sau đó, gạch đá xanh trên mặt đất xuất hiện lần nữa nước chỉ là theo tần sĩ ngọc trong nước kịch độc sớm đã không tại tốt một cái đất nước lã tần sĩ ngọc gật đầu tán thán nói thổ khắc hủy, đây là huyền môn ngũ hành tương sinh tương khắc đạo lý thế nhưng là cái này hoàng y liệt nhân đầu tiên là dùng thổ nhưỡng vùi lấp hết thảy có mang kịch độc đồ vật sau đó lại lợi dụng thổ nhưỡng dẫn xuất trong đó sạch sẽ nước vì lam y liệt nhân sử dụng chiêu này chi viện thật sự là xinh đẹp bá tại lam y liệt nhân trước mặt mặt đất khé động xuất hiện một cái hố phúc lam y liệt nhân đánh bộ người mình một đạo huyết tiễn từ trong miệng bắn ra kia máu đều là đen lối ra chính là một cỗ mùi hôi thối rơi vào hố đất bên trong còn buốc lên khói trắng, chỉ bất quá sau một khắc mặt đất liền khôi phục nguyên dạng. Quả nhiên không đơn giản." Tần Sĩ Ngọc nói, "Thông Thiên Đại Lục đều biết là thổ khắc thủy, người ta lại chơi một tay tốt đất chở nước, mà lại không có chút nào không hài hòa cảm giác a." Chớ khen, phía đông bắc người tới. Đường Phỉ thanh âm vang lên, Tần Sĩ Ngọc một cái lắc mình xuống dưới. Siêu siêu siêu. Một cái thanh ý lý nhân chính giữa dùng một cái nhanh đến không được tốc độ hướng phủ thành chủ góc đông nam chạy tới, thế nhưng là mười đạo ám khí lại là phong kiến trước mặt hắn tất cả đường. "Từng." Người kia đến nhanh, dừng lại cũng nhanh, lui lại tốc độ càng nhanh tất cả ám khí tất cả đều rơi trên mặt đất. 15. Đường phỉ lắc một cái tay 15 tái đi khí đánh ra, thanh y liễu nhân tránh. 20. Đường phỉ lần nữa đánh ra 20 tái đi khí, lần này thanh y liễu nhân tránh né nhưng liền không có nhẹ nhàng như vậy. Chơi 15 20 cũng không mang theo ta, ta đây chính là có thượng hạng ngâm rượu a. Trần sĩ Ngọc cười âm thanh truyền đến. Còn không giúp đỡ. Đường phỉ tức giận nói, hai người là ở trong lòng câu thông đâu? Hiện tại không được, hoặc là không xuất thủ, xuất thủ liền muốn đem chế phục, ngươi trước cùng hắn quẩn nhau một phen ta đi cứu cứu các ngươi đường môn kia ca bốn cái đối với đường phỉ thủ đoạn tần sĩ ngọc vẫn là có tự tin, vô luận là thân pháp, ám khí thủ pháp hay là dùng độc, những này đều không phải góc đông nam kia bốn cái ngọc hiệu bảo có thể so sánh. Thủy chi tần sĩ ngọc đã đem tinh thần lực khóa chặt đường phỉ vị trí. Phàm là đường phỉ có một chút nguy hiểm, hắn tuyệt đối sẽ để đối phương lâm vào địa ngục hòa biển. quy 1 chương 175, dùng lửa chế địa thủy. Trước đó lam ý ghiền nhân trúng độc, trên mặt đất thủy chi chói buộc liền yếu rất nhiều. Nóc phòng đường tứ hổ thừa cơ tránh thoát, mấy cái lắc mình chuyển rời đến nơi khác. Thế nhưng là trên mặt đất hai anh em coi như thảm, vừa tránh ra khỏi thủy, thổ lại tới. Không đợi động liền bị người ta cho không chế được gắt đao. Thủ độn, đại địa lồng giam thuật. Hoàng Y Liệt Nhân nhanh chóng đánh một cái thủ quyết, đường đại hổ cùng đường nhị hổ liền không có. Mặt đất núc ních hai anh em dần dần chìm xuống, cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu lộ ở bên ngoài. Nhiều chuyện. Hoàng Y Liệt Nhân nói đầy miệng, lại nhìn về phía Lam Y Liệt Nhân. Không biết là đang nói hai anh em này, vẫn là đang nói kia Lam Y Liệt Nhân. Phá cho ta. Cái này nhân thân cao tuyệt đối với có hai mét, kia bàn chân to tử đều cùng gấu móng giống như. Cái này nâng lên liền nhắm ngay đường nhị hổ đầu, đại hổ muốn quay đầu đi vì đệ đệ ngăn cản thế nhưng là mảy may cũng không thể động đệ. Lam Y Diền Nhân đột nhiên mở miệng. Làm gì? Hoàng Y Diền Nhân nhíu mày, tôi không kiên nhẫn. Động cơ không rõ, mà lại vừa mới hại ta trúng độc. Rất quá mức tiện nghi, chậm rãi tra tấn. Lam Y Diền Nhân đây là tốt, cũng không phải vừa rồi trúng độc sợ hán. Lam Y Diền Nhân từ từ đi tới hai anh em trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía phía dưới. Ngươi mẹ nó, ngươi có thể coi là là anh hùng hảo hán, liền đem lão tử phong xuất. Lão tử chính là nổ đan điền cũng phải để ngươi tên tiểu bạch kiếm này cùng một chỗ chung cung. Đường Đại Hổ chửi gầm lên. Là, hắn hiện tại là không thể nào tự bạo đan điển. Cho dù là nổ cũng lạ chết vối. Kia Lam nhân thủy độn đều có thể đánh ba, huống chi là cái này dùng thổ độn to con. Hai anh em bị chôn ở bên trong lòng đất là bị khống chế đến sức sao? Đoán chừng tự bạo đan điền cũng không có khả năng làm bị thương trên mặt đất hai người kia. Dùng các ngươi một câu giảng, ngươi cái này kêu là con vịt chết mạnh ngựa a? Lam nhân lắc đầu cười một tiếng, nhẹ nhàng điểm hai lần ngón tay. Sau đó hai cái thủy cầu đem hai anh em đầu bao bọc lại, mặc cho hai anh em như thế nào hất đầu chính là không cách nào tránh thoát. Tung vô cục. Hai anh em mặt chậm rãi biến đỏ, mắt thấy liền muốn nhịn chết. Siu đúng lúc này một đạo âm thanh xé gió lên sau đó một đạo ngân quang dùng một cái cực kỳ đặc thù lực đạo cắm vào mặt đất mà vị trí này đúng lúc là hai anh em trong đầu ở giữa mặt bay tới chính là linh dương thương ầm trải qua hơn một vạn cân lực đạo như thế chấn động hai cái thủy cầu nháy mắt phá vỡ không chỉ có như thế mặt đất đều bị đánh nứt linh dương thương lực đạo phi thường xào rượu phá vỡ mặt đất cùng thủy cầu lại chưa từng tổn thương đến đường da song hổ song hổ thấy quanh thân thổ nhưỡng bung lỏng vận khởi nội lực thừa cơ tránh thoát đa tạ hảo hán tương trợ đại ân ngày sau thấm tận hai anh em tránh thoát về sau gọi hàng nói lời cảm tạ. Sau đó lưng tựa lưng chiến tại một chỗ. Ừm. Song hổ hô qua lời nói về sau tất cả mọi người sững suất, bởi vì chỉ thấy được một cây ngân sắc cây gậy cắm trên mặt đất, lại có không có người xuất hiện, lại chờ một lát vẫn không có người nào. Là, lúc này Tần Sĩ Ngọc đại bộ phận lực chú ý cũng đều trên người đương vị. Không chỉ có như thế, hắn còn phải phòng bị hướng tây bắc cái kia từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện người. Hợp lực. Lam y Ilya nhân mặt hướng âm nu, thâm tư cũng nhiều. Xem xét việc này chỉ sợ không tốt lắm xử lý, lập tức nghĩ đến chiến quyết. Đột, thủ đột, thủy đột, lãng pháp hai người một trước một sau đánh lấy thủ quyết, sau đó dưới mặt đất đất cùng trên mặt đất nước tất cả đều biến thành như là gợn sóng, đương nhiên cũng chỉ có cao hơn một mét, không nhiều đối mặt song hổ đã đầy đủ, đất cùng nước hỗn hợp lại cùng nhau, ngay mắt biến thành đất đá trôi, mặc cho đường tam hổ lại thế nào hạ độc cũng là không hiệu nghiệm, không chỉ là trong tay bình thuốc bên trong nọc độc không hiệu nghiệm, liền ngay cả mình ném ra bên ngoài xương độc cũng không thể có hiệu quả. Từ khi cái này hoàng y lìa nhân xuất hiện về sau, không khí trung quanh ngay mắt đục ngầu không ý, khí độc tràn ra đi về sau, lập tức nhận không gian bên trong cắt đất ngăn cản. Cuối cùng hỗn hợp lại cùng nhau rơi trên mặt đất biến thành từng quả tinh thể, nhìn kia hiện ra các đất chi sắc bộ dáng liền biết khí độc là thua trận. Dân gian có câu chuyện xưa gọi thiên vi phụ đất là mẫu, đại địa mẫu thân, người có lẽ không có ngày có thể sống, không, có đất là tuyệt đối không thể sống. Không có thổ địa ngươi ăn cái gì? Không có thổ địa ngươi hướng chỗ nào đứng? Cho nên nói, trên đường chiến đấu bên trong, tu luyện thổ nội lực tháp sửa đều có nhất định ưu thế, lập tức trạng thái chính là như thế. Nổ. Đường đại hổ hô một tiếng, song thân hổ bên trên liền nổi lên lu quang. Cái này nổ cũng không phải tự bạo đan điền ý tứ, mà là hai anh em dùng ra tất cả vô liếng bắt đầu tuân ra mình công kích mạnh nhất, hai người lưng tựa lưng về sau hiện lên 180 độ mặt quạt đánh ra ám khí vậy mà biến thành một cái đại cầu đem hai người bảo hộ ở trung ương. đây là một loại đại quy mô phạm vi tính sát thương linh kỹ nhưng cũng là một loại cao tiêu hao phương thức tác chiến. nếu như hai người thân hám trong thiên quân vật mã, một chiêu này tuyệt đối có thể lấy một địch trong thậm chí là ngàn vạn. thế nhưng là bất đắc dĩ, hai người chính bản thân chỗ hai cái quỷ cầu tộc dị sĩ giáp công phía dưới, người tiêu hao là trong tay ám khí cùng tự thân nội lực còn có một thân thể lực, người ta tiêu hao cũng mệt mệt nội lực á, ai mạnh ai yếu, chạm qua về sau liền thấy rõ ràng. Lúc bắt đầu sau ám khí kia đánh lên đi trực tiếp ngăn cản đất đá trôi tiến trình, bởi vì nơi này không chỉ có ám khí lực đạo, còn có nội lực cùng đường môn động, vừa đụng nhau thậm chí còn đem đối phương đánh lại một hối. Thế nhưng là theo dây dưa thời gian dài hơn, hai anh em liền hậu lực không đủ. Bởi vì Hoàng Y dị ả nhân cùng Lam Y dị ả nhân cũng đang không ngừng thay đổi vị trí, cho nên bọn hắn hai anh em cũng chỉ có thể là toàn phương vị không ngừng bắn ám khí. Thế nhưng là bất đắc dĩ một cũng không có đụng tới người, tất cả đều đánh vào vây quanh bọn hắn đất đá trôi bên trên. Đánh lấy đánh lấy, thể lực chống đỡ hết rồi, nội lực cạn kiệt, hai anh em không còn khí lực cái này đất đá trôi từng chút từng chút tới gần kia hoàng y điền nhân cùng lam y điền nhân cũng thông minh từ đầu đến cuối không ngừng du tẩu căn bản ngươi không nhìn gần phía trước hai người liền xem như nghĩ tự bạo đan điền nổ chết hai cái này vương bắt đạn cũng khó khăn a liên loại tình huống này còn được nói là đường tam hổ cùng đường tứ hổ cũng ở một bên chi viện không có cách nào đường môn chơi chính là âm khí cùng độc ngươi để bọn hắn chơi cận chiến cùng truy sát cùng chịu chết không khác từ ngưỡng từ ngưỡng ngay tại đất đá trôi khoảng cách hai anh em còn có một trượng khoảng cách thời điểm mặt đất lại động mẹ nó kia mặc cây hồng bị chó lại dùng cái gì tà pháp lão nhị thực sự không được một hồi chúng ta trước tách ra làm việc giả bộ một người một cái sau đó tùy thời bắt giữ một người ôm lấy một cái liền tự bạo còn lại một cái lao tam cùng lao tư tuyệt đối có thể ứng phó được đến đường đại hổ nói được đường nhị hổ gật đầu giờ này khắc này hai anh em đã có hẳn phải chết giã ngộ, thế nhưng là không biết liêu ám hoa minh đang chờ bọn hắn đại địa đang động có lẽ là hoàng y di hài nhân thủ pháp thế nhưng là cái này từ lượt cô lại cùng hắn không có quan hệ cái gì hoàng y di hài nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi nảy mấy cái liền lóe ra thật xa lam y di Hải nhân xem xét cũng đi theo nệ tránh người khác không biết, cái này thổ chi người không chế hoàng y yả nhân nhưng biết, cái này hùng lực thượng lực cũng không phải cái gì chuyện tốt, một cô muốn mạng người nóng rực ngay tại hướng lên đánh tới. Không sai, tần sĩ Ngọc viện trợ đến. Đan Điền trùng sinh tần sĩ Ngọc, không chỉ có hoàn toàn trường khống địa ngục chi hỏa, càng là có thể sử dụng hỏa ca địa hỏa, giờ này khắc này chính là tại bên trong lòng đất hướng lên vọt tới địa hỏa giải song hộ khẩn cấp. Lựa đến, thủy, thổ, cố, lại không làm, Quy một chương 176, đơn thương phá nguy cơ. Siêu. Song hộ rốt cục buông lòng một hơi, đúng lúc này, âm thanh xé gió lên, hai đạo bóng đen đánhút về phía song hộ. Điều trùng tiểu ký Đại hổ khinh thường cười một tiếng. Đường môn là chơi ám khí tổ tông, liền loại tốc độ này, loại thủ pháp này sẽ làm khó được bọn hắn. Đại hổ chỉ dùng một cái tay, liền đem hai đạo ám khí toàn bộ đo lấy. A, tiếp vào trong tay đại hổ sững sờ. Nguyên lai like trong tay đại hổ là hai viên đan dược, mặc dù không biết dược hiệu là cái gì, thế nhưng là đường môn là chơi độc cao thủ a, vẹn vẹn dùng cái mũi nghe trong đó mùi thuốc liền biết tuyệt đối là thuốc bổ không sai. Lão nhị, cho Đường đại hổ nghĩ đến vừa mới âm thầm ra tay tương trợ người, không chút nghĩ ngợi liền nuốt vào. Hai anh em ngậm miệng, thuốc vào miệng tan đi. Sau đó đan điền phản hồi cho bọn hắn một cái cực kỳ kinh người tín hiệu, nội lực này vậy mà như là vạc nước rót nước ngao ngao đi lên trên a. Hai vị, có thể hay không thu tay lại? Tần Sĩ Ngọc thanh âm truyền đến. Nếu như đổi lại lúc trước, Tần Sĩ Ngọc tất nhiên một người một thương cột gõ chết. Đây là dị loại a, mà lại Tần Sĩ Ngọc trong lòng còn có một cỗ tình oai hận. Thế nhưng là bây giờ không được, Tần gia mặc dù một bộ phận người được cứu, có thể mình lại cùng hai thế lực lớn linh lung tháp cùng thông thiên linh lung tháp dây dưa không, rõ, nếu như muốn tự vệ nhất định phải cường đại mình. Bên trong dòng biết, chính là mình tốt nhất gác chủ bài. Chớ có nói chuyện gì điều kiện nhỏ ma cà đông cùng đại lão bàn điều kiện tuyệt đối là người si nói nhậu hai thế lực lớn để mắt tới mình mà lại mình là huyền môn truyền nhân sự tình đã từ lâu không phải cái gì bí mật nếu như không đem việc về sau một chút xíu sai lầm cũng không thể có xử lý tốt tần sĩ ngọc chỉ khó tại thông thiên đại lục đặt chân người nào hoàng y lìa nhân nhìn hai bên một chút lam y lìa nhân cũng cùng hắn làm tốt phối hợp song hổ phối hợp là lưng tựa lưng mà hai người bọn họ thì là mặt đối mặt kéo dài khoảng cách khí hậu kết hợp đây mới là mạnh nhất mà hữu lực phối hợp trên thân hai người nội lực phung trảo đã tiến vào cấp một trạng thái chiến đấu xem ra còn được là dùng qua nắm đấm nói chuyện thanh âm vang lên lần nữa song hổ giật mình Nguyên lai tần sĩ ngọc là lợi dụng linh dương thương tác dụng dùng hấp thụ ngược lại đem mình hút tới tăng thêm tật phong bộ tần sĩ ngọc liền như là thuẫn gian di động đến quỷ cầu tộc hai người đồng thời nhìn hướng tần sĩ ngọc ta ơn người song hổ không dám quay đầu thi lễ chỉ có thể gật đầu ta là đường phỉ bằng hữu nàng ngay tại cửa đông cho các ngươi khổ chiến tần sĩ ngọc nói nha đối với cái này song hổ phản ứng không lớn tần sĩ ngọc tâm đầu một cỗ lửa giận liền bất quá lập tức còn không phải giáo huấn bọn hắn thời điểm định nhân bằng hữu chính là định nhân, nói thì nói như thế à? Lam Y nhân lại cười, là, tân sĩ ngọc nếu như xuất hiện tại một cái khác vị trí, có lẽ thật đúng là không tốt lắm xử lý, hắn cái này cùng kia hai anh em tụ hợp cũng đúng lúc một mẹ hốt gọn. Thủy đột, lần này là Lam Y nhân xuất thủ trước, thủ đột. Hoàng Y nhân mặc dù bất mãn, thế nhưng không thể không phối hợp đồng bạn. Hai người toàn lực ứng phó, lần này đất đá trôi độ cao thậm chí vượt qua một trượng. Ân nhân, ngươi nhanh thoát thân, hai anh em chúng ta thay ngươi cản trở, chỉ là đại ân không thể báo à? Đường Đại Hổ cắn răng một cái, trong tay nắm chặt một cái am ký. La, song hổ linh giới bên trong tồn kho thế nhưng là không nhiều. Nếu như lại giống trước đó như vậy đánh ra một đợt công kích, bọn hắn hai anh em cũng liền tương đương với không có hàm răng lão hổ. Bỏ bất khí lực, có cái này công phu không bằng đi giúp tiểu tỷ. Tần sĩ ngọc có chút không kiên nhẫn, hai anh em cũng không dám lên tiếng nữa. Lần này ai cũng không có động thủ, đất đá trôi lần nữa gần ba người thân. Ha ha ha ha! Thấy đất đá trôi đã cận thân mà lại phong bế ba người lìa đầu, La mỹ rìa nhân cười to lên. Siu siu. Lúc này, hai bóng người bay đi lên. La la bay, bất quá giống như không phải mình bay đi lên. Các kia hổ tại không trung có chút kinh hoàng. Nhìn dạng như vậy, hẳn là để người cho ném đi lên. Quái lực. Song hổ còn tại không trung liền kinh hãi. Hai anh em đều là người lợi võ, cái này một thân cơ bắp xương cốt cũng là tiểu nhị trăm cân A đến đây cứu viện vị thiếu niên kia mặc dù thân hình trắng kiện, có thể lực đạo này cũng là có chút điểm quả lớn A. Hắn rõ ràng là dùng một cái tay đồng thời bắt lấy hai người bên hông tấm mang, cứ như vậy lắc một cái cổ tay hai anh em liền bay đi lên. Cường Long Nhập Hải. Ẩm. Không trung song hổ mười phần kinh ngạc. Mà Hoàng Y Y và nhân cùng Lam Y Y và nhân cũng cảm giác đây là bị nhốt ở bên trong người không có cách nào cử động, hai người lực chú ý tất cả đều nhìn về phía không trung song hổ, trong tay nội lực phun trào đang nghĩ ngợi như thế nào đánh giết không trung hai người. Là, đến suy nghĩ một chút, hai anh em này bay quá mẹ nó cao, đều nhanh biến thành chấm đen nhỏ. Đúng lúc này, tần sĩ ngọc quát lên một tiếng lớn đại địa cũng truyền tới chấn động. Tất cả vây quanh tới đất đá trôi tất cả đều biến thành bụi ý tưởng, bay ngược trở về tốc độ so lúc đến sau còn phải mấy đâu. Không chỉ có như thế, một cú cường hạn đến lệnh người ngạt thở lực đạo còn kèm theo muốn mạc người nó ngự. Ngũ ý tưởng biến thành từng đạo cứng rắn buồn thối, cũng là từng đạo rất thật tối khí. Chiêu này, thế nhưng là so song hổ nổ ám khí lợi hại hơn quá nhiều. Dù sao đất đá trôi tình thế, nhưng so sánh song hổ trong tay ám khí muốn mạnh, huống chi, cái này đất đá trôi bên trong vốn là còn có song hổ trước đó ném ra bên ngoài đại lượng ám khí, một chiêu này dùng đến quỷ cầu tộc hai người tất cả đều ngốc. Thủy độn, hóa lực. Thổ độn, tường đất. Hai người dùng ra mình phòng ngự phương pháp, vừa dùng đến cũng hối hận. Lực đạo quá mạnh, phòng ngự trực tiếp bị đánh xuyên. Thủy độn, thần băng. Thổ độn, vách đá. Hai người vội vàng chuyển đổi phòng ngự phương pháp. Bất quá trên thân đã chịu đến mấy lần. Hoàng Y Yả nhân còn tốt, tu luyện thổ nội lực, lúc chiến đấu nội lực tại bên ngoài cơ thể vốn là một bộ không tệ phòng ngự, được một chút vết thương nhẹ. Lam Y Yả nhân coi như không dễ chịu, nhu thủy là có thể hóa giải lực đạo, thế nhưng là có thể so sánh đất càng tốt sao? Trên thân lập tức thêm ra mấy cái lỗ máu. Còn phải đánh sao? Linh Dương Thương Y Nguyên đứng ở trên mặt đất, tần sĩ Ngọc đang đứng tại trên cả thương. A. Trên mặt đất hai người cùng không chung hai người đều lốc. Vừa mới cố này lực đạo, là tu vi dị bốn người tuyệt đối không biết, bất quá lực đạo tuyệt đối sẽ không thấp hơn lục pháp, mà người này bèn bèn dẫm thân thương một cước. Cường Long Nhập Hải động tác bên ngoài đương nhiên không nhìn thấy, đất đá trôi vừa mới đều hóa thành lồng giam đem Tần Sĩ Ngọc cho phong bế. Mặc dù bây giờ Tần Sĩ Ngọc không có trọng minh lực cánh tay lượng gấp bội Tam Phúc, thế nhưng là tam tháp hắn đã là 2 vạn ngàn cân lực đạo. Một chiêu cường Long Nhập Hải, nhưng chính là thêm ra 2 lần lực đạo, chung vào một chỗ chính là 63.000 cân. Đương nhiên, thất tháp lớn cái cổ là không qua được, cho nên nói vừa mới một chiêu kia cũng chỉ có 6 vạn cân, bất quá đối mặt hai cái này tứ tháp quỷ cầu tộc dị sĩ lại là đầy đủ. Còn chưa hiểu, Tần Sĩ Ngọc lay động đầu, ngồi xổm người xuống một tay bắt lấy đuôi thường, một cái lộn mèo là xuống. Còn chưa rơi xuống đất song long Xuất hải đã thành. Siêu siêu. Phúc. Lực đạo cực kỳ xảo diệu, tránh đi hai người yếu hại. Bất quá, Hoàng Y y và Nhân cùng Lam Y y và Nhân phòng ngự mạnh nhất đã vỡ hụt. Phù phù. Hai người không nói hai lời, trực tiếp hai tay đè lại đuổi quỷ trên mặt đất. Ngoan. Tân Sĩ Ngọc lại hơi vung tay bên trong linh dương thường, hướng lên một cái xoay quanh, vừa vận dùng nhu lực tiếp được rơi xuống song hổ, nếu như không giúp bọn hắn một chút hai anh em không ngã chết cũng phải là trọng thương. Hử, xem ra các ngươi cũng là thịt rải cũng sợ chết à. Đường Đại Hổ khinh thường cười một tiếng. Ta muốn các ngươi mệnh đường nhị hổ trong tay ám khí đã chuẩn bị tốt. Chật. Tần sĩ ngọc vội vàng ngăn cản. Hai bên đường tam hổ cùng đường tứ hổ sớm đã bị cả kinh đứng tại chỗ bất động. Bọn hắn không phải khuất phục, đây chỉ là bọn hắn bản thổ lễ tiết á quỳ xuống cũng không phải cầu xin tha thứ, mà tương đương với chúng ta ôm quyền chắp tay cùng cúi đầu. Quy một chương 177, áo xanh, phong. Hai cái quỷ cậu tộc dị sĩ quỷ ở nơi đó, mặc cho đường gia tứ hổ nói như thế nào nếu như khoa tay cũng không hề động. Bọn hắn cũng là có mình tôn nghiêm cùng lễ tiết, hắn tin tưởng tất nhiên mạnh nhất người kia lưu bọn hắn lại mệnh liền tất nhiên sẽ không để cho bọn hắn lại có sự tình. Cho. Tần Sĩ Ngọc lắc một cái tay, hai viên dược hoàn chia tay bay về phía hai người kia. Hai người nhận lấy, trực tiếp liên nuốt. Ngươi liền không sợ ta cho các ngươi hạ độc a?" Tần Sĩ Ngọc cười nói. "Chúng ta đã là các hạ bại tướng dưới tay, nếu muốn mệnh, độc thủ giết cùng hạ độc đều như thế, huống chi nếu như là độc dược còn có thể để chúng ta có tôn nghiêm chết đi." Hoàng Y Liễu Nhân nói. "Đất, chúng ta đi." Lam Y Liễu Nhân trước đứng người lên, làm một cái ánh mắt. "Ừm." Hoàng Y Liễu Nhân nhướng mày. "Đi." Lam Y Liễu Nhân lại làm một cái ánh mắt, Hoàng Y Liễu Nhân sau khi thấy túi đầu xuống nhìn một chút, cuối cùng gật gật đầu đứng người lên cùng lam y thì nhân biến mất không thấy gì nữa. Xin hỏi, các hạ vừa mới thủ pháp là đường phỉ dạy cho người sao? lúc này, đường tam hổ tiến lên hỏi. đối với ân cứu mạng mà nói, đường đại hổ cùng đường nhị hổ mới là cảm thụ sâu nhất. đường tam hổ cùng đường tứ hổ từ đầu đến cuối ở ngoại vi, cảm thụ không sâu. nói trắng ra, hai anh em cũng không quá nguyện ý lĩnh tần sĩ ngọc Tỉnh. các ngươi đường môn tại ám khí phương diện xác thực không ai bằng, có thể ta lại không quá. ha ha. tần sĩ ngọc giao động gật đầu. người, đường tam hổ nghe xong dặn dzu, để các ngươi nhìn xem. Tân sĩ Ngọc nhíu môi một cái, một tay nắm chặt còn đứng ở trên mặt đất linh dương thương, dùng hấp thụ chi lực phát huy, trên mặt đất không ít ám khí tất cả đều bị hút tới. Xem trọng, ta để các ngươi biết biết trừ đường môn bên ngoài vẫn là có người thiện dùng ám khí. Tân sĩ Ngọc một vòng thân thương, tất cả ám khí đều được thu vào âm dương trong túi. 8, 16, 32, 64, 128. Tân sĩ Ngọc vận khởi tật phong bộ, mang theo tàn ảnh liền động. Trong miệng số lượng không ngừng gấp bội, trong tay ám khí liên tiếp đánh ra. Chiêu này, thế nhưng là kinh đến đường ra tứ hổ. Ám khí kia không chỉ có riêng là đi thẳng về thẳng càng là có đường vòng cũng có đột nhiên chuyển hướng, làm tần sĩ ngọc mất hết linh giới bên trong ám khí, đường ra tứ hổ mỗi người trước mặt đều nhiều một đóa hoa, kia nhụy hoa cũng chỉ có cái bát lớn như vậy, tất cả ám khí rơi vào cùng một chỗ biến thành một đóa thiết hoa. Hơn nữa, còn là bốn đóa lớn nhỏ giống nhau như lúc hoa. Ta càng thích đao thật thương thật chính diện cương, mà không phải dùng xảo thủ thủ thắng. Bởi vì đường phỉ duyên cớ, tần sĩ ngọc lời nói chưa hề nói quá khó nghe. Nếu không, hắn liền phải nói ta khinh thường tại gia nhập thích khách chi lưu. Đường gia tứ hổ ai cũng không nói gì, liền thần sĩ ngọc vừa mới cái kia một tay, đừng nói là vượt qua đường phỉ thủ pháp liền đem bọn hắn cả bốn cái đều buộc chung một chỗ chỉ sợ cũng rất khó đạt tới. Tấn sĩ ngọc trước đó là dùng tinh thần lực làm cơ sở, lúc này mới có dung động đường ra tứ hổ thủ pháp. Kỹ thuật vừa mới tiêu hao mười phần lớn, tinh thần lực tiêu hao đã gần nửa. Tấn sĩ ngọc cũng là ở trong lòng âm thầm tán thưởng, trong lòng tự nhủ đường môn ám khí thủ pháp quả nhiên không tầm thường. Nên đi chi viện tiểu phỉ, nàng cho các ngươi làm quá nhiều. Tấn sĩ ngọc một cái lắc mình hướng phụ thành chủ cửa đông chạy đi. Mặc dù không muốn, có thể đường gia tứ hổ cũng không thể không theo sau. miệng bên trong còn lại nải, nói chúng ta bốn người đều đánh không lại một cái hắn một cái dã nha đầu còn vì chúng ta ngăn cản, chỉ sợ cũng chính là trật vật chạy trốn đi, đến lúc đó còn được là chúng ta đi chợ giúp nàng. Liên quan tới những này, Mây Vân Tần Sĩ Ngọc đè xuống trong lòng lửa, trong lòng tự nhủ này sau lại thay Đường Phỉ tìm lại mặt mũi đi. Làm đường ra tứ hổ đến lúc đó, tựa đông hết thể đã để bọn hắn đối lại tiền lời nói có chút hối hận. Cái gì kiến trúc, cái gì bên đường tiểu thương xe nhỏ, vẫn là cái gì phủ thành chủ tường viện đại môn, lít nha lít nhít đều là ám khí. Mà lại quá nhiều đồ vật đều hủy, vẻn vẹn dùng con mắt nhìn liền biết Đường Phỉ vừa mới kinh lịch cái dạng gì chiến đấu. Ngươi lại không đến, ta liền mà chết đường phỉ tức giận truyền âm nói năm người đến thế nhưng là trên đường cũng chỉ có một cái thanh ý hệ nhân xem ra đường phỉ đây là dùng ám khí thủ pháp cùng thân hình ở chỗ hắn cùng nhau đến bây giờ đường phỉ còn chưa tới hiện thân tình trạng đâu đây chính là chi lệnh một người có thể đẩy đến lúc này bốn người lại bị một người chơi đến xoay quanh ai tân sĩ ngọc lắc đầu thở dài giống như một cái chỗ tối ném một vật sau đó tay cầm đại thương đi vào trên đường cùng kia thanh y hệ nhân giằng co chỗ tối tự nhiên là đường phỉ chỗ ẩn thân đường phỉ nuốt vào đang ăn dược không đợi nội lực cùng thể lực hoàn toàn khôi phục liền ngăn tại đường ra tứ hổ trước người như là gà mái hộ gà con hai ngươi vị đồng bạn đã đi, ngươi còn muốn tiếp tục không? Tần sĩ ngọc nói. Siêu. trả lời Tần sĩ ngọc không nói là lời nói, mà là một đạo cao hơn hai trượng màu xanh gió lốc. Siêu Siêu. Song Long xuất hải, vòi rồng phá. ngươi cái này không được, ngươi nhìn ta. Tần sĩ ngọc lần nữa dùng ra Song Long xuất hải đâm về hai cái đặc thù vị trí, một đạo hỏa diễm vòi rồng liền thành. A. Thanh Y y lìa nhân kinh hãi, dùng ra một kích mạnh nhất để ngăn cản. Lửa mượn gió thổi gió trợ lửa uy, nếu như nói Thanh Y lìa nhân mạnh, kia gió mạnh tất nhiên có thể dập lửa, thế nhưng là lập tức hắn cũng chỉ có thể trở thành Tần sĩ ngọc trong lửa rút sức lực cho người thêm thêm chút lửa. Tấn sĩ ngọc dùng súng vừa gõ mặt đất, đại địa lần nữa ư ư ư ư xuất hiện tiếng vang. Đại địa rung động, địa hỏa hiện. Thanh ý li hệ nhân bị địa hỏa triệt để vây quanh, hắn vừa định muốn thoát ly, tiêu địa hỏa liền sẽ hướng lên vọt cao hơn nhiều. Dùng địa hỏa nhiệt độ hắn thật đúng là không còn dám động. đều nói rõ là hỏa diễm trợ lực, tại đám cháy bên trong thanh ý li hệ nhân tiêu hao cũng là một phần to lớn. Cuối cùng, ở bên trong lực cùng thể lực chống đỡ hết nổi tình huống dưới thanh ý li nhân kiệt lực ngã xuống đất. Thu. Tấn sĩ ngọc thu hồi địa hỏa. đa tạ các hạ ân không dứt. người kia quỳ. Bất quá lại là bởi vì tiêu hao quá lớn lại té nạ trên đất. Cho Tân Sĩ Ngọc đồng dạng cho ra một viên đan dược, người kia không chút nghĩ ngợi liền ăn. Sau đó Thanh Y Li hẻ nhân nhìn xem trong tay bao giấy gói thuốc mê người, sau đó gật gật đầu quay người rời đi. Một viên cấp tốc khôi phục đan dược đã có thể nói rõ một vài thứ, Thanh Y Li hẻ nhân trước khi đi còn đối với hướng Tây Bắc phát ra một cái tín hiệu. Ta nói, ngươi thật đúng là có đủ biến thái a. Thấy Thanh Y Li hẻ nhân đã đi, Đường Phỉ đi lên phía trước, mau dẫn lấy bọn hắn bốn cái phòng trên, tìm đầu gỗ kiến trúc phải nhanh. Tân Sĩ Ngọc không quay đầu lại, ngược lại là nắm chặt trong tay linh dương thương. Tần Sĩ Ngọc đương nhiên sẽ không ở trên chiến trường nói đùa, mà lại Đường Phỉ biết hắn trên cơ bản cũng rất ít nói đùa. Đội vàng mang theo bốn người giấu kỵ thân hình, trong tay ám khí cũng là át tốt. Tần Sĩ Ngọc mạnh là Tần Sĩ Ngọc sự tình, có thể đối hắn chi viện lại là Đường Phỉ nhất định phải làm. Dù là tự biết không được lại, cũng phải như là ngày đó tại Long Châu đảo đảo chủ phủ đồng dạng tại Đông Đảo cao thủ trước mặt hiện thân xuất thủ tương trợ. Đây là một phần tình nghĩa, một phần yêu. Trước đối với mọi người nói lời xin lỗi, hôm nay có việc ra ngoài, về muộn, vừa mới cơm nước sòng xuôi liền mã một chương. Còn xin mọi người tha lỗi nhiều hơn, loại chuyện này sau này tiểu tử tự tự tránh. Quy một chương 178, lôi điện miễn dịch, giang dác, thừa tướng, đường vị các loại năm người vừa mới giấu kỹ, nơi xa liền chuyển đến tiếng vang. Ngược lại là không nhìn thấy người, bất quá từng đạo điện xà lại là bò ra. Tấn sĩ ngọc biết, hướng tây bắc cái kia lôi nội lực người sở hữu rốt cục hiển thân. Tấn sĩ ngọc như là thẳng tắp núi cao sừng sững bất động, mặc cho lôi nội lực tại bên cạnh mình xuyên qua, thậm chí là mặc cho điện xà bò lên trên thân thể của mình, hắn thân thể liền ngay cả động cũng không hề động một chút. Quả nhiên là một vị chiến sĩ. Lúc này, một vị tử y liệt chậm rãi theo trong bóng tối đi ra. Hiện tử Y Yả nhân thời điểm kỳ thật hắn còn chưa có xuất hiện, trước hết nhất đập vào mi mắt là từng đạo địa quang. Ta nói, các ngươi tu luyện lôi thuộc tính nội lực đầu người nhất định phải khiến cho như thế thời thượng sao? Làm sao đều là bạo tác trước, chỉ lo lắng người khác không biết các ngươi tu luyện là lôi thuộc tính nội lực." Tần Sĩ Ngọc cười nói. Tần Sĩ Ngọc vừa mới ném cho Thanh Y Yả nhân đan dược thời điểm, bao giấy gói thuốc phía trên nhưng thật ra là có chữ viết, mà lại Tần Sĩ Ngọc còn hướng phủ thành chủ gốc đông nam phương hướng hất đầu, sau đó lại gật gật đầu. Ý kia chính là hai vị kia đã đi, người ý như thế nào mình định đoán. Thanh Y Yả đương nhiên là làm ra cùng trước hai vị đồng dạng lựa chọn liền ngay cả hắn trước khi đi truyền âm cũng đã bị tần sĩ ngọc dùng tinh thần lực bắt được, cho nên tần sĩ ngọc cũng rõ ràng, đối diện tử y yền nhân dùng loại này đối lập nhau bình ổn trạng thái hiện thân tuyệt đối sẽ không lại nghĩ ác đấu. Bởi vì tu luyện khác biệt, chúng ta đầu nhất định phải là bộ dạng này. Ta cũng không muốn, thế nhưng là không có cách nào. Tử y yền nhân lung lay, nguyên lai like là tính điện. Tần sĩ ngọc điểm gật đầu, do nói với ta, hắn bại, mà lại ngươi còn cứu hắn mệnh, đất cùng nước cũng giống vậy. Tử y yền nhân nói, không sai, ta đã mời bọn họ đi một chỗ uống trà. Có lẽ hiện tại còn kém ngươi một người. Tần sĩ ngọc cười không. Tử Y Diệt Nhân lắc đầu. Hẳn là ngươi muốn một người cùng ta đối kháng không cùng minh đệ ngươi nhóm làm bạn sao? Tần Sĩ Ngọc nhiều hứng thú nhìn về phía Tử Y Diệt Nhân, hắn vẫn thật là không sợ hắn. Cũng không phải là như thế, các ngươi có một câu ta rất thích, gọi là anh hùng tiếc anh hùng. Nhìn thấy các hạ như thế cao thủ nếu như không luận bàn một phen thực sự gian nan. Tử Y Diệt Nhân gật gật đầu, hai tay đè lại đuổi thật sâu cúc không người. Thì ra là thế, vậy liền luyện một chút đi. Tần Sĩ Ngọc điểm gật đầu, có chút ngượng ngùng gãi gãi cái mũi. Bất quá người ta giao đấu chỉ sợ đối với ngươi không quá công bằng. Ngươi nói là trên phòng năm người sao? Tử Y Hỷ Nhân nhìn về phía một cái phương hướng, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà nhìn rõ đến đường môn ẩn nấp phương pháp. Trước đó cùng gió chiến đấu người rất mạnh, bất quá có lẽ không đả thương được ta. Ta biết bọn hắn thiện dùng trong tay kiếm làm viễn trình ném bán, mà ta lôi điện vừa vặn có thể chặn đường những này cũng có thể nói là bọn hắn thất tình. Cũng không phải là như thế, ngươi cũng như thế lỡ phép hiệt thần, còn nói là tiết ta, ta như thế nào lại để người hỗ trợ đâu? Tấn Sĩ Ngọc Dao động gật đầu, đối với Tử Y Hỷ Nhân có thể hiện đường phỉ bọn hắn hắn cũng mười phần kinh ngạc. Ta ý là, ta tại một chút phương diện đối với lôi điện làm miễn dịch. Ồ, Tử Y Hỷ Nhân sững sờ sau đó nhìn thấy tần sĩ ngọc trên thân lưu lại điện xà cũng là gật gật đầu, ta minh mạch, ngươi không phải miễn dịch, mà là có thể nhịn, các hạ nhẫn đạo ta cũng cam bái hạ phòng. mau tới đi, chiến quyết xong đi dùng trà. tần sĩ ngọc nói ta nhịn ngươi muội a ta nhẫn, ta mẹ nó là trời sinh không có cảm giác đau. được, thật lễ, từ y y nhân tùy ý vung tay lên, ném ra bên ngoài một đạo nhỏ điện xà, đây là lễ phép, cũng coi là để một chiêu. 3. tần sĩ ngọc một tay cầm thương dùng để chống tay trực tiếp chống rộng bắt lấy điện xà, lòng bàn tay cũng là nổi lên một trận nhàn nhạt ánh lửa. nói đùa, coi như không có cảm giác đau. Tần sĩ ngọc cũng không dám sinh tiếp à? Mình không thương trong lòng, bàn tay không phải điện phá không thể. Thật đúng là miễn dịch. Từ Y Y Nhân sử sở, trong tay động tác cũng là nhanh rất nhiều. Tần sĩ ngọc cái này lúc cũng là có chút thất thần, chỉ là bởi vì tại kia Tử Y Y Nhân đỉnh đầu xuất hiện một tòa tử sắc linh hắc, thần thứ ngũ tháp xuôi theo đã nổi lên địa quang, cái thằng này vậy mà là ngũ tháp cao thủ. Nếu không phải có song trọng thần lực và địa ngục chi hỏa làm nội tình, Tần sĩ ngọc quả nhiên là không tiếp nổi đối phương một kích tia a. Mời. Tần sĩ ngọc lắc một cái tay, hai thương đầu ra. Tần hai thương, đây là Tần sĩ ngọc tự dâng vì chính mình lấy tên hiệu. Bây giờ Tam Tháp hắn cũng chỉ cần dùng ra hai thương, liền có thể đạt tới thất tháp phía dưới không người địch trình độ. Đương nhiên, vừa mới ngũ tháp Tần Sĩ Ngọc có lẽ dám so tay một chút, ngũ tháp trung hậu kỳ cùng lục tháp hắn liền không thể như thế, vẹn vẹn là lực lượng đối bính lực phản chấn là đủ chấn vơ hắn tam tháp thể cốt. Quả thật là tam tháp, các hạ thật là thần nhân vậy. Bắt đầu thanh ý dị nhân hướng tử ý ý nhân truyền âm nói cho hắn biết Tần Sĩ Ngọc tình huống thời điểm hắn nói cái gì cũng không tin, tam tháp người vậy mà có thể phá tứ tháp người. Phải biết, quỷ cổ tộc phương pháp tu luyện cực kỳ tà thủ, theo một chút trên phương diện đến xem, bọn hắn sát thực thật là muốn so thông thiên đại lục bản tổ tháp sửa mạnh hơn thế nhưng là tần sĩ ngọc lại đánh vỡ cái này lại cũ. từ y y nhân nhìn thấy tần sĩ ngọc từ đầu đến cuối chỉ xuất hai thương liền phá mình tất cả công kích cũng là chân kinh. dùng các hạ cái này lực đạo, chỉ sợ có thất tháp a. thế nhưng là vì cái gì ngươi linh tháp chỉ có ba tầng. hẳn là đây là các hạ ẩn nấp phương pháp. từ y y nhân mắt trợn. Tròn. ngũ tháp đối với lục tháp cựu đang lực đạo, hắn đương nhiên đánh giá không ra tần sĩ ngọc công kích là cái gì trình độ. thế nhưng là có một chút tuyệt đối là có thể khẳng định, tuyệt đối sẽ không ít hơn so với lục tháp. nếu như là lục tháp bên trong, ngũ tháp từ y y nhân tuyệt đối có thể cảm nhận được hắn thực lực chân thật mà tần sĩ ngọc lực công kích nói lại mạnh hơn qua ngũ tháp dịu năng rất rất nhiều, cho nên tử y hề nhân nhận định tần sĩ ngọc là ẩn dấu thực lực thất tháp cao thủ. Tốt, Một ít lời vẫn là lưu tại đằng sau nói đi. mau mau giải quyết bản này liền sẽ không có lợi bản. uống trà tâm sự mới là một vui thú lớn. tần sĩ ngọc gật đầu nói, sau đó lại là hai thương đâm ra. cái này hai thương không chỉ có riêng là đơn thuần long điểm đầu, càng là tăng thêm địa ngục chi hỏa. một đạo ngọn lửa màu tím bay ra, như tên lửa phóng tới tử y hề nhân. cái gì? cảm nhận được hỏa diễm lực đạo cùng nhiệt độ, tử y hề nhân mắt trợn tròn vẫn chưa xong, ta chiêu này thế nhưng là phong tỏa không trung bao trùm mặt đất đâu. tân sĩ ngọc cười một tiếng, linh dương thương đuôi thường vừa gõ mặt đất. sau đó địa hỏa đem tử y yền nhân vây quanh, trận chiến đấu này xem như triệt để xong việc. các hạ, thật là thiên nhân vậy, liền vừa mới một kích kia, cho ta cảm giác đã đến gần vô hạn chúng ta quỷ hỏa nhất tộc tộc trưởng áp lực tại hạ cam bái hạ phong. tử y yền nhân cũng quỳ xuống, dùng lôi nội lực chống cự thiên hỏa áp lực tư vị thật đúng là không dễ chịu. huynh đệ các ngươi bốn người một người một viên, cũng coi là công bằng. tân sĩ ngọc gật đầu cười một tiếng, cũng ném qua đi một viên đan dược. đi. Tại đường gia năm người trợn mắt ốc mồm tình huống dưới Tần Sĩ Ngọc rời đi, Đường Phỉ đương nhiên biết Tần Sĩ Ngọc đi nơi nào. Thế nhưng là Đường gia tứ hổ vẫn còn, nàng có chút không biết làm sao. Dẫn bọn hắn bốn cái đến chúng ta tạm nơi ở. Lúc này, Đường Phỉ trong lòng truyền đến một câu làm nàng hết sức cao hứng lời nói. Quy một chương 179, quỷ cầu tốc sự, Đường Phỉ đương nhiên cao hứng, bởi vì Tần Sĩ Ngọc chịu để Đường môn tứ hổ đi mụ tú bà phòng ở, đã nói lên Tần Sĩ Ngọc sẽ nhúng tay đường gia sự tình, đây đối với đã nát tấu mà lại xuống dốc đến không được đường gia mà nói tuyệt đối là một kiện đại hạnh sự tình. Tần Sĩ Ngọc có thế lực sao? Không có nếu quả thật nói lên thế lực, cùng hắn có quan hệ liên hai thế lực lớn chỉ sợ đòi mạng hắn cũng khó nói. bên ngoài thông thiên kỵ sĩ đoàn một cái đội, trừ đội trưởng bên ngoài toàn bộ bọn mình, một cái bên ngoài đại đoàn dài em vợ cùng một cái thông thiên linh lung tháp tứ đại đoàn trưởng một trong tỷ phu, đơn lấy ra một cái đều không phải tần sĩ ngọc có thể ngăn cản được. linh lung tháp ngũ phương đại lực thần toàn bộ bọn mình, những này liền đầy đủ để hắn chết đến một trăm lần. thế nhưng là tần sĩ ngọc có một dạng lệ người suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ đặc điểm, đó chính là hắn kia nhìn như vô cùng vô tận tiềm lực. còn có, kia liên tục không ngừng chính năng lượng. Phượng hoàng vẫn là kiều hận địa ngục chi hỏa đều chưa từng để hắn mê thất bản thân, thế gian này còn có cái gì có thể dùng dung chuyển nội tâm của hắn? Nếu có như thế một vị đại năng tương trợ, tin tưởng tương lai đường ra sẽ không khổ sở đi. Đường phỉ Như cũ tại kiên thủ đã chết ra ra lý tưởng, nàng hy vọng ở trên trời ra ra có thể nhìn thấy đường môn phục hưng ngày đó. Một đoàn người về đến phòng từ cửa sau đi vào, nhìn thấy mười phần khôi hài một màn. Đột nhiên đến ba cái nói chuyện rất cứng nhắc người xa lạ, hai vị cô nương dọa đến quá sức. Mặc dù nói rõ ý đồ đến, có thể cô nương cũng là núp ở giữa giường mặt gắt gao lôi kéo chăn mền mà lá trà cái gì còn tại tần sĩ ngọc cam dương trong túi, cho nên ba vị này chỉ có thể là uống tần sĩ ngọc buổi chiều lưu lại trà cây. còn tốt lá trà thật tốt rất nhịn âm, không phải hương vị khẳng định không ra thế nào địa. thất lễ thất lễ, trước khi đi quên cho các ngươi lưu lá trà. tần sĩ ngọc cười ha ha, hai vị cô nương nhìn thấy tần sĩ ngọc hết sức cao hứng. hai vị cô nương, đêm, trước tiên ngủ đi, nơi này là mỹ dung dưỡng nhan đan thuốc còn có thể kéo dài tuổi thọ đâu. tần sĩ ngọc đưa ra đi hai viên bí dược, hai vị cô nương ngoan ngoãn ăn ngủ. kia bốn vị nhìn xem cô nương nếm qua đan dược nhau, nhau nuốt nước miếng liếm mở môi. Cuối cùng tần sĩ ngọc nói đây là thuốc mê bọn hắn mới xem như đem đầu lưỡi cho rụt về lại. Bát quỷ liên hoa giáo, tám cái khác biệt tộc đàn, đến từ thông thiên đại lục hải ngoại, mà bốn vị chính là quỷ cầu tộc dị sĩ đi. Đường phi tại pha trà, tần sĩ ngọc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Vâng, từ y kẻ nhân cũng chính là lôi, hắn là trong bốn người mạnh nhất, cũng là bốn người thủ lĩnh. Ta thấy các ngươi thoạt thuận, còn có nói cứng nhắc nửa khí, ta nghĩ các ngươi quỷ cầu tộc hẳn là đến từ đông doanh nước a. Tần sĩ ngọc nói cũng không phải là như thế. Lôi lắc đầu, ba người khác sắc mặt cũng nháy mắt trở nên khó coi. Có thể nói một chút sao? Chưa ta không phải một cái miệng rộng. Tiếp theo ta cũng thật không phải thích nghe nói người khác, nhưng là đánh một trận xong chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không phải biết. Con người của ta mười phần lấy giúp người làm niềm vui, có lẽ có thể giúp các ngươi một chút cái gì cũng khó nói. Tân sĩ ngọc gật đầu nói, cũng không có gì không thể nói. Quỷ cầu tộc chẳng qua là bị đông doanh nước vứt bỏ chỗ a. Lôi than nhẹ một tiếng, bắt đầu nói ra trong tộc sự tình, cái gọi là bắt quỷ liên hoa giáo, trên thực tế quỷ cầu tộc là đại biểu đông doanh nước, mà bọn hắn tác dụng, nói dễ nghe là đội quân mũi nhọn, nói khó nghe chút cũng liền tương đương với phá hoại. Chân chính được lợi là Đông Doanh nước mà không phải bọn hắn quỷ cầu tộc, quỷ cầu tộc trong đó chó chữ liền mang theo 10 phần lớn vũ đủ. Đây là Đông Doanh nước vì bọn họ lấy, hơn nữa còn là một cái từ xưa đến nay lưu truyền tới nay phi thường không tốt huyết mạch tân ký. Huyết mạch, Tần sĩ Ngọc sững sờ. Không sai, nghe nói chúng ta là bởi vì huyết mạch vấn đề, cho nên bị Đông Doanh nước bài xích, đem chúng ta toàn bộ khu trục đến một cái khoảng cách đối lập nhau không tính xa ở trên đảo, mà hết thảy cung cấp đều đến từ Đông Doanh nước, mà tiếp tế số lượng nhiều nhỏ cũng được chúng ta biểu hiện ảnh hưởng. Lôi nói, nếu như ta không có nói sai lời nói các ngươi trên cái đảo này người hẳn là người người đều sẽ dị thủa ta tần sĩ ngọc chớm mắt cũng không tất cả đều là cùng quý đất thiên phú không tốt tháp sửa đồng dạng cũng có một số người trời sinh liền không thích hợp tu luyện bất quá cũng là tại số ít lôi gật đầu nói ta minh mạch ta rốt cuộc biết các ngươi là ai tần sĩ ngọc bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ đến mình đời trước lịch sử nghĩ đến một cái bị mình truy qua hơn 10 năm ảm nhỉm cũng là nghĩ đến những người này thân phận chân chính cái gì bốn người giật mình tần sĩ ngọc biết lôi vẫn là có việc giấu diếm chính mình bất quá không sao những này hắn đều đã giải hơn hai năm trước 3000 nam nữ phiêu dương qua biển đến Đông Doanh nước. Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Cái gì? Bốn người lần nữa kinh hãi." "Đương nhiên, có lẽ lúc ấy Đông Doanh nước còn không gọi cái tên này." 3000 ngoại nhân lưu lại, cùng nơi đó thổ dân kết hợp. Sau đó, phải liền có hậu đến Đông Doanh nước. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, "Ngươi, những này vậy mà cũng biết, chẳng lẽ ngươi cũng là chúng ta?" Lôi mười phần kinh ngạc, không nói chuyện nói đến một nửa cũng liền ngậm miệng. Đây đều là bọn hắn bí mật bất truyền, thậm chí Đông Doanh quốc đô không cho phép quý cậu tộc nhân nhắc lên. Mà nhìn Tần Sĩ Ngọc tuổi tác cùng lời nói cử chỉ, Hắn tuyệt đối không thể nào là bọn hắn người bên kia a. Ta nghĩ, quỷ cổ tộc hẳn là lúc trước 3000 nam nữ lưu lại vết mà a. Hoặc là nói, cho dù là cùng nơi đó thổ dân kết hợp hậu nhân cũng đều bị khu trục trở thành quỷ cổ tộc một viên." Tần Sĩ Ngọc nói, "Ngươi, ngươi là như thế nào biết được?" Lôi bị kinh đến. "Mà kia 3000 người, kỳ thật chính là chúng ta Thông Thiên Đại Lục bản thổ nhân sĩ, đúng không?" Tần Sĩ Ngọc không đáp hỏi lại, mỗi một câu nói đều như là một cái tiếng sấm đồng dạng tại bốn người trong lòng nổ vang. "Xin hỏi, các hạ là như thế nào biết được những thứ này?" Mặc dù Lôi không có trả lời, Có thể câu nói này đã khẳng định Tần Sĩ Ngọc phân tích. Như vậy cũng tốt xử lý, xem ra chúng ta cũng coi như được là có quan hệ. Đông doanh nước bài xích các ngươi là bởi vì chúng ta Thông Thiên Đại Lục 3000 người, mà chúng ta không bài xích, bởi vì các ngươi tổ tiên trừ Đông doanh nước nơi đó thổ dân bên ngoài, cũng có chúng ta Thông Thiên Đại Lục lao tổ tông." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói. Mặc dù không thể tin được, bất quá các hạ nói thật là chính xác." Lôi gật đầu nói. Ta đây trong lòng liền dễ chịu nhiều, nếu như bốn vị quả nhiên là đông doanh người trong nước chỉ sợ hôm nay liền không có tốt như vậy kết thúc." Tần Sĩ Ngọc nhìn giống như hờ hợt một câu, cũng là để bốn người phía sau mắt lại Bốn vị, ta nhận ra các ngươi dị thuật. Trên thực tế, các ngươi dị thuật vẫn là bắt nguồn từ chúng ta thông thiên đại lục đâu. Có ý tứ gì? Lôi không hiểu hỏi, hắn biết, quỷ cổ tộc dị thuật đều là tổ tiên tự sáng tạo, làm sao có thể bắt nguồn từ thông thiên đại lục đâu. Thái công quyển 6 là cái gì? Ta nghĩ không cần ta nhiều lời a. Tần Sĩ Ngọc uống một ngụm trà. A. Bốn người kinh hãi. Kêu binh thánh binh phát đâu? Tần Sĩ Ngọc đặt chén trà xuống, cười nhìn về phía bốn người. Ngươi, bốn người mười phần thần trương, nhìn nội lực ba động tình huống tựa hồ là muốn xuất thủ. Thế nhưng là cuối cùng vẫn áp chế lại bọn hắn nghĩ bốn người liên thủ chỉ sợ cũng đánh không lại vị này vừa ra tay hai thương chính là thất tháp thực lực thiếu niên đi cái này đúng mọi thứ không nên quá xúc động xúc động là ma quỷ ma quỷ sẽ lấy mạng Tần sĩ ngọc điểm gật đầu mười phần nhẹ nhõm dị thuật bắt nguồn từ thái công quyển sáu hoàn thiện tại binh thánh binh pháp không sai à các hạ xin ngươi cho ta nhóm một hợp lý giải thích nếu không chúng ta bốn người cho dù là liều đến ngọc thạch câu phần cũng phải vì trong tộc bảo thủ cái này bí mật bất chuyển lôi rất chân thành mang theo ba người khác quỷ xuống đứng lên đi chúng ta thông thiên đại lục không thể một bộ này ta vì cái gì biết chỉ là bởi vì cái này hai bản sử thi cấp tác phẩm đồ sộ chính là xuất từ chúng ta thông thiên đại lục a. Ta biết những này lại có cái gì không bình thường đâu, ngươi cứ nói đi." Tần Sĩ Ngọc cười to. "Quy một chương 180, ta có một đôi thiên nhãn." Bốn vị có chút mê, có chút choáng váng xem hướng Tần Sĩ Ngọc. "Không nói trước cái này, đúng, Lôi, ta vừa mới nghe ngươi tán thưởng ta hỏa diễm thậm chí đến gần vô hạn các ngươi quỷ hỏa nhất tộc tộc trưởng, đúng không?" Tần Sĩ Ngọc hỏi nói. "Không sai, mặc dù nội lực không bằng tộc trưởng hùng hậu, có thể hỏa diễm nhiệt độ tuyệt đối tương tự, thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém." Lôi thi không che giấu chút nào đối với tần sĩ ngọc tán thưởng. Sau khi nói xong kinh ngạc nhìn hướng tần sĩ ngọc, ngươi coi là thật không phải đại năng cao thủ cấp bậc che giấu mình thực lực sao? Sắc thực không phải, bất quá chỉ là bởi vì sư môn ta đầy đủ ưu tú, có thể để tam tháp tu vi ta có thể cùng thất tháp người đối kháng thực lực, chỉ thế thôi. Tần sĩ ngọc giải thích nói. Quả nhiên là thất tháp a. Bốn người cảm thán nói. Tần sĩ ngọc là mấy tháp tu vi đã không quan trọng, có cái gọi là là hắn đã chính miệng thừa nhận mình thất tháp năng lực. Huống chi, bốn người đều là bại tướng dưới tay tần sĩ ngọc a. Thần hai thương, cũng không phải chỉ là hư danh. Ta kỳ vãi là ngươi không phải quỷ cầu tộc sao? Vì cái gì lại thêm ra một cái quỷ hỏa nhất tộc, chẳng lẽ là tân sinh tộc đàn sao?" Tân Sĩ Ngọc hỏi nói. Đều nói, chó chữ là đông doanh nước đối với chúng ta những người này vũ nhục. Mặc dù bên ngoài chúng ta không dám cũng không thể càng không có điều kiện cùng đông doanh nước đối kháng, nhưng chúng ta cũng có mình tôn nghiêm. Trong âm thầm, chúng ta đều dùng các tộc thuộc tính tương xứng. Những này đông doanh nước cũng đều biết, nhưng bởi vì chỉ là tại chúng ta ở trên đảo truyền bá cho nên cũng không có trách cứ cùng ngăn lại. Lôi giải thích nói, Quỷ hỏa nhất tộc, Quỷ lôi nhất tộc, Quỷ thủy nhất tộc, Quỷ phong nhất tộc, Quỷ địa nhất tộc, là như thế này à? Tần Sĩ Ngọc hỏi nói, "Không sai." Lôi gật gật đầu, lần nữa càng thêm kinh ngạc nhìn hướng Tần Sĩ Ngọc, "Nếu như không phải ta thật biết ngươi cũng không phải là tộc nhân ta, liền ngươi biết những này thật đã so với chúng ta trong tộc trưởng Lao đều muốn nhiều." "Ta nói qua, một số phương diện chúng ta xem như một loại người." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, "Sau đó trước mắt, ta muốn nói, các ngươi quỷ chó, ta gọi các ngươi quỷ tộc đi, các ngươi mục đích là cái gì? Các ngươi giá trị quan lại thể hiện tại chỗ nào? Có lẽ, chúng ta chỉ có giá trị mà không có cũng không thể lại không dám có được giá trị quan đi." Lôi thất thần, sau một hồi nói, "Trước ngươi cũng đã nói, 3000 năm nữa" Đối với nơi đó thổ dân mà nói, cực kỳ bé nhỏ. Có lẽ đúng như cùng người nói, chúng ta tại một số phương diện thuộc về một loại người hoặc là có huyết mạch tương liên. Thế nhưng là không thể không nói, chúng ta thể nội càng nhiều huyết mạch là thuộc về đông doanh nước. Cái này không sai, 3.000 người làm sao có thể cải biến một cái tộc đàn đâu. Tân sĩ Ngọc Gật đầu nói, mà tại đông doanh nước hoạch tâm trong lĩnh vực, liền có có thể khống chế huyết mạch lực lượng. Đừng nói là chúng ta thể nội đại bộ phận huyết mạch, cho dù là một tia cũng sẽ nhận tuyệt đối ảnh hưởng cùng khống chế. Phải biết, một người một khi có được một phương huyết mạch, nếu như không có ngày đại kỳ nộ cùng đỉnh cấp rút ra thuật, là tuyệt đối không có khả năng gây mất. Lôi có chút thất thố, cả người trở nên có chút nhỏ đi cuồng, đây chính là vì cái gì chúng ta chỉ có thể được xưng là quỷ cầu tộc nguyên nhân căn bản, bởi vì trong tay người khác cầm chúng ta sinh tử. Các ngươi đến Thông Thiên Đại Lục mục đích là cái gì?" Tần Sĩ Ngọc hỏi nói. "Cái này không thể nói lại không dám nói, chúng ta từng lập huyết thệ, nếu như người ở bên ngoài không biết tình huống dưới chủ động nói ra, tất nhiên mất mạng tại chỗ." Lôi lắc đầu. "Đông doanh nước liền không sợ Thông Thiên Đại Lục tam đại thế lực sao?" Tần Sĩ Ngọc lắc đầu nói đương nhiên sợ, cho nên mới cần thời gian. Cái này? A, ngươi nói cái gì? Lôi sử sở. Chẳng ta nói cái gì, Thông Thiên Linh Lung Tháp, Thông Thiên Đại Lục chân chính thứ nhất tự đầu, trừ thực lực mình bên ngoài trong tay còn nắm trong tay toàn bộ đại lục năm thành binh mã. Linh Lung Tháp, giáo chúng đâu chỉ ngàn vạn. Thông Thiên giáo ta mặc dù không phải rất lại, bất quá giáo chúng không thể so với Linh Lung Tháp ít hơn bao nhiêu. Ngay tại loại tình huống này, hai nhà đều bởi vì Thông Thiên Linh Lung Tháp tồn tại mà không dám có đại động tác. Không phải ta nói chuyện khó nghe, chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé khả năng sao. Tân sĩ Ngọc giao động bắt đầu. Có lẽ vậy. Lôi cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể lập lờ nước đôi trả lời. Không phải hắn không muốn thẳng thắn đối mặt Tần Sĩ Ngọc, là sợ nói ra một câu về sau sau một khắc đầu liền tự mình nổ tung. Huyết thể uy lực, Tần Sĩ Ngọc thế nhưng là cũng tận mắt nhìn đến qua. Sớm đại hơn 400 năm trước, Đông doanh nước liền đối với Thông Thiên đại lục có ý tưởng đi. Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Một vài thứ, Tần Sĩ Ngọc vẫn là biết. Không phải là bởi vì hắn thích học tập, mà là bởi vì trò chơi cùng tiểu thuyết mạng gà mà diễn sinh ra hứng thú." Cái này, Lôi không nói, ánh mắt rất là bối rối. Trong vòng 10 năm Bát Quỷ Liên Hoa Giáo muốn đối Thông Thiên Đại Lục có một lần đại vận làm đi. Tần Sĩ Ngọc sắc mặt cũng thoáng thay đổi một chút, không phải rất hữu hảo bộ dáng. Cái gì? Lôi lần nữa kinh hãi. Hắn nghĩ sợ rằng đêm nay mình nói qua nói nhiều nhất chính là cái gì hai chữ này đi. Mà tại 50 năm bên trong Đông Doanh nước cũng sẽ đối với Thông Thiên Đại Lục có nhất định bố trí. Ta nghĩ gia nhập Bát Quỷ Liên Hoa Giáo cũng là vì tìm kiếm Thông Thiên Đại Lục chân chính hư thực. Đồng dạng cũng phải tìm kiếm mặt khác bảy quỷ sâu cạn. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, là ý tứ này a? Tần sĩ ngọc đột nhiên vẩy một cái lông mày, trong hai con ngươi bắn ra trướng mắt hàn quang. Viêm long vượt đông hải vực trung bộ, từ nơi đó đăng lục không có gì thích hợp bằng. Ngươi, ngươi làm sao lại biết những này? Lôi cùng ba người khác triệt để mắt cho tròn. Đây đều là chính tần sĩ ngọc nói ra, mà bốn người căn bản không có nói ra cái gì. Cứ như vậy, đối mặt tần sĩ ngọc lời nói huyết thệ cũng liền không có hiệu quả. Ngươi không luôn luôn nói, ta là thần nhân, lại là thiên nhân, nhìn thấu một vài thứ chỉ sợ không có đi. Tần sĩ ngọc cười lạnh. Có thể, có thể trên thế giới này là không có thần tiên. Lôi lắc đầu, nhìn ta nơi này. Tần sĩ ngọc đột nhiên quát lên một tiếng lớn, ngón trỏ tay phải ngón giữa hiện lên nhị long hí châu chạm chỉ hướng mình hai mắt. Ta có một đôi thanh tịnh mà sáng tỏ hai mắt, đôi mắt này có thể xuyên thấu trước tờ mở sáng hắc ám, càng là có thể nhìn rõ thế gian tà ác, thậm chí có thể nhìn thấy mấy ngàn năm trước cùng mấy trăm năm việc về sau tình. Có lẽ đây là cá nhân ta quyền, ta cái này không chỉ là một đôi thiên nhãn, càng là lao thiên ban cho ta một đôi đủ để chiếu sáng hết thảy hắc ám đèn sáng. bất kỳ cái gì hạng giá áo túi cơm cũng sẽ ở ta dưới hai mắt không còn chỗ ẩn thân. Cho dù là mạnh nhất thuần thuật cũng không được. Nói đến đây liền quan hệ đến Tần sĩ ngọc trong lòng tình hoài nơi này không phải hắn đợi trước, thế nhưng là chỉ cần có quốc thổ tồn tại liền sẽ có yêu cùng tình hoại xuất hiện, bát quỷ liên hoa giáo sự tình cũng là gây nên trong lòng của hắn hận. cái này, đây là thật à? bốn người triệt để mắt tròn tròn. đương nhiên là giả, tần sĩ ngọc cái này cũng tương đương với dùng một loại thôi miên cùng đặc thù phương thức tại cho bốn người này tẩy não, mà lại hắn lời nói trong cử chỉ thế nhưng là gia nhập tinh thần lực, lần này tinh thần lực tiêu hao liền đã đạt tới trình thể một nữa. thông thiên đại lục có ta tần sĩ ngọc tại, bát quỷ liên hoa giáo sự tình liền tuyệt đối sẽ không đạt được. mà lại, thông thiên đại lục bên trên còn có trăm ngàn vạn cái tần sĩ ngọc. Cho dù không có ta, các ngươi âm nhu cũng sẽ không được như ý. Tần Sĩ Ngọc nheo mắt lại hung hăng cười một tiếng, sau đó ngẩng đầu một cái khôi phục ánh nắng mặt, đương nhiên, đã các ngươi cùng chúng ta có huyết mạch liên hệ, lại thêm các ngươi quỷ cầu tộc tao nộ, một ít chuyện ta vẫn là có thể tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Quy một chương 181, Tần Sĩ Ngọc miệng. Nói qua những lời này về sau, Tần Sĩ Ngọc không lại để ý tới bốn vị này. Quay đầu, nhìn về phía đường môn kia bốn vị. Ta nói, tâm sự a." Tần Sĩ Ngọc hỏi nói, vụt trộn hướng về phía đường phía nháy một chút mắt. "Ừm." "A." Bốn người này vừa mới ngay tại nghe Tần Sĩ Ngọc cùng bốn người kia đối thoại, có chút thất thần. Lại thêm Tần Sĩ Ngọc câu kia thất hắc, bốn người quả nhiên là bị chấn kinh. Nghĩ thầm cái này dã nha đầu là ở nơi đó tìm tới như thế một tòa chỗ dựa. Phải biết đường môn đối với người ngoại ở trong mạnh nhất cũng chính là thất hắc. Đương nhiên, đây là đối ngoại. Nhà ai phía sau núi không có mấy cái lao yêu quái, thú chi là đã từng uy danh Lan xa Đường môn. Đường môn muốn xong, Tần Sĩ Ngọc điểm gật đầu. Cái gì? Bao quát đường phỉ ở bên trong, năm người tất cả đều giật giữ. Có lẽ rất nhiều người khinh thường tại gia nhập thích khách chi lưu, tỉ như nói ta thế nhưng là dùng đường môn đặc điểm đến xem nàng cũng xác thực thật là thuộc về thích khách lưu, cho nên các ngươi không nên dùng cái này lấy làm hổ thẹn. Tần sĩ ngọc nói, có ý tứ gì? Đánh cái bàn tay cho cái táo ngả ta. Đường tam hổ nheo mắt lại, ta là muốn nói, ám khí cơ sở là cường đại tinh thần lực, ở ta nơi này uống trà đều có thể uống nhất định, các ngươi bốn vị cũng là đủ có thể. Nghe ta vợ con phỉ nói các ngươi vẫn là đường môn tinh anh đâu, liền các ngươi loại trạng thái này xứng đáng đường môn liệt tổ liệt tông sao? Tần sĩ ngọc nhíu môi một cái, như muốn nói sự, trước hết đem khí chẳng kéo đến bên cạnh mình. Ân nhân, trách ta. Đường đại hổ liền ô quyền, có chút hổ thẹn, bởi vì ân nhân ân cứu mạng, cho nên chúng ta ở đây hết sức yên tâm. Kỳ thật ta muốn nói, ta muốn các ngươi mạnh liền như là uống một ngụm trà đơn giản như vậy. Tần Sĩ Ngọc nâng chung trà lên chén hớp một cái, dùng tia ánh mắt bắn về phía bốn người. Cái gì? Đường gia tứ hổ lập tức kinh hãi, bởi vì một cỗ cực mạnh tinh thần lực chính giữa hướng bọn hắn vọt tới. Nói đùa, mặc dù Tần Sĩ Ngọc thực lực rơi xuống đến tầng tháp, có thể hắn dù nói thế nào cũng là từng tới kim đan kỳ người, lại thêm một thân áp chủ bại đối phó ba cái tứ tháp đường môn con cháu vẫn là dư giải. Các ngươi cũng nghe đến, đây là nhà ta tiểu phỉ. Tân sĩ Ngọc điểm gần đầu, Đường Phỉ thì lang nguyệt hắn một cái đỏ mặt. Quả thật là cái da nha đầu. Đường Tam Hổ nghiêng Đường Phỉ một chút. Ngươi nhìn. Tân sĩ Ngọc cầm lấy một bên đóng trà, tay không liền đem hồ nước cho kéo. Ngươi nói, ta sẽ mở cái này tiết ấm đều như thế nhẹ nhõm. Nếu như kéo ngươi miệng, như thế nào? Ngươi dám? Đường Tam Hổ lập tức kinh hãi. Ngươi chính là con vịt chết mạnh miệng, ám khí thủ pháp ngươi được không? Chơi độc ngươi là luyện dược sư đối thủ sao? Động thủ ngươi có thất tháp năng lực sao? Tân sĩ Ngọc không mảnh cười một tiếng, thậm chí còn mười phần khoa trương sì một ngụm. Tiểu Phỉ là ta hồng nhàn chi kỷ. Ngươi như còn dám nói năng lô mãng ta liền xé xác ngươi. Nếu như ngươi không thích ở đây, hiện tại liền có thể cút. Cũng không phải tần sĩ ngọc thô lỗ, mà là bọn hắn đối với đường phỉ lặp đi lặp lại nhiều lần vũ lục đã một lần lại một lần trà đạp tần sĩ ngọc danh giới cuối cùng. Hừ. Đường tam hổ đứng dậy liền đi, đường tứ hổ theo sát phía sau, đường đại hổ lúng túng đứng lên, cùng đường nhị hổ hai mặt nhìn nhau không biết như thế nào. Nếu như các ngươi muốn làm đường môn tội nhân, bên kia tùy ý đi. Tần sĩ ngọc điểm gật đầu. Cuối cùng, đường gia tứ hồ vẫn là lưu lại. Tấn nhân, nếu như ngươi thật muốn giúp chúng ta, vậy liền nói thẳng bẩm báo chúng ta đều nghe đâu còn xin không cần lại Vũ Nục. Đường Đại Hồ khẩn cầu. Các ngươi cũng biết bị Vũ Nục tư vị không dễ chịu sao. Vậy liền không cần lại Vũ Nục tiểu phị. Tần Sĩ Ngọc điểm gật đầu, trên mặt phách lưới thần sắc cũng thu liễm, nàng muốn là vì nàng ra gia, cũng chính là các ngươi lão tộc trưởng lý niệm đang cố gắng. Đến lúc nào rồi? Trừ Thông Thiên giáo cùng Linh Lung Tháp bên ngoài cũng đã lại có một cái bắt Quỷ Liên Hoa giáo muốn xâm lấn Thông Thiên đại lục. Còn cùng chỗ này kéo con bê đâu đúng không? Không phải ta liền kỳ quái, ta muốn hỏi hỏi các ngươi, Đường phị 15 tháng 7 tiết Trung Nguyên sinh nhật cùng các ngươi có cộng lông quan hệ a. Nàng có phải hay không bị kiếm về? một ngoại nhân sinh nhật có thể mẹ nó ảnh hưởng đến các ngươi đường môn sao? những lời này đã nín trong tần sĩ ngọc tâm quá lâu, hôm nay đối mặt đường môn tinh anh cũng là một mạch tất cả đều phun ra. tần nhân, ngươi, ngươi nói xong giống như có chút đạo lý a? đường đại hổ có chút mê, quay đầu nhìn về phía đường nhị hổ. đường nhị hổ cũng là suy tư gật gật đầu, chỉ có đường tam hổ giữ môi. đường tứ hổ có thể bỏ qua không tính, hắn chính là một cái đi theo ca ca phía sau cái mông tiểu độc tự a. chính là bởi vì nàng là ngoại lai, cho nên mới ảnh hưởng đến chúng ta đường môn phong thủy. đường tam hổ nói, ta ít dĩ dĩ gái ngươi phong với trà thủy. Ngươi mẹ nó hiểu phong thủy sao? Cái gì gọi là hình pháp lý pháp? Cái gì gọi là tam tài hợp nhất? Còn phong thủy, là ngươi chính là ngươi, không phải ngươi vĩnh viễn ngươi cũng phải không đến, một ngoại nhân nếu như đều có thể ảnh hưởng đến các ngươi đường môn ở trên bầu trời phân chim trên mặt đất cảnh khô lá rụng cũng mẹ nó đều có thể ảnh hưởng. Không phải ngươi bao lớn, cũng liền không đến 40 a. Ngươi nói chuyện làm sao đều cùng trong nhà những cái kiến lão ngoan cố một cái ngựa khí đâu. Ngươi mẹ nó dịch dung đi. Tân sĩ ngọc miệng liền như là là đường môn con cháu trong tay kháng khí, đột đột đột cái này một chuỗi lời nói cũng là đem đường ra tứ hồ cho nói ở đừng nói là đường ra tứ hổ, quỷ cầu tộc bốn cái dị sĩ cũng đều mắt trợn tròn. Bốn người trong lòng tự nhủ thường nghe nói thông thiên đại lục văn tự cùng ngôn ngữ bác đại tinh âm, lúc này chúng ta cuối cùng là mở mắt, mở ra cũng không phải mở rộng sơn môn thứ gì đều hấp thu. Cát bã không thể nhận, thế nhưng là thật tươi mới sự vật các ngươi vì cái gì không tiếp thụ? Năm đó đường môn cỡ nào phong quang, xa không để cập tới, chỉ nói đời trước tộc trưởng tại thời điểm, các ngươi ai luân lạc tới thích khách chi lưu. Tần sĩ ngọc tiếp tục phát huy, đường gia tứ hổ không phản bắt được, chỉ có thể lựa chọn túi đầu trầm mặc. Bất quá từ một điểm này nhìn lại. Tần sĩ ngọc biết bọn hắn đã tiếp nhận mình lời nói, tại hạ bất tài, nguyện ý vì đường môn tương lai phục hưng bảy liều tinh kế dâng lên một điểm chút sức mọn. Nếu như các ngươi đường ra tứ hổ tại đường môn có nhất định quyền lên tiếng, như vậy hôm nay chúng ta liền hảo hảo kề đầu gối nói chuyện lâu một phen. Nếu như không có, hiện tại mời về, mang theo quyền nói chuyện tới. Bất quá ta sẽ chỉ đợi đến ngày mai buổi trưa. Đuổi tới không phải mua bán, Tần sĩ ngọc có chút bức bách lý tứ. Có, ân nhân, ngươi nói đi, chúng ta đều nghe đâu. Đường đại hổ phát biểu, người thật đáng ghét. Lúc này đường phỉ đứng người lên, đi ra ngoài. Tần sĩ Ngọc đối với Đường gia tứ hổ một trận đục mạ nói móc, để Đường Phỉ nín cười. Mà vì nàng làm chủ lúc nói chuyện, trong nội tâm nàng vừa ấm đến đỏ bừng mặt, đến cuối cùng nói đến Đường Môn Hư Suy, Đường Phỉ hốc mắt cũng đỏ. Đúng vậy à, liên một hồi này công phu, cô nương trong lòng ngũ vị tạp trần đều để Tần sĩ Ngọc cho đổi nhạo, lại không ra ngoài phóng thích một chút không phải mất đi không thể. Bất quá cũng không sao, bởi vì cô nương cùng Tần sĩ Ngọc thế nhưng là tâm liên tiếp tâm đâu. Bất quá sau khi ra ngoài cũng không cần kiềm chế cảm xúc, muốn khóc liền khóc muốn cười liền cười. Ngươi cái này miệng, lợi hại, vì tỷ thích. Sau khi đi ra ngoài. Đương vị rốt cục cho Tần Sĩ Ngọc một trong đó chịu đánh giá. Quy một chương 182, Miệng đột. Giáo dục qua đi yêu cầu cho người ta tiêu hóa thời gian, Tần Sĩ Ngọc lại quay đầu nhìn về phía quỷ cổ tộc kia bốn vị. Các hạ, xin hỏi như ngươi loại này phương thức nói chuyện cũng là thông thiên đại lục pháp quyết tu luyện bên trong một loại sao? Nước từ đáy lòng mà hỏi thăm. Xem như thế đi, ấn nói các ngươi hẳn là cũng biết ta. Tần Sĩ Ngọc kinh ngạc nói. A. Bốn người đồng thời sức sở. Lại nói đây cũng là đột phá một trong đâu? Tần Sĩ Ngọc nói. Đột phá? Đây là cái gì đột? Lửa, lôi, phong, thủy thủ, cái nào bên trong có cái này, hẳn là là bí pháp, đất gãi gãi đầu đỉnh, cái này à, không tại năm loại độn pháp bên trong, cái này gọi miệng độn, là dùng tinh thần lực làm cơ sở một loại bí mật bất chuyển. Tần sĩ ngọc mặt dạng mày dày nói, miệng độn, bốn người tin tưởng không nghi ngờ, đang nghĩ ngợi sau khi trở về hảo hảo nghiên cứu một phen. Trước đó ta nói, chúng ta cũng có được nhất định liên hệ, mà lại các ngươi cũng không thể coi là thuần túy Đông Doanh Quốc chi người, bằng không thì cũng không thể bị người ta như là chó đặt lên. Tần sĩ ngọc tiếp tục phát huy, các hạng. Chúng ta bốn người đối với các hạ tuyệt đối là kính nể không thôi, còn xin không cần dùng miệng độn công kích chúng ta, chúng ta. Chúng ta bốn người tu vi tuy cao qua kia bốn vị, mà dù sao là hải ngoại nhân sĩ, đối mặt miệng độn phòng ngự tuyệt đối không bằng bọn hắn à. Lôi Từ lấy lòng nói. Phốc. Nghe được Lôi lời nói, Đường Phỉ ở bên ngoài nhịn không được cười. Hắn phen này thật sự lời nói, cũng liền tương đương với nói đường ra tứ hổ ra mặt dày. "Ta, vậy ta cũng không cần miệng độn." Tần Sĩ Ngọc điểm gật đầu, cũng là cố nén cười, "Ta là đang nghĩ, cùng các ngươi hợp tác, không phải dùng cưỡng chế yếu, mà là bằng hữu cùng tính học quận." Hợp tác hợp tác như thế nào? Lôi hỏi. đối với cái này hắn cũng không ghét. Ta đây là Thông Thiên Đại Lục huyết mạch. các ngươi đâu là Thông Thiên Đại Lục cùng Đông Doanh nước một nửa một nửa. còn các ngươi là nghĩ tại làm chó? là nghĩ đang bị người áp bách tình huống dưới lựa chọn một nửa kia huyết mạch vẫn là nghĩ đường đường chính chính làm người bị người xem như bằng hữu đồng bạn lựa chọn cái này một nửa huyết mạch quyền tự chủ trong tay các ngươi. Tần Sĩ Ngọc nói. chúng ta. Lôi do dự nhìn về phía ba người khác. hành động Lôi có thể dùng làm chủ. loại chuyện này một mình hắn tuyệt đối làm không chủ. ta đến nói một chút đi. lúc này gió mở miệng ta thuộc tính là rõ, nói chuyện làm việc cũng nhanh. ngươi nói chuyện bên trong lợi và hại chúng ta tự nhiên rõ ràng, thế nhưng là chúng ta bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn một nửa kia. bởi vì cái này một nửa không chê không chúng ta huyết mạch, mà đổi thành bên ngoài một nửa lại là có thể. rõ quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, nói trắng ra dù sao cũng phải vì chính mình mạng nhỏ nghĩ đi. cái này ta đương nhiên cân nhắc ở bên trong, ta cũng không nói để các ngươi xử ra đông doanh nước gà. tân sĩ ngọc gật đầu nói, đó là cái gì ý tứ? lôi hỏi, các ngươi đâu, có thể tiếp tục làm đông doanh nước phụ thuộc? mà nơi này đâu cũng có thể như là cố thổ dung nạp các ngươi chỉ là các ngươi không thể lại ở trên vùng đất này làm ác tương phản càng phải làm nhiều một chút việc thiện mới tốt dù sao không có làm lớp mười ngàn nam nữ cũng không có hiện tại các ngươi Tần sĩ ngọc từ đáy lòng nói không làm ác làm việc thiện liền tương đương với vi phạm đông doanh nước ý nguyện cái này cùng phản bội còn có cái gì chia tay huyết mạch tuyệt đối không chế thế nhưng là sẽ muốn chúng ta mệnh lôi lác đầu nói các ngươi sẽ không làm bộ a Tần sĩ ngọc bạch lôi một chút các ngươi đều có một câu gọi là đại trưởng phu làm việc quang minh lỗi lạc làm bộ chúng ta không thể lôi đạo Các người cái này độn Pháp xem như học quảng công, kia binh thánh binh Pháp bên trong rào cái gì? Cái này không gọi là bộ, cái này gọi kế sách. Tần sĩ Ngọc tức giận nói. Ồ! Lôi sướng sở, chớp mắt, nhìn về phía ba người khác, cuối cùng bốn người cùng một chỗ gật gật đầu, các hạ nói xong giống như có chút đạo lý đâu, chúng ta tại sao không có nghĩ đến? Nói nhảm, đây là chúng ta láo tổ tông trí tuệ. Miệng độn cũng thế, không phải các ngươi làm sao lại không? Tần sĩ Ngọc lại bạch bốn người một chút. Tần sĩ Ngọc nói nhưng thật ra là một câu trò đùa lời nói, cái gì miệng độ đây gọi là tung hành chi thuật. lúc trước đông long đế quốc du tàu từng cái tiểu quốc các nơi địa vực thời điểm cái này tung hành chi thuật thế nhưng là lập đại công. phải biết cái này tung hành chi thuật thế nhưng là một vị cực kỳ lịch thiên láo tổ sáng tạo. sau đó tần sĩ ngọc thổi một lần như biện cũng không thể gọi thổi a, hẳn là đem sớm vẽ thật là danh sách tranh ra. ta có tam trọng thân phận, thông thiên linh lung tháp cho ta một trường trực tiếp vào tháp tiến vào hạch tâm giấy thông hành. điều kiện là thất tháp, đây là thông thiên linh lung lệnh. tân sĩ ngọc lấy ra hất thập cáo biệt lúc tự tay còn trở về đã lau sạch sẽ lệ bài. cái gì? ở đây tám người tất cả đều đứng lên bọn hắn có thể tất cả đều nhớ kỹ. Tần sĩ ngọc hiện tại nhưng chính là thất tháp năng lực. Hẳn là hắn hiện tại chính là thông thiên linh lung tháp nhân vật trọng yếu sao? Hắn mới bao nhiêu lớn a? Đừng kích động, ta là giấu diếm thực lực mình, bởi vì còn có một phương thế lực đối với ta ném ra cảnh ô liu, mà con người của ta lại không quá quan tâm những này hư danh, thích tự do tự tại, cho nên từ đầu đến cuối đều không có vào tháp. Tần sĩ ngọc gật đầu nói, dù vậy các hạ cũng đã rất không tầm thường. Lôi từ đấy lòng nói, mặt khác ba vị cũng đi theo gật đầu. Đường gia tứ hổ là không nói gì, bất quá ngồi xuống về sau cũng không còn có thể an ổn. Nhìn hướng Tần Sĩ Ngọc bốn người bọn họ cũng không dám lại thật sự ngồi, chỉ dám cái mông nâng lên chỉ dựng một cái giường bên cạnh. Trừ cái đó ra, Linh Lung Tháp cũng rất vừa ý ta. Tần Sĩ Ngọc nói: "A." Đồng dạng một màn, tám người lại đứng lên. Tỉnh táo một chút, ngồi một chút ngồi. Tần Sĩ Ngọc liên tục quát tay, một bộ không quan trọng bộ dáng, không biết chư vị có nghe hay không nghe, đoạn thời gian trước Linh Lung Tháp ngũ phương đại lực thần tất cả đều tại Long Châu đảo vẫn lạc. Cái này chúng ta biết." Lôi Điểm nói. "Dạ." Đường Phỉ cũng đã nói. Đường Tam Hổ cũng gật đầu nói. "Người kia chính là ta, mà ta" cũng chính là tương đương với linh lung thấp dùng 5 vị chấp pháp đổi lấy, lại hướng xuống ta cũng không cần nhiều lời a." Tần Sĩ Ngọc cười nói, "5 vị chấp pháp đổi một cái, kia không phải là chấp pháp. Đường Tam hổ mãi mãi cũng đổi không miệng thiếu ma bệnh. Tam Hóa Thập Cửu Pháp Vương, các ngươi có thể từng nghe nói." Tần Sĩ Ngọc nói, "Đường gia bốn hổ Diêu Đầu, bất quá lôi có thể là biết. Xem ra, Bát Quỷ Liên Hoa giáo đối với thông thiên đại lục tin tức thế nhưng là không ít điều tra a. Nghe nói, kia là một vị thánh vương phía dưới đệ nhất nhân tổ tại." Lôi gật đầu nói, "Tam Hóa Thập Cửu Pháp Vương chính là ta đại nương." Tần Sĩ Ngọc lần nữa cười nói, "A." Tam và thập cự pháp vương đường môn khả năng không quá giải, bất quá thánh vương phía dưới đệ nhất nhân là khái niệm gì bọn hắn có thể rõ ràng. Ngồi một chút ngồi. Lần này Tần Sĩ Ngọc đánh lúc trước tính toán, tám người còn không có đứng lên đâu hắn liền quát tay, ta hai cái này thân phận, coi như có thể chứ? Cái này quá có thể. Đường Đại Hầu nhịn không được, thật sự là nghĩ không ra, một trận chiến này vậy mà để chúng ta bốn người tiếp xúc đến quý đất tôn quý như thế người tài ba. Thật lễ thật lễ, thật lễ. Lôi vậy mà mang theo ba người khác lần nữa quỷ xuống đến, đương nhiên đây là bọn hắn lẽ nghi. Ta nói, ngươi cái này miệng độn dùng thật là tốt a. Đường Phỉ Thanh Âm truyền đến. Ta nói là lời nói thật a." Tần Sĩ Ngọc cười lấy ở trong lòng nói, "Cũng không phải ngươi muốn chết muốn sống thời điểm." Đường Phỉ hừ một tiếng, "Tốt, ai bảo miệng độn không lên tới đâu." Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Uy một chương 183, ta là hội trưởng, đừng nhìn bây giờ Đường Môn Xun dốc, dùng Đường Môn con cháu cảm giác ưu việt tự nhiên là không có khả năng cho Tần Sĩ Ngọc quy xuống." Bất quá giờ này khắc này, Tần Sĩ Ngọc sự tình đã rung động đến tứ hổ, kế tiếp cũng chính là Tần Sĩ Ngọc đối bọn hắn ném ra ngoài cảnh ô lưu thời điểm. "Ta nói bốn vị, nghĩ kỹ sao?" Tần Sĩ Ngọc ra hiệu để kia bốn cái dị sĩ đứng dậy, lại quay đầu nhìn về phía Đường gia tứ hộ. Đường Đại Hổ sức sở. Cái gì nghĩ kỹ sao?" Đường Tam Hổ cũng hỏi. "Đương nhiên là cùng ta trở thành đồng bạn, dùng Đường Môn hiện trạng đến xem, ta nghĩ trăm năm đều dùng không, liền phải kết thúc tại các ngươi những này xuân tài trong tay." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu nói, "Không cho nói Đường Môn nói xấu." Đường Phỉ không vui thanh âm truyền đến, Tần Sĩ Ngọc âm thầm an ủi biểu thị thu được. "Ngươi, ngươi ngậm miệng." Đường Tam Hổ vừa mới mở miệng, liền bị đánh lúc trước tính toán Đường Đại Hổ cho ngăn cản. "Tân nhân, dùng ngươi nên kỹ, thực lực ngươi, thậm chí là thân phận của ngươi địa vị đến xem nói như thế chúng ta cũng đều là có thể bị tiếp nhận." bởi vì cái gọi là người thành đạt vi tôn thông thiên đại lục chính là một cái dựa vào lớn nhỏ cỡ nắm tay cứng mềm ăn cơm địa phương đường đại hổ đứng người lên không tiêu ngạo không tự tin nói nhưng là cho dù ngươi là chúng ta ân nhân cứu mạng cũng không thể nào làm được chiếm đoạt đường môn nếu như chúng ta đáp ứng ngươi mới thật sự là ngu xuẩn chúng ta thừa nhận có lẽ trưởng bối trong nhà có một ít bảo thủ không chịu thay đổi cũng có một chút của mình mình quý bộ dáng thế nhưng là chúng ta mỗi người trong lòng đều có một cái đường môn phục hư nộm ai nói muốn chiếm đoạt các ngươi tần sĩ ngọc hỏi nói đừng nói là thông thiên giáo cùng linh lung tháp hai nhà này ngoại lai hộ cho dù là thông thiên linh lung thấp cũng không xứng chiếm đoạt chúng ta đường môn. Từng có lúc, thông thiên đại lục bên trên chỉ có huyền môn một đạo, chỉ có đông long một nước, lúc kia cũng không có bất kỳ người nào muốn cùng có can đảm chiếm đoạt đường môn. Dù là ngươi có như thế thân phận cùng thực lực như thế, giết chúng ta cũng không có khả năng. Đường đại hổ mang theo các minh đệ làm ra sĩ khả sát bất khả nhục tư thái, liền ngay cả thiếu miệng đường tam hổ cũng không có nhiều lời mà là trực câu câu nhìn hướng Tần Sĩ Ngọc. Thấy chết không sờn thật sao? Trần Sĩ Ngọc cười nói, đại trưởng phu không phải không thể chết, chỉ là lông cùng núi quan hệ a. Đường Tam Hổ cuối cùng vẫn là nhịn không được nói vì bảo vệ đường môn tôn nghiêm chết so núi còn nặng hơn không phải còn cao hơn trời sò so còn bao la a tần sĩ ngọc bật cười nói nói ra một câu trong trí nhớ ca tử đối với tần sĩ ngọc đằng sau lời nói đường gia tứ hổ dùng trầm mặc cùng nhìn hàm hà nấp lại tốt các ngươi nếu là sớm như thế ta có phải hay không cũng không cần miệng đụn công kích các ngươi tần sĩ ngọc đột nhiên cười phất phất tay để bốn người ngồi xuống có ý tứ gì đường đại hổ cũng không xưng hô tần sĩ ngọc vì ân nhân vừa mới khen xong các ngươi ngươi trí nhớ này a tần sĩ ngọc ngoài miệng là nói như vậy miệng đụn như cũ tại dùng ta vừa mới nói qua ta có tam trọng thân phận các ngươi vì cái gì chỉ nhớ rõ hai cái đâu cái kia bị các ngươi cà bốn cái cho ăn a đường đại hổ lại mê bên trong dòng biết một cái sắp tại thông thiên đại lục nở hoa kết trái công hội bao quát tổng công hội ở bên trong mỗi một cái phân hội hội chúng trăm người công nhân tình nguyện ngàn người một cái vì bách tính lưu phúc lợi vì đại lục làm kiến thiết tân sinh thế lực tân sĩ ngọc gật đầu nói thì tính sao bất kỳ thế lực nào cũng không có khả năng chiếm đoạt chúng ta đường môn đường tam hổ nói ta nói ngươi lô thay nhé con lửa lông ta nói là hợp tác đồng bạn ngươi nghe không hiểu sao Tần sĩ ngọc đột nhiên quát to một tiếng. Đối với cái này nhiều lần vũ đục đường phỉ tam hổ con hắn là quả thực không để vào mắt. Có gì khác nhau? Đường đại hổ hỏi. Trong hội tất cả mọi người đều là huynh đệ tỷ muội, có lẽ đến từ ngũ hồ tứ hải, nhưng lại đều là người một nhà. Vì phiến đại lục này vì bách tính nghĩa vụ làm lấy một ít chuyện. Đương nhiên, phổ thông bách tính có thể, phú thương thổ hào không thể được. Dù sao công hội vận chuyển cũng là yêu cầu tinh phí nha. Tần sĩ ngọc gật đầu nói. Vậy cái này cùng chúng ta lại có quan hệ gì đâu? Đường đại hổ hỏi. Ai nha? Ngươi cái này não tử chúng ta nơi này liền tương đương với một cái bình ải không chói bụt chói, có ban thượng, bao nhiêu quyết định bởi cho các ngươi vì mọi người cùng công hội làm bao nhiêu thật bận rộn cực khổ nhiều đến. Miễn phí cho các ngươi đường môn làm quảng cáo, không lấy tiền trả lại cho các ngươi đồ vật làm ban thượng, ngươi nói cái này cùng các ngươi có quan hệ hay không? Chẳng lẽ các ngươi đường môn nghĩ mẹ nó tại trong núi lớn bên cạnh phục ư a. Tần Sĩ Ngọc lại nhịn không được nổ một câu chửi bậy. Thế nhưng là giờ khắc này, Đường Vị cũng không có nói bất luận cái gì lời nói. Cô nương đã ở ngoài cửa bị cảm động đến lệ rơi đầy mặt, nguyên lai Tần Sĩ Ngọc làm nhiều như vậy vậy mà là Đường môn. Hoặc là nói, là nàng. Cái này Đường Đại Hổ do dự, thiếu miệng đường Tam Hổ cũng không nói nữa. Ta liền nói các ngươi mấy cái nói không tính đi, trở về đi, loại chuyện tốt này thiên hạ khó tìm, nếu như địa bánh đều rơi các ngươi đường môn trên đầu các ngươi đều không ăn, vậy ta cũng không có cách nào. Ghi nhớ ta sẽ chỉ ở nơi này dừng lại đến buổi trưa. Tần Sĩ Ngọc xoay người nhìn về phía kia bốn vị. Tân nhân, xin hỏi trong các ngươi rồng hội quy mô hình như thế nào? Còn có, ngươi tại bên trong rồng sẽ thân phận là. Lúc này, Đường Đại Hổ lại chuyển biến đối với Tần Sĩ Ngọc xưng hô. Long Châu đảo hiện tại một chỗ, sau đó phân hội sẽ không ít hơn năm nơi. Hỏa Phượng vực vừa mới một chỗ. Cha thành lập tức cũng sẽ thêm ra một chỗ. Mà ta chuyến này tầm nhìn nhưng thật ra là Linh Lung Tháp, nếu như không phải gặp được các ngươi chỉ sợ sớm đã đến. Làm ta theo Linh Lung Tháp đi tới về sau, bên trong rồng sẽ cũng sẽ tại Hỏa Phượng vực mọc lên như nấm. Tân sĩ Ngọc gật đầu nói, vậy ngươi không phải là Linh Lung Tháp người sao? Đường Đại Hổ lại phàm nhị, ta nói ngươi mẹ nó chịu miệng độn không có đủ đúng không, nơi này là Hỏa Phượng vực, là Linh Lung Tháp địa đầu, ta muốn làm mua bán không trước tiên cần phải hỏi qua người nhà đông gia sao? Đừng nói là Linh Lung Tháp, sau này thông thiên giáo ta cũng là muốn đến nhà. Các ngươi đường môn như vậy nũ xoa, làm sao còn trốn vào trên núi đi? Ta nói qua, trong chúng ta dòng sẽ không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực. Mà sau này, thế lực khắp nơi cũng sẽ bởi vì nàng tiềm lực mà ủng hộ nàng. Làm nàng triệt để tại Thông Thiên Đại Lục mọc dễ này mầm thâm căn cố đế về sau, bất kỳ cái gì thế lực cũng đều sẽ muốn có được nàng. Cứ như vậy một cái bình đài cho các ngươi ngồi quảng cáo, các ngươi còn mẹ nó không biết đủ sao? Tần sĩ Ngọc tức giận nói, cái này Đường Đại Hổ quả thực là quá bất tích. Giống như, giống như rất tốt đâu. Đường Đại Hổ nhìn về phía ca Ba, thế nhưng là đến cuối cùng cuối cùng còn sẽ có một phương thế lực muốn nuốt bên trong dòng biết vậy chúng ta đường ra không phải là sẽ bị người khác chiếm đoạt cái này lại khác nhau ở chỗ nào đâu đường tam hồi hỏi vậy ngươi ngẫm lại bên trong dòng sẽ yêu cầu phát triển tới trình độ nào mới có thể bị người khác nhớ thương mà tại cái này trong quá trình các ngươi đường môn lại sẽ có được bao nhiêu tuyên truyền cùng chỗ tốt đâu ta nghĩ đến lúc kia các ngươi cũng nên lông cánh đầy đủ đi muốn rời khỏi ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản không xông các ngươi đường môn lịch sử mà là hướng chúng ta tiểu phỉ Tần sĩ ngọc cười lạnh một tiếng hiểu đường đại hồ nặng nề mà gật gật đầu mang theo ba cái đệ đệ quay người rời đi. Đúng, ta tại bên trong rồng sẽ thân phận là hội trưởng." Tần Sĩ Ngọc nhẹ nhàng ném ra bên ngoài một câu. Khủ. "Đường Đại Hổ thiếu điều một ngụm sắt chết. Đại ca, ngươi cứ như vậy tin tưởng hắn, ngươi vì cái gì không cho hắn lập thể? Vừa ra cửa, Đường Tam Hổ liền miệng tiện. Ngươi mẹ nó muốn chết có đúng không? Ngươi dám để cho thất thác hắn làm người mặt lập thể a? Ngươi nếu dám, vừa mới hắn dùng miệng độn đánh ngươi thời điểm ngươi làm sao không hoàn thủ a?" Đường Đại Hổ cái này gọi một cái hận, một bàn tay phiến tại Đường Tam Hổ trên ót. "Chỉ sợ các ngươi tiến đến, liền không đỡ đi đâu." Nhìn xem Ka Ba đi xa, Tần Sĩ Ngọc tự lẩm bẩm. Sĩ Ngọc, cảm ơn ngươi." Đường Phỉ Thanh Âm truyền đến, "Ta không biết trong tương lai ta có thể hay không dùng một cái gì thân phận cho ngươi một ngôi nhà, thế nhưng là ta bây giờ lại là có thể vì ngươi một lần nữa xây lên một ngôi nhà. Tối thiểu nhất, Đường Môn không cần lại giấu ở trong núi sâu không phải sao?" Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Quy một chương 184, ai là cha đúng là đường, đưa tiễn kia ca bốn cái, Đường Phỉ tự nhiên là có thể tiền đến." Tần Sĩ Ngọc nhìn hướng kia bốn cái quỷ cầu tộc dị sĩ, cũng không có trực tiếp mở miệng. Có đôi khi, an ý đạt thành nhiều lợi một chữ đều là lãng phí." Các hạ vừa mới nói thật. Lối hỏi Không phải đã nói rất rõ ràng? Tần sĩ Ngọc gật đầu nói. Thế nhưng là chúng ta không phải Thông Thiên Đại Lục bản thổ nhân sĩ. Ta vừa mới cũng nghe ra, bốn người kia cùng các hạ bên cạnh vị cô nương này, chắc hẳn chính là tại Thông Thiên Đại Lục có không ngắn lịch sử cực kỳ nghe tiếng dùng độc dùng ám khí thông môn. Nhưng chúng ta lôi lời nói chỉ nói một nữa. Đúng vậy à? Quỷ Cầu Tộc là một cái ngay cả Đông Doanh Quốc đô không để cho tại bản thổ ở lại bị trúng xuất người. Cửa nhà mình còn không thể nào vào được, chẳng lẽ còn trông cậy vào người khác thu lưu sao? Ngươi vừa vặn giống như không có nghiêm túc nghe ta nói nhá. Tần sĩ Ngọc giao động lắc đầu. Không có. Các hạ lời nói ta đều ghi lại, dù không thể nói là thuộc đầu, có thể nghe người ta nói lúc cơ bản nhất lê nghi vẫn là phải có. Lôi gật đầu nói. Ta chỉ nói, ta bên trong rồng sẽ là các ngươi phát huy bình đại sân khấu A thường có con hát nói, dùng sân khấu vì nhà, nhưng ai lại chân chính ở tại sân khấu bên trên đâu? Đây chỉ là các ngươi phát huy cùng không gian phát triển A. Tân sĩ Ngọc Mỉm Cười, gật đầu nói, mà lại con người của ta, là một cái yêu thương cùng tình hoài cực mạnh người. Thực không dám dâu dến, ta vẫn chưa tới 20 tuổi. Thất thác thực lực, ta nghĩ, đạt tới tối cao kiểu tháp, khả năng cũng dùng không 30 tuổi đi mà ta trở thành cựu tháp tường giả quá trình, chính là các ngươi phát huy nhiệt độ quá trình. Nhưng là có một chút, thông thiên đại lục là nhà ta, ta làm hết thề cũng đều là vì cái này nhà tốt. Đừng nói là ngươi, cho dù là đường môn, có một ngày có can đảm mượn nhờ bình đài làm ra đại địch bất đạo sự tình, vậy ta cũng chỉ có thể chảy nước mắt giết chết. Nếu như bên trong rồng có tất cả tất cả đều như thế vậy, ta liền giết sạch tất cả. Tần sĩ ngọc nói lời nói thời điểm cảm xúc tương đương bình ổn, bất quá địa ngục chi hỏa cùng tinh thần lực toàn bộ tại trong lúc vô hình phát ra. Chúng ta hiểu. Lôi dùng sức gật gật đầu, sau đó nhìn về phía ba người khác. Ba người khác cũng là đang suy nghĩ một phen qua đi tuần tự gật đầu, bốn người đạt thành nhất trí. Ta rất hướng tới cái này bình đài, mà lại đối nàng tương lai hết sức coi trọng. Nước nói chuyện trước, đồng thời nóng rực xem hướng Tần Sĩ Ngọc. Cá nhân ta cho rằng, cái này bình đài tương lai phát triển tuyệt đối sẽ không kém. Chỉ là bởi vì có ngươi, một cái vẫn chưa tới 20 tuổi thất tháp cao thủ. Không tệ. Gió nói chuyện tương đương đơn giản, gật đầu nói. Tốt, tất nhiên lôi đều tiếp nhận, hai anh em đều xem trọng, vậy ta cũng không có gì nói. Đất cũng dùng sức chút lấy mình đầu to. Cái này đúng không? Tần Sĩ Ngọc thu hồi tất cả khí thế gật đầu cười nói, "Kỳ thật, theo một số phương diện đi lên rằng, các ngươi đây cũng là nhận tổ quy tông, không phải sao?" "Có lẽ vậy." Do nói, "Ta cảm giác là phụ thân cùng mẫu thân khác nhau, bất quá, dù sao bất kỳ gia tộc nào coi trọng đều là nam nhân huyết mạch ta ai. Đáng tiếc, chúng ta phụ thân không cần chúng ta." Lôi có chút chua chua, "Ngươi nghĩ biểu đạt ý tứ chính là, hai tử sẽ theo phụ thân dòng họ, mà huyết mạch cũng là phụ thân, là ý tứ này sao?" Tân Sĩ Ngọc hỏi nói, con mắt đồng thời sáng lên. Mặc dù ta biết, tại Thông Thiên Đại Lục nam tôn nữ ti tình huống không phải rất nghiêm trọng, có thể đông doanh nước lại là như thế. Loại chuyện này đã là một loại tinh thần tại chúng ta trong đầu thâm căn cố đế." Lôi gật đầu nói, "Cái này rất hợp." Tân Sĩ Ngọc đột nhiên vỗ tay một cái, dọa ba người nhảy một cái, kể từ đó coi như càng tốt hơn, các ngươi hoàn toàn không cần có chỗ cố kỵ. "Có ý tứ gì?" Lôi khác biệt, "Các ngươi bởi vì cái gì bị trục xuất đông doanh nước, trở thành quỷ cổ tộc?" Tân Sĩ Ngọc hỏi, "Các hạ, người đây là không cần là lại muốn dùng miệng độn đánh chúng ta à? Lôi có chút kiêng kỵ, trên trán xuất hiện mồ hôi, "Là, cái kia chó chữ quá đông tâm." "Đương nhiên sẽ không, tại các ngươi gật đầu một khắc này, chúng ta cũng đã là bằng hữu cùng đồng bạn." ta ý là các ngươi không phải liền là bởi vì trên người có thông tin đại lục 3.000 nam năm huyết mạch tròn nên mới bị khu trục xuất cảnh sao? Tần sĩ ngọc nói, không sai. Lôi gật đầu nói, ngươi xác định Đông doanh nước mười phần coi trọng huyết mạch đúng không? Tần sĩ ngọc lại hỏi, đúng vậy a. Lôi kinh ngạc nhìn hướng Tần sĩ ngọc, trong lòng tự nủ vị này cũng không giống là cái trí nhớ không tốt thích dông dài người a. Tiếc không phải, ta nhìn việc này xem như định chết. Tất nhiên Đông doanh nước coi trọng như thế huyết mạch, lại bởi vì huyết mạch nguyên nhân đem các ngươi toàn tộc đều cho trục xuất. Vậy ai là phụ thân ai là mẫu thân liền không khó coi ra đi các ngươi trên thân máu đến cùng là phụ thân vẫn là mẫu thân cũng liền rõ ràng đi. còn có các ngươi quỷ tộc một thân bản lĩnh là từ đâu đến? phải biết Thái Công Quyển 6 cùng Binh Thánh Binh Pháp tác giả đây chính là chúng ta Thông Thiên Đại Lục Lão Tổ Tông A. Tấn Sĩ Ngọc hai mắt tỏa ánh sáng, liền ngay cả một bên đường phỉ đều bị hắn miệng đụn cho kinh đến. ta nói ngươi thật sự là quá làm ta lau mắt mà nhìn. đường phỉ truyền âm, từ đấy lòng nói, ở trong ấn tượng của ta, ngươi cũng không phải một cái miệng lưỡi chân chu người. thế nhưng là ngươi lời nói thay đổi càng ngày càng nhiều, có thể cũng đều như vậy có đạo lý kinh lịch mấy lần đại sinh chết người cũng sẽ thay đổi. Bất quá ngươi có thể ngàn vạn muốn cố thủ bản tâm, không thể xấu đi mới là. Không quên sơ tâm bốn chữ này muốn vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Tần sĩ ngọc nói. Hy vọng đi. Đường phỉ ngư khi có chút thương cảm. Chỉ cần có ta ở đây, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, liền nhất định sẽ, mà không phải hy vọng. Tần sĩ ngọc cười, nhìn về phía đã ngốc như gà gỗ bốn người. Vừa mới Tần sĩ ngọc một phen, thật sự là tựa như cựu thiên thần lôi răng rắc lập tức liền đem bốn người này đều cho bổng bước. Ti, lôi nhũ mảy hít sâu một hơi. Lôi, ta cảm giác hắn nói xong giống như. Thựa như là có chuyện như vậy a? Đất nhìn về phía lôi. Hẳn là không sai, vì cái gì chúng ta sớm đã không còn nghĩ tới chứ. Nước cũng mười phần kinh ngạc. Suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ. Gió nói. Tốt, các ngươi cũng đừng cảm thái. Tân sĩ Ngọc Điểm gật đầu, dối cái lưng mệt mỏi, tất nhiên cũng đều nghĩ rõ ràng, thông thiên đại lục cũng chính là nhà các ngươi. Là phụ thân nhà vẫn là mẫu thân nhà cũng không đáng kể, bởi vì nhà chính là nhà. Ta trước đó nói chuyện qua các ngươi cũng đều nghe được ta có thể không phải thông thiên đại lục chủ nhân nhưng cũng có thể nói là thông thiên đại lục chủ nhân bởi vì mỗi một vị thông thiên đại lục người đều là mảnh đất này chủ nhân đương nhiên các ngươi cũng giống vậy làm ra tự chui đầu vào dọ cùng con chuột gánh thương gia đình bạo ngược sự tình ta có thể tiếp nhận không hy vọng các ngươi có thể đem ý nghi tất cả đều dùng tại người đối diện kiến thiết bên trên ta và ngươi tần sĩ ngọc nói xong sau đứng người lên vậy mà đối với bốn người thật sâu cúc không người ai nha các hạ không dám a mau mau xin đứng lên lôi bội vàng đỡ dậy tần sĩ ngọc ba người khác cũng tất cả đều vây tới đem ta lời nói mang về mang cho trưởng bối trong nhà. Mặc kệ thông thiên đại lục là cha vẫn là nương, cũng sẽ không như là đông doanh nước đồng dạng đem các ngươi ném ra bên ngoài về sau chẳng quan tâm chỉ có thể làm phá hôi. Chúng ta cái nhà này khổng lồ mà ấm áp, là tuyệt đối có thể bao dung mình thất lạc con cái." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, "Vâng." Bốn người đều bị lay nhiễm, thực sự đất thậm chí còn lén lén xóa hai thanh nước mắt. Quy một chương 185, thiên lý truyền âm. Tần Sĩ Ngọc đứng dậy trừ muốn làm làm bộ bên ngoài, cũng là có tiễn khách dí tứ. "Chúng ta sau đó rồi nói sau, cho các ngươi, ta có thể ở đây chờ lâu một đoạn thời gian, mặc dù ta không mận ý Tần sĩ ngọc điểm gật đầu, nhìn về phía sau lưng trên giường ngủ say hai vị cô nương. Các hạ, có ý tứ gì? Lôi hỏi. Ngươi cũng đừng tổng các hạ các hạ gọi, ta gọi tần sĩ ngọc, có thể gọi ta sĩ ngọc, chúng ta đã là đồng bạn không phải sao? Tần sĩ ngọc nói, nói một chút tra thành sự tình. Ngươi lai like ngươi chính là trong truyền thuyết tần sĩ ngọc A, Ngươi tuần tự hai lần sự tình thế nhưng là bị bắt quỷ liên hoa giáo bên trên nghị sự được A. Thế nhưng là, ngươi chán ghét chính là các nàng sự tình sao? Lôi sững sờ. Làm sao? Có gì không ổn sao? Tần sĩ ngọc hỏi nói, không phải là không ổn mà là cảm giác cái này cũng không có gì không tốt. Nữ hải tử vì cái gì ngày thường như thế xinh đẹp động lòng người, không phải liền là vì những này chuyện nam nữ sao? Lôi đạo, Người những lời này quả thực là không bằng heo cho a. Tần sĩ Ngọc nhíu mày, a, không phải ý tứ kia. Các hạ, a, không phải, sĩ Ngọc. Lôi là ngay cả khoát tay mang lắc đầu, mặt đều gấp đỏ. Ta là muốn nói, loại chuyện này tại Đông Doanh việc lớn quốc gia rất bình thường. Thông thiên đại lục bao lớn, cùng mảnh này bao la thổ địa so sánh cái này một cái tra thành mới bao nhiêu lớn? Tại Đông Doanh nước thậm chí còn có một ít chư danh họa sĩ chuyên môn dùng bút vẽ ghi chép những này sau đó cung cấp mọi người thưởng thức thông thiên đại lục không phải cũng là lưu truyền một câu sao gọi là thực sát tính dã các ngươi quỷ tộc cũng vậy sao tần sĩ ngọc cưỡng chế lửa giận trong lòng không có đông doanh nước lợi hại như vậy bất quá lại là so thông thiên đại lục muốn mở ra rất nhiều lúc này nước đem lời tiếp nhận đi cũng coi là cho lôi giải đây cái kia còn coi như các ngươi quỷ tộc không có dày dẽ tổ tông trên thân những cái kia máu ta nói nơi này là thông thiên đại lục không phải đông danh nước còn có Ngươi vừa mới nói chuyện cũng là chúng ta láo tổ tông một vị thánh nhân lời nói, nhưng cái kia cũng chỉ là một loại luận thuật mà không phải làm cho tất cả mọi người đều như thế đi làm. Chẳng lẽ đông doanh nước cơ bản nhất xấu hổ cùng đạo đức danh giới cuối cùng đều không có sao? Tần sĩ ngọc càng nói càng khí. Tốt, ngươi không đều nói, thông thiên đại lục mới là bọn hắn huyết mạch chi địa, chậm rãi để bọn hắn sửa đổi không là tốt rồi. Lúc này, đường phỉ kéo kéo tần sĩ ngọc tay háo. Đúng vậy a, ta có chút xúc động. Tần sĩ ngọc gật đầu nói, sau đó nhìn về phía bốn người, ta liền ở chỗ này chờ các ngươi đi, sau đó ta sẽ đi lấy thành chủ đầu chó. Tất nhiên lời cũng nói ra tra thành ngày nhất định phải thay đổi. Sĩ Ngọc, nếu như ngươi không thích cũng đừng có ở chỗ này, có thể đổi một chỗ sạch sẽ địa phương. Sau đó chúng ta tới tìm ngươi. Lôi Đạo, các ngươi lúc này đi, trở về còn thế nào tìm ta? Tấn Sĩ Ngọc lắc đầu nói, như thế cũng coi là vi biểu bày ra quyết tâm đi. Ta tự tiện làm chủ đẹp trong tộc truyền âm phương pháp dạy cho ngươi, chỉ cần ngươi không truyền ra ngoài là được rồi. Lôi trước nhìn về phía mặt khác ba vị, ba vị đều gật đầu hắn lại nhìn xem đường vị. Nàng, ngươi yên tâm, giữa chúng ta không cần, ngươi cái gọi là truyền âm phương pháp hai chúng ta cũng có chỉ bất quá không thể nhiều lần thi truyền, mà lại cũng chỉ có thể là hai người ở giữa a. Tần sĩ ngọc điểm gật đầu cũng không phải không thể ngoại truyền, tối thiểu nhất trong nhà trưởng bối chưa có xác định tiền không được. chỉ cần sự tình định ra như vậy ngươi liền có thể tùy ý truyền thụ người khác, vận dụng cái này còn có thể tăng lên lúc tác chiến phối hợp. Sĩ ngọc ngươi cũng nói, chúng ta bản lĩnh bắt nguồn từ thông tiên đại lục, kỹ thật cái này cũng không gọi truyền ra ngoài, mà là hồi báo bản thổ. Lôi gật đầu nói, sau đó tần sĩ ngọc liền tiếp nhận lôi cái gọi là thiên lý truyền âm. Đây cũng không phải là vận dụng nội lực hét lớn một tiếng bên ngoài một ngàn dặm người đều có thể nghe được, mà là một loại lợi dụng không gian bên trong năng lượng làm vật trung gian, từ đó truyền lại thanh âm một loại thủ đoạn. Chỉ cần một điểm, dùng phương pháp đặc thủ ghi nhớ trên người đối phương nội lực là đủ. Nội lực vật này, liền như là người giờ nợ à, cho dù tu luyện cùng một loại công pháp, có thể mỗi người nội lực đặc điểm đều là không giống. Tân sĩ ngọc thử một chút, thật đúng là không tệ. Đương nhiên, cái này nhất định phải là tại đối phương đồng ý tình huống dưới mới có thể ghi nhớ nội lực đối phương đặc điểm. Giáo tử, bốn người vừa chắp tay, đi Ngươi thật muốn để bọn hắn gia nhập Thông Thiên Đại lục sao?" Đường phỉ hỏi. "Tiểu phỉ, ngươi cũng đã biết gì dân cái từ này?" Tân sĩ Ngọc không đáp hỏi lại. "Ta biết mới gì dân, chính là bờ biển ngư dân gì cư đến bờ biển phụ cận ở trên đảo, sau đó kiến thiết khai phát, cuối cùng biến thành dạ viên của mình." Đường phỉ gật đầu nói. "Đại khái chính là ý tứ này đi, trong nhà còn tới khách nhân đâu không phải sao? Bọn hắn vào ở trong nhà tới đương nhiên không có vấn đề, nếu như ngươi lễ phép đối với người nhà ta, chúng ta đương nhiên gấp mười hoàn trả, thế nhưng là nếu như ngươi tới nhà của ta làm ác ta đương nhiên cũng làm muốn gấp trăm lần hoãn trả." Tấn sĩ Ngọc gật đầu nói, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Huống chi, trong vòng 10 năm thông thiên đại lục nhưng là nguồn có chiến sự. Tốt một cái bắt quỷ liên hoa giáo, hiện tại hẳn là bảy quỷ đi. Dù sao biết chuyện này chỉ có ta một cái, ta thừa nhận ta vừa mới thoát lác, hoặc là nói là đem tương lai sự tình sớm nói ra, cho nên nói coi như ta khắp nơi đi cùng người khác nói cũng không có khả năng có người tin tưởng ta. Cho nên, làm thông thiên đại lục một phần tử ta cũng chỉ có thể tận chính mình cố gắng lớn nhất. Ngươi là một cái có trí lớn người. Đường Phi gật đầu nói, ngươi cũng giống vậy lớn. Tấn sĩ Ngọc vô ý thức nói, phi, không biết xấu hổ. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, Đường Vĩ lại vô ý thức ưỡn ngực một cái mức. Khục khụ. Tần Sĩ Ngọc đầy mặt bặm bừng, xấu hổ ho khan nói, "Ta và ngươi, ta nói là ngươi vì đừng ra, vì ngươi ra ra, cùng ngươi. Ngươi cái này có quan hệ gì?" "Ngươi?" Đường Vĩ một mặt không vui gắt giọng, rất có một bộ ngươi không biết tâm tá chi ý. "Hảo hảo, đã đủ lớn, đã thật tốt, còn tiếp tục như vậy liền có thể an." Tần Sĩ Ngọc như thế nào không biết cô nương tâm tình, cười giận nói, "Lấy đánh." Đường Vĩ bóp hướng Tần Sĩ Ngọc bên hông thì mềm. "Tốt, ngủ đi." Tần Sĩ Ngọc được Đường Vĩ lập tức. "Làm sao ngủ?" Đường phỉ biểu môi một cái. Đương nhiên là ngủ trên giường, chẳng lẽ ngủ cái bàn. Tần sĩ Ngọc bật cười nói. Ngươi, ngươi còn muốn chăn lớn cùng ngủ a ngươi. Đường phỉ chua chua nói. Ta và ngươi, không phải như thế nào. Ngươi sát bên hai người bọn họ, đem ta ngăn cách, sau đó ta đã tọa tu luyện, cái này cũng lập tức trời sáng. Tần sĩ Ngọc nói. Thuất ta, cũng chỉ có thể như thế. Đường phỉ gật đầu, cuối cùng tần sĩ Ngọc ngồi xuống sau nàng trên gối tần sĩ Ngọc đuổi. Kỳ thật đường phỉ cũng có thể tu luyện, cô đương là cố ý gây nên tất nhiên tần sĩ ngọc đã cùng Nghệ bách linh định tình, kia nàng cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này để bù một chút chính mình. sĩ ngọc. lúc này lôi truyền âm đến. lôi. tần sĩ ngọc cảm giác rất có ý tứ. la ta, ta muốn nói, thành chủ có thể hay không trước không giết. lôi hỏi. lý do. tần sĩ ngọc nói, thành chủ một khi chết, đông doanh nước sẽ đem lòng sinh nghi. sau đó chúng ta thương lượng một cái sách lược về toán, sau đó lại động thủ cũng không muộn. không bằng không phải, ta trước hết để cho thành chủ đem cùng những chuyện kia móc nối không hợp lý quy củ cùng thuế má đổi đi. cứ như vậy, kinh doanh đứng đắn người làm ăn sẽ dần dần nhiều. Kỳ thật đông doanh nước muốn chỉ là tiền, về phần dùng phương pháp gì đều không trọng yếu, chỉ là thành chủ bản thân hao sắc, cho nên mới sẽ đem cha thành biến thành hôm nay bộ dáng." Lôi giải thích nói. "Tốt a, ngươi hao tâm tổ trí." Đối với Lôi cân nhắc đến sự tình, Tần Sĩ Ngọc rất hài lòng. "Tối thiểu nhất, đã quy tâm. Sớm đi nghỉ ngơi, Sĩ Ngọc ngươi miệng đồn thật mẹ nó lợi hại." Lôi còn nói lời miệng, im tiếng. Quy một chương 186, họ gì coi như khó mà nói. Quỷ tộc sự tình Tần Sĩ Ngọc trước không đổi, bởi vì hắn biết, bọn hắn cùng đường môn khác biệt, bởi vì đường môn mới là điển hình thông thiên đại lục tổ dân. Hôm sau trời vừa sáng, chính Đường Đại Hổ tới. Đến đại ca. Tấn Sĩ Ngọc cũng không chán ghét Đường Đại Hổ, tân tuổi tác xưng hô hắn một tiếng đại ca cũng phù hợp. Huynh đệ, tạ. Đường Đại Hổ liền ôm quyền. Nghe được câu này, Tấn Sĩ Ngọc trong lòng vui mừng. Hắn biết, trừ cảm tạ đêm qua ân cứu mạng bên ngoài, cái này tất nhiên là Đường môn sự tình có hy vọng, đây mới là hắn quan tâm nhất. Như thế nào? Tấn Sĩ Ngọc mặc dù trong lòng nghĩ minh mẫn, nhưng vẫn như cũ hỏi. Ừm. Đường Đại Hổ trầm ngâm một phen, mặt lộ vẻ khó xử, nói như thế nào đây? Cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu dù sao gia chủ để huynh đệ ngươi đi một chuyến trong môn sau đó lại làm thương nghị thật đường phỉ nghe xong đại hỉ kéo tần sĩ ngọc tay cầm lên nói sĩ ngọc ngươi cần phải biết rằng gia gia sau khi chết đường gia đại môn đã triệt để phong bế tất nhiên trưởng bối trong nhà có thể để ngươi đi chính là có hy vọng a tiểu phỉ ngươi cũng đừng quá kích động bởi vì tần sĩ ngọc duyên cớ đường đại hổ đối với đường phỉ thái độ cũng chuyển biến trong nhà mấy cái giang oan. lão đầu tử ngươi cũng không phải không biết ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm đại ca các ngươi đường môn hiện trạng thực lực như thế nào tần sĩ ngọc hỏi nói cái này Đường đại hổ khó tả, nhìn về phía đường phỉ, vẫn là ngươi đến nói đi. Tốt à, các ngươi bản môn nói ra xem như để lộ bí mật, nhưng là muốn chấp hành ra pháp, các cái này dã nha đầu liền không giống. Đường phỉ thoải mái mà nói, đường đại hổ cảm kích gật gật đầu. Nàng biết đường phỉ mặc dù tự dễ là dã nha đầu, nhưng cũng là tại bảo vệ hắn. Gia Gia tại thời điểm là đường môn đệ nhất cao thủ, cửu tháp. Phía sau núi có ba vị trưởng lão, cũng hẳn là cửu tháp. Mà Gia Gia sau khi qua đời, trong nhà còn không có đột phá cửu tháp người. Cũng không thể đem phía sau núi lao tổ tông người ra đây, Gia Gia còn tại thời điểm bọn hắn thế nhưng là thường xuyên mắng những lao đầu tử kia, nói đều là bởi vì bọn hắn bất tranh khí, muốn thực lực không có thực lực nếu có thể nhịn không năng lực, cũng không biết Gia Gia qua không tại đường môn có thể hay không hoàn sập hàng, cho nên nói hiện tại đường môn gia chủ là bắt tháp sơ kỳ thực lực. la Trung Kỳ, gần đây vừa mới đột phá. ngươi không ở nhà, không biết. Mặc dù không thể tất cả đều nói, bất quá làm một chút thuyết minh vẫn là có thể. Đường Đại Hổ bổ sung một câu, tiếp nhận đường phỉ lời nói đằng sau cũng không có cái gì có thể nói. Đường môn sụn rốc cùng bên ngoài bất luận cái gì tán tu tháp sửa đồng dạng theo vào giai bắt đầu cái gì cấp độ đều có. Ta nghĩ chỉ cần huynh đệ ngươi không dẫn môn chủ tức giận, cho dù là trong môn đương nhiệm ba vị trưởng lão cũng không thể nào là ngươi đối tay. bọn hắn ba vị cũng là mới thất tháp sơ kỳ. phía dưới cũng không cần nói, chúng ta bốn người tứ tháp đều có thể trở thành đường gia trụ cột vững vàng, trừ là ca bốn cái đồng lòng ăn ý bên ngoài cũng là bởi vì không ai ngũ tháp cùng lục tháp không đủ mười người, ngươi ứng phó hẳn không có vấn đề. được. tân sĩ ngọc rất hài lòng gật gật đầu. Xem ra, Đường đại hổ đã bắt đầu vì hắn suy nghĩ. Vậy chúng ta đi." Đường Phỉ có chút nhỏ hứng phấn, phải biết, làm tiên nhiệm môn chủ tự tay thu dưỡng so cháu gái ruột còn thân hơn nàng, muốn lại mặt cũng không dễ dàng. Liên xếp như truyền lại mình điều tra tin tức, cũng chỉ có thể là trong môn tiểu bối tiếp thu sau mang về trong môn. Ai có thể không nhớ nhà đâu? Hùng chi là gia gia tâm huyết dựng nên tạo nhà. "Sĩ Ngọc, vậy các nàng." Đường Phỉ nhìn xem trên giường vẫn còn đang đánh khọe khẹ hai vị cô nương. "Ngươi dùng nước lạnh đem các nàng phun tình đi." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, cho dù tốt thuốc mê qua một thời gian ngắn nước lạnh chính là tốt nhất giải dưỡng. "Được." Đương vị ám khí dùng tốt phun nước cũng lợi hại, một ngụm nước hai vị đều tỉnh. Hai vị cô nương, các ngươi đi thôi." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói. "A, hai người sợ sở, nước mắt xuống tới. Công tử, có phải hay không chúng ta không tốt? Công tử, ngươi vì cái gì không cần chúng ta? Chúng ta còn phải sinh hoạt, ra, lần này không thành trở về muốn bị mang chết." Hai cái cô nương liễu diễu không ngừng nói, Tần Sĩ Ngọc lô thai cũng là một phế. Lập tức, cha thành quy củ sẽ thay đổi. Cho dù không làm những này, mà Khắc Sinh y đối với lợi nhuận cùng thu thuế khống chế cũng đều không tồn tại. Chẳng lẽ nói, các ngươi liền không muốn làm đứng đắn sinh ý sao?" Tần Sĩ Ngọc hỏi nói: "A, hai cái cô nương mắt tròn tròn, đây không phải nói nhảm sao, có nghiêm trang nói ai nguyện ý đi đầu này đường như a? Các ngươi là không tín nhiệm ta a?" Tần Sĩ Ngọc cười một tiếng, lắc đầu, trở về nói cho các ngươi biết người nhà, Hỏa Phượng bực thuộc về Linh Lung Tháp, mà ta thì là Linh Lung Tháp thứ nhất Pháp Vương cháu ruột. Lần này, các ngươi dù sao cũng nên yên tâm đi. Trước đó Tần Sĩ Ngọc thương thảo sự tình thời điểm đều là đem hai vị cô nương mê choáng, đối với Tần Sĩ Ngọc thân phận các nàng còn không biết. Cái gì? Hai cái cô nương lại là sứ sở, sau đó liền quỳ xuống đến bái kiến công tử này làm sao lại quỳ bên trên? chúng ta cũng không hưng một bộ này à? Tần sĩ Ngọc vung tay lên, một cỗ nhu hỏa nội lực đem cô nương hai người nâng lên. Công tử chúng ta quỳ ngươi cũng không phải là thấp hèn cách làm, mà là linh lung tháp lễ nghi á, thực không dám dầu dím. Nhà chúng ta chính là linh lung tháp bên ngoài tháp chúng a. Một vị cô nương nói, nhà chúng ta cũng thế, hơn nữa còn đạt được tán thành đâu. Một vị khác cũng gật đầu nói, sau đó lại còn móc ra một tờ giấy vàng. Tần sĩ Ngọc biết, đây là linh lung tháp bên ngoài tháp chúng thân phận biểu tượng. Như vậy cũng tốt xử lý, không hổ là hỏa phượng ga. Tần sĩ Ngọc điểm gật đầu trong lòng tự nhủ một tòa nho nhỏ cha thành tùy tiện liền có linh lung tháp tín đồ xem ra huyền môn phục hưng tới mộng còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng dễ dàng như vậy a mình sau này còn phải càng thêm cố gắng cùng cẩn thận thêm mới được a các ngươi nơi này tín đồ nhiều không chín thành đều là đâu một cô nương nói cha ta vẫn là cha thành bên ngoài tháp chúng chấp pháp đâu một vị khác cô nương tự hào nói bên ngoài tháp chúng chấp pháp cùng bên trong tháp cũng không đồng dạng kỳ thật chính là quản lý tháp chúng cùng phụ trách thu lấy một chút tiền hương hỏa a ai tân sĩ ngọc trong lòng thở dài nghe nói linh lung tháp là có thể tẩy địch tâm linh người bởi vậy có thể thấy được cha thành bách tính phải đều rất hiền lành thế nhưng là bọn hắn lộp lên trên lấy tiền hương hỏa nhưng lại luân lạc tới yêu cầu bán thịt mới có thể sinh tồn tiếp trình độ thực sự là đáng thương à vị cô nương này cái này tín vật ngươi giao cho phụ thân ngươi đây là thứ nhất pháp vương tín vật có cái này dân chúng tuyệt đối sẽ tin tưởng nếu như người thành chủ kia có can đảm ra mặt can thiệp liền đem thân phận ta nói cho hắn biết giờ này khắc này tần sĩ ngọc thật hận không thể đánh chết cái này cha thành chó thành chủ Tần sĩ ngọc giao cho cô nương là một chuôi đa bảo tay xuyên trên có kim ngân lưu ly li, san hô hổ phách xà cừ mã não Chính là linh lung tháp thất bảo, đã bị tam hóa thập cứu pháp vương bàn đến tỏa sáng. Sâu này tay xuyên tự thân giá cả cực kỳ không ít, đổi một bộ bốn nhà viện tử đều không đáng kể. Bất quá cô nương tiếp nhận đi thời điểm ánh mắt mười phần thành kính, một vị khác cũng quỳ xuống lại. Thạ công tử! Hai vị cô nương đứng dậy, cái này muốn về nhà. Tiếp tín vật cô nương kia đi tới cửa lại trở về, lấy ra ngân lượng, công tử, cái này cho ngươi, chúng ta không cần, mặc dù nó là công tử tiền có thể so ra mà nói cũng là bẩn. Nó không bẩn đem cô nương nhẹ tay khẽ đẩy trở về, nói cho mọi người, vậy liền coi là là cá nhân ta đại biểu linh lung tháp trở lại cho các ngươi món tiền đầu tiên đi. sau này một hệ liệt chuyện tốt càng sẽ không đoạn, nói cho mọi người linh lung tháp sẽ dẫn mọi người được sống cuộc sống tốt. tần sĩ ngọc nói xong, lại lấy ra một bao vàng bạc chi vật. linh lung tháp ban ngân tiền cô nương đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cái này lại quỳ xuống đến mặt hướng linh lung tháp phương hướng đập mấy cái đầu. ngươi thật tính toán vì linh lung tháp thu mua người tâm. đường phỉ truyền âm nói, cái này không gọi thu mua, ta là thật tâm đối đại bọn hắn. chỉ là đến cuối cùng cái này tra thành chín thành người về ai còn thực sự khác tính toán. Đến cuối cùng họ gì coi như khó mà nói, bất quá cũng chỉ có thể bằng mọi người mình ý nguyện. Tần Sĩ Ngọc đáp lại về sau, mang theo Đường phỉ cùng Đường Đại Hổ rời đi nơi đây. Quy một chương 187, về sau còn dám hay không? Tần Sĩ Ngọc đi đường môn trên đường tất nhiên không có việc gì, mà tại cái này trong quá trình, phát sinh một kiện cực kỳ thú vị sự tình, trình độ chỉ sợ cũng ngay cả có trực tiếp quan hệ Tần Sĩ Ngọc đều chưa từng tưởng tượng ra được. Hai vị cô nương về đến trong nhà, lập tức gây nên oanh động. Thân là chấp pháp phụ thân chỉ nhìn một chút, liền lập tức hô to sai lầm sai lầm. Sau đó dùng vài đọ gói lên, sau đó bắt đầu triệu tập người mở đại hội. Đương nhiên, cho dù cha thành là một cái thành nhỏ, có thể một tòa thành thị cũng có mấy ngàn người đâu, tuyển ra một chút đại biểu cũng liền có thể. Gần trăm mười người đi, thừa vị giả hơn mười vị, hội tụ vào một chỗ, lúc này mới lại mời ra vải đỏ. Cái này ba vị nhất có quyền uy đứng chung một chỗ, đều mang lên găng tay. Miệng bên trong giao nhau, nhau hô hào sai lầm sai lầm, sau đó dùng thành kính ánh mắt tại cùng bái tay xuyên. Hơn phân nửa thượng, vị kia chấp pháp nói ra một câu lệnh cả sảnh đường màu trận mắt cứng lưỡi lời nói tới. Cái này thật căn bản cũng không phải là thứ nhất pháp vương tính vật. Loan. Lúc ấy hiện trường này coi như vỡ tổ. Chấp pháp nữ nhi cũng thẹn được sùng ái đỏ bừng, phù phù một tiếng liền quỳ gối tại chỗ. Thế nhưng là tiếp theo màn cũng là lệnh nhao nhao nghị luận mọi người tất cả đều ngập miệng. Phù phù vừa mới dám thưởng kia ba vị, cùng một chỗ theo chấp pháp nữ nhi quỳ xuống. A, toàn trường xôn xao. Chư vị, mọi người đều biết, ta Linh Lung Tháp hết thảy có 18 vị pháp vương, mà cái này tín vật sát thực không phải thứ nhất pháp vương đông tây. Chấp pháp lắc đầu. Đó là cái gì? Là chấp pháp sao? Vẫn là vị nào tu hành đủ tại ngoại chấp pháp a? Đám người nhao nhao nghị luận, sau đó vị này chấp pháp một câu qua đi tại chỗ hơn một người tất cả đều quỳ xuống mọi người chẳng lẽ quên sao? thiên hạ đệ nhất đại thiện nhân, thánh vương phía dưới đệ nhất nhân, tam hóa thập cửu pháp vương, cái này tay xuyên chính là nàng lão nhân gia, đây chính là muốn so thứ nhất pháp vương tín vật còn phải chân quý a a sai lầm sai lầm, mọi người có thể tuyệt đối không nên học ta, ta sao có thể cầm pháp vương thân phận đến tiến hành so sánh cân nhất đâu? sai lầm sai lầm, phía dưới người cũng theo hắn cùng một chỗ hô to sai lầm, chấp pháp nữ nhi, còn có một vị khác cùng nàng cùng một chỗ bị tần sĩ ngọc cứu cô đơn, nghe được chấp pháp lời nói về sau nước mắt tất cả đều xuôi tới, các nàng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới tiếp xúc một ngày một đêm công tử vậy mà lại có như thế thân phận đương nhiên các nàng phần lớn thời gian đều đang ngủ tam hóa thập cửu pháp vương thiên hạ đệ nhất đại thiện nhân vậy tu luyện thế nhưng là một thân thiện công a thậm chí tại một số phương diện mọi người đối nàng sùng bái đã vượt qua chín vị thánh vương bên trong mấy vị dù sao chân chính gần sát bách tính mới là thật a đằng sau cũng không có cái gì chính giữa như tần sĩ ngọc nói tới như vậy cái này cha thành bách tính đều là thiện lương lợi trong vòng một ngày cha thành đầu đường rốt cuộc nhìn không thấy bạn thành người vì cái gì nói như vậy chỉ là bởi vì còn có một số ngoại lai hộ là đến cha thành nụ xinh bất quá những ngày kẻ xấu rất nhanh cũng đều chọn rời đi, bởi vì loại này dơ bẩn hoạt động chẳng những không ai kinh doanh càng là không ai vào xem. Nếu như bọn hắn không đi, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn chết đói tại trà Thành. Cái này ứng câu cách ngôn kia, vớ ba vớ vẩn đắc nhân, sinh ra chính là làm chuyện ác, chuyện tốt bọn hắn đều không làm được nha. Lần này đi đường môn, cũng là đem Tần sĩ Ngọc muốn đi Linh Lung Tháp sự tình cho triệt để chấm dứt. Sở dĩ Tần sĩ Ngọc vội vã như thế muốn đi Linh Lung Tháp, trừ là nóng lòng nhìn thấy trí thân bên ngoài, cũng là bởi vì hắn tại đoạt thời gian, chỉ là bởi vì thời gian càng lâu biến số lại càng lớn. Thế nhưng là. Lần này biến số thật sự là phát sinh. Bất quá cũng bạn hạnh đây là một lần biến số, lúc này mới cho Tần Sĩ Ngọc cùng Đường Phỉ dẫn tới một lần đại kỳ ngộ. Đường Môn ở vào Hỏa Phượng vực Đông Hải dưới bờ một phần ba vị trí, nơi này đã sớm qua Linh Lung Tháp. Mà Đường Môn vị trí chỗ ở là một chỗ dãy núi, chỗ này dãy núi lớn đến lệnh người khó có thể tưởng tượng trình độ, thậm chí đã đạt tới Hỏa Phượng vực cả mặt Đông Hải bờ một phần tư chiều dài, mà Đường Môn liền dấu ở bên trong dãy núi này. Lúc trước gần Cư Thâm Sơn là cao nhân không hỏi thế sự, bây giờ không già Thâm Sơn là bởi vì sớm đã xuống dốc, bởi vì cái gọi là là chậm tiến vào thì lùi không tiến vào thì vong lập tức đường môn chính là như vậy, huynh đệ, xin lỗi. một đường không nói chuyện, đi vào sơn lâm lúc trước sau đường đại hậu ngượng ngùng lấy ra một đầu miếng vải đen. sĩ ngọc, đây là đường môn nhập môn quý củ, ngươi không nên trách hắn. ra ra sau khi đi coi như ta muốn đi vào cũng phải cần như thế. đường phỉ khẩn cầu, lôi kéo tần sĩ ngọc tay. ngươi cái tiểu ni tử, đêm qua kéo tới kéo đi ta liền không có lên tiếng âm thanh. làm sao, kéo lên nghiện. tần sĩ ngọc nhìn hướng đường phỉ cười nói, ngươi, ngươi lấy đánh. đường phi lại ôn nhu chào hỏi một chút tần sĩ ngọc bên hông thì mềm. Đương nhiên những này đối với tần sĩ Ngọc mà nói đều không phải sự tỉnh, Bởi vì, hắn không có cảm giác đau a. Khu khu đường đại hổ nhìn thấy mặt đều đỏ, tranh thủ thời gian đọc qua mặt đi. Đường phỉ, tại đường môn tên hiệu thế nhưng là bẻ nhím nhỏ a. Lao ra chủ tại thời điểm, những người này mặc dù để ý nàng xuất thân cùng sinh nhật, thế nhưng là trở ngại môn chủ cũng không người nào dám ở trước mặt như thế nào như thế nào, lúc trước chúng ta đường phỉ nhưng cũng là nhỏ cùng để cử một viên à mà lại đường phỉ thân pháp cùng ám khí thủ pháp thậm chí cả tốc độ tu luyện đều so người đồng lứa mạnh hơn rất rất nhiều, khác không tính. Mặc dù tần sĩ ngọc cất bước muộn, thế nhưng là huyền môn tu quyết liền quá châu tách ra đi. Thế nhưng là như thế nào, đường phỉ cũng không thể so hắn kém bao nhiêu. Người ta bây giờ thế nhưng là tứ tháp năng lực, chiêu này như là súng máy liên phát ám khí bản lĩnh chính là bé nhím nhỏ ngoại hiệu tồn tại. Trừ đối mặt lão gia tử, ai từng thấy đường phỉ đối với người khác như thế a? Đường đại hổ trong lòng tự nhủ cái này tần sĩ ngọc quả nhiên đến, con nhím đều có thể như thế ôn u. Ta cũng không để ý, bất quá vô dụng a không tin ngươi bị kín nhìn xem, nhìn ta có thể hay không nhìn thấy đường. Tần sĩ Ngọc cười nói, a là như thế này a, vậy cái kia cũng đừng che mắt, cũng được a. Đường đại hổ mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy, thế nhưng là trong tay miếng vải đen lại là không thu hồi tới. Hắn cũng là hết sức khó xử, bất đắc dĩ đường môn trong môn quy củ quá nghiêm khắc cách à. Ta nhưng không tin, ngươi xoay người sang chỗ khác. Nhắm mắt lại. Đường phị nói, được. Tần sĩ Ngọc xoay người, sau đó nhắm mắt lại lúc này đường vị cùng đường đại hổ đều làm một cái mười phần khôi hài động tác chính là như là dấu miêu miêu nhẹ chân nhẹ tay lặng lẽ nhìn hướng tần sĩ ngọc nhìn nửa ngày phát hiện tần sĩ ngọc đúng là nhắm mắt lại cũng không có quay đầu suy đường vị so một cái im lặng thủ thế sau đó vận khởi ẩn nấp công pháp lặng lẽ hướng đường đại hổ bên kia khé động ừm đường đại hổ kìm nén không có lên tiếng đỏ mặt lấy lắc đầu liên tục suy đường vị tiếp tục so thủ thế tiếp tục tới gần ngươi nếu là dám ta cam đoan ngươi đời này tử đều không vào được ta tần gia đại môn tần sĩ ngọc nhẹ nhàng đến như vậy một câu phi ai muốn tiến vào các ngươi tần gia đại môn đường phỉ xì một ngụm, bất quá đỏ mặt bên trên lại là rào rạt ra hạnh phúc tiểu dung. một câu nói kia, lượng tin tức thế nhưng là không nhỏ. khu khu đường đại hổ không nói chuyện, hắn cũng không nốc, cũng lo lắng tần sĩ ngọc là tại người mông này đâu, chỉ là xấu hổ hò khan hai tiếng. làm gì, lần trước thừa dịp ta hôn mê thời điểm không có thân đủ, ta không cho thân ngươi cái này lại đánh lên đường đại ca chủ ý, ta thật là phải hảo hảo suy nghĩ một chút ngươi sự tình. tần sĩ ngọc giao động lấy đầu quay tới, phiết lấy miệng động, nào có. nghe xong lời này, đường phỉ lập tức liên kinh. nguy lai like, vừa mới đường phỉ là làm ra làm bộ muốn hôn đường đại hồ động tác. Người rất hoa tâm a. Tần Sĩ Ngọc giao động lắc đầu, than nhẹ một tiếng nhìn về phía đường đại hộ, "Lại ca, chúng ta đi thôi." "Không muốn." Đường Phỉ lập tức nhảy qua đến, bắt lấy Tần Sĩ Ngọc cánh tay giao động không làm, "Ta vừa mới là thăm dò ngươi, không tính toán." "Thăm dò liền có thể như thế sao? Đó có phải hay không đổi thành bất cứ người nào ngươi cũng có thể như thế mười thăm dò a?" Tần Sĩ Ngọc trừng hai mắt, "Không. Không phải sẽ không lúc bắt đầu sau Đường Phỉ còn giả mồm đâu, thế nhưng là cuối cùng xem xét Tần Sĩ Ngọc con mắt cũng là thua trận. Về sau còn dám hay không?" Tần Sĩ Ngọc đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Không không dám đường phỉ biến thành con muỗi. Sự tình lần này ta trước nhớ kỹ, lần sau lại có ta cam đoan ngươi tuyệt đối không thể lại lại nhìn thấy ta. Hừ. Tần Sĩ Ngọc hừ lạnh một tiếng, bất quá cũng không có vứt bỏ đường phỉ tay. Lợi hại. Đường đại hổ vụng trộm dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Ừ ừm. Tần Sĩ Ngọc lông mày liên động, biểu thị thu được. Nói đùa, mặc dù không có cái gì hợp lý thân phận, bất quá phu cương thế nhưng là nhất định phải chấn chấn động, cái này lúc trước tính toán nếu là không đánh tốt sau này cái kia còn đến. Ta quản ngươi là cái gì bé nhím nhỏ nhỏ con cua, tiến vào ta tần gia cửa liền nhất định phải biến thành tiểu quay quay. Tấu chương sừng một chương 188, Thú Sơn. Có lẽ Đường Đại Hổ cũng là cố ý muốn nhìn một chút Tần Sĩ Ngọc chân chính năng lực đi, đoạn đường này thế nhưng là không có nhẹ dày vỏ. Đường môn ẩn thân sơ lâm, kia đến cái dạng gì cũng liền có thể nghĩ. Căn bản là mẹ nó không ai có thể đi, bất quá Tần Sĩ Ngọc thế nhưng là một chút xíu đều không có rơi xuống. Thậm chí, về sau còn vượt qua Đường Đại Hổ. Huynh đệ, ngươi đã tới đường môn." Đường Đại Hổ kinh ngạc hỏi. "Làm sao có thể?" Tần Sĩ Ngọc bật cười nói. "Vậy cái kia làm sao ngươi biết đường làm như thế nào đi?" Đường Đại Hổ kinh ngạc hỏi. "Bởi vì trên mặt đất có nhân bị a." Tần sĩ ngọc cười nói: Cái gì? Đường đại hổ không hiểu. Các ngươi đường môn công pháp đều là ám khí châu phục vụ, có mang hình, có ẩn nấp, có chế độc, đương nhiên mạnh nhất vẫn là phải tính ám khí thủ pháp đúng không? Tần sĩ ngọc hỏi nói: Không sai. Đường đại hổ gật đầu nói: Khi các ngươi đánh ra ám khí thời điểm, cả người lực chú ý đều sẽ đặc biệt tập trung. Mà ta tu luyện công pháp bên trong, liền em trong nháy mắt đó là tập trung nhất lực chú ý sương là tinh thần lực. Hôm qua trong đêm ta sở dĩ có thể đánh ra nhiều như vậy ám khí, cũng là bởi vì ta tinh thần lực đủ cường đại. Mà ở đây, ta có thể cảm nhận được người vết tích. Tần Sĩ Ngọc điểm gật đầu, sau đó chỉ hướng mấy cái phương hướng, "Vậy, vậy một bên, lại có nơi đó, cho dù là các ngươi đường môn con cháu đều chưa từng đi qua." "Huynh đệ à, nếu không phải đại ca coi là thật tin ngươi, ta thực sự coi ngươi là cầu vượt dưới đáy thuyết thư a, ngươi cái này cũng quá lợi hại điểm đi." Đường Đại Hổ từ đáy lòng nói, sau đó cũng chỉ hướng Tần Sĩ Ngọc vừa mới chỉ qua mấy cái phương hướng, "Ngươi thật đúng là đừng nói a, ngươi vừa mới chỉ mấy cái kia địa phương, đều là đường môn cấm địa đâu, không người nào dám đi vào." "Cấm địa? Không phải là đường môn mấy cái lão tổ tông bế quan địa phương vẫn là tổ tiên tiếp đi địa phương a?" Tần Sĩ Ngọc hỏi nói đều không phải, dãy núi này tên là thú sơn, tương truyền bên trong là có hung thú linh thú ẩn hiện, mà lại thực lực đều cực mạnh. bất quá lại là không có nhân chứng thực, bởi vì căn bản cũng không có người dám vào đi. đường phi nói. lại có, trước kia đi vào hơn người đều chết, ai mệnh cũng liền đều chỉ có một đầu, ai còn dám lại đi vào. bất quá, lao gia chủ lại là một vị duy nhất tiến vào thú sơn có thể toàn thân trở ra người a. nói thật, ta còn thực sự thật muốn lao nhân gia ông ta. đường đại hồ gật gật đầu, cảm khái nói. sau đó, ba người đến sân môn. ừm. tân sĩ ngọc xem xét, âm thầm gật đầu mặc dù đường môn xuống dốc, cho dù nàng ẩn thân tại trong núi sâu, thế nhưng là nên có tất cả đều có. đừng nhìn đường môn đại môn dốc tuyệt, tần sĩ ngọc trong bóng tối liền cảm nhận được mười cái không kém khí tức. đương nhiên cái gọi là không kém cũng là bởi vì tuổi tác cùng thực lực vấn đề. dùng tinh thần lực cảm thụ, hô hấp cùng cơ bắp có giãn, tuyệt đối sẽ không lớn hơn mình. thế nhưng là tinh tế cảm thụ, thực lực đều tại tam tháp phía trên a. tần sĩ ngọc trong lòng cười thầm, trong lòng tự nhủ đường đại hổ còn nói với mình đường môn cái gì theo vào dai bắt đầu thực lực gì đều có. nhìn bộ dạng này, đoán chừng kia vào dai cũng đều là đẩy đất chạy bút đi. lạc đà gầy vẫn lớn hơn nữa. Công pháp một loại đối với cổ lão tông môn cho tới bây giờ cũng không thiếu. Dừng lại. Lúc này, một vị mặt hướng anh tuấn thiếu niên theo chỗ tối nhảy ra. "Ừm." Đường Đại Hổ chau mày, nguyên lai là đại thúc thúc, hữu lễ. Thiếu niên vừa chắp tay, tần sĩ Ngọc tinh tế phẩm vị tiểu tử này tuyệt đối có tam tháp ngũ đăng thực lực. "Làm gì? Cho ta kinh hỉ a?" Đường Đại Hổ trừng hai mắt. "Người này ai vậy?" Tần sĩ Ngọc truyền âm nói. "Đường tiểu hổ, đại trưởng lao cháu trai." Tại đường môn cực kỳ nhận lên nặng, cũng là bởi vì hắn thiên phú đủ tốt. "Tiểu hổ, lấy đường ra tứ hổ chi ý đường ra tứ hổ là đường môn trụ cột vững vàng." cố gắng một chút lên làm trưởng lão tuyệt đối không có vấn đề. mà bọn hắn lấy cái tên này cũng chính là ý tứ tư này, tương truyền còn bị xem như lớn đời sau môn chủ người kế tục đến bồi dưỡng đâu. đường phỉ giải thích nói, ta nhìn các ngươi đường môn cũng coi là muốn xong. tần sĩ ngọc nhíu môi một cái, không cho nói đường môn làm xấu. không biết có phải hay không là bởi vì lúc trước tần sĩ ngọc chấn phu cương duyên cớ, lúc này đường phỉ nói chuyện thế nhưng là không dám quá lớn âm thanh. tiểu tử này cùng ta tuổi tác tương tự, mới tam thập trung kỳ. ta nếu không phải đang điên nổ, một cước đều có thể dẫm chết hắn. tần sĩ ngọc cười nói, nói nhảm. Thế gian liền ngươi một cái tần sĩ ngọc." Đường Phỉ nói, "Tại trong lòng ngươi a?" Tần Sĩ Ngọc đùa giỡn nói, Phi. Đường Phỉ đỏ mặt, "Ta không phải xem thường các ngươi Đường môn, tiểu tử này ngày thường sát thực anh tuấn, ta thừa nhận, mặc dù ta cũng rất anh tuấn, nhưng chúng ta là thuộc về hai chủng loại hình." Hắn tướng mạo tràn ngập ánh nắng cùng quang minh chính đại. Thế nhưng là, tinh thần hắn ba động cực kỳ không bình thường, mặc dù tại cùng đại hổ ca nói chuyện, có thể con mắt nhìn qua luôn luôn đang nhìn hướng ngươi, mà lại có vẻ như là đang nhìn người kia giống như ta chí lớn tần sĩ ngọc cái này miệng viết thế nhưng là lợi hại hơn ngươi đường phỉ không tốt đón lấy mặt lời nói, mặt đều muốn tử. tiểu tử này đối với ngươi không có ý tốt, ngươi không trở về đường môn cũng là chuyện tốt. tân sĩ ngọc thu hồi biểu hiện trên mặt, chân thành nói, nói đùa, vừa mới nhìn thấy đường phỉ thời điểm, tiểu tử này huyết khí dâng lên, nếu không phải nội lực đè ép đoán chừng máu mũi đều phải ra đi. dung tân sĩ ngọc lời nói tới nói, mọt mầm hắn kia một mặt quang minh chính đại tướng, an dám, đường phỉ lại biến thành con mũi, ngươi biết quá nhiều. tân sĩ ngọc làm bộ không giữ, lúc này đường đại hổ cùng đường tiểu hổ liền phản phát biến thành không khí. đường đại hổ được a, đều kinh lịch hai lần số hổ. đường tiểu hổ không thể được thổi lên huyết sáo sau đó chỗ tối chín người cũng ra ngươi cẩn thận hắn đối với ngươi có ý đường phỉ nhắc nhở còn không phải bởi vì ngươi tần sĩ ngọc cười nói hắn hắn tại gia ra, ra sau khi đi từ đầu đến cuối thỉnh cầu giữ ta lại nếu như không phải vì vì kia cái gì ta còn muốn hảo hảo tạ ơn hắn đâu đường phỉ sắc mặt rất khó coi một câu tần sĩ ngọc cũng là nghe ra mánh quậy kia cái gì chú định không phải hắn mà là ta tần sĩ ngọc ngheo mắt lại nhìn về phía đường tiểu hổ. nam nhân mà đều có tận số này liền không nói là ăn trong chén nhìn xem trong nồi đi có thể đường phỉ dù sao cũng là cùng hắn trải qua sinh tử hồng nhan chi kỳ a nếu quả thật có một vị quang minh chính đại người tần sĩ ngọc lại cho không để cho cái gì như vậy tần sĩ ngọc tuyệt đối sẽ tự tay đem đường phỉ giao đến trong tay người kia mà từ đó về sau mình cũng tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện quấy rầy người ta thế giới hai người thế nhưng là nếu như là như thế một cái mặt hàng tần sĩ ngọc tâm nói còn không bằng cho ta làm tiếp thất người nói cái gì đường phỉ kinh hỉ nói không có gì nói thổ lộ miệng tần sĩ ngọc nhị cười người đường phỉ cũng không có nhịn xuống lại bóp bên hông hắn thịt mềm một thanh liền một động tác này đường tiểu hổ ánh mắt đều có thể đem tần sĩ ngọc lam chỉ, đương nhiên nếu như ánh mắt thật có thể gióc thịt tiếng người cũng không phải là như thế, mà là hôm nay tiểu chất thủ vệ, đường tiểu hổ tập trung ý chí nhìn về phía đường đại hổ, vậy ngươi liền trông coi đi, chúng ta ra môn không thể cái này, người nhà mình còn ra chào hỏi cái gì? đường đại hổ một thực sự cũng thật sự là đáng yêu, vậy mà nói một câu như vậy, đại thúc thúc, tiểu phỉ ta liền không nói cái gì, có lẽ có người không nhận nàng, có thể ta tiểu hổ nhận, vị này chỉ sợ cũng không được đi. nói chuyện, đường tiểu hổ đột nhiên khoát tay trả lại, cho ta vây lên, không thể. Đường Đại Hổ giận mình, trực tiếp liên động. "Vào ta đường môn không che mục đích người, giết không tha. Niệm tình ngươi đi theo ta đại thúc thúc về nhà, hủy ngươi một đôi bảng hiệu dạy ngươi là người." Theo Đường Tiểu Hổ lời nói sau động tác, mặt khác chín tên thiếu niên đồng thời xuất thủ. Tấu trương sừng một chương 189, tôn quý hay không? Siêu một thân ảnh hiện lên. Tân sĩ Ngọc Động đều không núc đích, thấy kia Đường Tiểu Hổ cũng dám trực tiếp độc thủ, lại còn một thành tiếp được bóp ở bên hông mình đường phía tay nhỏ, nắm ở trong tay vút vẻ thưởng thức. Không động đậy là người khác, chính là Đường Đại Hổ. "Thế nào, Đường Đại ca, cái này đến nhà ngươi cộng, trở mặt không quen biết a?" Tần sĩ ngọc nhìn hướng đường đại hổ, lúc này đường đại hổ đang có như gà mái che chở gà con non răng hai cánh tay ngăn tại hai phe ở giữa. Thật là che chở cũng không phải là ngăn đón, bởi vì đường đại hổ thần sắc trên mặt đã không đúng. Huynh đệ, làm sao có thể chứ? Đường đại hổ lắc đầu liên tục. Vậy ngươi đưa lưng về phía bọn hắn mặt ngó về phía ta, đây không phải muốn cùng ta động thủ sao? Tần sĩ ngọc cười nói. Ta còn cùng ngươi động thủ. Ngươi không dùng miệng đụn đánh ngươi đại ca, ngươi đại ca ta liền xem như thắp nhang cầu nguyện. Đường đại hổ vung tay lên, một cỗ nội lực đem bọn này nhỏ tất cả đều quét đến sau lưng. Ta đây là che chở bọn hắn đâu, bọn hắn không hiểu chuyện. Ngươi đệ ngươi cái gì trình độ bọn hắn không biết ta còn không biết sao, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Đại ca a, có lỗi sao? Tần Sĩ Ngọc kinh ngạc hỏi. Đương nhiên không sai. Đường đại hổ một bộ đúng vậy nha bộ dáng, đi vào Tần Sĩ Ngọc trước mặt nắm lên Tần Sĩ Ngọc một cái tay khác ngươi kêu ta đại ca, hai ta chính là một đời người a hắn gọi ta cái gì ngươi cũng nghe đến. Đại thúc thúc a, ta là đại thúc thúc ngươi không phải liền là tiểu thúc thúc sao? Ngươi nói ngươi một cái làm trưởng bối cùng một đám vãn bối chấp nhặt có ý tốt sao? Ngươi muốn nói như vậy, vậy ta còn thật sự không có ý tứ. Tần Sĩ Ngọc tương đương nghiêm túc gật, gật đầu. Cái này đúng, đi trong nhà khách tới người tất nhiên sẽ coi yến hội ban đêm đại ca hảo hảo cùng ngươi uống hai chén đường đại hồ kéo tần sĩ ngọc tay đẩy ra cách mình gần nhất hai cái tiểu bối nhường ra một con đường nên mẹ nó làm cái gì làm cái gì đi một điểm quy củ cũng đều không hiểu ba người vào cửa về sau tất cả tiểu bối tất cả đều trợn mắt hốc mồm tình huống như thế nào không biết ta hẳn là thật sự là quý khách quý em gái ngươi a nhà ta bao lâu không người đến cho nên mới nói là quý khách ta nhìn hắn cùng đường phị quan hệ không tệ a mà lại còn giống như không tầm thường đâu đúng vậy a đều kéo vào tay không đúng ta nghe đại thúc thúc nói hai người bọn họ là một đời người a hẳn là đây là một vị dịch dung cao thủ là đại thúc chưa chứng a không thấy đại thúc thúc đều đối với hắn tất cung tất kính có thể để cho tứ tháp đại thúc thúc đối với hắn như thế hắn thực lực tuyệt đối phải tại tứ tháp phía trên mặc dù nhiều năm nhẹ thế nhưng dù sao cũng là đại thúc a ai hiện tại người trẻ tuổi thật sự là xa đoạn tiểu tử không cần phải lừa thúc hiện tại đại thúc đặc biệt được truy phủng nghe nói lao tiểu băng càng khiến người ta thích đâu một đám đường gia sau sinh tại cửa ra vào nghị luận âm mỉ kia đường tiểu hổ mặt đều tử mặc kệ vừa mới người kia có phải là đại thúc hắn đều không chịu nhận Nếu như là, vậy mình trừ tuổi tác chiếm ưu thế phương kia phương diện mặt khẳng định cũng không bằng người ta. Nếu như không phải, vậy thì càng yêu nghiệt. Xem ra chính mình cùng tiểu phỉ là khó, lại nói lâu như vậy không gặp nàng giống như lại phát dục đâu. Đại ca, ta có một chuyện không hiểu. Đi vào trong trong quá trình, Tần Sĩ Ngọc hỏi nói. Vậy liền nói thẳng chứ sao? Đường Đại Hổ cười nói. Chúng ta đi đường cũng không ngắn à, ngươi là như thế nào làm được nửa đêm đi ở giữa buổi trưa trước đó liền trở lại. Đối với cái này Tần Sĩ Ngọc mười phần kinh ngạc. Từ khi học được quỷ tộc thiên lý truyền âm về sau, Tần Sĩ Ngọc đang suy nghĩ đường môn có phải hay không cũng có ngàn giảm truyền thông a. Nếu có học được coi như càng tốt hơn, cái này nhưng so sánh điện thoại cùng máy bay lợi hại hơn quá nhiều. Cái này ngươi cũng đừng hỏi, là chúng ta đường môn đặc thủ truyền lại tin tức phương pháp. Chúng ta không cần trở lại trong núi, chỉ cần có người ở trên đường truyền lại tin tức là được rồi. Đường phỉ tiếp nhận đường đại hổ không thể nói chuyện. Lang Nghiên sao? Tần Sĩ Ngọc nghĩ đến trường thành. So cái kia cấp cao, ngươi cũng đừng hỏi. Ngươi cũng sẽ thiên lý truyền âm, học cái này cũng vô dụng. Đường phỉ đem lời cho cảm chết. Hôm nay chính là đường đại hổ hoàn thành nhiệm vụ đường về thời gian, cho nên đường môn gia chủ cùng ba vị trưởng lão đều ở đại sảnh chờ lấy đâu một đường thẳng đến phòng tiếp khách, Thần Sĩ Ngọc vừa cảm thụ xem ra đường môn trên thực lực mấy người có thể tất cả đều tại trong phòng này. Vào cửa sau ngay phía trước chính đoan ngồi một người, không cần nghĩ tất nhiên là môn chủ. Sau đó khoảng trường đều có hai cái ghế, môn chủ bên trái hai cái lão đầu, bên phải một cái lão đầu, mà chống không cuối cùng một cái ghế đằng sau thì là đứng đường ra mặt khác tam hổ. Ừ Thần Sĩ Ngọc âm thầm gật đầu, trong lòng tự nhủ không cần nghĩ, xem ra kia thanh thứ năm ghế xếp chính là đường đại hổ, xem ra hắn tại đường ra địa vị thật đúng là không thấp a. Đồng thời, Thần Sĩ Ngọc cũng là âm thầm lắc đầu. Bốn vị tứ thác người đều có thể ngồi lên đường môn chủ vị cũng thật sự là thật đáng buồn a. hai bên hai hàng cái ghế cũng làm không ít người, ưu tú một chút tiểu bồi tất cả đều đứng ở phía sau. gặp qua gia chủ, trưởng lão đường đại hồ thi lễ. tốt, rất được. môn chủ cùng các trưởng lão rất hài lòng gật đầu, ra hiệu đường đại hồ ngồi xuống trước. đường đại hồ ấy náy cười một tiếng làm một cái ánh mắt, ý kia chính là theo lễ phép ta phải bồi khách nhân đứng một lúc. gặp qua gia chủ, trưởng lão đường phỉ cũng được lễ, những này cũng đều là nàng trưởng úy. tư đối với đường phỉ, bốn vị liền thốt một tiếng. chư vị hữu lễ tần sĩ ngọc cũng không có vớt bọn hắn căn này râu ria, liền ôm quyền đối với ở đây tất cả mọi người đồng thời chào hỏi. Ừ. môn chủ lông mày níu lại, thốt vô lễ sao sinh. Một vị trưởng lão nói, đại hổ, đây chính là ngươi mời về tôn quý khách nhân. Lại một vị trưởng lão nói, cùng kia dã nha đầu cùng một chỗ, cũng tôn quý không đến đi đâu. Thật sự là lãng phí mọi người thời gian. Vị cuối cùng trưởng lão lắc đầu thở dài, mười phần không vui. Không biết chư vị, có thể từng nghe nói qua rèm pha người khác đồng thời chính là tại rèm pha mình câu nói này. Tần sĩ ngọc cười nói, cái gì? Một vị trưởng lão vú cái ghế tay vị. Các ngươi là trưởng lối, hoặc là nói là đường phỉ đợi ông nội. Đối với tiểu đối cùng khách nhân đều có thể như thế nói năng lô mãng, ta nghĩ Đường Môn xuống dốc nguyên nhân có lẽ tìm tới một chút. Tân Sĩ ngọc gật đầu nói, "Lớn mật. Cuối cùng nói chuyện vị kia vô cái ghế liền đứng lên. Tam trưởng lão mời chậm. Lúc này, môn chủ cũng đứng lên. Nếu là môn chủ, ánh mắt độ cao tất nhiên muốn so ba vị trưởng lão mạnh. Hắn mơ hồ trong đó nhìn thấy trước mặt vị này do sinh trên thân không tầm thường, cho nên tự mình đứng lên. Khách nhân đương nhiên là muốn tôn trọng, thế nhưng là có thể vào ta Đường Môn khách nhân, cũng cần có bị đáng giá tôn trọng địa phương mới được, có đúng không ta khách nhân? Ta là Đường Môn môn chủ Đường vô cực. Còn không có thỉnh giáo môn chủ quả nhiên là từ ngã giá trị bản thân. Đối với đường vô cực một màn này, ở đây bao quát đường phỉ cùng đường đại hổ ở bên trong tất cả mọi người đều mắt trợn tròn. Kỳ thật Tần Sĩ Ngọc còn muốn nói một câu ngươi đường môn đều cái này điều dạng còn cái gì có đáng giá hay không, thế nhưng là cân nhắc đến đường phỉ, nghĩ đến văn bối đối với trưởng bối cơ bản lễ nghi, câu nói này cũng là nuốt trở về. Văn bối Long Châu đảo vô danh tiểu tử, khai lăng thành Tần Sĩ Ngọc là. Lần này, Tần Sĩ Ngọc không người thi lễ. A. Toàn trường xôn xao. Đường Phỉ trên người một người thế, nhưng là gánh chịu đường môn vượt qua một phần ba tin tức nơi phát ra, nếu như đơn theo tin tức trọng yếu giữ lời, Đường Phỉ tuyệt đối là đường môn đệ nhất nhân, giống như tần sĩ Ngọc cái này, dạng truyền thuyết làm sao lại không bị mang về nhà bên trong. 3 tuổi thai nghén linh khí, 4 tuổi nội lực thức tỉnh. Tâm thương 13 năm, 17 tuổi lạc đường biết quay lại lại tu luyện từ đầu. 2 năm, vào giai đến Tư Tháp. Bởi vì đan điền mỡ hụt, hiện tại rơi xuống Ngụy Tam Tháp thực lực. Tinh thông luyện đan cùng thực chiến, đan dược người, ngũ phẩm phía dưới tiện tay mua đến, thực chiến thất tháp phía dưới chưa từng từng có đối thủ. Không biết tiểu tử như thế khách nhân thân phận tôn quý hay không." Tần Sĩ Ngọc chậm rãi đang nói, nhìn biểu tình kia giống như không phải là đang nói chính hắn sự tình. Tấu chương sừng một chương 190, quan hệ hữu nghị. Nghe qua Tần Sĩ Ngọc lời nói về sau đường vô cực trong lòng Lâm Thẩm tán thưởng, trong lòng tự đủ đây chính là trong truyền thuyết khoác lác tách ra cảnh giới tối cao đi, mình khen mình thời điểm cảm xúc cùng tư duy thậm chí ngay cả biến hóa đều không có, thật là cao thủ cao thủ cao cao thủ. Đương nhiên, đây là đường vô cực mong muốn đơn phương ý nghĩ, Tần Sĩ Ngọc thì là không phải, hắn nói đều là mình từng làm qua sự tình. Bởi vì cái gọi là là hảo Hán không đề cập tới năm đó Dũng, cho nên nói ra cũng sẽ không mang theo một tơ một hào kiêu ngạo. Khách nhân, xin mời ngồi. Một phen đã đầy đủ thắng được tất cả mọi người tôn trọng, Đường Vô Cực vậy mà vung tay lên chỉ hướng mình chủ vị. Tiểu tử không dám, ta là tiểu phỉ bằng hưu, các ngươi đều là ta trưởng bối, có thể có nhiều người như vậy nên đón ta đã đầy đủ thể hiện ta tôn quý. Ta nghĩ, nhỏ tử hoàn là đứng đi. Tân Sĩ ngọc gật đầu nói, "Được." Không kiêu ngạo không tự ti, khiêm tốn hữu lễ, hảo tiểu tử." Đường Vô Cực từ đáy lòng nói, "Mình ngồi trở lại đi." Lời nói đều nói đến như thế thông suốt, lại cả một chút vô dụng chính là làm ra vẻ. Môn chủ, hôm nay tới đây là muốn thương nghị ta nói qua sự tình sao?" Tân sĩ Ngọc đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. "Không nội, đại hổ là chúng ta Đường Môn chủ cột vững vàng, hắn chỉ là truyền lại trở về có có thể thay đổi đường môn vận mệnh quý khách muốn tới thăm, nội dung cụ thể cũng không có nói. Những chuyện này vẫn là lưu tại sau đó trên diễn tự đi, chúng ta vẫn là trước quan hệ hưu nghị một cái đi." Lúc này, Đường Vô Cực bên tay trái vị trí thứ nhất trưởng lão nói chuyện, "Ta là Đường Môn đại trưởng lão, Đường không này." "Tiểu tử, ngươi tương đương không đơn giản a." Như thế nói đến các trưởng đối là muốn làm trận kiểm tra một chút tiểu tử. tần sĩ ngọc cười nói, tháp sửa quan hệ hữu nghị không phải luận bản còn có thể là uống rượu không? không sai, thông thiên đại lục cường giả vi tôn a ta là đường môn nhị trưởng lão, đường không điện, đường không ngày bên cạnh vị trưởng lão kia nói. tự nhiên muốn làm gì cũng được. tần sĩ ngọc gật đầu nói, đều nói chỉ nói không luyện giả kỹ năng, lão phu cũng muốn nhìn xem tam tháp thực lực thất tháp phía dưới không người địch hậu sinh là bực nào kinh diễm. nói chuyện vị này tất nhiên chính là tam trưởng lão, hắn đối với tần sĩ ngọc thế nhưng là có chút bất tiện. vị này chắc hẳn chính là đường môn ba dài lão đường vô nhân tiền bối đi. Tần sĩ Ngọc Điểm gật đầu, lớn mật. Đường Vĩ ngươi dám tiết lộ đường môn sự tình, kia đường vô nhân căn bản đều không thấy Tần sĩ Ngọc trực tiếp bắt đầu làm khó dễ Đường Vĩ. Thiên địa nhân tam tài, nếu như ngay cả cái này cũng đều không hiểu, ta còn tính là cái gì quý khách? Chỉ sợ ngay cả người cũng không tính đi. Không biết là vô tình hay là cố ý, Tần sĩ Ngọc đem một cái người chữ cắn đến đặc biệt nặng. Ừ, mặc dù kinh ngạc, thế nhưng là đường vô nhân cũng không muốn lại dây dưa tiếp. Không nói có thể hay không nói đến qua tiểu tử này, mất mặt là khẳng định mặc dù ngươi nói ngươi là thất tháp phía dưới không người địch, thế nhưng là làm trưởng bối cũng không thể làm khó dễ như vậy ngươi. như vậy đi, ta liền để mang ngươi trở về đại hội cùng ngươi luận bàn một phen. lúc này, đường vô cực nói, các ngươi điểm đến là rừng, không cần làm bị thương hòa khí càng không thể làm bị thương người. không được không được. đường đại hổ nghe xong lắc đầu liên tục, vậy mà trực tiếp trở lại mình cái ghế ngồi xuống. tốt xấu ta cũng là ngồi tại môn chủ cùng trưởng lao thân bên cạnh người a, ta làm việc này không thích hợp. đường môn ưu tú tiểu bối nhiều như thế, cũng đúng lúc để chúng ta khách nhân xem thật kỹ một chút chúng ta đường môn phong thái. đường đại hội nói như vậy cũng là có mục đích. Đường Đại Hổ người thực sự, nhưng là cũng cứng ngốc, hắn cũng biết để một chút bảo thủ không chịu thay đổi lao cổ bản quản lý đường xa tuyệt đối không phải là tốt nhất sách. Cho nên nói, đêm đó hắn tiếp nhận Tần Sĩ Ngọc đề nghị. Thế nhưng là Tần Sĩ Ngọc lặn lội đường xa đến theo sơn môn khẩu đến Đại Sảnh, dọc theo con đường này đều không ai cho hắn tốt khí được a, hắn là muốn để Tần Sĩ Ngọc gáp chế áp chế đường môn luyện khí. đương nhiên đây cũng là coi là đường môn làm tốt điểm xuất phát ý nghĩ. đương nhiên, hắn cũng tự biết không phải Tần Sĩ Ngọc đối thủ. Đường Đại Hổ là hảo ý, nhưng lại không biết, chiêu này cũng là trực tiếp đem Tần Sĩ Ngọc đẩy lên nơi đầu sóng ngọn, ngọn gió, thậm chí là dẫn tới họa sát thân. Ngươi đi, đem tiểu hồ gọi tiền đến. Đại trưởng lão nghe xong muốn lộ mặt, nói cho một tên tiểu bối đi gọi mình cháu trai. Ừm, tiểu hồ là trẻ tuổi một đời tiêu ngạo, tuyệt đối có thể, mà lại hai người đều là tam tháp cũng sẽ không lẫn nhau tổn thương. Lúc này nhị trưởng lão gật đầu nói, con sẽ không lẫn nhau tổn thương. Đường đại hồ nói thầm trong lòng bụng trộm vĩu môi một cái, lập tức cho tần sĩ ngọc ném qua đi một cái cầu khẩn ánh mắt. Ý kia chính là ngươi hạ giận có thể, cũng đừng thật làm hỏng chúng ta hải tử. Tần sĩ ngọc điểm lấy đầu mỉm cười, biểu thị thu được. Gặp qua môn chủ, ra mắt trưởng lão, gặp qua chư vị trưởng muối. Đường tiểu hồ vào cửa bắt đầu làm xoay quanh vai trào. Lễ phép lễ tiết đều đủ, thế nhưng là xương tử lý kiệt ngạo bất tuần thật ngông cuồng bạo. Kẻ này nếu như một khi ở thượng vị, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh là tốt, bay cao rơi hung ác là bình thường, chết được nhanh mới là điểm chết người nhất. tân sĩ Ngọc ở trong lòng cho đường tiểu hồ một trong đó chịu đánh giá, cũng báo cho đường phỉ. Ai? Đường phỉ than nhẹ một tiếng. Đường môn nhiều người như vậy có thể xin lỗi đường phỉ. Có thể Đường Phỉ y Nguyên đem ra ra xem như trong lòng định hại thần châm từ đầu đến cuối vì đường ra nỗ lực, như thế người cũng sẽ không quá nhiều nhớ kỹ người khác không tốt. Cô nương trong lòng kỳ thật nhớ kỹ đều là Đường Tiểu Hổ đối với mình tốt. Không có gì có thể nói, cháu mình nha, đường không ngày đem chuyện khi trước nói một phen. Lời còn chưa nói hết đâu cái này, Đường Tiểu Hổ liền bắt đầu mà quyền sát trượng. Ta cứ nói đi, tiểu tử này không an ổn. Vừa mới còn rất có lễ phép, nghe xong muốn cùng ta động thủ trưởng bối lời còn chưa nói hết đâu liền sinh động. Tần sĩ Ngọc lại truyền âm nói, khác tổn thương hắn, dù sao cũng là đại trưởng lão cháu trai rồi người đến đường môn là đồng lưu đại sự, mà không phải vì kết thù. Lúc này, Đường Phỉ cũng là vì Tần Sĩ Ngọc suy nghĩ. Mặc dù Tần Sĩ Ngọc cùng Đường Phỉ giờ này khắc này có thể tâm linh tương thông, bất quá lúc nói chuyện cũng đều là thói quen nhìn về phía đối phương. Cái này một động tác nhưng là muốn Đường Tiểu Hổ tâm đầu độ, thật vận không thể lập tức ngàn thanh vạn thanh ám khí bay qua trực tiếp đem Tần Sĩ Ngọc đánh thành một bại thì nát. Vị bằng hưu này, mời. Đường Tiểu Hổ không kịp chờ đợi nói, trong mắt thần sắc ba động đều là cực kỳ mãnh liệt. Đường môn đều là tinh thông ám khí, cũng không thể trong đại sảnh bay tới bay lui đi cho nên đường môn đại sảnh bên ngoài không gian có thể so với sân đấu võ, thậm chí càng rất nhiều. tứ hổ, vào chỗ đi. đại trưởng lão phân phó nói. đường ra tứ hổ, trừ ăn ý bên ngoài, tứ hổ liên thủ đã từng tại trăm ngàn người bên trong giết tiến vào giết ra qua, bốn cái tứ tháp bọn hắn liên thủ lại linh kĩ càng là có thể so với lục tháp. cho nên nói, trong nhà tiểu bối luận bàn đều là bốn vị này ở bên bảo hộ. có người hỏi, như thế như biện bốn người làm sao còn không đánh lại một cái tứ tháp quỷ tộc dị sĩ? đương nhiên không thể, quỷ tộc dị sĩ nội pháp uy lực là không thể theo thực lực bản thân cân nhắc nhìn như tư tháp, chỉ sợ cũng không thể so với ngũ tháp thấp. Trọng yếu nhất là, đột pháp phạm vi lớn thi triển về sau bốn người căn bản không có cơ hội liên thủ. Đi thôi. Đường tam hổ lần này mười phần tích cực. Đi vào bên sân thậm chí còn đối với tần sĩ ngọc gật đầu mỉm cười ra hiệu. đúng vậy a, đường đại hổ một cái kia miệng rộng tử khả là để hắn giải trí nhớ. sân bãi có bốn cái sừng, tứ hổ chia tay vào chỗ. một thân nội lực vật hời, cái này có vòng bảo hộ luận bản sân bãi cũng liền thành. kia cái gì, hai người các ngươi đều là người trẻ tuổi a, đừng quá lốm mảng, ai chiếm ưu thế liền không sai biệt làm đến, ai chiếm thế yếu cũng đừng không chịu vua các ngươi coi như là cho các trưởng bối biểu diễn tiết mục. Đường Đại Hổ cuối cùng còn dặn dò một câu. Đường Đại Hổ tại Đường Môn là nổi danh thực sự, cho nên hắn nói ra một chút lời nói thật tiếng thông tục cũng cho tới bây giờ đều không có người sẽ để ý. Chỉ có Đường Đại Hổ, Đường Phỉ cùng Tần Sĩ Ngọc ba người biết, Đại Hổ ca đây là để người thủ hạ lưu tình đâu. Trạm điện thoại di động 1 chương 191, trước quyền cước. Đường Môn ám khí thiên hạ nhất truyện, tất nhiên Sĩ Ngọc là khách nhân, vậy liền trước quyền cước, sau binh khí, cuối cùng lại ám khí đi. Lúc này, Đường không ngày nói, nhưng chớ có cho rằng đây là Đường Môn lễ nhũ a chỉ là bởi vì cái này Đường Tiểu Hổ sắp thực đến. Đường Tiểu Hổ không chỉ là tại ám khí phương diện tạo nghệ cực cao, quyền này chân cùng binh khí phương diện trình độ cũng là không thấp. Liên không nói là lợi hại nhất đi, dù sao tại đường môn bên trong công phu quyền cước cùng binh khí phương diện Đường Tiểu Hổ tại người đồng lứa thậm chí là tại so với hắn lớn hơn một chút người bên trong đều là số một số hai. Bên ngoài người cũng lật bàn qua, đánh giá cũng không thấp. Xem ra, cái này Đường Tiểu Hổ vẫn là hơn một cái mặt tay a." Tần Sĩ Ngọc truyền âm nói, chỉ từ đại trưởng lão tâm tình chập chờn bên trong Tần Sĩ Ngọc liền có thể cảm thụ được. "Ta, bất quá ta người này đi, liền am hiểu binh khí cùng ám khí." Quyển cước đều là bỏ mẫm luyện, có không tới nơi tới trốn địa phương, chư vị cũng không thể trò cười ta. Tấn sĩ ngọc cười. Đến. Đường tiểu hổ bày ra một cái tư thế, trên thân độc nội lực vọt khởi. Tiểu hổ không còn gì để mất lễ. Lúc này đại trưởng lão già dò, bởi vì đường môn độc công cũng là lợi hại nhất. Không sao, ta đối với độc miễn dịch. Tấn sĩ ngọc điểm gật đầu, lau miệng. Tia là nói đùa lời nói, tấn sĩ ngọc đối với độc thế nhưng là không miễn dịch. Bất quá vẫn là hắn luôn yêu thích nói câu nói tia. Đó chính là ta có thuốc ca. Đến. Đường tiểu hổ lại kêu to một tiếng. Vậy đến đây đi. Tân sĩ Ngọc Điểm gật đầu, tùy tiện bày một cái tư thế, hai tay ánh lửa phu trào, chuẩn bị nên địch. Cẩn thận. Vừa nói một cái nhỏ chữ, Đường Tiểu Hổ liền xuất thủ. Tân sĩ Ngọc Công Phu quyền cước kém sao? Nói đùa, đời trước mạch đái lấy phòng tập thể thao tán đả huấn luyện viên đồ đệ chơi game, nhìn như hỗn loạn vô chương tán đả đó mới là điểm chết người nhất. Đối mặt tông môn một chiêu một thức chiêu thức, loại này vô chiêu thắng hưu chiêu loạn đả mới là dễ phá nhất giải phương pháp. Đường Tiểu Hổ khẽ động, Tân sĩ Ngọc hai chân liền thoải mái mà nhảy dựng lên. Hắn đây là tại làm gì? Là một loại bộ pháp sao? Không có khả năng, người tập võ. Dưới chân chính là cây, cây đều không ổn định người này cũng liền quá sức. Người nhìn hắn không chỉ có là hai chân không ổn định, cái này song quyền cũng là tùy ý huy động. Ta nhìn a, thật đúng là không có gì quá đại năng nhịp. Một đám Đường gia tiểu bối đang nghị luận, mà Tần sĩ ngọc cái này loại quá quyền cũng là làm cho tất cả mọi người tất cả đều không thể tưởng tượng. Người khác đều không cần nói, liền chỉ nói Đường vị đi. Nàng cung Tần sĩ ngọc nhận biết thời điểm Tần sĩ ngọc cũng sớm đã có linh dương thương, có binh khí ai còn dùng quyền cước a thậm chí, tại Tần gia bên trong, trừ mấy cái kia bị Tần sĩ ngọc cho đánh qua con cháu bên ngoài, cả tòa Khai Lang Thành đều có rất ít người thấy Tần sĩ ngọc dùng qua quyền. Hắc H. Đường Tiểu Hổ quyền trưởng tương gia. 3. Ẩm. 3. Tân Sĩ Ngọc dùng quyền kích trưởng, cùng trường hóa quyền. Ẩm. Đường Tiểu Hổ xem xét mình quyền trưởng tam liên tức vậy mà mất đi hiệu lực, cũng là tăng tốc trong tay tốc độ. Đánh mấy hiệp, Tân Sĩ Ngọc liền ép. Đường Tiểu Hổ cái gọi là công phu quyền cước, kỳ thật chính là quyền cùng trường biến hóa, chân đá cùng vùng chân biến hóa. Sau đó lại tăng thêm tông môn truyền thống võ thuật một chiêu một thức tổng hợp cùng một chỗ. Đối với những này, Tấn Sĩ Ngọc thật đúng là không để vào mắt, không chơi. Tấn Sĩ Ngọc giao động lắc đầu, hắn có thể thủy chung là tại phá nhận cùng phong ngữ còn không có chủ động xuất thủ, lúc này cũng là tính toán kết thúc cái gọi là quyền cước luật bản. Đường tiểu hổ đã ra một cước, còn chưa nâng lên một nửa, liền để tần sĩ ngọc dùng chân cho đạp xuống đi. Sau khi hạ xuống, đường tiểu hổ ngu bàn chân tử đều mà, một chân bị không chế, đường tiểu hổ lại tính toán dùng một cái chân khác đầu gối công kích. kết quả tần sĩ ngọc vẫn là động thủ trước, chân còn không có nâng lên một nửa, thúc tuổi chó một cái liền cho hắn đôi tê dại gân lên. a, đường tiểu hổ giận dữ, hai chân mất linh lại dùng xong quyền. phanh, dùng quyền phá quyền về sau, tần sĩ ngọc cái này một quyền nháy mắt nâng lên dùng sức đánh tới hướng đường tiểu hổ ngu bàn tay trên mu bàn tay có mạch máu, càng là da bọc xương thêm tê dại gân. Một quyền này đập xuống, đường tiểu hổ tay này lúc ấy liền tử. Siêu, lập trường đâm về đường tiểu hổ trong lòng bàn tay về sau tần sĩ ngọc tay hướng phía dưới lại túi một vòng, trực tiếp hướng lên lại đâm bên trên đường tiểu hổ mạch môn. A, đường tiểu hổ một đôi tay là phế. Siêu, Đục. siêu, ba, ba tay trái gai nhọn hướng đường tiểu hổ vai phải, nắm đấm phải đánh về phía đường tiểu hổ vai trái, sau đó tần sĩ ngọc hai tay quẩy trường thay đổi, lại đánh vào đồng dạng vị trí bên trên. A, đường tiểu hổ một tiếng hét thảm, ngã nhào trên đất xấu. Tần sĩ ngọc vận khởi tật phong bộ một bước tiến lên, tiếp trợ đường tiểu hồ. Tần sĩ ngọc vừa mới nhưng thật ra là muốn để đường tiểu hồ nhìn xem cái gì là chân chính cước pháp tối pháp, cái gì là chân chính quyền trưởng giao thế. Thế nhưng là cuối cùng đánh thoải mái, không có khống chế tốt cường độ. Tần sĩ ngọc bây giờ là không có trọng minh chi lực cùng đào nột chi lực tại trên cánh tay gấp bội tăng phúc lực lượng. Thế nhưng là hai loại lực lượng cũng là sớm thành cựu tần sĩ ngọc cánh tay kỳ lân a hắn cái này cánh tay thế nhưng là không tỉ mỉ, huống chi mặc dù lực lượng là không thể tăng phúc, có thể song lực tần sĩ ngọc còn là có thể dùng. Chắc lần này tuy trực tiếp liền đem đường tiểu hổ hai vai cho chấn chặt cướp. A, tất cả mọi người kinh. Tiểu hổ, Đường không ngày khẳng định là cái thứ nhất tới. Đừng lúc ních. Tân Sĩ Ngọc vội vàng ngăn lại. Tân Sĩ Ngọc tiếp được Đường Tiểu Hổ là nâng hắn phía sau lưng, nếu quả thật giống như đại trưởng lão như thế xông lại ôm lời nói đoán chừng Đường Tiểu Hổ liền phải đau chết ngay tại chỗ. Xin lỗi, ta thật sự là thất thủ. Tân Sĩ Ngọc có chút tự trách, loại này không có phẩm sự tình cũng không phải hắn có thể làm ra tới. Đường Phỉ nhìn ra được, Đường Đại Hổ cũng nhìn ra được, hắn chỉ là bả vai trợ cấp, ta lập tức liền có thể để hắn khỏi hẳn. Tân Sĩ Ngọc ra hiệu Đường Tiểu Hổ nhẫn một chút, để hắn ngồi xuống sau đó đem đầu gối đặt ở hắn dưới nách, một vò khẽ động đẩy một vùng cánh tay cũng liền nối liền, cánh tay kia cũng đồng dạng, tiếp hảo cánh tay về sau đường tiểu hổ mặt đều đỏ. ngươi, đường không ngày không vui, nối xương ai cũng biết, mặc dù chưa thấy qua tiểu tử này dùng như thế đặc thù nhanh như vậy đi, thế nhưng là nhất thời nửa khắc đường tiểu hổ đều không thể tái chiến. còn lộ mặt đâu, cái này mẹ nó là mất mặt đi. đối với ngươi thương, đây là trong tay của ta tốt nhất đan dược, có thể nương đau, còn có thể tăng tốc thương thế khôi phục. tân sĩ ngọc cho an đường tiểu hổ một viên đan dược, đường tiểu hổ còn muốn làm ra vẻ ngạnh hắn đâu thế nhưng là tưởng tượng trước đó đau đớn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt vào. Ừm, thuốc vào miệng tan đi, đau đớn nháy mắt vô tung vô ảnh. Ta ngược lại là quên ngươi là luyện dược sư sự tình, có nó tại khỏi hẳn tất nhiên không khó. Đường không ngày sắc mặt tốt hơn nhiều, hắn cho rằng lập tức khỏi hẳn cũng là bởi vì đan dược. Đại trưởng lão, vậy nhưng thật sự là quá khó. Thuốc cho dù tốt cũng là một cái phụ trợ, dù sao đây chỉ là một viên bốn phẩm đan dược cùng những cái kia mọc lại thịt từ xương cực phẩm đan dược so không. Ta lại bắt đầu một bước, một khắc đồng hồ sau đều có thể an tâm. Nói chuyện, tần sĩ Ngọc trong tay thêm ra một cái lớp gia quyển, mở ra về sau bên trong có rất nhiều ngăn chứa, phía trên cắm đủ loại kiểu dáng ngân châm. Người thực sẽ ám khí. Không chỉ có là gần nhất đường không ngày sư sở, đường môn người tất cả đều sư sở. Ta cái này không gọi ám khí, mà là sư môn một loại châm pháp. Thời gian chiến tranh thích hợp nhân mạng, chỉ lúc có thể đi ốm đau. Tần sĩ Ngọc nói lấy lời nói, hai tay xẹt qua hai bụi ngân châm đã đứng ở đường tiểu hồ hai vai. Ngươi. Đường Không Thiên đại kinh, thế nhưng là xem xét cháu trai biểu lộ cũng không có trống khổ, tiểu hổ, ngươi Ma mạ nữa, cùng ta đã từng gãy xương sau sắp khỏi hẳn tiền cảm giác giống nhau như lúc. Đường tiểu hồ há to miệng nói. Đêm qua bắt đầu cư xá các quang bị đào đoạn, hôm nay ban ngày mới chuẩn bị cho tốt. Có thể từ đầu đến cuối không thể đi lên mạng lưới, ban đêm có thể đi lên tác giả truyền khu giao diện một mực mở không ra, về sau tháo dỡ chỉnh duyệt một lần nữa lắp đặt, lúc này mới có thể gửi công văn đi. Hai tấm cùng một chỗ, tiểu tử tạ lỗi. Chạm điện thoại di động một chương 192, song vi bay, hổ mà quỷ. Trâm cứu một môn, trên thông thiên đại lục cũng ít khi thấy. Sắc tử nói. Hẳn là tại huyền môn xuống dốc về sau sẽ chơn pháp lang trùng trên thông thiên đại lục liền càng ngày càng ít. Chỉ là bởi vì, huyền môn tam tuyệt bên trong thế nhưng là có quỷ môn thập tam châm. Vô danh đều dùng hy sinh chính mình thành tiểu tần sĩ Ngọc Đan Điển, cái này quỷ môn thập tam châm đương nhiên muốn truyền thụ cho hắn. Một khắc đồng hồ về sau, châm trừ bệnh đau nhức khỏi hắn. "Tới đi, bắt đầu binh khí lộ bàn. Tần sĩ Ngọc cười một tiếng. "Hừ, cũng đừng nhìn tần sĩ Ngọc chữa khỏi đường tiểu hổ, hắn có thể căn bản cũng không cảm kích. Tại đường tiểu hổ cho rằng, ta mất mặt cùng thụ thương đều là bởi vì ngươi, chỉ cho ngươi ta cũng là phải." bất quá ta vứt bỏ mặt cùng vừa mới gặp qua tội người nhưng vẫn là phải trả nhìn thấy sao đây chính là người tâm chố đáng sợ a đường đường nam nhi bảy thước liền không nói ý chí hải nạp bách xuyên đi tối thiểu nhất danh giới cuối cùng cũng phải có đi dùng tần sĩ ngọc lời nói đến em tựa như đường tiểu hội loại này lòng dạ hẹp hỏi thích để tâm vào chuyện vụn vặt người liền sớm tối phải có một ngày mình triệt để chui vào nhọn tận cùng bên trong nhất đi đem mình cho sinh sinh đến chết cái này tần sĩ ngọc xem xét đường tiểu hội binh khí miệng há khép mở không lên làm sao sợ sao đường tiểu hội ngạo khí mười phần tần sĩ ngọc sẽ sợ sao nói đùa sao chỉ là bởi vì hắn nhìn thấy đường tiểu hộ cầm trong tay minh khí là một đôi việt, hơn nữa còn là một đôi con bội chưa liên lương việt. Con bội chưa liên lương việt là một lớn một nhỏ hai cái trang lưới điểm chụt tại cùng một chỗ, tay cầm tại tháng đủ răng ở giữa. phía trước là lưới đao hai đầu là nhọn, mà con bội chưa liên lương việt cùng con bội chưa chân gà việt so sánh khác biệt thì là người sau là dài mảnh, có điểm giống kích đầu, trước sau đều đều có nhọn, bên cạnh lưới đao đối diện là một đôi chân gà nhỏ câu. con bội chưa chân gà việt là cầm ở bên lưới đao nhỏ chi bên trên, kích thước cũng so con bội chưa liên lương việt muốn dài. Mà đường tiểu hổ sở dĩ lựa chọn chiều dài không chiếm ưu thế cái trước, cũng là bởi vì đường môn ám khí thủ pháp duyên cớ. Vật này cầm ở trong tay là đánh người ta băng, ném ra cũng là lấy mạng ám khí. Đương nhiên, vật này đối mặt linh dương thương lợi nói liền. Mời! Tần sĩ ngọc lắc một cái trường thương trong tay. Tần hai thương tiên hiệu có thể cũng không phải là chỉ là hư danh, hắn nếu muốn đánh chết đường tiểu hổ cũng bẹn bẹn cũng chỉ yêu cầu hai thương mà thôi. Bong bong! Bong bong bong bong! chớ có nhìn là một tức mạnh dài một tức, cái này đường tiểu hổ cũng là đem một tức ngắn một tức hiểm phát huy phát huy vô cùng tinh tế, á vậy mà chủ động xuất kích, viên ương việt giao thế lấy phòng ngự cùng tiến công. vậy mà tại không trung vạch ra một đạo thần bí màu xanh trăng hồng, binh khí va chạm càng là tuân ra từng đoàn từng đoàn khí đầu. tần sĩ ngọc không có thể sử dụng huyền môn ba thức, phàm là đánh ra hai kích đường tiểu hổ coi như không phải bả vai chặt cấp đơn giản như vậy. nhiều lần đường phỉ cùng đường đại hổ đều ở trong lòng đối với hắn biểu thị cái cảm kích. cho nên tần sĩ ngọc từ đầu đến cuối chỉ là một thương một thương cùng đường tiểu hổ của nhau, mà thấy tần sĩ ngọc không có cái gì xuất sắc thương pháp đường tiểu hổ cũng là càng đánh càng hăng tính toán. Tần Sĩ Ngọc dao động bắt đầu, mùi thương dùng sức hướng phía dưới cắm xuống dùng ra ngữ thức. Hơn 2 vạn cân lực đạo có lẽ không đủ đối với Tam Tháp trung kỳ Đường Tiểu Hổ tạo thành tổn thương gì, bất quá cứ như vậy một cỗ khí lãng thổi qua đến Đường Tiểu Hổ trực tiếp liền loạn trợ cước. Lại là mấy hiệp đi qua, Đường Tiểu Hổ phát hiện mình quả nhiên là phá không Tần Sĩ Ngọc ngữ thức. Nhẹ nhàng một cái nhảy lùi lại, kéo ra cùng Tần Sĩ Ngọc khoảng cách. Hắn là muốn xuất kỳ chế thắng, cái này nhảy lên nhưng chính là xa hơn 2 trượng. Truy. Tần Sĩ Ngọc như thế nào không biết Đường Tiểu Hổ trong lòng nghĩ pháp, vừa mới tinh thần hắn ba động liền đã để Tần Sĩ Ngọc phát giác một cước đá vào cán thương bên trên, tần sĩ ngọc phi thân liền đuổi theo. đi, đưa tiểu hội xem xét tần sĩ ngọc tới, lập tức đại hỉ. hai tay hướng hai bên mở ra, dùng sức hướng về phía trước hất lên cái này, liền đương việt coi như ném ra bên ngoài. người có thể chơi lại a, nói xong là luận bàn binh khí, ngươi lại dùng ám khí. tần sĩ ngọc cười một tiếng, không để ý đến không trùng song việt, mà là mượn thân pháp né tránh. song việt theo bên cạnh bay qua, chú ý an toàn a. tần sĩ ngọc nhưng không có thu tay lại ý tứ, hắn tin tưởng, liền tự mình cái này hơn hai vạn cân lực đạo đường tiểu hội tuyệt đối có thể tiếp được. Sau đó lại vung mạnh hắn hai thương cột kết thúc cuộc nháo kịch này cũng liền có thể. Hắc hắc. Đường Tiểu Hổ dựng lên hai tay ở trước ngực, mũi thương chúng đích sau Đường Tiểu Hổ hướng lui về phía sau ra ba bước. Đường Môn con cháu đều một cặp kim loại hộ hoàn, chính là phòng ngừa bị người cận thân. Bong bong. Đường Tiểu Hổ tay áo bị chấn nát, lộ ra một đôi đối lập nhau rắn chắc cánh tay. Sau một khắc hắn vậy mà duỗi ra hai tay một phát bắt được tần sĩ ngọc cán thương đọ trước, cơ bắp bạo khởi bộ dáng phảng phất là đang nói ngươi hoặc là bị ta khống chế hoặc là liền buông tay khẩu súng đưa ta. Ngươi muốn a? Cho ngươi. Tần Sĩ Ngọc mỉm cười, vậy mà thật buông tay. Đường Tiểu Hổ là tam tháp trung kỳ thực lực không giả, có thể vận khởi nội lực lực lượng mạnh nhất hắn cũng chỉ có hơn 2 vạn cân a, hắn sao có thể nghĩ đến tần sĩ ngọc trong tay thương có thể có hơn 1 vạn cân. Tần sĩ ngọc cái này, buông lỏng tay hắn thiếu chút nữa bị linh dương thương cho mang ngược lại. Ngươi không quan tâm ta nhưng cầm trở về a. Tần sĩ ngọc làm sao lại không cảm giác được vừa mới bay qua Huyền Ương Việt lại bay trở về đâu? Vừa mới Đường Tiểu Hổ chính là dùng lượn vòng lực đạo đánh đi ra sông Việt. Giết. Tần sĩ ngọc đột nhiên quát lên một tiếng lớn, hai tay cự quá đỉnh đầu nắm lên linh dương thương liền vắt tại sau lưng. Chứ linh dương thương thực thể bên ngoài Nương theo lấy còn có một đầu rõ ràng thương ảnh cùng một đầu đối lập nhau mơ hồ thương ảnh. tần sĩ ngọc lập tức là tam tháp thực lực, tự thân lực đạo đã sớm vượt qua linh dương thương phân lượng, lại thêm song lực phụ trợ, cho nên một chiêu này sát thức lại dùng ra cũng coi là có thể thêm ra một nửa thương ảnh. a, đường tiểu hồ kinh hãi, đường môn đám người kinh hãi. sát thức, trừ là linh kỹ bên ngoài, cái này một cuống họng kêu đi ra cũng là nhất định phải, bởi vì một chiêu này chính là vì giết người sát chiêu a. lúc trước tần sĩ ngọc không có tinh thần lực, hiện tại hắn có, cho nên nói lập tức sát thức mới là chân chân chính chính sát thức, cái này một cuống họng giết bên trong thế nhưng là bao hàm tinh thần lực tiếp lấy. lúc này sau lưng song việt bay tới, hai thanh việt mục tiêu chỉ có một chỗ, đó chính là tần sĩ ngọc hậu tâm, mà liền tại song việt sắp tụ hợp thời điểm tần sĩ ngọc động. một cỗ xào kình, đem song việt hướng về phía trước đánh ra một đầu đường vòng cung. cái này đường tiểu hổ cũng coi như đến, vậy mà tiếp được mình binh khí. bất quá phía trên này cũng là mang theo không tiểu được nói, hóa giải sau khi hắn cũng là quỷ một chân xuống đất. tiếp được a. tần sĩ ngọc lại nhắc nhở một câu. câu đầu tiên tiếp theo là nói việt, mà câu thứ hai chính là nói mình linh khí linh dương thương. phanh phanh phanh. một đạo là thực thể, lại thêm một nửa hư ảnh, ba lần va chạm đường tiểu hổ dưới thân gạch đều nát, cả người chìm xuống mấy tấc, một ngụm máu tươi phun ra hai tay không ngừng phát run. đây là tần sĩ ngọc thủ hạ lưu tỉnh, dùng xảo tinh để lực đạo thuận đường tiểu hổ thân thể chuyển vào dưới mặt đất. thế nhưng là cái này cũng bất tiện, tiêu ba lần hơn hai vạn cân súng kích tư vị quả thực không dễ chịu. tiểu hổ, lần này tần sĩ ngọc cũng không có đem hắn đỡ dậy, một lần cũng liền đủ. đường không thiên sung đi lên, ấn bên trên sau lưng một cỗ nhu hỏa nội lực truyền đi. thi, đường không ngày kinh ngạc nhìn hướng tần sĩ ngọc, hỏi hắn linh tháp không xin hỏi đề. Tần Sĩ Ngọc đương nhiên sẽ không nói cho hắn ta là huyền môn vị cuối cùng đệ tử, chỉ là nói cho hắn biết lúc trước Hoàng Lôi trên người mình hạ phong ấn sự tình. Cái gì? Ngươi là Thông Thiên Linh Lung tha người? Đường môn tất cả mọi người kinh hãi, ba vị trưởng lao vây quanh. Chạm điện thoại di động 1 chương 193, hộ cô giáo. Tần Sĩ Ngọc nhìn đến ba vị này tới ngã giá trị bản thân bộ dáng nhíu mẩy, trong tay linh dương thương cũng không có thu lại. Làm sao? Từ nhỏ ra liền đều muốn bên trên sao? Tần Sĩ Ngọc hỏi nói. Đương nhiên sẽ không. Lúc này, Đường Vô Cực đi để tới, hai tay cản lại để ba vị trưởng lão hướng lui về phía sau lui, thế nhưng là Nếu như ngươi cùng Thông Thiên Linh Lung Tháp hoặc là mặt khác hai phe thế lực phụ lên quan hệ, chớ nói ngươi như thế nào thiên tài, tại ta Đường Môn coi như không phải quý khách, thậm chí khách nhân đều không tính là. Đường đại ca, ngươi đến nói một chút đi. Tần Sĩ Ngọc nhìn hướng Đường Đại Hổ, Đường Đại Hổ cũng chờ nửa ngày. Môn chủ, chư vị trưởng lão, cái này đều tại ta, sự tình là như thế này. Đường Đại Hổ coi Tần Sĩ Ngọc là mượn nói cho mọi người nghe, đương nhiên, miệng độn sự tình lướt qua, nếu là hắn dám nói mấy cái này, lão đầu liền có thể to mồn hút chết hắn. Bên trong ròng biết, Linh Lung Tháp, Thông Thiên Linh Lung Tháp đường vô cực quay đầu nhìn xem ba vị trưởng lão, bốn người cùng một chỗ kinh ngạc nhìn hướng tần sĩ ngọc. còn có một cái bát quỷ liên hoa giáo, trong đó quỷ tộc đã coi như là nhận tổ quỷ tông, ta chẳng qua là đang đợi bọn hắn trả lời chắc chắn a. tần sĩ ngọc gật đầu nói, ngươi tiểu a nhi này thật đúng là cho ta quá nhiều kinh hỉ. đường vô cực ngữ khí là từ lấy lòng, thế nhưng là lông mày lại là nhũ lại, tiền bối, nhưng có cách âm phương pháp. tần sĩ ngọc cười nói, dùng hắn hiện tại tinh thần lực còn không thể làm được chế tạo cách âm kết giới trình độ. ừm, đường vô cực gật đầu đồng thời, cách kết giới đã tốt. bên trong là hắn cùng ba cái trưởng lão còn có tần sĩ ngọc cùng đường đại hổ ngày đó bởi vì có người ngoài tại cho nên một ít chuyện ta cũng không có nói rõ ràng các vị thiên bối, ta muốn hỏi hỏi một chút năm đó đường môn thịnh vượng thời điểm cùng chúng ta thông thiên đại lục thứ nhất cũng là duy nhất đế quốc đông long đế quốc hoàng thất quan hệ như thế nào ở chung như thế nào tần sĩ ngọc hỏi nói mặc dù không có thực tế quan hệ có thể hoàng thất đối với chúng ta vẫn là mười phần tôn trọng đường vô cực gật đầu nói mà lại mỗi khi gặp ngày tết đều sẽ phái người đưa lên một chút vàng bạc quà tặng có qua có lại lời nói cũng là sẽ có đường không ngày nói tiếp lúc trước trên phiến đại lục này chỉ có hai phe thế lực, cũng chính là huyền môn cùng đường môn. mà chúng ta mặc dù cũng không có cùng hoàng thất phụ lên cái gì câu, thế nhưng cùng bọn hắn cùng một chỗ gánh vác bảo hộ thông thiên đại lục an nguy trách nhiệm. đường không nói, kia. hậu kỳ vì cái gì thông thiên đại lục lại biến thành hiện tại bộ dáng? tần sĩ ngọc hỏi nói, đông long xuống lốc, huyền môn bị đánh tan, đây là bị bên ngoài giáo thừa lúc vắng mà vào tại thông thiên đại lục ngồi vững nguyên nhân căn bản. nếu như hai phe cự đầu còn tại cho bọn hắn mượn một cái lá gan bọn hắn cũng không dám. cái này còn được nói là bởi vì huyền môn. đường vô nhân gật đầu nói, cái gì? bởi vì huyền môn tân sĩ ngọc đầu tiên là sư sở sau đó cười phết lấy miệng rộng rất có một bộ ngươi có dám hay không không đem vấn đề hướng trên thân người khác để ý tứ tam trưởng lão không phải ý tứ kia đối mặt con cháu trải rộng thiên hạ huyền môn đường môn mặc dù cũng đồng dạng là một cái cổ lão mà cường đại tông môn nhưng chúng ta đặc điểm cũng chỉ có am khí cùng động loại vật này cùng con đường tu luyện so sánh không thể tính toán quá có thể leo lên mặt bàn cho nên tại huyền môn phát sinh một lần biến động lớn về sau cũng liền cho thông thiên giáo cùng linh lung tháp thời cơ lợi dụng có thể so với hoàng thất huyền môn đều không được chúng ta đường môn lại thế nào khả năng đối mặt hai thế lực lớn đâu "Chúng chi, còn có Thông Thiên Linh Lung Tháp cùng mặt khác hai phe thế lực nội ứng ngoại hợp." Đường Đại Hổ vội vàng giải thích, "Là như thế này." Tân Sĩ Ngọc điểm gật đầu, tâm lý nắm chắc, môn chủ không đề cập tới trước kia, liền nói hiện tại, các ngươi đối với Đông Long Đế quốc không có cái gì địch gì à. "Đương nhiên sẽ không, Đông Long hoàng thất cũng từng nói qua, chúng ta đều là trên phiến đại lục này cổ chủ nhân, huống chi hoàng thất cũng chưa từng bạc đãi qua chúng ta." Đường Vô Cực gật đầu nói, "Xem ra tiền bối cũng là một cái nhớ tình cũ cùng biết cảm ơn người, ta đây cứ yên tâm." Tân Sĩ Ngọc cũng gật đầu nói, "Có ý tứ gì?" Đường Vô Cực hỏi, "Thật không dám giỡn." bên trong dòng hội chủ thể, hoặc là nói là phía sau người ủng hộ chính là Đông Long Hoàng Thất. Tần Sĩ Ngọc bắt đầu nổ mánh liệu. cái gì? quả nhiên năm người kinh hãi. ta là hội trưởng không giả, nhưng chúng ta đằng sau thế nhưng là có Đông Long Hoàng Thất ủng hộ. mà chúng ta số không trưởng lão cũng chính là tương đương với chúng ta tông môn phía sau núi Lao Tổ Tông, chính là Đông Long Hoàng Thất hậu nhân. mặc dù ta chưa từng hỏi qua, thế nhưng là coi lời nói cử chỉ cũng cắt vọng, tuyệt đối là Hoàng Thất trực hệ người thân không sai. Tần Sĩ Ngọc nói nói. trời ạ, huynh đệ, ngươi thật đúng là quá làm cho ta giật mình. ngươi lại còn nhận biết Thái Tử ra à? Đường Đại Hổ sợ hãi thán nói, cũng không nhất định là thái tử gia, nếu như hoàng thất còn có lợi, không chừng người ta hiện tại liền hẳn là đế vương đâu, cái này đều không tốt nói. Tần Sĩ Ngọc cười nói, ngươi đối với chúng ta nói những này mục đích là cái gì đây? Đường Vô Nhân hỏi. Không có gì mục đích, môn chủ vừa mới không phải nói qua, huyền môn, Đường môn cũng đều là thông thiên đại lục chủ nhân, như vậy chúng ta cũng chính là người một nhà, a không nói tương lai xa bao nhiêu đại lý tưởng cùng khát vọng, tối thiểu nhất nhìn thấy người nhà không hảo là một thanh luôn luôn phải a." Tần Sĩ Ngọc nói. Ừm. Đường Vô Cực do dự, nếu có ý nghĩ Như vậy ta có thể đi trở về nói một chút. Thông Thiên Đại Lục nhìn như bình ổn, thế nhưng là cái này giáo cái kia giáo thế lực cũng không phải xổi. Bất quá những thế lực này cũng không phải chúng ta Thông Thiên Đại Lục, mà là tất cả đều bám vào hai thế lực lớn phía dưới. Bên trong dòng biết, Đông Nam Tây Bắc cũng không bằng bên trong. Chúng ta muốn biểu đạt chính là Đông Long Đế Quốc phải tiếp tục vượt hở, cho nên cá nhân ta cho rằng đối với Đường Môn mà nói nàng hẳn là một cái lựa chọn tốt. Tần Sĩ Ngọc nói tiếp, "Ngươi là nghi kéo chúng ta nhập bọn." Đường vô Cực nghe được, cái gì cái này giáo cái kia giáo, cũng đều không phải mình giáo cái này không phải liền là muốn lại lấy ra một cái mình giáo sao? nếu như năm đó Đường Môn muốn làm Đông Long Đế Quốc hộ quốc giáo, lại có cái gì không thể đâu. hiện tại Thông Thiên Đại Lục không phải là Thông Thiên Đại Lục sao? nếu như muốn lại làm cũng giống như vậy có thể mà. Tấn Sĩ Ngọc gật đầu nói, ngươi là nghĩ? Đường vô cực minh bạch, hộ quốc giáo hộ quốc giáo, đầu tiên phải có nhân tài của đất nước có thể có giáo a. mà nếu như Đông Long Đế quốc muốn lại lần nữa qua thời, tất nhiên sẽ cùng mặt khác tam đại thế lực liều lên một cái cá chết lưới rách. mà hộ quốc giáo, coi như không thể lại ẩn thân tại Thâm Sơn, bởi vì cái gọi là là cầu phú quý trong nguy hiểm nếu như có một ngày Đông Long Đế quốc phục hưng, cho dù là đường môn cũng khôi phục dĩ vãng vinh quang, cái kia cũng tuyệt đối sẽ không so hộ quốc giáo thân phận cao hơn. trong đó lợi hại, còn xin chư vị trưởng bối tự hành cân nhắc. Tần sĩ ngọc gật đầu nói. vậy ai, đường lớn, ngươi đến buổi chúng ta quý khách hoa tay hai tay, âm khí thủ pháp nếu như không phải bùn môn tuyệt học cũng có thể hơi chỉ điểm một hai. đường vô cực lên tiếng, đây cũng là tại hướng tần sĩ ngọc lấy lòng, chúng ta mấy người có chuyện quan trọng thương lượng, nói cho đằng sau chuẩn bị thực rượu. hai cái an bài một phen, đã đầy đủ thể hiện đường vô cực đối với tần sĩ ngọc coi trọng. Trạm điện thoại di động 1 chương 194, thương nghị qua đi, đường lớn, là đường môn bên trong nội danh tam tử một trong, thứ ba huynh đệ cùng đường ra tứ hổ nội danh, tự mình bọn hắn bảy người cũng được xưng là đường môn thất đại hộ pháp. Đường cực kỳ đường môn bên trong ít có lục tháp cao thủ, Tần Sĩ Ngọc cùng nó luận bản cũng tương đương với dùng một tên tiểu bối thân phận đối mặt một vị trưởng bối, hoặc là nói là tiểu đệ đối với đại ca đi, cho nên cũng liền không tồn tại cái gì nguy hiểm vấn đề. huống chi, bây giờ Tần Sĩ Ngọc là Tần hai thương cũng không phải Tần tam thương, mà lại đường môn nam hiểu nhất vẫn là ám khí cùng nội công, so sánh dưới Tần Sĩ Ngọc thế yếu cũng không có lớn như vậy. Đương nhiên dùng tam tháp chi thân thất tháp phía dưới vô địch thủ chi lực đi đối với một cái thật sự lục tháp đối thủ tần sĩ ngọc gáp lực tự nhiên là không nhỏ. bất quá đường lớn cũng làm thật sự là dựa theo môn chủ phân phó như vậy chính là dùng chỉ điểm làm chủ. lần này luận bản tần sĩ ngọc tại tinh thần lực không chế cùng phương diện thân pháp đều có nhất định tiến bộ, mà hắn tần hai thương tên hiệu cũng là chói mù đường môn con cháu con mắt. trên trận sự tình trước không đề cập tới, chỉ nói đi vào thương nghị năm người. tăng thêm mặt khác tam hổ trong phòng tổng cộng là tám người, các ngươi cảm giác như thế nào? đường vô cực hỏi. chúng ta bốn người cùng một chỗ kinh lịch đem hôm ấy hết thảy liền đều để lão đại làm chủ đi. Đường Nhị Hồ nói. Đường Đại Hổ có một cái cực kỳ đặc thù mị lực, đó chính là lời nói thật. Cái này lời nói thật nói ra nhìn như thô tục đơn giản, thế nhưng là tại nhất định thời điểm đối với điểm tỉnh người trong mộng phương diện lại là có kỳ hiệu. Ta lại đến nói một chút đi. Đường Đại Hổ gật gật đầu, lại đem đêm đó sự tình tường tường tế tế nói một lần. Nghe vào lời nói. Cảm giác cũng không tệ lắm. Đường không thiên đạo. Ti. Thế nhưng là luôn cảm giác không đúng chỗ nào đâu. Đường không hơi nghi hoặc một chút. Còn cái gì không thích hợp à? Việc này liền giống với là trên trời đột nhiên đến rơi xuống một khối lớn địa bánh, lập tức liền nện vào chúng ta đường môn cái chán bên trên. Hơn nữa còn là một khối kéo dài tuổi thọ tăng tiến tu vi không có bất kỳ cái gì độc tác dụng phụ địa bánh. Đường vô nhân là nói như vậy, có thể biểu hiện trên mặt lại biểu đạt ra hắn dứt khoát cũng không phải là ý tứ này. Điều kiện tiên quyết là, khối này địa bánh là thật, mà không phải bùn để nhào nặn, cũng không phải thạch đầu làm. Hoặc là nói, càng không phải là khổ gì nước độc dược. Nếu không, ăn đầy miệng đất cắn rơi mấy quả hàm răng xem như tốt. Nếu thật là độc dược, miệng vừa hạ xuống mạm nhỏ chuẩn chơi xong. Tam trưởng lão, có nghiêm trọng như vậy sao? lúc này, đường tam hổ thay tần sĩ ngọc nói lời nói, có nghiêm trọng như vậy sao? nhị trưởng lão bởi vì cái gì cảm giác không đúng chỗ nào, không phải liền là bởi vì chuyện này quá xui gió xui nước sao? làm sao lại đột nhiên xuất hiện tốt như vậy một cái bình lải? à, trợ giúp chúng ta đánh tuyên truyền, còn không cần một văn tiền tuyên truyền phí, còn lấy lại tiền, đi đâu tìm tốt như vậy sự tình đi? đường vô nhân hừ lạnh một tiếng, tựa như là có chút đạo lý. đường không gật đầu, cái này tam trưởng lão lời nói cũng coi là nói đến trong lòng của hắn đi, chẳng lẽ nói có đông long đế quốc hoàng thất đại, sự tình cũng có thể như thế không tốt sao? Đường đại hổ theo vào một câu. Ngươi là chỉ nghe được đông long đế quốc hoàng thất, thế nhưng là ngươi quên hắn nói đến mặt khác ba nhà sao. Hắn đều nói, cái gì linh lung thắp trí thần, cái gì thông thiên linh lung thắp coi trọng, lại cái gì ngày sau còn phải phiêu dương qua biển đi viêm long vực du thuyết thông thiên liên giáo, ngươi liền dám cam đoan nơi này không có khác đồ vợ. Hắn liền không có mình tư tâm. Cái này đường vô nhân cũng không biết là cá nhân tính cách vấn đề luận sự, vẫn là còn có khác nguyên nhân. Dù sao một câu, hắn chính là không nhìn chúng tần sĩ ngọc a, Thế sự đều như thế à không có chính phản đối mà kháng liền không có mâu thuẫn, không có mâu thuẫn sao là phát triển? liền ngay cả huyền môn tôn chỉ cũng là giảng thuật âm dương hỗ trợ lẫn nhau nha. tư tâm, cái gì tư tâm? đường vô cực tác dụng là dùng đến quyết sách, cho nên bất luận cái gì quan điểm hắn đều cần cân nhắc chu toàn. đầu tiên, trước nói hắn làm như vậy mục đích đến cùng phải hay không vì phục hưng đông long đế quốc? nếu như không phải đâu? tiếc chỉ sợ cũng có khác mục đích. nếu như hắn là người tư dục còn dễ nói, chúng ta đường môn mặc dù sụn dốc, có thể tối thiểu nhất lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, cũng là một cô không tiểu lực lượng, tá ma giết lừa cũng không thể có thể. Kết quả cuối cùng có lẽ cũng tuyệt đối sẽ so hiện tại tốt. Thế nhưng là nếu như không phải đâu, hắn không phải vì mình tư dụng, kia dĩ nhiên chính là vì người khác. Mà cái này người khác coi như bao hàm hai đại nhà a. Đường vô nhân là nước miếng tung bay a. Thi, suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ a. Đường không gật đầu nói. Linh Lung Tháp có hắn chi thân, mà Thông Thiên Linh Lung Tháp tứ đại kỵ sĩ đoàn một trong đoàn trưởng lại tại hắn còn không có cái gì làm thời điểm liền sớm ném ra ngoài cảnh ô lưu, Đây đối với một hòn đảo nhỏ một tòa trong thị trấn nhỏ một cái nho nhỏ thiếu niên mà nói thật là không hợp thói thường niệm, không thể không nghĩ ngợi thêm a. Trải qua phân tích. Đường vô cực gật đầu nói, ta liền nói câu tiếng thông tục à, không nói trước linh lung tháp sự tình. Hắn nói đỉnh đấu bất động linh tháp là bị người ta cho xuống cái gì phong ấn, nhưng nếu như không phải đâu. Đường vô nhân hừ lạnh một tiếng, kia, Đường không thiên trường mở rộng, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, hắn căn bản chính là thông thiên linh lung tháp người. Thế nhân đều biết, thông thiên linh lung tháp tháp sửa yêu cầu khi tu luyện tới thất tháp thời điểm mới có thể xuất hiện hai nơi khác biệt quan hoàn. Hướng xấu nhất nghĩ, không đi cân nhắc hắn cái gì trí thân, hắn có phải hay không là trước tiên ở thông thiên đại lục hai đại cửa còn xuất lại đường môn bên trong cắm vào một cây cái đình sau đó lại làm ra quân pháp bất vị thân sự tình giải quyết linh lung tháp ta nhìn tiểu tử miệng không đơn giản hắn lại nói phục thông thiên giáo cuối cùng này ai được lợi à kia thông thiên đại lục cuối cùng với ai họ cái này đường vô nhân miệng cũng là như là súng máy một con troi liền đánh ra tất cả lời nói Ti! ừm đường vô cực đột nhiên chớn kinh trợn mắt cứng lưỡi kia thông thiên đại lục nhưng chính là toàn thân linh lung tháp thiên hạ ta nhìn ngươi miệng giống như so tần sĩ ngọc còn lợi hại hơn đâu đi đường đại hổ ở trong lòng nói thầm một câu đằng sau ca ba cũng là vụng trộm bĩu môi thông thiên linh lung tháp cử hoàng liệt cũng không cần nhiều lời đi uyên môn là thế nào không có cũng không cần lập lại một lần nữa a. Nếu để cho kia Thông Thiên Linh Lung Tháp làm lớn thành chỉ lần này một nhà, kia Thông Thiên Đại Lục còn có cái gì ngày sống dễ chịu. Chúng ta ẩn nhẫn trong núi lây lắc còn sót lại mục đích là cái gì? Không phải liền là vì có thể để cho Thông Thiên Đại Lục khôi phục dĩ vãng kia phiến an bình sao? Thấy tất cả mọi người tiếp nhận mình quan điểm, Đường Vô Nhân thỏa mãn gật gật đầu. Đương nhiên, Đường Gia Tứ Hổ dù nói thế nào cũng là văn bối, dùng hắn Đường Vô Nhân tính tình, căn bản cũng liền không có hướng Đường Gia Tứ Hổ nơi đó nhìn. Thiếu điều a. Đường Vô Cực vỗ trán một cái. Mặc dù Đường Vô Cực có môn chủ chi phong, có thể cuối cùng vẫn là bảo thủ không chịu thay đổi một chút. Nếu không, Đường Phỉ ra ra Đường lão gia tử sau khi đi đường môn sẽ chỉ càng tốt hơn. Chư vị, đi theo ta." Đường Vô Cực gật gật đầu, lúc ra cửa sau một thân nội lực đã ba động dị thường. Chạm điện thoại di động một chương 195, động thủ. Bên ngoài tần sĩ Ngọc cùng Đường đại nhị người, cũng không có thể tính toán động thủ phải nói là một bên luận bàn một bên trao đổi lẫn nhau đi. Vẫn là ứng câu cách môn kia, ưu tú hải tử ai cũng thích a. Vốn cũng không có chuyên tâm so chiều, nhìn thấy tám người ra hai người cũng là dừng tay. Đường môn con cháu đều tại, Đường đại hổ cũng không tốt làm cái gì ánh mắt chỉ có thể là cho mặt, thân sĩ Ngọc cùng Đường Phỉ xem xét cũng liền minh bạch. Tiền bối, như thế nào? Mặc dù minh bạch, có thể tần sĩ Ngọc ý nguyên muốn lên tiền, cho ta vây lên. Đường vô cực quát to một tiếng. Được rồi. Đường đại nhất quay người, vừa đi ra hai bước liền sử sốt, a. Vây lên. Không phải vừa để đằng sau chuẩn bị tiệc rượu sao? Tại sao lại đổi vây lên? Tần sĩ Ngọc, ngươi thật to gan a. Đường vô cực nheo mắt lại, mặc dù hắn là bị Đường vô nhân cho lắc lư, cho dù đây là hắn mong muốn đất vương, thế nhưng là nhất môn chi chủ bị một cái búp bê trêu đùa cảm giác thế nhưng là không quá dễ chịu a. Có ý tứ gì?" Tần Sĩ Ngọc lông mày nhíu lại, không có chút nào e ngại Đường Vô Cực. Người kia bất động linh tháp, đến cùng là chuyện gì xảy ra? "Đường Vô Cực hỏi. "Ta vừa mới không phải nói cho ngươi sao?" Tần Sĩ Ngọc nhíu mày, nhìn thấy Đường Vô Nhân kia đạt được bộ dáng cũng biết tất nhiên là Lao Tiểu Tử này không có làm chuyện tốt. Mặt khác ta không biết, ta chỉ biết là hiện tại ngươi liền cùng Thông Thiên Linh Lung Tháp có quan hệ. Người khác sợ hắn, chúng ta cũng không sợ. Một cái khi sư diện tổ bội bạc cậu vật, thật coi mình là thế giới này chúa tể sao?" Đường Vô Cực một thân độc công nháy mắt bộc phát. Xem ra, đường môn chủ ngươi là nhận định ta là thông thiên linh lung tháp người đi. Tân sĩ Ngọc trong lòng thở dài, trong lòng tự nhủ liền các ngươi cái này hùng dạng con đường môn có thể mẹ nó tốt mới là cái sự. Hôm nay ta cũng không thính ngươi, chớ nói ngươi là tam tháp thực lực thất tháp năng lực, chính là bắt tháp ta cũng không sợ ngươi, bất quá thân là trưởng bối ta cũng không tốt bắt ngươi. Hôm nay, ngươi nếu có thể chạy thoát được ta đường môn, coi như ta đường vô cực vô năng, coi như ta đường môn vô năng. Đường vô cực cũng lên vai tới. Thật đúng là không nhìn ra, ngươi lại còn là một hiểu được tính giá yêu trẻ hạ người đâu. Không sao, là ngựa chết hay là lựa chết dẫn ra đến linh lợi li biệt. Tần sĩ ngọc cũng là một cỗ lửa sông lên đầu, lên. Đường vô cực hạ lệnh bao quát đường ra tứ hổ ở bên trong không người nào dám không phục tùng. Bốn vị ca ca, ta với các ngươi từng có giao thủ, sau đó ta sẽ không lưu thủ, còn xin lui ra phía sau. Tần sĩ ngọc nhìn hướng đường đại hổ, huynh đệ, chúng ta chính là để ngươi thiêu chết cũng không thể lui bước nửa bước ga. Đường đại hổ thống khổ nhắm mắt lại, ta rất thích ngươi, thế nhưng là người là nhỏ, tông môn là lớn, thân là môn nhân chúng ta nhất định phải phục tùng môn chủ mệnh lệnh. Đường lớn mặc dù cũng không muốn thế nhưng bày ra tư thế, đường hai cùng đường tam cũng đứng sau lưng hắn. Tiểu phỉ, ngươi đi đi. Tần sĩ Ngọc Điểm gật đầu. Không. Đường Vĩ 10 phần bình tĩnh, ở phía xa nhìn xem Tần sĩ Ngọc. Ta suy nghĩ nhiều cùng ngươi kể vai chiến đấu, dù chỉ là hầu ở bên cạnh ngươi, có thể ta lại không thể, bởi vì nơi này đều là gia gia tâm huyết, mà ta ở bên người ngươi cũng chỉ có thể trở thành người vương diệu, cho nên ta chỉ có thể ở phía xa nhìn xem ngươi. Nếu như ngươi bất hạnh ta sẽ bồi tiếp ngươi. Này, ngươi nhất định không có việc gì. Cô nương trong mắt chứa nhiệt lệ đối với Tần sĩ Ngọc làm ra một cái cố lên thủ thế, sau một khắc Tần sĩ Ngọc trực tiếp liền đánh ra mình tất cả át chủ bài, mờ chơi xuống. Một cái tám trong tháp kỵ môn chủ, ba cái thất tháp trưởng lão, còn có mấy cái ngũ tháp lục tháp tại, nếu như không đem tuyệt chiêu tất cả đều lấy ra, có lẽ sau một khắc trên đầu mình sẽ thêm ra một cái ám khí. Trọng minh chi lực, hiện. Tần sĩ Ngọc đỉnh đầu linh tháp quang mang mấy liệt, một đạo sáng tỏ hào quang ngút trời mà lên. Đao nút chi lực, hiện. Sau đó, một đạo hồng quang đem tần sĩ Ngọc quay trung quanh. Còn nói ngươi không phải thông thiên linh lung tháp người, cái này thú lực chính là hắn thông thiên linh lung tháp đặc thủ pháp môn. Đến nha, bắt lại cho ta. Chết hay sống không cần lo đường vô cực giờ này các này đã tin định trước mặt cái này tần gia tiểu tử tuyệt đối chính là thông thiên linh lung tháp gián điệp không sai tứ tháp phía dưới không nên tới gần mặc dù hai mắt đã phiếm hồng, có thể tần sĩ ngọc cũng không phải là dễ người quát lên một tiếng lớn nhắc nhở một thân nội lực bật hết hỏa lực ngươi đại địa đang run rẩy trên mặt đất từ nửa cường lực xuất hiện văn động sau đó đại địa xuất hiện khe hở một cỗ khói trắng xuất hiện cái gì ngươi ngươi lại có thể dẫn động địa hỏa đường không thiên đại kinh tính ngươi thật hạng nhờ có các ngươi đường môn là tại trong một vùng núi mà thông thiên đại lục dưới mặt đất liền cho tới bây giờ đều không thiếu thốn địa hỏa có thủ đoạn gì liền tất cả đều dùng đến đi ta nói cho các ngươi biết những này láo của bản có các ngươi tại đường môn nhất định vong tần sĩ ngọc cái này gọi một cái hận cầm trong tay linh dương thương hướng về phía đường lớn liền tiến lên ai đường đại nhất âm thanh than nhẹ chuẩn bị nên địch ừm ai nghĩ tới tần sĩ ngọc gắp chân như là như con thoi một cái quỷ dị xoay tròn vậy mà vòng qua đường lớn hai thương đâm ra thẳng đến đường hai đều nói người quen không tốt hạ thủ chính là ý tứ này đường hai phòng bị không kịp Vận khởi nội lực dựng lên hai tay muốn dùng thiết hộ hoàn lực phòng ngự ngăn cản. Bong bong, giang giang, phúc. Một lần va chạm, một tiếng tiếng vỡ vụn âm vang lên. Sau một khắc đường hai trực tiếp phun máu bay ngược mà ra. Sau khi hạ xuống nghiêng đầu một cái đi qua. Đây là tần sĩ ngọc dùng súng đôi đánh hắn. Nếu là dùng mũi thương hắn hiện tại liền phải bị xuyên tại linh dương thương lên. A. Đường Tam xem xét lập tức giận dữ, cả người phảng phất hóa thân trở thành thiên thủ quan âm, vô số đạo ám khí đánh ra, mà lại mỗi một đạo ám khí bên trên đều mang lục tháp độc nội lực cùng lực đạo. Cường Long nhập hải, tần sĩ ngọc đánh bay đường hai cũng không có dừng tay. Hắn đã nghĩ đến đường tam tuyệt đối sẽ xuất thủ, mà Đường lớn bởi vì lúc trước luận bản cùng giao lưu, lại thêm mình vừa mới cố ý lách qua hắn cũng coi là thủ hạ lưu tình, cho nên Đường lớn tuyệt đối sẽ không ngay lập tức làm ra phản ứng, mà một chiêu này cường long nhập hải cũng đúng lúc là rơi vào hai anh em trung ương. Không chỉ có là phá đường tam ám khí, càng là dùng lực chấn động anh mở đường lớn. Phốc. Nói đùa, sáu vạn cân lực đạo, lại là dùng địa hỏa chi uy đánh ra đến, hai người cùng đường hai đồng dạng phun máu liền bay ra ngoài. Siêu. Tân sĩ Ngọc ném ra một vật. A. Đường lớn vô ý tức tiếp được, xem xét vậy mà là một bình nan dược các ngươi không phải đối thủ của ta, ta không có thương tổn người kia, tranh thủ thời gian đến một bên dùng thuốc chữa thương. nơi này không phải là các ngươi chi trưởng. tần sĩ ngọc 10 phần 3 khí nói, mà chân sau đá linh dương thương thẳng đến đường ra tứ hổ mà đi. các ca ca, xin lỗi. tần sĩ ngọc trước nhắm ngay người là đường đại hổ, hắn biết đại hổ lực phòng ngự mạnh nhất. bong bong. đường đại hổ trúng chiêu, liên tiếp lui về phía sau. ngự. tần sĩ ngọc một cái tật phong bộ ngay sau đó liền xuất hiện tại tam hổ cùng tứ hổ bên cạnh. ngự tức sóng xung kích đã đem hai người đánh tan. đi thôi. phía sau một người đọc cho một bước, hai người cũng bay ra ngoài. truy lại là một cước đưa ra, tần sĩ ngọc lần nữa thay đổi thân hình. sau đó đường nhị hổ bay ra, tần sĩ ngọc nhảy lên một cái dùng ra trùng kết kỹ năng. giết chạm điện thoại di đun một trương 196, thiên hỏa đối với trưởng lão. tần sĩ ngọc đương nhiên không có khả năng thật giết đường đại hổ. một thương này cột vung mạnh ra ngoài, đánh nát hắn đẩy tay hám khí. sau đó đánh nát hắn hộ quản cuối cùng cũng là một cước đem hắn đưa ra ngoài. huynh đệ, tạ ơn. đường đại hổ truyền âm nói, ý hắn chính là mình rốt cục có thể rời đi chiến trường này giải thoát. thật có lỗi. như thế bay ra ngoài rõ ràng chính là nhường. Sau đó cũng ít không bị đường môn mấy cái tiên lão ra hỏa làm khó. Tân sĩ Ngọc mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái đường đại hổ hậu tâm, đường đại hổ cũng là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Siêu. Cùng trước đó đồng dạng, một bình đan dược đưa đến. Còn có ai? Tân sĩ Ngọc quý vị, thân ở địa hỏa ở trong. Một thân yêu dị đào nột chi lực qua mang, thật tốt so ma thần hạ phàm. Ba người các ngươi bên trên, cẩn thận một chút. Đường vô cực lúc này còn không thích hợp xuất thủ, dù sao cũng là tám trong tháp kỳ môn chủ a. Siêu siêu siêu. Ba vị trưởng lão nháy mắt vào chỗ mỗi người hai tay đều vác tại sau lưng, mặc dù giờ này khát này trong tay bọn họ không có am khí, thế nhưng là sau một khắc trong tay bọn họ sẽ gian lận đem vạn thanh am khí. Ta nói cái gì, cái này nhỏ không được giả liền phải lên đi. Ta tính toán thấy rõ các ngươi đường môn sát mặt, ta tính toán thấy rõ các ngươi đường môn bởi vì cái gì có thể hôn thành hôm nay cái này điều giặt con. Tần sĩ ngọc cười. Tiểu tử, chọc giận chúng ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đường vô nhân neo mắt lại hung tận nói, hắn đến cùng vẫn là cho là mình bối phận cao thực lực mạnh, không có động thủ trước, còn tính là có như vậy một chút điểm tính tự rất đi. Chọc giận các ngươi đối với ta không phải càng tốt sao? được chết một cách thống khoái không phải sao? Tần sĩ ngọc cười nói, hiện lên miệng lưỡi chi lực, đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đường không nói, mang theo thành ý tìm các ngươi thương thảo công việc cầu cộng đồng chuyện, sau đó bị các ngươi cải lên một đỉnh chụp mũ cho dù có chỗ tốt. Tần sĩ ngọc lắc đầu cười một tiếng, ngươi, Đường không nhẹ lời, bản thân hắn cũng không quá am hiểu nói chuyện. Tiểu tử, ngươi canh giờ đến, ngươi ra tay đi, sau đó ngươi liền sẽ chết ở chỗ này. Có lẽ, có thể chết tại lúc trước thông thiên đại lục lượng đại tông môn một trong đường môn bên trong cũng coi là ngươi phúc khí. Đường không ngay nói đây coi là ngươi kết án phân chân sao? Tần sĩ ngọc cười ba vị trưởng lão thì là không còn nói tiếp tốt đã các ngươi đều muốn chơi chết ta vậy ta liền kéo lên mấy cái đệm lưng đi đại hổ ca bọn hắn ca bốn cái cùng đường đại ca người đều rất tốt mà lại bảy người cũng coi là các ngươi đường môn chủ cột vững vàng ta liền vì đường môn lưu lại một tia hy vọng chớ có nhìn ta đại hổ ca làm người chất phát thực sự triển lý niệm cùng tiến bộ tư tưởng nhưng là muốn so với các ngươi ba cái lao giả mạnh rất rất nhiều hôm nay ta liền xem như muốn chết cũng phải để các ngươi ba cái cho cùng ta để các ngươi ba cái lao già không cho môn chủ ra ý kiến hay kéo lên ba người các ngươi cũng coi là đối với tiểu phỉ gia gia có cái hảo giao thay mặt. Tần Sĩ Ngọc cũng không phải là dùng gia miệng độn, bất quá một lời nói nói ra cũng là để tại chỗ ba người trên mặt một hồi thanh một hồi bệnh. Không chỉ có là ba người bọn hắn, Đường Vô Cực ở phía trên đều nghe không vô. Phương hoàng lửa phục Thủ, địa ngục hỏa diễm, hiện. Tần Sĩ Ngọc bật hết hỏa lực, liền ngay cả trên mặt đất địa hỏa đều biến thành tử sắc. A, tất cả mọi người kinh hãi. Cái này, đây là linh thú lực lượng sao? Đường Vô Nhân kinh hãi. Màu trắng hẳn là linh thú, màu đỏ tuyệt đối là hung thú không sai. Có thể cái này tử sắc đường không cũng không biết là là thần thú chi lực đường không thiên hạ ba đều rơi trên mặt đất a nghe nói như thế đường vô cực cũng là kinh hãi tới đi để các ngươi hảo hảo đếm thử tại trong lửa không thể niết bàn thiếu chết tại địa hỏa bên trong phượng hoàng báo thủ hỏa diễm đi tần sĩ ngọc vung tay lên ba vị trưởng lao tất cả đều bị địa ngục chi hỏa cho bọc lại nơi này không chỉ có nhiệt độ cao còn có khủng bố tinh thần công kích báo thủ hỏa diễm báo thủ hỏa diễm trong này thế nhưng là có phượng hoàng trước khi chết ván nghiệm mặc dù có thể vì tần sĩ ngọc sử dụng nhưng là cỗ này ván nghiệm cũng không có bị hỏa ca hóa giải mà tại vô danh thành tựu tần sĩ ngọc đan điền về sau, cô này đoán nghiệm cũng là triệt triệt để để trở thành chính tần sĩ ngọc lực lượng. đương nhiên, vẫn là câu nói tia, nói cái gì mặc kệ lực lượng là cái gì, dùng tại chính sử thì là chính giữa, dùng tại tà chỗ thì là tà, vật này cũng không phải như vậy tuyệt đối. Liên lấy cái này địa ngục chi hỏa mà nói đi, dùng nhiều thế nhưng là sẽ đối với người thi pháp bản thân tạo thành cực lớn tinh thần ảnh hưởng. húng chi, đào nột chi lực thế nhưng là lại nhận báo thủ hỏa diễm ảnh hưởng. hai tên này đụng nhau về sau, dùng tần sĩ ngọc đợi trước lời nói tới nói chính là sẽ xảy ra phản ứng hóa học hai cỗ con ác lực sẽ cộng đồng tăng cường, đương nhiên đối với tần sĩ ngọc ảnh hưởng cũng sẽ tăng cường. địa hỏa trước đối với tần sĩ ngọc có một cái tăng phúc quá trình. không nói trước tần hai thương đánh ra huyền môn ba thức về sau có thể tới trình độ gì, thất tháp lực đạo khẳng định là muốn phá. ma địa ngục chi hỏa, vậy thì càng không cần phải nói. lại thêm đào ngột chi lực cùng phượng hoàng báo thù hỏa diễm phản ứng, tần sĩ ngọc cái này một kích tuyệt đối là có thể so với bắt giai. đương nhiên đối với tinh thần lực ảnh hưởng cùng đối với thân thể trọng thương cũng không thể xem nhẹ sở dĩ tần sĩ ngọc có thể có tần hai thương cái tên này cũng là bởi vì hắn hai thương liền có thể đạt tới lục tháp cựu đăng lực đạo, mà cái này khống chế lực đạo cũng là huyền môn tu quyết đối với huyền môn con cháu một cái bảo hộ cũng không thể không tiết chế không hạn cuối đi tăng phúc, sau đó hủy một thân gân có đi, nếu là như vậy lời nói như thế chiêu thức thậm chí có thể nói là sống không bằng chết à? không có cách nào, lập tức cục diện đã không thể để cho tần sĩ ngọc suy nghĩ nhiều. địa ngục chi hỏa vừa mới bao phủ, tần sĩ ngọc một cước nâng thương liền dùng ra chiêu thức. liên cái này đường không lời nói nhiều nhất, nếu không đánh hắn có lỗi với độc giả. siêu, siêu siêu siêu. Ba vị trưởng lão cũng không phải cho không, mặc dù không nhìn thấy Tần Sĩ Ngọc, thế nhưng là nghe kia trùng quanh hỏa diễm thanh âm biến hóa cũng biết tiểu tử này là động. Ba vị lưng tựa lưng cũng là dùng ra một cái toàn phương vị công phòng nhất thể linh kĩ. Ba vị trưởng lão chỗ phóng ra linh kĩ cùng đường đại hổ cùng đường nhị hổ có chút cùng loại, nhưng kệ so thế, nhưng là so ra kem cái trước. Một là thực lực sai biệt, hai chính là linh kĩ bản thân tính chất chiến lệch. Ngự. Ngay tại ba người đánh chính giữa này thời điểm, đỉnh đầu Tần Sĩ Ngọc đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Dung ngự thước chi bị sương mờ Tần Sĩ Ngọc cùng bọn hắn ở giữa cũng là xuất hiện một đầu thông suốt thông đạo. Cường Long nhập hải. Và anh. Tại nhiều mặt tăng phúc phía dưới, tần sĩ ngọc tam tháp thực lực cơ số thay đổi, tăng phúc hạn chế bị mở ra. Một kích này trực tiếp liền để tần sĩ ngọc đánh ra bảy vạn cân lực đạo. Là hạn chế mở ra là mở ra, nhưng cũng không thể không tiết tháo đánh a. Nếu là như vậy, lời nói huyền môn quật khởi cũng liền không lo bồi dưỡng ngàn tám trăm đội cảm tử, liền tu luyện tới tam tháp. Sau đó một chiều đánh ra đều có thể cùng tám ta ta sửa đồng quy vô tận, chỉ cần như thế người không ngừng vậy ai dám chọc huyền môn? đương nhiên, cái này cũng chỉ có thể là nói một chút mà thôi. Bất luận cái gì thế giới đều có trinh nó phát tác, trừ phi có thể thoát ly thế giới này trói buộc trạm điện thoại Jin một chương một trăm chín dưới vách bạch quang tần sĩ ngọc cái này một lần động thế nhưng là chân hỏa bởi vì hắn tại ba cái trưởng lao trên người cảm giác được thật sự sát khí địa ngục chi hỏa đang không ngừng tiêu đốt trong đó ám khí không ngừng tại biến đỏ thay đổi mềm cuối cùng hòa tan mà khi tần sĩ ngọc một chiêu cường long nhập hải sau khi chào đời ba vị trưởng lao chia tay dùng ngã gục yêu mỹ tư thế trực tiếp bay về phía trước ra thật xa thật xa không thể đúng lúc này đường vô cực cảm nhận được sợ hãi vừa mới tần sĩ ngọc rơi xuống đất chấn động đã vượt qua ba vị trưởng lao phòng ngự đều nói hắn là động chân hỏa lần này không chỉ có không có đan dược càng không khả năng lưu thủ. Đường Vô Cực cảm nhận được ba vị trưởng lão tinh thần ba động đang dần dần yếu bớt, một khi lâm vào hôn mê không có nội lực phòng ngự tất nhiên sẽ táng thân tại trong biển lửa. Không có cách nào, ba vị trưởng lão là hiện lên hình tam giác lưng tựa lưng, cái này vừa bay ra ngoài cũng là ba phương hướng, Đường Vô Cực cũng chỉ có thể cứu một cái. Muốn nói hai vị khác, tại chỗ thế nhưng là không ai có thể cứu cũng không ai dám cứu a. Đường môn thất hộ pháp đã che chở đồng lứa nhỏ tuổi rút lui, không phải vừa mới địa họa biến thành tử sắc thời điểm chính là bọn hắn toàn quân bị diệt thời điểm. Ai? Khẽ than thở một tiếng, hai thân ảnh hiện lên phanh một tiếng vang trầm một bóng người rơi vào tại chỗ tân sĩ ngọc chế tạo ra phát cáo biển nháy mắt không còn sót lại chút gì liền ngay cả trên mặt đất trong cái khe không ngừng rông chao địa hỏa cũng tất cả đều bị áp chế xuống ra lao tổ tông đường vô cực cứu là đường không này nhìn lại nguyên lai là phía sau núi lao tổ tông bị kinh động ra hai vị cứu người một vị dập lửa các ngươi quả nhiên là phế vật a dập lửa vị kia nói gặp qua thái thượng đại trưởng lão nơi xa tiểu bối nhào nhào quỳ xuống vì sao vị này thái thượng đại trưởng lão hỏi thông thiên linh lung tháp muốn tại đường muôn cắn vào cái đình bị không người nhìn thấu, đang muốn giết tới lại, đường vô cực nói không được, xem gia tộc quy đều là cho nhỏ định, không phải cho ngươi định, thái thượng đại trưởng lão từ từ xem hướng đường vô cực, văn đối không dám, ở trong mắt ngài ta từ đầu đến cuối đều là hải tử, đường vô cực phủ phụ liền bị xuống đất, hải tử ngươi đừng núc ních, thành thật một chút, thái thượng đại trưởng lão dập lửa về sau còn mang đến một cố làn gió thơm, theo hắn một câu tần sĩ ngọc cũng là cảm thấy mùi thơm này thấm người tí phổi. đều nói tần sĩ ngọc không là đối độc miễn dịch, chẳng qua là bởi vì có đan dược và có thiên hỏa đối kháng a đối mặt cựu tháp lao tổ tông, hắn là một chút xíu năng lực phản kháng cũng không có. Ừm. Thái thượng đại trưởng lão đè lại Tần Sĩ Ngọc mạnh môn, những mày, thật có thông thiên linh lung tha tấn ký. Lão tổ tông, hắn là bị người cho xuống. Đường đại hổ lúc này vẫn tại thay Tần Sĩ Ngọc nói lời nói. Hừ, chấp hành ra pháp sự tình để vô cực bọn hắn đi làm, đây chính là ngươi vì Đường môn dẫn tới quý khách. Đây là tai nạn. Thái thượng đại trưởng lão chừng Đường đại hổ một chút, sau đó nhìn hướng Tần Sĩ Ngọc, hải tử, là ngươi bị xuống ấn ký cũng tốt, là ngươi bẩm sinh cũng được, hôm nay lão phu chỉ có thể lấy lớn nhất nhỏ. Đường môn gia quy, gặp được tà người thế bất lưỡng lập, không chết không thôi, bất luận chết sống trước hết giết sau nhanh đương nhiên, lão tổ tông ngoài miệng nói hung ác, tất nhiên không thể nào là một trưởng đem tần sĩ ngọc đập thành thịt nát, mà là nhẹ nhàng vung lên trưởng đánh vào tần sĩ ngọc trước ngực. một trưởng này, nếu như nói tổn thương, khả năng còn không bằng đường tiểu hồ một trưởng lực đạo lớn, thế nhưng là luận đằng sau lực bộc phát vậy liền khó dùng ngôn ngữ hình dung. tần sĩ ngọc như là tuấn gian di động hướng về sau bay đi, mà cái hướng kia chính là vượt sâu vật trượng. là, vị lão tổ tông này chỉ là nghĩ lấy ngã chết hình thức giải quyết tần sĩ ngọc mà thôi. sĩ ngọc, đường vị lập tức bay người lên tiền, đều sớm nói ngươi không nên tới, lần này liền theo hắn đi thôi. Xem ra vị lão tổ tông này cũng là không quá xem trọng Đường phỉ. Lão cậu. Tần Sĩ Ngọc tại đụng vào Đường phỉ một nháy mắt thanh tỉnh một chút, nhưng là không có cách nào, kịch độc để hắn thân thể mềm như không xương, tại không trung liền ngay cả động cũng không thể động. Bất quá mặc dù suy yếu chút, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Tần Sĩ Ngọc mở miệng nói chuyện. Cái gì? Nghe xong lời này, tất cả mọi người ngốc. Ai dám mắng lão tổ tông? Giống như năm đó có một vị tới cửa kêu gào người, tập hợp hơn 10 cựu tháp thực lực thấp sữa, cũng là bởi vì mang đến mắng đi mắng lão tổ tông trên thân kết quả tập thể bị ba vị này thái thượng trưởng lão cho đoàn diệt biến thành một chỗ dung huyết xem ra ngươi cũng không muốn lưu lại toàn thơ. lúc này tần sĩ ngọc vừa mới bay ra bên cạnh ngọn núi, cái này thái thượng trưởng lão muốn để hắn hóa thành đùn huyết chính là một hơi sự tình. ta toàn em gái ngươi, ta mẹ nó là huyền môn người. tần sĩ ngọc nổi giận mắng, thế nhưng là sau một khắc trực tiếp liền ngất đi. độc tinh đi lên, mà đường vị thì là giải khai mình vai lưng, đem hai người buộc chung một chỗ. cuối cùng chăm chú ôm lấy tần sĩ ngọc, tựa ở hắn lồng ngực nhắm mắt lại. lao tam, hắn mắng ngươi đâu? tiểu hài tử lời nói lao tổ tông đương nhiên sẽ không tức giận, mà ba vị này thái thượng trưởng lão lao tam chính là một vị nữ tính. Ta muốn để ngươi chịu đủ vạn trùng uống máu nỗi khổ." Thái thượng tam trưởng lão bay qua. "Không đúng, hắn vừa mới nói hắn là cái gì?" Thái thượng đại trưởng lão kịp phản ứng. "A." Vừa bay ra ngoài vị kia cũng kịp phản ứng, sững sờ tại nguyên chỗ. Huyền môn." Thái thượng đại trưởng lão rốt cục kịp phản ứng. "Cái gì?" Một câu nói kia, phàm là nghe được người đều giống như bị cựu thiên thần lôi cho bổ. "Không được." Vị này thái thượng đại trưởng lão rốt cuộc biết mình xử lý chuyện sai, phi thân đi qua liền muốn cứu trở về hai người kia. "Ông." Một thanh âm vang lên động, vị này thái thượng đại trưởng lão vừa bay xuống đi không đến một trượng phía dưới đột nhiên bạo khởi một đoàn mây quang, sau đó hắn trở về tốc độ so với trước thời điểm còn nhanh đâu. Lao đại, hai vị khác thái thượng trưởng lão phi thân tới, không phải vì khác bởi vì bọn hắn lao đại bay trở về thời điểm cũng không phải mình trở về, đằng sau còn đi theo một đạo trường không đâu. Là đường môn lão tổ tông thụ thương, mà lại coi phun máu lượng tuyệt đối là trọng thương. Hai vị cựu tháp cao thủ tiếp được lao đại bọn họ, nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dụng. Ba người là cùng một chỗ bay, càng thậm chí là mặt khác hai cái cũng phun máu. Lúc này còn lại người coi như không thể lại tránh, nho nhau, nhau biến thành bức tường từ người, từng cái ngăn tại đằng sau cuối cùng rốt cục tại phía sau cùng vị kia muốn theo một bên khác vách núi rơi xuống thời điểm dừng lại một cái ba chạm ba vị lao tổ tông máu phun không ngừng tất cả tham dự tiếp ứng đường môn con cháu trọng thương ngã xuống đất cuối cùng trên mặt đất ngã một nhóm người này trước mặt mặt đất đã bị máu tươi nhuộn thành màu đỏ đây rốt cuộc nên trình độ nào đến cùng là dạng gì cao thủ đều không nhìn thấy người liền thấy thái thượng đại trưởng lão đâm vào một đoàn bạch quang phía trên sau đó liền bay trở về sau đó chính là tất cả mọi người đều phun máu cùng một chỗ ngã xuống đất đường môn các ngươi khí số tận lúc này một thanh âm tại đối diện dưới vách núi truyền đến a Vẹn vẹn một thanh âm, phía trên áp lực phảng phất đã vượt qua vừa mới thái thượng đại trưởng lao dập lửa lúc uy lực. Đường thiên Dương cho các ngươi tích xuống nhiều như vậy phụ báo, thế nhưng là các ngươi lại vẫn cứ không hiểu được chân quý. Hắn làm lại nhiều việc thiện cũng không có khả năng đền bù hôm nay đã phát sinh hết thảy, các ngươi đường môn trở lấy bị diệt môn đi. Sau khi nói qua, bạch quang lóe lên thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Chạm điện thoại di động một chương 198, nát người. Tần Sĩ Ngọc kế xỉu về sau đương nhiên cái gì cũng không biết, có lẽ đây cũng là hán phúc khí, nếu như tỉnh dậy, chắc chắn sinh không như thế, chỉ là bởi vì trước đó hắn vận dụng tất cả áp chủ bài đã bắt đầu phản vệ. Vừa mới nổi lên một cỗ bạch quang, ai cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đường Phỉ cũng tại bạch quang kia đối lập nhau nu hòa khí tức bên trong lâm vào hôn mê, sau khi hạ xuống hồi lâu mới tỉnh lại. Lại xem xét Tần Sĩ Ngọc, Đường Phỉ trực tiếp liền khóc thành nước mắt người. Bởi vì độc, tần sĩ ngọc làn da đã hư thối. Bởi vì địa ngục chi hỏa cùng đào ngột chi lực ảnh hưởng, lúc này tần sĩ ngọc phản phất như là ngạ tợ mà gắt gao không nhắm mắt. Tròn to hai mắt, há to miệng, tổn hại làn da không tính, liền cái này tướng mạo chỗ nào còn có thể nhìn thấy lúc trước kia anh tuấn tiêu sái công tử ca bộ dáng. Quần áo cái gì vẫn là không nên nghĩ, hắn hiện tại mặc dù là trần truồng có thể một thân hư thối làn ra liền như là là bị tạc qua da gà, cái gì hình dạng cũng không cần hình dung. Vì cái gì a? Đây là vì cái gì? Đường Phỉ ngửa mặt lên trời khóc lớn, thậm chí xem nhẹ vì cái gì hai người rơi xuống không có ngã chết. Đường Phỉ sẽ ghét bỏ Tần Sĩ Ngọc sao? Đương nhiên sẽ không. Giờ khắc này, dù sao cũng không biết Đường Phỉ là thế nào nghĩ đi, hoặc là chính là đơn thuần vì thẳng thắn đối lập nhau đi, nàng vậy mà cởi xuống mình quần áo, không để ý chút nào Tần Sĩ Ngọc một thân run huyết, cứ như vậy dựa vào trong ngực hắn. Đương nhiên, dựa vào đi thời điểm còn lại thân Tần Sĩ Ngọc một ngủm. Bất quá cái này miệng vừa hạ xuống, cũng là dính đầy miệng thịt tối a. Sĩ Ngọc, ta mãi mãi cũng bội tiếp ngươi đây đường phỉ cứ như vậy nằm sấp trong ngực Tần Sĩ Ngọc, cũng không biết có phải là nước mắt cùng Tần Sĩ Ngọc làn ra phát sinh phản ứng, cô nương con mắt cũng đính vào Tần Sĩ Ngọc ngực, bất quá những này đối với đường phỉ mà nói đều không phải vấn đề gì. Ta đem dùng hết ta tất cả lực lượng, nếu như ngươi có thể sống sót, ta đã hòa tan ở trên thân thể ngươi, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Nếu như ngươi chết, như vậy chúng ta liền chân chính cùng một chỗ. Ai trước ai sau lại có thể thế nào, cùng ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ có thể vì ngươi chết chỉ có ta không có nàng. Sau khi khóc, đường phỉ phóng ra mình tất cả lực lượng, tinh thần lực, nội lực, thậm chí là sinh mệnh lực. Đường Phỉ lần này nỗ lực là loại kia không cầu hồi báo, nói cách khác là một loại thuần túy chuyển vận, mục đích chỉ là vì tẩm bộ đã trở thành cái sắc không hồn tần sĩ ngọc. Sĩ Ngọc chẳng lẽ nói sinh nhật của ta thật sự là một cái nguồn ruột sao Đường Phỉ y nguyên cục ở chỗ này? Mặc dù tần sĩ ngọc làn ra tốt một chút, có thể căn bản cũng liền không có tốt đi nơi nào, dùng hết chút sức lực cuối cùng nàng cũng rốt cục nhắm mắt lại. Sĩ Ngọc ta yêu, đáng thương, cô nương câu nói sau cùng cũng không có nói ra liền triệt để mất đi ý thức. Một cái đối với yêu kiên định không thay đổi cô đường, cứ như vậy ghé vào mình yêu nhất nát người trên thân làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đường Thiên hô to, Đường Thiên cũng chính là Thái thượng đại trưởng lão. Ba người bọn họ cũng là đi Thiên địa nhân tam tài, phía dưới ba vị trưởng lão bởi vì không dám phạm thượng cho nên mới thêm một cái không chữ. Đại ca, có nghiêm trọng như vậy sao? Đường nói, ngươi mẹ nó nói sao? Đường Thiên nổi nói tục, bởi vì lao tổ tông nhiều năm như vậy tu luyện tâm tính đều sinh ra biến hóa sau khi mặt tiểu bối coi như càng thêm kinh. hắn vì cái gì không nói sớm đâu? Người nhà đường nói, nói nhảm. hắn dám nói sao? Chúng ta Đường môn đi ra ngoài bên ngoài không phải cũng là không dám tự giới thiệu? Không phải cũng là lưu lạc thành thích khách chi lưu sao? Đường Thiên thật hạn không thể cho mình hai cái to mồm, khí lao gia tử là thằng dậm chân a. Thiên hạ Huyền môn con cháu cũng không ít, những này liền liền tại Thông Thiên Đại Lục đều không có chất vấn qua. Thế nhưng là ai có thể hướng hắn đồng dạng? Có lẽ hắn phục Hưng Đông Long Đế quốc là giả, thế nhưng là hắn muốn bởi vì Huyền môn mà có chỗ làm mới là thật a. Mấu chốt là hắn ở thời điểm này còn muốn lấy chúng ta Đường môn a. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, dung tuổi của hắn chỉ có thể là Huyền môn vị cuối cùng quan môn đệ tử, thậm chí là vị cuối cùng vì Huyền môn cùng Đường môn suy nghĩ đối ngoại dám thừa nhận nghĩ đến thông thiên đại lục huyền môn đệ tử a đường thiên lời nói bên trong tràn ngập hối hận nội tâm ảo não càng là không lời nào có thể diễn tả được lão tổ tông nếu như nếu như hắn không phải đâu lúc này đường vô nhân như như hỏi một câu ngươi nói cái gì đường vô nhân lời nói phảng phất thể hồ quan đỉnh đường thiên vậy mà tỉnh táo lại ta nói là nếu như kia tiểu tử là nói láo, hắn không phải huyền môn hậu nhân đâu lão tổ tông ngài đường vô nhân nhìn thấy đường thiên biểu lộ vừa nâng lên một chút dũng khí muốn biểu đạt một chút ý nghị của mình thế nhưng là đằng sau sự tỉnh liền để hắn không thể không im ngay ta mẹ nó để ngươi cùng chỗ này đường thiên quả nhiên là tức giận, dù ra có thể so với thuấn gian di động thân pháp, một cái miệng rộng con rút ra ngoài, một đống hàm răng mang theo huyết tiễn liền đưa đường vô nhân đi xa. thất tháp, phá tháp sau có thể có lĩnh ngộ ngự không năng lực phi hành, đường môn không được nữa cũng là có nội tình, cho nên thoáng một cái cũng vẫn không chết hắn. ngươi còn mẹ nó cùng chỗ này ba ba đâu, đường vô cực, đầu ngươi để con lửa đá. vẫn là tiến vào lông gà. như thế nào là người nói chuyện ngươi liền có thể tin sao? ngươi làm môn chủ đầu góc là làm ra vẻ phân sao? đường thiên cái này gọi một cái hận a. đại ca, ta tôn tử nói không phải không có lý a. lúc này người nhà Đường nói theo bối phận Đường môn môn chủ cùng trưởng lão đều là lão tổ tông đời cháu cái này Đường vô nhân vừa vặn được ba cái này Tam tôn tử gọi thật đúng là không tệ cái gì mẹ nó đạo lý ta hỏi ngươi ngươi lấy cái gì nói hắn nói chính là đúng chẳng lẽ ngươi cũng mắt mở sao Đường Thiên giận dữ thậm chí đối với mình tiểu muội bắt đầu gào ghét vừa mới tất cả mọi người nhìn thấy linh thú chi lực hung thú chi lực đây không phải thông thiên linh lung tháp còn có thể là cái gì người nhà Đường diễu môi một cái đối với đại ca nàng cũng không dám quá mức chống đối ngươi thật mẹ nó là mắt mù kia cuối cùng ngọn lửa màu tím là cái gì cái gì là phượng hoàng hỏa diễm thiên hỏa ngươi không biết A. phượng hoàng là gà a tiêu mẹ nó là thần thú đường thiên tiếp tục gào khét đại ca vớt giật đi đường không dám nói nhiều chỉ có thể trấn an ta tiêu em gái ngươi a ta hỏi ngươi liền em thông thiên linh lung thắp cái kia nhất mẹ nó không phải người tình đến hắn có thần thú chi lực sao hắn có thiên hỏa sao sư phụ hắn truyền cho hắn sao đường thiên hét to không có đường chỉ có thể cúi đầu nhận sợ thần thú chi lực là ai đường thiên hỏi huyền môn chuyên môn đường đáp tiêu mẹ nó còn hỏi hai người các ngươi còn mẹ nó thay bọn hắn dòm biển Vị lao tổ tông này quả nhiên là động chân nộ, trăm năm tu hành không chỉ có riêng là nội lực à, thế nhưng là còn có tâm tính, hôm nay cũng coi là tất cả đều cho phá. Chúng ta không phải đi cứu Đường nói. Cứu cái gì? Thi thể à? Liên hướng về phía chúng ta làm ra đại nghịch bất đạo sự tình, báo ứng đều nhỏ không. Đường Thiên nhìn hướng tần sĩ ngọc ngã xuống sườn núi phương hướng. Đại ca, không nghiêm trọng như vậy đi. Lúc này, người nhà Đường nói. Không nghiêm trọng như vậy. Nhân quả báo ứng trước không để cập tới, vừa mới kia đến mảnh quan các ngươi nhìn thấy sao? Ai có thể được? Đường Thiên thất thần. Ngươi lai. Like đường tiên chân chính quan tâm là đạo bạch quan kia, đương nhiên còn có cuối cùng kia một phen. đêm nay công ty xã giao, sáng mai bảy điểm canh một không thể kịp thời đổi mới. mời các bằng hữu thứ lỗi. sau khi tan việc cùng nhau dâng lên, cẩu trương một trương một trăm chín không phải người. hô, tân sĩ ngọc tỉnh, nói xác thực hẳn là khôi phục ý thức. mỹ mắt mặc dù còn không có mở ra, đại não đã bắt đầu vận chuyển lại. trải qua ngắn ngủi dừng lại, tân sĩ ngọc mở to mắt, lại tứ tháp. hắn đương nhiên biết mình cuối cùng là bị đường gia vị kia cái gọi là lao tổ tông đánh rất xuống sân ai, mà lại đường phỉ là ôm chính mình. đồng sinh cậu tử vậy mà lần nữa phát sinh ở hắn cùng hắn vị này hồng nhan trên thân lúc này tần sĩ ngọc ngay tại một cái ao lớn bên trong mà cái này ao là tại một chỗ trong sơn động mặc dù không nhìn thấy bên ngoài cửa hang thế nhưng là phát sáng ao nước lại có thể chiếu sáng trước mắt hết thảy nhẹ nhàng ngửi ngửi tràn đầy mùi thuốc cũng không có xương cốt đứt gãy cũng không có chân cột tay đứt thậm chí là một tia khó chịu cũng không có không chỉ có như thế tần sĩ ngọc phảng vừa mới làm tốt giảm son một thân cơ bắp tại hơi mỏng dưới da nhìn qua là như thế tràn ngập lực lượng mỹ cảm mà lại một thân nội lực cũng là cực kỳ phong phú tần sĩ ngọc phát hiện tại mình thăm dò nội lực thời điểm trong ao phát sáng nước độ sáng lại có chỗ yếu bớt xem ra ở trong đó tất nhiên là có không tầm thường dược vật đứng người lên tại linh giới bên trong lấy ra khăn mặt lau lau thân thể khó được có một chút vết bẩn bại xuất nhưng là cái này cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì không chỉ có chứng minh thể nội còn sót lại không nhiều tạp chất lần nữa bị bại xuất càng làm cho tần sĩ ngọc trên thân tràn ngập một cố đặc thù hưng khí làn da còn tốt rất nhiều đâu làm tần sĩ ngọc mặc một thân mình thích nhất màu trắng trang phục về sau trong ao nước độ sáng cũng yếu tới trình độ nhất định ngay tại tần sĩ ngọc đi đến cửa hang thời điểm cùng một người gặp phải a Người kia nhìn thấy tần sĩ ngọc lập tức đứng sờ tại nguyên chỗ, ầm một tiếng trong tay chậu nước rơi trên mặt đất. Như thế lãng phí, ngươi không biết nước là sinh mệnh tới nguyên à? Tần sĩ ngọc mỉm cười, không ngần ngại chút nào tung thóe một chân nước ôm chặt lấy người tới. Là, người đến chính là đường phỉ. Sĩ ngọc, ngươi rốt cuộc tỉnh. Đường phỉ bị ôm lấy rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, nước mắt lại ướt nhẹp tần sĩ ngọc bả vai. Ta sao có thể cứ như vậy tùy tiện chết mất? Mấu chốt là, ta hồng nhan bồi tiếp ta cùng một chỗ rơi nai, lão thiên gia không phải không nỡ ta, mà là không nỡ bỏ ngươi. Cảm ơn ngươi tiểu phỉ. Tần sĩ ngọc dùng sức ôm một cái trong ngực động lòng người, khẽ vuốt sau đầu nói. Hai lần, chúng ta kinh lịch hai lần đồng sinh cộng tử. Ngươi thật đúng là trong mệnh ta hoan gia à, nghĩ không cho ngươi một cái danh phận thật đúng là không được chứ. Tần Sĩ Ngọc có thể không động tâm sao, nhận biết Đường Phỉ còn phải tại Nghệ Bách Linh trước đó. Đồng sinh cộng tử hai người cả một đời chỉ sợ đều rất khó gặp được, mà lại càng làm mình không nhan. Nếu như Tần Sĩ Ngọc lại dùng bất kỳ lý do gì đi cự tuyệt cô nương, hắn thật sự là sợ mình gặp Bao Ưng a. Ngươi, ngươi nói cái gì? Đường Phỉ cảm giác mình giống như nghe lầm cái gì, ngẩng đầu nhìn Tần Sĩ Ngọc. Ta cùng Bạch Linh tư định chung thân, lúc ấy ta liền biết người đối ta tình nghĩa ta lúc ấy không có trưng cầu ngươi, cho nên lần này ta cũng không cần lại trưng cầu nàng đi. ta nghĩ bách linh tuyệt đối sẽ lý giải. một người một lần hòa nhau, bất quá ngươi chỉ có thể làm nhỏ. tần sĩ ngọc phá một chút đường phỉ cái mũi nhỏ. tại thông thiên đại lục tam thế tứ thiếp là được cho phép, bất quá tại tháp sửa bên trong lại là không quá bị tiếp nhận, không phải là bởi vì tháp sửa đối với tình cảm một lòng, mà là con đường tu luyện yêu cầu toàn tâm toàn ý, bạn lữ lời nói có một cái liền đầy đủ. nếu như nhiều, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến tâm tính. tần sĩ ngọc làm sao biết, ngay bách linh lúc trước chạy sau chính là muốn để tần sĩ ngọc lại tìm một cái tốt nàng chỉ là tại tần sĩ ngọc nơi đó cầu được một cái danh phận để mà bản thân ăn đuổi, một cái danh phận đã đầy đủ. đương nhiên, đây là cô nương mình mong muốn đơn phương ý nghĩ. dù tần sĩ ngọc tính cách tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất luận một cái nào mình khẳng định sự tình, bất quá những này nói sau còn phải ở phía sau mình biểu. không phải lão thiên gia không nỡ nàng, mà là ta không nỡ nàng. còn có, ngươi muốn liền có sao? chúng ta có cho hay không chính là một chuyện khác, dẫn hắn tới gặp ta. lúc này một cái giàn mua giọng nữ truyền đến, mà câu nói sau cùng tự nhiên là nói với đường vị. a, tần sĩ ngọc sử sở dùng tinh thần lực của hắn vậy mà không có phát hiện chung quanh có người lại là thiên lý truyền âm là lão tổ tông chúng ta đi nhanh đi đường phỉ kéo tần sĩ ngọc tay hướng về trên núi đi đến kỳ thật nơi này cũng đã là đỉnh núi chỉ bất quá sơn động hơi hướng xuống một chút đường phỉ quả thật là một vị cẩn thận cô nương, có lẽ là cân nhắc đến tần sĩ ngọc vừa mới tỉnh mang theo hắn một đường chân điểm trên tảng đá núi tốc độ đối lập nhau rất chậm liền sông điểm này cô nương đối với tần sĩ ngọc tâm liền có thể thấy lốm đều nói là lão tổ tông triệu kiến nhưng cân nhắc đến tần sĩ ngọc đường vị chính là không có tăng thêm tốc độ cẩn thận tần sĩ ngọc phát hiện nơi này mặc dù không có loại kia rời đi nhiều liền có đường đường thế nhưng là trên núi từng khối nhìn như thiên nhiên hòn đá tuyệt đối là có giảng cứu chỉ cần dẫm lên trên lên núi sẽ rất nhẹ nhàng đi vào đỉnh núi tần sĩ ngọc xem xét mình lại còn tại thú sơn bên trong dãy núi này xa xa lại có thể nhìn thấy đỉnh núi đường môn đương nhiên có lẽ là bởi vì nơi đây đỉnh núi có địa phương đặc thù đường môn vị trí đỉnh núi thế nhưng là có kết giới ẩn cư tông môn làm sao lại ngốc đến để người ta xem xét liền thấy mình hang ổ đâu quỳ xuống đỉnh núi rõ ràng không có người thế nhưng là cái kia thanh em già nuôi lại là gần trong gan tức Phu phu. Đường Phỉ quỳ xuống. Thế nhưng là nàng phát hiện mình lôi kéo tần sĩ Ngọc lại còn tại đứng. sĩ Ngọc, nhanh quỳ xuống a. Vì sao mà quỳ? Tần sĩ Ngọc vỗ nhẹ nhẹ đập đường Phỉ mu bàn tay. Hỏi. Để ngươi quỳ liền quỳ, lắm lời quá. Lão tổ tông thanh âm có chút không vui. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, có thể lệ trời địa, có thể lệ phụ mẫu, lại không thể bởi vì khuất phục mà quỳ. Tần sĩ Ngọc ngẩng đầu nói. Ngươi cho rằng ta cùng những lao nhân khác giống nhau sao? Thích có ngông nên người trẻ tuổi. Ta cho ngươi biết, ta trải qua sự tình so ngươi gặp qua bụi bặm còn nhiều hơn. Ngươi như nghĩ lấy loại phương pháp này hiện ra mình chỉ có một con đường chết." Lao tổ tông nói khẽ, "Nếu như là Quỷ tiểu phỉ trưởng bối, tự nhiên là phải. Bất quá, lấy cái chết tướng uy hiếp lại là tuyệt đối không được. Mà lại, dù Lao tổ tông ngài tâm tính, cũng không giống như là gặp qua nhiều như vậy đủ bà người, ngài lại có thể bởi vì một tên tiểu bối biểu hiện mà ảnh hưởng mình tâm tính." Tần Sĩ Ngọc cũng là hăng hái, "Nếu như nói có người nói quỳ xuống, ta là đường phỉ trưởng bối vân vân cái kia còn dễ nói. Cái gì cũng không có gặp mặt liền muốn quỳ, đây chính là để người rất không phải mái." Ha ha ha ha. Lao tổ tông cười, nàng có lẽ có ít khảo nghiệm Tần Sĩ Ngọc ý tứ đi. Bái kiến Lao tổ tông lúc này tần sĩ ngọc mới quỳ xuống đến người khác cho mặt ta không thể được đà lấn tới không phải lão tổ tông ngài vì sao không hiện thân đâu nếu như là tiểu phỉ lão tổ tông vãn bối đương nhiên phải ngay mà thi lễ có thể ta nhìn không thấy ngài a ta ngay tại bên cạnh ngươi bất quá ngươi đương nhiên không có khả năng không gặp được ta lão tổ tông cười như là theo vừa mới cái tiêu nghiêm khắc trưởng giả biến thành một vị hòa ái dễ gần lão nãi mãi nơi này là thú sơn thú chữ bởi vì chúng ta mà gọi tên đường phỉ chính là chúng ta bạch gia đời này linh đồng linh đồng tần sĩ ngọc sướng sở nhìn về phía đường vị Lão tổ tông trước nói thú sơn tồn tại, còn nói đường vị là bạch gia linh đồng. Dung tân sĩ ngọc đầu rất nhanh liền nghĩ đến, đường vị tuyệt đối không phải người. Ba ngày đi làm đổi mới muộn, có lỗi với mọi người. Tiếp theo chương lập tức viết, tha lỗi nhiều hơn. Quy một chương 200, thú sơn bạch tộc. Thú sơn gọi tên tự nhiên là bởi vì linh thú hoặc là hung thú, đường lớn hổ khẩu bên trong cấm địa chính là như thế. Mà lấy đường vị thiên phú, còn có vị lão tổ tông này đọc, cái kia đường vị cũng tuyệt đối là thú sơn bên trong bạch gia người. Thế nhưng là đường vị đến cùng là cái gì thú đâu? Người đường phỉ có chút thất thần, tân sĩ ngọc cái kia hơi kinh ngạc ánh mắt để nàng tâm tình mười phần không tốt, tiểu phỉ, ngươi hiểu lầm ta. tân sĩ ngọc nhìn thấy đường phỉ trong mắt ba động, liền đội vàng lắc đầu. không sao. đường phỉ có chút thất thần, lắc đầu cuối cùng túi lầu xuống. ta không phải ý thứ kia, lão tổ tông đều nói nơi này là thú sơn mà ngươi lại là linh đồng, ta là đang nghĩ, ngươi tất nhiên là linh thú tuyệt đối không phải là hung thú. dùng chúng ta tiểu phỉ thiệt lương, làm sao lại là hung thú đâu đúng hay không? tân sĩ ngọc hướng về phía đỉnh núi dập đầu ba cái phía sau đứng dậy, lôi kéo đường phỉ tay nhỏ đem kéo, vì lệ lệ đã đi qua. Chúng ta vẫn là đứng lên đi. Thật sao? Đứng người lên về sau, Đường Phỉ Ý Nguyên có chút thất thần. "Này, ta nhưng là cùng một chỗ kinh lịch hai lần đồng sinh cộng tử a. Nhiều lợi vui, cho ngươi cái thực sự." Ba. Tân Sĩ Ngọc một thanh kéo qua Đường Phỉ, "Vậy mà liền hôn như vậy xuống dưới. Như thế nào, mỗi lần đều là ngươi đánh lén hôn ta, lần này ta cũng đánh lén ngươi một lần, cảm giác thế nào?" "Vì, ngươi, ngươi cái không biết xấu hổ. Lao tổ tông còn ở đây." Trong lòng hết thệ thấp thỏm cùng ý xấu tình quét sạch, Đường Phỉ đỏ mặt lấy túi đầu xuống. Chỉ bất quá, lúc này trên mặt đã tràn ngập hạnh phúc độ cười. Cú cụ, các ngươi còn nhớ rõ có ta lão tổ tông này đâu? Lão tổ tông cười nói. Lão tổ tông, văn bối thất lễ. Thế nhưng là tiểu phỉ tâm tình đối với ta mà nói mười phần quan trọng, cho nên ta nhất định phải như thế. Tần sĩ ngọc cười nói. Tính tình thật, không làm bộ, ta thích, cứ như vậy ta đem tiểu phỉ giao cho ngươi cũng coi là yên tâm. Bất quá, đây mới là vừa mới bắt đầu, chúng ta còn muốn hảo hảo thi nghiên cứu ngươi một phen mới được. Quân tươi chúng ta bạch ra bé con cũng không có đơn giản như vậy. Lão tổ tông nói. Thiên địa không diệt, này thể không thay đổi. Tấn sĩ ngọc kéo đường phỉ tay nhỏ đặt ở bộ ngực mình ngươi câu nói này liền không có mùi vị. Lão tổ tông nói, a, tần sĩ ngọc sướng sở, thiên địa liền có thể ảnh hưởng đến một tiện cần phải chấp nhất đến cùng sự tình sao? ngươi thấy mảnh trời này, mảnh đất này, mảnh này biển, ngọn núi này, cũng vẹn vẹn ngươi có thể nhìn thấy. Thiên ngoại hữu thiên, dưới mặt đất có địa, trong biển có biển, sơn ngoại hữu sơn. Nếu quả thật yêu nàng, vậy cái này phiến thiên địa không tại, các ngươi liền muốn tìm kiếm mặt khác một phiến thiên địa, như thế mới là vinh hạng yêu. Lão tổ tông nói, lão tổ tông, không phải văn bối lấy lòng ngài, ngài cùng những cái kia lão hồ đồ lão ngoan cố thật là không giống một lời nói càng là nói ra rất nhiều người trẻ tuổi cũng không thể nói ra chân lý à? Tần sĩ Ngọc từ đáy lòng nói, tốt, ngông ngựa không cần đập. Ngươi cũng nói ta không phải láo hồ đồ, ngươi bây giờ cũng coi là nửa cái bạch gia người. Một ít chuyện ngươi cần phải biết rõ, tối thiểu nhất giả sự vẫn là phải biết rõ một chút. Lão tổ tông nói, Vạn bối nguyện ý lắng nghe lão tổ tông dạy bảo. Tần sĩ Ngọc nói, sau đó, lão tổ tông nói ra thú sơn bạch tộc một ít chuyện. Thú sơn, thật là bởi vì linh thú cùng hung thú mà gọi tên. Bất quá đây chỉ là đuối ngoại, mà đuối nội lời nói trên thực tế là bởi vì trong núi ngũ đại gia tộc mà bạch tộc chính là ngũ đại gia tộc một ngũ đại gia tộc đều là linh thú mà đường phỉ chính là ngũ đại gia trong tộc bạch tộc người hoặc là nói là bạch tộc linh thú linh đồng cũng không phải là đơn thuần chỉ sinh ra tới liền có nhất định ưu thế hải tử mà là tuân mệnh vận mà sinh con đường phỉ chính là như thế mặc dù ngũ đại gia tộc chỉ thuộc về phiến thiên địa này cũng không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực có thể bọn họ cũng là cần phải tuân mệnh vận thiên địa không diệt tuần hoàn không ngừng không có người có thể đảo thoát phiến thiên địa này phát tác có lẽ chỉ có giống lao tổ tông vừa mới nói tới như vậy. Không tại phiến thiên địa này có lẽ là được rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có thoát ly phiến thiên địa này năng lực mới được. Bạch tộc, thế hệ này vận mệnh nhiệm vụ rơi trên người Đường Môn. Đường Môn xuống dốc quá nhiều năm, lại là danh môn chính phái, mà lại trong lòng còn mang đại nghĩa, cũng đến nên thức tỉnh thời điểm. Đường Tiên Dương là ở trong núi nhặt về đường vị, mà ngày đó đúng lúc là 15 tháng 7, mà những này đều bị Đường Môn bên trong chủ lưu người nói thành là bất tường điểm báo, vừa vặn bỏ lỡ Đường Môn phục hưng cơ hội tốt nhất. Một câu, Đường Môn bên trong những cái ngu xuẩn người ngu xuẩn cách làm chọn vẹn đem Đường Môn phục hưng tiến tốc kéo dài mấy chục năm thế gian lực lượng rất nhiều, tháp tu luyện một chút là nội lực, luyện sơ sư, phụ lục sư phụ tu luyện trừ nội lực bên ngoài còn có tinh thần lực, còn có bên trong vùng thế giới này chỗ tồn tại linh lực, còn có một số có tín ngưỡng lực, cũng có vận mệnh lực, càng hoặc là nói là lực ảnh hưởng đi, một số thời khắc những này không nhìn thấy cũng không cảm giác được lực lượng, có lẽ còn phải cường hơn. Lão thiên gia đem vận mệnh nhiệm vụ giao cho bạch gia, mà bạch gia tuân mệnh vận mà sinh linh đồng chính là đường phỉ. Nếu như đường phỉ tại đường môn bên trong bị hảo hảo bồi dưỡng, như vậy đường môn thời vận cũng sẽ càng ngày càng tốt, đường môn thời vận càng tốt đối với đường phỉ trưởng thành trợ giúp cũng liền càng lớn. Như thế như là quả cầu tuyết thành dài đường môn muốn không phục hưng cũng khó khăn. Không phải lão tổ tông vì sao lại nói ra đường thiên dương cho các ngươi tích xuống nhiều như vậy phúc báo lời như vậy, bởi vì đường thiên dương chính là tiếp nhận vận mệnh linh đồng người kia. Đây là cá nhân hắn cơ duyên cũng là đường môn cơ duyên, thế nhưng là cuối cùng cái cơ duyên này lại suýt nữa chết tại đường môn lão tổ tông trong tay. Bạch tộc danh tự, hoặc là nói là nguyên thân đi, là linh hển, cũng chính là con nhím. Đường vị tại đường môn tên hiệu chính là bé nhím nhỏ, đó là bởi vì nàng cái kia một tay vượt qua thường nhân ám khí thủ pháp, con nhím sinh tại ám khí thế gia, này cũng không chính là trên đời này nhất tuyệt phối nếu như đường phỉ tại đường môn bị thiệt hại, như vậy nàng cái kia một tay tuyệt đỉnh ám khí thủ pháp tuyệt đối sẽ chia sẻ cho mọi người cũng mang theo đường môn leo lên một cái mới nấc thang, mà nó trưởng thành càng tốt, linh đồng tự thân lực ảnh hưởng cũng sẽ càng lớn. một cái linh đồng trên người phát tán ra lực ảnh hưởng, đừng nói là kéo theo một cái đường môn, liền xem như kéo theo một cái đế quốc khí vận chỉ sợ đều cũng không phải là việc khó gì, mà cái này linh đồng lại là sinh sinh tại đường môn bị chấn ép. thật ra thì tiểu phỉ cũng không phải là hẳn là lập tức thực lực. nếu như có thể có được một cái so ra mà nói không tệ hoàn cảnh lớn lên, nàng tối thiểu nhất đã là thất tháp. ai? Lão tổ tông thở dài một tiếng, không biết là đối đường môn không có chi thức cảm thán vẫn là đối với đường phỉ kinh lịch đau lòng. Đường môn, từ hôm nay trở đi các ngươi khí vận muốn đi hướng suy bại, cho đến hao hết, cuối cùng chính là diệt vong. Lão tổ tông, ta cho rằng dạng này không ổn. Lúc này, tần sĩ ngọc nói. Ồ. Lão tổ tông phát ra kinh ngạc thanh âm, sau đó hỏi, ngươi cũng nói, tiểu phỉ cảm xúc đối với ngươi mà nói đều là tương đối quan trọng. Nàng đều kém chút bị đường môn cho giết, nếu không phải ta ngươi bây giờ cũng đã quặn thành thịt búa. Làm sao? Ngươi còn phải bởi vì chính mình tư dục mà tha thứ đường gia sao? Câu nói sau cùng, lão tổ tông thanh âm bên trong đã xuất hiện lần nữa cảm xúc hóa hương vị, quy một chương 201, bán thánh thân. Ngươi à, hoặc là tồn tại ở phiến thiên địa này ở giữa sinh vật đi, vậy khẳng định đều là có tình cảm, cái gì tu hành tu tâm sửa tính lại như thế nào cũng có chính nguy hiếp. Nếu thật là tu luyện liền có thể vô tình vô dục lời nói, cái kia phía sau núi các lão tổ tông tu luyện những này so với ai khác đều muốn quá quan, tông môn gặp nạn tiểu bối gặp nạn hắn không còn phải ra sao? Trước mặt bạch tộc lão tổ tông cảm xúc biến hóa cũng là bởi vì đường vị a. Linh đồng lời nói, đối với bạch tộc mà nói tất nhiên sẽ không như là con cháu. Lão tổ tông Ngày trước hết nghe tiểu tử nói nhảm vài câu được không? Tần sĩ ngọc nói, ừm. Thấy tần sĩ ngọc rất biết giải quyết, lao tổ tông thỏa mãn gật gật đầu. Muốn nói tiểu phỉ việc này a, vẫn thật là không thể trách đường môn đầu. Tần sĩ ngọc nói, cái kia trách ai? Lao tổ tông hỏi, trách ta a? Tần sĩ ngọc lắc đầu, nắm chặt gác liệt đường vĩ tay, trách ngươi. Lao tổ tông kinh ngạc nói, đúng vậy à, đều nói xong có nhiều việc mải, đường môn xuống dốc nhiều năm như vậy, muốn lại quật khởi dễ dàng sao? Nếu quả thật dễ dàng, cũng sẽ không có chúng ta bạch tộc trên trời rơi xuống linh đồng xuất hiện tương trợ lại không tốt, già tông môn hệ thống tu luyện là hoàn chỉnh, tài nguyên tu luyện cũng là phong phú, thật muốn dễ dàng như vậy bọn họ đã sớm qua khởi. mà lần này tiểu phỉ sự tình đều là bởi vì tiểu tử ta, mà ta cũng thật sâu cảm thấy ấy nấy cùng tự trách, nếu không như thế nào đi nữa tiểu phỉ cũng sẽ không tao ngộ họa sát thân a. tân sĩ ngọc từ đáy lòng nói, có đảm đương người trẻ tuổi không nhiều. lao tổ tông thỏa mãn gật gật đầu, không phải ta có đảm đương, mà là tiểu tử đang nói lời nói thật ta. tân sĩ ngọc lắc đầu, lại gật gật đầu, còn có, lao tổ tông ngải vừa mới nói ta là bởi vì tư tâm này vẫn thật là không phải tư tâm, này, có lẽ cũng cứ gọi tư tâm đi. ngươi tại này túi cái gì vòng tròn đâu? Lao tổ tông bật cười nói. Ta khai lăng thành tần gia lớn bao nhiêu? Hướng lớn nói cũng liền gần trăm mười người đi. mà lại kinh lịch lần trước Long Châu đảo đảo chủ phụ sự tình, trên cơ bản ác nhân nhất mạch kia cũng đều chết sạch. mà ta chí thân yêu nhất đều tại, đồng thời đi theo ta đại nương hiện tại đang tại Linh Lung Tháp bên trong. Nhiều không nói, tối thiểu nhất dưỡng lao không lo a. Tần sĩ Ngọc nói. sau đó thở dài một tiếng, thực không dám dò dỉ. Van Bối chính là huyền môn hậu nhân, mà lại là tại hai năm trước gần sư liền đem ta chọn chúng bất đắc dĩ tiểu tử trẻ người non nớt dạng này đến cuối cùng mới hậu chi hậu giác ta có thể có giờ này ngày này cũng tất cả đều là nhờ lao ân sư phúc huyền môn ý vị như thế nào văn bối không nói lao tổ tông ngài cũng hẳn là hiểu ta vì là huyền môn phục hưng đại nghĩa mà cũng không phải là bởi vì cá nhân bản thân tư dục. nhưng nếu như dùng huyền môn con cháu thân phận xuất phát có lẽ ta cũng là bởi vì tư dục đi không biết vì cái gì lao tổ tông nghe được huyền môn hai chữ thời điểm không gian bên trong lại có dị thường tinh thần ba động mặc dù mười phần yếuớt thế nhưng bị tần sĩ ngọc cảm ứng được nếu là như vậy vậy liền tính toán chúng ta tiểu phỉ có phúc khí Lão tổ tông khẳng định nói, cũng coi là tiếp nhận tần sĩ Ngọc lời nói, bất quá tiểu tử ta có thể nói cho ngươi, vô luận là phụ đường vị, vẫn là ngươi làm trái hôm nay lời nói, mặc kệ ngươi có phải hay không người mang huyền môn hết thảy, mặc kệ ngươi tiềm lực cùng tương lai như thế nào, nếu như ngươi dám ném sợ tâm, ta liền khởi sướng năm tộc tiến đến trích phạt, nhất định thay huyền môn thanh lý môn hộ. Lão tổ tông một câu, cái gì cũng không cần hỏi nhiều. Thay huyền môn thanh lý môn hộ, nơi này quan hệ không cần phải nói rõ cũng có thể biết rõ giữa hai bên tất nhiên là có liên hệ. Tiểu tử không dám, không phải là bởi vì lão tổ tông lời nói, mà là bởi vì ân sư cho lần thứ 2 ta tân sinh. Tiểu tử nếu là quên quả nhiên là không bằng heo chó. Tần sĩ Ngọc gật đầu nói, một lần chuyển thế vô danh truyền nghề, một lần Long Châu đảo đảo chủ phủ nguy hiểm vô danh hy sinh lập tháp thành đan. Đối với Tần sĩ Ngọc mà nói, đời này vĩnh viễn không thể nào quên cũng cảm giác nhất có lỗi với chính là ân sư vô danh. Tốt, Đường môn lời nói liền để bọn họ trước lây lắc còn sót lại đi, ta mặc kệ chính là. Lão tổ tông cam kết. Đa tạ Lão tổ tông. Tần sĩ Ngọc lại quỳ xuống đập mấy cái đầu, sau đó đứng người lên. Đó cũng không phải bởi vì Tần sĩ Ngọc đầu gối cùng đầu không đắn tiện, nhìn thấy Lão tổ tông liền không phải giơ đầu. Tần sĩ ngọc đã mơ hồ trong đó cảm giác được này bạch tộc lao tổ tông không tầm thường chỗ, vị lao tổ tông này cũng không phải là không hiện thân, mà là rất có thể cũng không có chân thân, nàng chính là giữa thiên địa một cô năng lượng a. đều nói tần sĩ ngọc là vô thân luận, cái gì thần á tiên A hắn không tin. thế nhưng là hắn dùng tần sĩ ngọc thân phận không phải liền là tu luyện huyền môn tu quyết sao? nay không phải cũng xuất hiện kim đan đằng sau cũng sẽ có nguyên anh động sát kỳ sao? dùng tần sĩ ngọc phân tích, vị này bạch tộc lao tổ tông rất có thể là đã tu luyện tới trình độ nhất định, chỉ có thể dùng năng lượng thể hình thức tồn tại, mà xuống một bước khả năng chính là phi thăng thành tiên a. Bước kế tiếp ngươi tính toán như thế nào? Lao tổ tông hỏi. Đối với tần sĩ ngọc nôn hành cử chỉ lão nhân ra là càng phát ra hài lòng. Ta không muốn lại cùng tiểu phỉ tách ra, ta nghĩ thời thời khắc khắc bảo hộ nàng. Ta muốn mang theo nàng đi gặp người nhà của ta, thuận tiện tại linh lung tháp đem đại sự làm. Tần sĩ ngọc gật đầu nói. Cùng lao tổ tông đối thoại tần sĩ ngọc tự nhiên không cần nhiều lời cái gì, hắn tin tưởng, tại chính hôn mê trong mấy ngày này, đường phỉ tất nhiên là đem hết thảy đều báo cho lão tổ tông. Liên nguyên này không hơn không kém, còn muốn chiếu cố chúng ta tiểu phỉ sao? Lão tổ tông cười nói. Sĩ ngọc, nhanh tạ ơn a nghe nói như thế đường phỉ đại hỉ nàng biết rõ lao tổ tông đây là muốn ban ân cho tần sĩ ngọc độ vật không cần ta tới trước nhìn xem lao tổ tông thanh âm bên trong tràn ngập ý cười sau đó tần sĩ ngọc đột nhiên cảm giác không gian xung quanh xuất hiện một cỗ rất nhỏ áp lực ừm lao tổ tông thế nào đường phỉ nghe xong lao tổ tông thanh âm liền biết nơi này có biến lao tổ tông hẳn là ta còn có cái gì gì chứng hay sao tần sĩ ngọc cũng là xương sở kinh lịch nhiều như vậy hắn cũng sợ chính rơi xuống mầm bệnh gì à ta vốn định ban thưởng ngươi một bộ nhục thân thành thánh phương pháp tu luyện thế nhưng là nghĩ không ra ngươi bây giờ đã là bản thánh thân thực sự là quái, lão tổ tông mười phần nghi hoặc, đừng nói là lão tổ tông nghi hoặc, tần sĩ ngọc cùng đường phỉ đều nghi hoặc, vị này bạch tộc lão tổ tông cũng không phải đường môn lão tổ tông có thể so sánh, liền ngay cả nàng lão nhân gia kiến thức đều cảm giác kinh ngạc, cái kia đoán trường dưới gầm trời này cũng liền không ai có thể biết được, lão tổ tông này bán thánh thân là tốt là xấu nha? Tần sĩ ngọc hỏi, bán thánh so sánh thành thánh, đương nhiên là không tốt, bất quá muốn nhục thân thành thánh một sớm một chiều cũng là không được, tối thiểu nhất cũng phải đợi đến ngươi thất tháp thời điểm mới có thể hơi có chút thể hiện, thế nhưng là bây giờ tứ tháp ngươi lại có bán thánh thân. Này thất tháp xuống chỉ không người có thể thương ngươi, cựu tháp xuống, muốn lấy tính mạng ngươi cũng khó, cũng coi là phúc họa tương y đi, ta rốt cuộc biết vì cái gì người có thể tại đường môn cựu tháp tiểu đồng xuất thủ xuống bình yên vô sự." Lao tổ tông cảm khái nói. Một câu tiểu đồng, Tần Sĩ Ngọc liền càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình. "Cái kia, ta chẳng lẽ có thể cho tiểu phỉ làm tấm khiên thì người. Tần Sĩ Ngọc cười nói, hắn sau đó nghĩ đến chính là huyền môn tam tuyệt tăng phúc phía sau đối với thân thể phụ tại, lại có chính là vượt tháp lúc chiến đấu lực phản chấn tổn thương, nếu như những này đều không phải vấn đề vậy mình còn e ngại vấn đề gì đâu?" cũng không phải như thế, bán thánh thân, nói trắng ra chính là còn không có trưởng thành hải tử, ta nghĩ ngươi vẫn là điệu thấp một chút tốt. mỗi một lần ngoại lực đều sẽ ảnh hưởng bán thánh thân trưởng thành, mặc dù không đến mức lư bước, thế nhưng là tập ngập vì ngươi kháng ép, kết quả là ngươi cũng rất có thể trung thân đều là bán thánh mà không thể thành thành a. lão tổ tông nói, tuần này bởi vì bận điệu thời gian thực sự là quay vòng không ra, ngày mai ban ngày còn phải ra ngoài, bất quá sẽ sớm một chút trở về, tranh thủ chủ nhật khôi phục sớm tối hai canh bình thường thời gian. không chú đáo địa phương, còn xin mọi người tha lỗi nhiều hơn. quy một chương hai vẽ thuật. Lão tổ tông lời nói bên trong lợi hại tần sĩ ngọc đương nhiên biết rõ, bất quá những này hắn cũng không để ý đừng nói là trung thân không thể thành thánh, cho dù là hy sinh chính mình tính mệnh lại có thể thế nào. Nếu như mình trọng yếu nhất người gặp được nguy hiểm, còn cân nhắc chính có thể thành hay không thành vấn đề vậy tu luyện này một thân bản lĩnh thì có ích lợi gì? Tần sĩ ngọc ý nghĩ sinh ra phía sau tinh thần ba động mười phần mãnh liệt, nhất không sai hắn không có mở miệng. Lão tổ tông cũng cảm nhận được, đương nhiên cũng là tương đối hài lòng. Vốn định thành thánh pháp không thể truyền cho ngươi, liền nhiều truyền cho ngươi một chút tự vệ pháp cũng coi là đối với tiểu phỉ bảo hộ tăng cường, thế nhưng là như ngươi loại này ý nghĩ thật đúng là để lão tổ tông ta không dám truyền cho ngươi cái gì. Lão tổ tông cười nói, văn đối vốn cũng không dám yêu cầu xa vời lão tổ tông ban đơn a. Tần sĩ ngọc liền ôm quyền, đầu này cũng không thể tổng đập không phải. Ừm, một điểm không cho cũng không phải như thế chuyện gì, lão tổ tông kia ta liền chuyển cho ngươi một bộ vu thuật bên trong vẽ thuật cùng một lần đại kỳ ngộ đi. Lão tổ tông nói, vu thuật là bạch tộc chỗ tinh thông, mà lão tổ tông muốn truyền cho tần sĩ ngọc một bộ này vẽ thuật, cũng chính là một bộ dùng tinh thần lực làm cơ sở vô cùng thực dụng vu thuật hoặc là nói là một loại linh kỹ đi. Thi triển vu thuật căn bản chính là tinh thần lực, đường vĩ tròn nên có thể có đủ cao như thế. Ám khí thủ pháp tạo nghệ cũng là bởi vì nàng là bạch tộc người a người cũng như tên, bé nhím nhỏ cũng không phải chỉ là hư danh, mà tần sĩ ngọc tại tam tháp thời điểm liền đã lục cảm sơ thành, tu luyện bộ này vẽ thuật tuyệt đối phù hợp. Vẽ vẽ, nói linh tinh tới nói chính là chiếu vào họ ý nghĩ. đương nhiên tại tu luyện linh kỹ trong lĩnh vực khẳng định không thể nào là ý tứ này, mà là tại chỗ bắt chước ý tứ. Song phương đối chiến, đối thủ dùng ra chiêu thức gì, mà chính liền có thể nháy mắt dùng ra giống nhau chiêu thức, đây chính là vẽ thuật tinh túy chỗ cho nên là dùng tinh thần lực làm cơ sở, cũng là bởi vì tại đối phương động thủ thời điểm, chính tinh thần lực liền đã thả ra đi, ngay lập tức thu hoạch tin tức phản hồi cho mình đồng thời, lại dùng tinh thần lực quấy nhiễu đối phương khiến cho trong lúc vô tình trì hoãn tiết đấu, cứ như vậy thậm chí có thể cho người ta hai người là đồng dạng động tác đồng thời xuất thủ. đương nhiên, đối mặt cao hơn thực lực mình quá nhiều người khẳng định là không được. bất quá này vẽ thuật cho nên có thể dùng vu thuật bên trong cấp độ nhập môn trình độ liền được xưng là tất cả vu thuật bên trong thực dụng nhất, cũng là bởi vì này bắt trước hai chữ hay chữ một lần vẽ thuật thi triển liền có thể vĩnh cửu ghi nhớ đối phương linh kỹ nói cách khác chiến đấu càng nhiều kẻ bên người mạnh khỏe cũng càng nhiều cái này tương đương với tùy thân cất một bản linh kỹ thánh điện đã biến thiên hạ làm sao sầu thiên hạ linh kỹ không bị bản thân ta sử dụng dùng tần sĩ ngọc tinh thần lực cùng lão tổ tông so sánh tất nhiên là không được đỉnh núi đã tọa, một đoàn xương mù bao phủ tần sĩ ngọc hắn lần nữa nhập định lão tổ tông thấy tần sĩ ngọc đã nhập định đường phỉ mở miệng nói ừm làm sao đối với đường vĩ lão tổ tông thế nhưng lại yêu linh đồng nha đó cũng là bạch tộc thế hệ này phu gia ngài Ngài có thể cũng truyền cho ta sao? Đường phỉ cũng không phải loại kia giỏi về hướng trưởng bối nũng nịu đưa tay liền muốn đổ vật người, nói chuyện mặt cũng đỏ. Người nhà đầu này, không thấy ngươi như thế tiến bộ à? Lão tổ tông cười nói. "Cái này, đây không phải lập tức sẽ đi ra ngoài, muốn nhiều một ít bánh khéo kẻ bên người nhà." Đường phỉ đỏ mặt cúi đầu xuống. "Ngươi có thể giấu giếm được lão tổ tông ta sao? Ngươi không phải liền là muốn học được cái này, sau đó trở thành tiểu tử này trợ lực sao? Hắn nói muốn cấp cho ngươi làm tấm khiên thì người, ngươi sao lại không phải muốn vì hắn mà hiến thân a?" Lão tổ tông cười nói bất quá sau đó cũng than nhẹ một tiếng thế gian yêu hận tình kiều liền ngay cả lão tổ tông ta cũng là không nói rõ được cũng không tả rõ được à cái kia lão tổ tông ngài liền truyền cho ta đi đường vị bắt đầu móc ngón tay không phải ta không truyền ngươi ta đối với ngươi yêu ngươi cần phải có chút phát giác thế nhưng là không có cách nào chúng ta bạch tộc tu luyện pháp không bằng huyền môn nếu không phải những năm này đường môn chậm trễ ngươi nếu như ngươi bây giờ đã thất tháp ta có lẽ còn có thể truyền cho ngươi một chút cơ sở đồ vật thế nhưng là dùng ngươi hiện nay tứ tháp thực lực ta chính là muốn truyền cho ngươi cũng là không được à lão tổ tông thở dài nói muốn phải chờ tới Thất Tháp sao? Đường Phỉ sương sở, tối đầu nhìn xem Tần Sĩ ngọc. Mặc dù có chút thất lạc, bất quá Đường Phỉ tâm tình lập tức liền trở nên tốt đẹp, mặt mũi này cũng là càng đỏ, nghĩ thầm, chính thật không có chọn lầm người, chính hắn quả nhiên là một vị cái thế vô song đại anh hùng đâu. Cho dù bây giờ không phải là, không lâu tương lai cũng nhất định là. Thất Tháp ngươi cũng chỉ có thể học tập một chút gia lông mà thôi, nếu như muốn học được bản tộc tất cả vũ thuật, vậy ngươi còn được là muốn tới cựu Tháp mới được, nếu không chúng ta vì sao muốn ẩn cư này thú sơn trong dãy núi đâu?" Lão tổ tông cười nói, tiểu nhi tử tâm tư như thế nào giấu giếm được lão tổ tông không thể không nói đường môn tu luyện pháp cùng ám khí một đạo sát thực được ngươi có những này đã đầy đủ hướng chi nữ tử muốn làm là nam nhân hiền nội trợ ngươi như quá mức cường thế cũng sẽ ép hắn khí vận hết thề vẫn là đi theo vận mệnh quý thế đi cái kia lao tổ tông những năm gần đây ta một mực tại vì đường môn siêu tập tình báo đây đều là gia gia tâm huyết ngài có thể tại ta sau khi đi đường phỉ từ đầu đến cuối nhớ đường môn mặc dù đường phỉ biết mình bạch tộc linh đồng thân phận nhưng đánh nàng ghi chép đến nay chân chính đối nàng tốt đối nàng có dưỡng dục cân nhưng chính là đường thiên dương a nàng là tuyệt đối không thể nhìn đường môn suy bại sụn dưới mặc dù không phải nói đường môn không có nàng đường phỉ lại không được, bất quá mất đi nàng đầu này tin tức trọng yếu liên, đường môn lui bước tốc độ tuyệt đối sẽ tăng tốc, đây chính là đường phỉ không muốn nhìn thấy. ngươi nha, có lẽ là vì tiểu tử này đã nhiễm, cũng có lẽ là vì báo ân, mặc kệ như thế nào, này đều thuyết minh ngươi không có quên sở tâm, ngươi là một cái hảo hài tử. lão tổ tông hài lòng nói. lão tổ tông, vậy ngài là đáp ứng. đường phỉ hưng phấn nói. ngươi vốn là tuân mệnh vận mà sinh trợ đường môn phục hương linh đồng, ta như thế nào lại nghịch thiên hành sự đâu? ngươi yên tâm đi, những chuyện này ta tự sẽ để người ăn bài. lão tổ tông nói. Cảm ơn lão tổ tông." Đường Phỉ vội vàng quỳ xuống đất đầu. "Ngươi một nhà, thế gian tục lễ vẫn là không cần. Ngươi mau mau tại tần gia tiểu tử bên cạnh nhập định, huyền môn mấy ngàn năm lịch sử, con đường tu luyện thông thiên tri địa, thiên hạ không có bất kỳ cái gì một loại tu luyện công pháp có thể cùng huyền môn so sánh. Ta truyền tiểu tử này vẽ thuật, hàng tại lĩnh ngộ cùng tu luyện đồng thời sẽ sinh ra đại lượng tinh thần lực. Chúng ta bạch tộc tu luyện chính là dùng tinh thần lực làm chủ, đối với ngươi chỗ tốt không nhỏ. Nhanh, đi qua đi." Lão tổ tông nói. "Vâng." Đường Phỉ nhu thuận gật, gật đầu, sau lưng tần sĩ Ngọc cùng nó lưng tựa lưng hạnh phúc nhập định. Tiểu tử, tuyệt đối không nên phụ chúng ta tiểu phỉ, càng không cần phụ huyền môn, cũng không cần phụ thiên hạ nhân tâm. Nếu không, lão tổ tông ta cho dù là liều diệt tộc cũng phải để ngươi thịt nát xương tan. Giờ này khắc này, bạch tộc lão tổ tông chẳng biết tại sao vậy mà tại trong lòng sinh ra một tia loáng thoáng sợ hãi. Tinh thần lực cường đại đến trình độ nhất định, là có thể dự báo một vài thứ. Giác quan thứ sáu, giác quan thứ sáu, nói chính là ý tứ này. Thế nhưng là lão tổ tông không biết là, tại tần sĩ ngọc hành hành bá đạo thời điểm, năm tộc tế suất, nhưng lại căn bản không làm gì được hắn mảy may. đương nhiên đây đều là nói sau, chúng ta qua đi lại biểu. Ngày mai sáng sớm đổi mới sẽ trễ một chút, tiểu tử tranh thủ về sớm, tranh thủ tại giữa trưa đổi mới, đa tạ lý giải, uy một chương 203, vận mệnh bên trong kỳ ngộ. Tần Sĩ Ngọc tỉnh lại, Đường Vĩ còn tại nhập định. Lão tổ tông đều nói bạch tộc tu luyện không bằng huyền môn, Đường Vĩ đương nhiên phải trễ một chút. Mà những này cũng đều là lão tổ tông đã sớm tính xong, bởi vì lão nhân gia là có lời muốn đơn độc nói với Tần Sĩ Ngọc. "Tiểu tử, ngươi rất ưu tú." Lão tổ tông không chút nào keo kiệt đối với Tần Sĩ Ngọc Tàn Dương. Lão tổ tông quá khen rồi, tiểu tử Đạm Dương không nổi a. Tần Sĩ Ngọc liền ổn quyền, đây cũng là bản ý của hắn. Ta vừa mới nói, truyền cho ngươi vu thuật, lại khác đưa ngươi một phen đại kỳ ngộ, hiện tại ta liền phải đem cái này kỳ ngộ đưa cho ngươi." Lão tổ tông nói. "Lão tổ tông, cái này đại kỳ ngộ có thể lưu cho tiểu phỉ đâu?" Tần sĩ Ngọc nhìn về phía còn tại nhập định Đường phỉ. Tại vừa mới, tần sĩ Ngọc nghe lão tổ tông nói có đại kỳ ngộ thời điểm cũng đã nghĩ đến. Đường phỉ tại đường môn chậm trễ nhiều năm như vậy, cũng hẳn là để nàng đạt được một chút đền mủ. Ngươi làm muốn nàng nhanh chóng mạnh lên, từ đó trở thành ngươi trợ lực sao?" Lão tổ tông hỏi, ngữ khí không có chút nào tâm tình trở trợn. Cũng không phải là như thế. Thần sĩ Ngọc lắc đầu, Than nhẹ một tiếng, bạch tộc linh Đồng, tại lao tổ tông, hoặc là bạch tộc người cảm giác nàng có thể là may mắn, thế nhưng là trong mắt của ta nàng lại là bất hạnh, rõ ràng có thể trở thành nhất tộc thiên chi tiểu nữ, nhưng lại bởi vì sự an bài của vận mệnh rơi vào thế gian, không chỉ có như thế, còn bị đường môn như thế đối đãi. vô luận ai mạnh ai yếu, như muốn thương tổn tiểu phỉ, cũng nhất định phải bước qua ta tần sĩ ngọc thi thể mới được, đây là nhất là một cái nam nhân, hoặc là nói là phu quân người, nhất định phải có rất nộ. Được. Tần sĩ ngọc một phen tự thân phế phủ giành được lao tổ tông tán thưởng, bất quá sau đó lao tổ tông lại là than nhẹ một tiếng, cái này thì nộ nàng tiếp không nổi, tiếp không được sao? Tần sĩ ngọc sướng sở trong lòng tự đủ có ý tứ gì, kỳ ngộ đều là chuyện tốt, có cái gì tiếp lên tiếp không nổi, lão tổ tông là kỳ ngộ bên trong phúc khí hoặc là năng lượng quá mức khổng lồ sao? Không có quan hệ, ngài không nói ta đã là bản thánh thân thể sao? Ta đến thay tiểu phỉ chia sẻ, sau cùng chỗ tốt đều cho nàng chính là. Nay kỳ ngộ lập tức đến xem, duy chỉ có ngươi một người khả năng tiếp, mà lại cũng chỉ có thể ngươi tiếp. Có lẽ đây chính là ứng câu kia vận mệnh bên trong luôn có tối tăm đi. Lão tổ tông nói, cái này Tần sĩ ngọc không hiểu, không nên hỏi nhiều cũng không cần nhiều lời, kỳ ngộ chính là kỳ ngộ, nên của người nào chính là của người đó. Bất quá, bởi vì cái gọi là là phúc họa tương y kỳ ngộ chỗ tốt lớn bao nhiêu, nguy hiểm cũng liền lớn bao nhiêu." Lao tổ tông nói. "Đây là tất nhiên, cầu phú quý trong nguy hiểm mà." Tần Sĩ Ngọc cười hắc hắc. "Lần này, nếu như ngươi đem cầm không tốt, có lẽ coi như không đơn thuần là sẽ ảnh hưởng đến ngươi thân người an toàn đơn giản như vậy, càng thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng." Lao tổ tông lại nói. "A." Tần Sĩ Ngọc sử sở, gãi đầu một cái, "Cái kia, van bốy không cần này kỳ ngộ được hay không a? Ngươi sợ?" Lão tổ tông cười nói. Không phải sợ, là ta còn có thật nhiều sự tình không có hoàn thành. Nếu như bây giờ Viên Môn đã đứng ở Thông Thiên Đại Lục đỉnh núi phong, chỉ là bảy thước thân thể bỏ lại có thể thế nào đâu. Tần Sĩ Ngọc lắc đầu. Ngươi quả nhiên là một cái thân hoại đại nghĩa hào hải tử, bất quá lần này kỳ nộ cũng không phải là Lão Tổ Tông ta đưa ngươi, nó vốn là ngươi sinh mệnh uy tích bên trong nhất định phải xuất hiện, ta cũng chỉ là làm một cái thuận nước dòng thuyền mà thôi. Lão Tổ Tông cười nói. Cái kia. Chính là nói ta không chết không được. Tần Sĩ Ngọc một phát miệng, nhìn một chút đường vỉ. Vậy ta hiện tại liền lên đường. Lão Tổ Tông ngài giúp ta nghĩ một chút biện pháp, tất nhiên không thể không chết. Ta tuyệt đối không thể để cho tiểu phỉ cùng ta đồng hành. Những này, cũng tại ngươi kỳ ngộ ở trong. Có lẽ, đây cũng là nàng số mệnh đi. Lao tổ tông thở dài một tiếng, nếu quả như thật có thể cải biến nàng như thế nào lại không đi làm một chút cái gì đâu, nghịch thiên mà đi ai cũng không thể, lại không dám. Cho nên, hết thể vẫn là lựa chọn thỏa hiệp đi. Ngày! Tần sĩ Ngọc Giờ này khắc này cảm giác mười phần không có lực lượng, trong lòng tự nhủ lại là ngày. Hắn ngẩng đầu nhìn, nhớ tới câu cách ngôn kia. Ngày như phụ ta, ta nhất định nghịch thiên. Ngươi vẫn là thu hồi cái này, không thực tế cũng không thể thực hiện ý nghĩ đi, ngươi ngay cả một cái đường môn đều trái ngược không được, còn muốn đi tiên, thật là người si nói ngọng. Mà lại loại ý nghĩ này, đối ngươi trưởng thành chỉ có chỗ hại không có chỗ tốt, vẫn là đoạn mất cái này tưởng niệm cho thỏa đáng." Lao tổ tông dạy bảo nói, sau đó ngự khí dừng một chút, "Ta vừa mới đơn giản bấm đốt ngón tay một phen, ngươi khí số cũng không có đến cuối cùng. Mặc dù yếu đốt đến cực điểm, thế nhưng cũng không phải là không có chừa cơ. Nếu là ngươi kỳ ngộ, như vậy ngươi chỉ có thể lựa chọn đối mặt. Nếu như xử lý thỏa đáng, nghịch thiên là không được, bất quá nghịch thiên chỗ tốt có lẽ sẽ có." Tiêu chuẩn chỉ có thể ngươi tự hành trường không? Ta." Tần Sĩ Ngọc thở dài một tiếng, nghĩ thầm cũng chỉ có thể như thế. Lao Tổ Tông trong miệng tuy nói là đưa cho mình một cái thuận nước dong thuyền, bất quá đây cũng là đối với mình một phen điểm tình. Nếu biết sẽ có nguy hiểm, nhiều như vậy chú ý một chút cũng được. Sau đó Đường Phỉ tỉnh lại, hai người hướng Lao Tổ Tông tạm biệt. Đương nhiên, chuyện lúc trước Tần Sĩ Ngọc cùng Lao Tổ Tông ai cũng không có hướng Đường Phỉ nhắc lên. "Tiểu Phỉ, ta hiện tại có phải là phải gọi ngươi phí công phỉ a?" Tần Sĩ Ngọc cười nói. "Đi, ta chính là Đường Phỉ. Danh tự là ra ra cho ta lấy, ta không thể thay đổi." Lão tổ tông nói cho ta biết, ta dáng sinh vốn là không có danh tự." Đường Phỉ nói, "Ta nhìn ngươi cũng không thể gọi Đường phỉ." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu, "Tuyệt đối không có khả năng." Đường Phỉ cũng lắc đầu, "Ai? Vậy quên đi." Tần Sĩ Ngọc ra vẻ lắc đầu thở dài hình, "Có ý tứ gì?" Đường Phỉ xấu hổ, Vốn muốn cho ngươi gọi Tần Đường thị, thế nhưng là ngươi không thay đổi, vậy ngươi liền gọi Đường phỉ đi, dù sao ta cũng gọi quen thuộc cũng rất tốt." Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Ngươi, ngươi." Lấy đánh, Đường Phỉ mặt đỏ tới mang tai, bóp lên Tần Sĩ Ngọc bên hông thì mềm. Lão tổ tông có thể nói, ta là bán thánh thân thể đâu. Ngươi có thể chú ý a, đừng thương tổn tới người tay nhỏ. Tần sĩ ngọc nắm lên đường phỉ tay nhỏ, yêu thương vứt về. Vậy là ngươi thích tay nhỏ còn bàn tay lớn a? Đường phỉ hỏi, ngữ khí hơi mang theo như vậy một chút đau xót. đều được. Tần sĩ ngọc cười nói, hắn như thế nào lại không biết đường phỉ lời nói bên trong ý tứ đâu. Ngươi cũng không kén ăn a, ta để ngươi đều được. Đường phỉ lại bóp đi qua, đương nhiên tần sĩ ngọc là sẽ không đau. Ngay tại hai người chính cùng chỗ này hưởng thụ thời gian tốt đẹp thời điểm, đột nhiên hiện lên một đạo ánh sáng sáng. Tiểu phỉ. Dùng tân sĩ ngọc tinh thần lực đương nhiên cảm giác được này ánh sáng sáng quy tích chính là hướng về phía đường phỉ tới. Tân sĩ ngọc một sai thân, ngăn tại đường phỉ phía trước. Linh Dương bút vào tay nháy mắt thành gương, một chiêu ngự thức liền đánh vào trên mặt đất. Sau đó đường phỉ cực kỳ an ý mấy cái lộn mèo vọt đến đến nơi xa. Ông. Ngự thức lực trùng kích cũng không có đem ánh sáng sáng như thế nào, cả hai vừa mới tiếp xúc với nhau liền tạo thành đối kháng lực đạo. Vẹn vẹn ba hơi thời gian, tân sĩ ngọc phòng ngự liền phá. Muốn chết. Tân sĩ ngọc thấy người kia tại ngự thức phòng ngự phá vỡ trước liền nhắm ngay ngự của mình, trong lòng sát ý lập tức nổi lên cường long nhượng hải. Tân nhị thương kia là gọi không sao. Một thức cường long nhập hải, phần nhảy vọt cùng ở nơi nào hải chiều. Mặc dù dưới tình thế cấp bách tần sĩ ngọc cũng không có song lực cùng đôi lửa tăng cường, thế nhưng là này 6 vạn cân lực đạo đã không tầm thường. Nhảy lên tránh thoát tấn công chính diện thương này nhọn cũng là nhắm ngay phía dưới ánh sáng sám. Vâng anh, thương rơi, đất nước. Nhìn lại, ánh sáng sám đã xuất hiện ở đường phỉ trước mặt. Chịu đựng ra rời, vẫn là tại nửa đêm xếp tốt chứ này. Bởi vì công chuyện của công ty tiểu tử tuần này biểu hiện quá kém cỏi. Hiện tại là nửa đêm một điểm o ta muốn đi ngủ. Fto quy một chương hai bắt thật độc. Hỏa Phượng vực trung bộ, Linh Lung tháp đỉnh Tháp. Đệ tử tham kiến chúng thánh vương. Một người tới đến Linh Lung tháp đỉnh Tháp, hướng Linh Lung tháp 7 tầng chín người tham viếng. Linh Lung tháp, tháp cao 7 tầng. Này cao nhất tầng này, dĩ nhiên chính là Linh Lung tháp chí cao vô thượng chín vị thánh vương. Ồ, là Văn Pháp vương a." Đại thánh vương nói. "Văn Pháp vương, Linh Lung tháp 18 pháp vương đứng đầu. Chúng thánh vương, thịnh hội sự tình chỉ sợ có biến." Văn Pháp vương nói. "Ồ, ân." Một vị thánh vương bấm ngón tay tính toán, nhẹ gật đầu, tính toán hành trình, bắt thần tộc hẳn là hôm nay đến. Bát thần tộc là linh lung tháp tại lần lượt cơ duyên bên trong hợp nhất tám chi đội ngũ, hoặc là nói là tám cái tộc đàn đi, cuối cùng gọi chung là bát thần tộc. Bát thần tộc tại linh lung tháp bên trong vị trí tại pháp vương phía trên, tại thánh vương phía dưới, vị trí tộc trưởng trên danh nghĩa cùng thánh vương sánh vai, nhưng trên thực tế là yếu lược hơi kém một chút. Trên đường xảy ra vấn đề gì sao? Một vị thánh vương hỏi. Đông hải xuất hiện dị dạng, ngay thần tộc mời đấu thần tộc, hai vị tộc trưởng tự mình nắm giữ ân xoáy, xuất lĩnh đệ tử trong tộc ra biển đi. Văn pháp vương hồi đáp. Cái kia long thần tộc sẽ không là lại cùng người đánh nhau a? Một vị pháp vương cười hỏi đúng là như thế, trên đường gặp ngự long tộc, mặc dù còn không có ra tay đánh nhau, bất quá bầu không khí lại là mười phần khẩn trương. Văn pháp vương nói, sau đó cũng cười, bất quá vấn đề cũng không lớn, trên đường với lúc lực thần tộc trải qua, cho dù là ngự long tộc áp chế long thần tộc, hai chọn một tình huống dưới cuộc chiến này a đoán chừng cũng không đánh được. Long thần tộc cũng thật thú vị, năm đó cùng phi thần tộc không chết không thôi, nếu không phải là chúng ta ra mặt, chỉ sợ long thần tộc cũng còn thừa không nhiều lắm. Một vị pháp vương nói, đúng vậy à, cái kia bay thần vương một ngày liền muốn ăn hết một cái phổ thông long vương, hơn nữa còn không coi là nhỏ lòng. Dùng Long thần tộc những cái kia tộc nhân chỉ sợ thật đúng là không đủ hàn đan." Một vị pháp vương cười nói, "Này Long thần tộc cùng Ngự Long tộc cũng là trời sinh ngoan ra." Lại một vị pháp vương cảm khái nói, "Cái kia cái khác thần tộc đâu?" Một vị pháp vương hỏi, "Phong thần tộc đến đây bẩm báo, sau đó chia binh hai đường, đại bộ đội theo Ngải thần tộc đi hướng phương Đông Hải vực, bắt đại Phong thần đi Long thần tộc bên kia khuyên can đi." Văn pháp vương cười nói, "Như thế nói đến, chỉ còn lại tam tộc rồi." Đại Thánh vương sững sờ, sau đó cười nói, "Cũng tốt, có thiếu thần tộc cùng Âm thần tộc tại, hai tộc một khúc một tiếng châu liên mới hợp, cũng là chúng ta thịnh hội một vui thú luôn a." bẩm thánh vương, nay hai tộc chỉ sợ hôm nay cũng tới không được rồi. văn pháp vương một phát miệng, ồ, bọn hắn đi nơi nào? chẳng lẽ đi đông hải phất cờ họ reo cho ra tiếp lấy đám người chợ uy đi à? một vị thánh vương nói, thật đúng là một nửa đi chợ uy, một nửa vậy mà tại long thần tộc cùng ngự long tộc nơi đó tại chỗ liền bắt đầu thổi hướng đàn hát, nói là nhạc khúc tiếng ca có thể hóa giải phiền não trong lòng. văn pháp vương bật cười nói, ha ha, cười vang cả sảnh đường. như thế nói đến, cũng chỉ có ngày thần tộc, bọn hắn cùng long thần tộc trước đó có khúc mắc, lần này hẳn là sẽ không đúng tay việc này. đại thánh vương gật đầu nói. Đại Thánh Vương, chỉ sợ phi thần tộc cũng không thể đúng hạn trình diện. Bọn hắn nói muốn ngay tại chỗ tận mắt thấy Long Thần tộc tai nạn xấu hổ, cho nên Văn Pháp Vương lắc đầu thở dài. Này, này bắt thần tộc, nơi nào có thần dáng bẻ a? Đây quả thực là tám đứa bé nha. Chúng ta tổ chức linh lung bắt thần thịnh hội há lại cho đùa. Xem ra bọn hắn những năm này tu hành còn chưa đủ a. Một vị Thánh Vương nói. Ai, sao lại nói như vậy tới? Đại Thánh Vương lắc đầu, mỉm cười. Chúng ta là thuộc về thoát ly trần thế, mà bọn hắn vẫn tại trần thế. Này không liên quan đến tu hành nếu như trên phiến đại lục này tất cả mọi người tu hành cũng đủ vậy chúng ta còn tổ chức thịnh hội làm gì đúng vậy à đại thánh vương lên tiếng đám người đương nhiên là yếu điểm đầu chớ có gấp đông hải có dị dạng ngày thần tộc là bắt thần tộc đứng đầu mà bắt thần bên trong đấu thần tộc lại thiện chiến nhất bọn hắn không đi ai đi đâu ta muốn hẳn là cái kia tám quỷ liên hoa giáo sự tình đi đại thánh vương gật đầu nói hẳn là bất quá nghe nói gần nhất tám quỷ liên hoa giáo xuất hiện một vài vấn đề đông hải bên kia thật là có một kia nho nhỏ dung chuyển còn giống như có không ít người theo hải đảo leo lên viêm long đầu một vị thánh vương nói ồ đang lục rồi là sớm động thủ sao? Thông Thiên giáo có động tác gì?" Lại một vị thánh vương hỏi. "Hẳn không phải là xâm lược tính, bằng không, chiến sự đã sớm chuyển tới, ai cũng biết Đông Hải bên kia dị sĩ thế, nhưng là so Thông Thiên đại lục bản thổ người tu luyện muốn cường hãn quá nhiều." Một vị thánh vương hồi đáp. "Bất quá ta nghe nói phương Đông một tòa tám Quỷ Liên Hoa giáo trong bóng tối nhúng tay thành nhỏ tựa hồ sạch sẽ không ít, không biết cùng lần này rung chuyển có thể có quan hệ." Một vị thánh vương nói. "Được rồi." Đại thánh vương lên tiếng, đám người tất cả đều an tĩnh lại, "Chúng ta tu hành chú ý chính là một cái yếu tính chữ, Đông, có Thông Thiên giáo, bên trong có Thông Thiên Linh Lung pháp." Những này cách chúng ta tựa hồ còn rất xa đâu. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đám người đáng lại. Văn Pháp Vương, tám tộc mặc dù có hai tộc ra biển, có thể cái khác sáu tộc sớm muộn là muốn tới, thịnh hội có lẽ muốn chỉ hoãn, bất quá chuẩn bị lại là không thể bỏ xuống, còn lại liền dạy cho các ngươi." Đại Thánh Vương gật đầu nói, "Là." Đệ tử cáo lui. Văn Thánh Vương thi lễ, quay người đi xuống. Bởi vì cái gọi là là Linh Lung Tháp tháp bảy tầng, tầng thứ 7 vì chính vị thánh vương vị trí, năm tầng thì là 18 vị pháp vương vị trí, mà tầng 2 đến 4 tầng chính là dùng để xử lý tương quan công việc cùng tồn trữ một chút trọng yếu đồ vật chi dụng. Nói trắng ra là chính là khu làm việc, càng xưa các cùng bảo khố. Mà một tầng thì là linh lung tháp bề ngoài. Nơi này là linh lung tháp tổng tháp, một tầng nhưng chính là đại biểu cho linh lung tháp bề ngoài. Trang trí như thế nào xa hoa liền tạm thời không đề cập nữa, các loại bảo vật cũng là rực rỡ muôn màu. Linh lung tháp một tầng trung ương vị trí, đối ứng chín cái cửa sổ cách, là mặt hướng cửa sổ chín vị pho tượng khổng lồ, nghe nói cái này vị chính là trong truyền thuyết linh lung tháp đỉnh cấp tồn tại. Hoặc là nói là chín vị lão tổ tông đi, uy danh của bọn hắn cùng danh vọng càng là muốn tại chín vị thánh vương phía trên. Mà cái khác chấp pháp, cũng chính là còn lại 90 người là ở tại viện từ các nơi, mỗi người quản lý chức vụ của mình đi. Lúc trước Linh Lung Tháp chấp pháp thế nhưng là có 95 vị, cuối cùng 5 vị đã là gián tiếp tử tại Tần Sĩ Ngọc trong tay, cũng chính là Long Châu Đảo Ngũ phương đại lực thần, hiện tại bọn hắn gian phòng còn chống không cũng không có tuyển ra mới chấp pháp. Có người hỏi, này Linh Lung Tháp chủ tháp 1 đến 7 tầng nói mấy lần, vì cái gì liền bẹn bẹn không nói tầng thứ 6. Hẳn là nơi này có cái gì bí mật không muốn người biết sao? Đương nhiên không có, nơi này ở không phải người khác, chính là Tần Sĩ Ngọc chí thân, cũng chính là Tam Hóa Thập Cửu Pháp Vương Kim Linh vị trí. Bẹn bẹn là số tầng, cũng có thể thấy được Kim Linh tại Linh Lung Tháp địa vị. Không hổ là thánh vương phía dưới đệ nhất nhân, càng la một người liền có được một tầng linh lung tháp. Đương nhiên, Kim Linh ngày bình thường là sẽ không trở về, ngày bình thường 6 tầng sẽ có con cháu quét dọn, dù sao vị này thiên hạ đệ nhất đại thiện nhân nhưng là muốn ra ngoài làm việc thiện sự tình. Cũng chính bởi vì Kim Linh làm quá nhiều linh lung tháp tất cả mọi người không có làm được sự tình, cho nên mới sẽ có địa vị hôm nay. Có người nói, cái kia nàng tu luyện chính là thiệt công, không làm tốt sự tình sẽ cùng thế là từ bỏ tu luyện, từ bỏ tu luyện nàng tại linh lung tháp địa vị cũng là khó giữ được. Kim Linh chưa từng cùng người tranh chấp, đại thánh vương một phen liền làm cho tất cả mọi người tất cả câm miệng. Đầu tiên tự cam đoạ lạc người ít sao. Tiếp theo, tam hóa thập cửu pháp vương giáo hóa là tuyệt đối, không hề chịu nội lực ảnh hưởng. Cho dù nàng là một cái vào giai dân thường cũng có thể trực tiếp giáo hóa phạm sai lầm pháp vương. Cuối cùng, nàng cũng đích đích sát sắc là linh lung tháp bên trong việc thiện làm được tốt nhất nhiều nhất người. Thiên hạ đệ nhất đại thiện nhân, thật không phải là chỉ là hư danh. Fto quy một chương 205, người hảo sám. Trước đó tần sĩ ngọc bởi vì đường môn sự tỉnh, suýt nữa tám thân đại cốc. Cuối cùng bị năm tộc một trong bạch tộc lão tổ thông cứu, từ đó khôi phục tứ tháp thực lực càng là tập được bạch tộc vu thuận. Theo Tần Sĩ Ngọc hôn mê đến tỉnh lại lại đến xuất phát, trước đó một năm kia coi như đi qua. Bây giờ chính là xuân về hoa nở tốt đẹp thời tiết, tất cả lúc này mới có linh lung tháp tổ chức linh lung bát thần có thể như vậy thịnh hội. Bất quá bởi vì một loạt khúc nhạc dạo ngắn, cũng là để trận này thịnh hội không thể không rời lại. Mà lúc này Tần Sĩ Ngọc đang cùng trong thu sơn một đạo bóng sáng truy chiến, hoặc là nói, là một vị người ảo sáng đi. Tần Sĩ Ngọc ngự thức bị bóng sáng đánh vỡ, sau đó ngay tại Tần Sĩ Ngọc muốn dùng ra cường long nhập hải, dùng tân nhị thương chi uy xử lý vị này thời điểm, vị kia lại dùng ra tốc độ kinh người đi tới đường phía trước mặt. Muốn chết. Tần sĩ Ngọc Kinh Hải, nay còn không có ra thú sơn dạy núi đâu. Nếu như Đường Phỉ xuất hiện chút điểm sai lầm, đều không cần lão tổ tông chính Tần sĩ Ngọc liền phải hối hận chết. Tiểu Phỉ, tránh, ta đến. Trong lòng truyền âm, Tần sĩ Ngọc biết rõ lúc này lại dùng ra truy thức đã tới đã không kịp. Linh Dương Thương một đập mặt đất, cái kia bóng sám trung quanh nháy mắt xuất hiện địa hỏa. Lúc này Đường Phỉ đã mấy cái lắc mình không thấy, mà người áo sám kia đã bị vây ở địa hỏa bên trong không ra được. Song Long xuất hải, Tần sĩ Ngọc lần này trực tiếp dùng thiên hỏa chi vi đánh ra huyền môn tam thức, sau đó cuối cùng vừa rời tay Linh Dương Thương thẳng đến người áo sám mà đi. Không muốn. Đúng lúc này đường phỉ thanh âm truyền đến, a, Tần sĩ ngọc xứ sở là năm tộc người, không phải đệ nhân. đường phỉ lần nữa truyền âm nói, ta đi. Tần sĩ ngọc vội vàng thu chiêu, thế nhưng là bảy vạn cân lực đạo là hắn muốn thu liền có thể thu được trở về sao? dùng tinh thần lực đánh vào linh dương thương một mặt, để linh dương thương theo thẳng tắc biến thành xoay tròn. sau đó vây cuốn người áo sám địa hỏa phản công, chặn linh dương thương. người áo sám thoát khốn, nhưng lại cũng không có linh tần sĩ ngọc tỉnh, không tiếp tục để ý đường vị, gió mũi chân thẳng đến tấn sĩ ngọc. tấn sĩ ngọc vừa mới cái kia một tay là cứu người áo sám thế nhưng là cũng tương đương với chính mình ăn chính mình một chiêu à. mặc dù tự thực các quả uy lực không có hưu na bao lớn, có thể hắn cũng là một ngụm máu tươi phun tới. siêu, người áo sáng tốc độ cực nhanh, thẳng đến tần sĩ ngọc được. có lẽ là bởi vì đường vị nguyên nhân, mục tiêu của hắn là tần sĩ ngọc được chính giữa mà cũng không phải là lấy mạng tim. muốn chết, tần sĩ ngọc tại chỗ liền không vui, trong lòng tự đủ ta mẹ nó liều mạng phản vệ bảo đảm ngươi, ngươi này ngược lại nhắm ngay ta nguyệt thiên trung. ngươi thật coi trong tay của ta linh dương thương là cờ rốt đâu. thu, tần sĩ ngọc bàn tay trái hiện lên lưng chảo hình, linh dương thương một đường thẳng lại bay trở về bởi vì cái gọi là là lấy đạo của người trả lại cho người, hắn nhắm ngay cũng là người áo sám phía sau lưng chính trung tâm. đến. lúc này tần sĩ ngọc cánh tay phải đã tụ lực hoàn tất, một cỗ màu đỏ sẫm quang mang như vòi rồng theo nắm đấm của hắn xoay quanh mà lên. không sai, chính là đào ngột chi lực. ừm. người áo sám xem xét tần sĩ ngọc hữu quyền múa mày, hắn vậy mà nhận ra này hung thú chi lực. đã như vậy, vậy liền lưu lại đầu này hung ác cánh tay đi. người áo sám dùng trưởng đối với quyền, cả hai đụng vào nhau. ba. tứ tháp tần sĩ ngọc tại đào ngột chi lực trợ rút xuống vậy mà không có chiếm được chút điểm tiền nghi lại xem xét thiếu niên đỉnh đầu linh hấp, 6 tầng. Ta đi con em ngươi, cái quỷ gì? Tần Sĩ Ngọc sửng sở, người này cùng mình tuổi tắc cần phải không chênh lệch nhiều đi, vậy mà đều có lục tháp thực lực, chẳng lẽ nói năm tộc người đều như như vậy sao? Va chạm qua đi không đợi lực phản chấn để hai người tách ra, người hào sám liền thay đội trưởng Vi Quẩn chào ở Tần Sĩ Ngọc nắm đấm, sau đó móng tay ngáy mắt dài ra, như là móc đem Tần Sĩ Ngọc nắm đấm gắt gao chói lại. Tần Sĩ Ngọc là bán thánh thân thể, tại đại lực chấn động phía dưới có thể có nội thương, thế nhưng là ngoại thương lại là sẽ không dễ dàng xuất hiện, mình đồng gia sát nhà. Thế nhưng là toàn bộ tay trái đều bị người ta cho giữ lại. Tần Sĩ Ngọc cũng là nhất thời không cách nào thoát thân. Đi. Người áo xám cũng không có bởi vì chính mình đắc thủ mà có bất kỳ biểu lộ ở trên mặt, mà là tay trái hất lên, một cái roi xuất hiện, tát bay vừa vặn từ phía sau đánh tới linh dương thương về sau cũng là đem Tần Sĩ Ngọc choi thành bánh trưng. Quần trái bị người choi lại, cánh tay phải thêm toàn bộ thân thể tất cả đều bị roi choi lại, Tần Sĩ Ngọc tại chỗ liền không thể động đậy, đang suy nghĩ biện pháp thời điểm người áo xám lại là nuối lòng tay. Người áo xám cũng không nói lời nào, hoặc là lười nhắc cùng Tần Sĩ Ngọc đối thoại đi. Dung vung ra tay đứng lên ngón trỏ điểm một chút đầu Tần Sĩ Ngọc, ý kia tiểu tử ngươi cho ngươi thành thật một chút cẩn thận một chút sau đó quay người đi hướng đường phỉ, tại hắn rời đi sau tần sĩ ngọc trên người roi chính mình khẽ động đem hắn cánh tay trái cũng cho của lên. người là tiểu phỉ muội muội, đúng không? người áo xám đối mặt đường phỉ lúc biểu lộ nhưng là khác rồi, vừa mới là dùng mùa đông nham thạch đối đại tần sĩ ngọc, lúc này đối mặt đường phỉ lại là xuân về hoa nở, đường phỉ gặp hắn nụ cười thật đúng là cho người ta một loại tắm rửa gió xuân cảm rất đâu. người áo xám hình thể hơi gầy, mặt cũng gầy, con mắt không lớn, nhưng lại mười phần có thần, mặt có chút hơi gầy cao, có thể góc cạnh lại rất rõ ràng, miệng hàm răng nhỏ nhọn, nhưng nhìn đi lên lại không mười phần đáng ghét cứ như vậy nói đi, người áo sáng này ngũ quan a, đan lấy ra cái nào đều không lấy ra được, nhưng là tổ hợp lại với nhau cho người cảm giác nhưng là khắc rồi. không khéo, giả dặn, trí tuệ, lạnh lùng. Này ngũ quan tổ hợp lại với nhau về sau phản phát sinh ra phản ứng hóa học, lập tức xuất hiện thật nhiều chính diện đồ vật. ngươi là? đường phỉ có thể nghĩ không nổi người này là ai, bất quá có thể xuất hiện ở đây tuyệt đối là năm tộc người không sai được. ta là ngươi thiên thư ca ca a. người kia đi vào đường phỉ trước mặt, làm ra một cái để tần sĩ ngọc muốn xử lý hắn xúc động. ngoan một cái, ngươi cũng thành đại nha đầu chỉ thấy này áo sam thiếu niên mười phần tự nhiên cầm lên đường phỉ tay, một cái tay khác còn sờ lên đường phỉ đỉnh đầu. a, đường phỉ đầu tiên là sững sở, vội vàng né tránh. sợ cái gì, hai ta còn tắm chung đấy. áo sam thiếu niên cười. ta nói, ngươi mẹ nó có phải là có chút cho thể diện mà không cần. lúc này, tần sĩ ngọc đến. thật ra thì tại tần sĩ ngọc lời nói còn chưa tới thời điểm, áo sam thiếu niên liền cảm thấy. bởi vì một cỗ nhiệt lượng đang tại cấp tốc tăng lên, lại nói nướng hắn cái mông đều đau. a, áo sam thiếu niên xoay người, xem xét tần sĩ ngọc đỉnh đầu linh tháp ngây ngẩn cả người trong lòng tự nhủ chỉ là tứ tháp, có thể phá ta bản mệnh linh roi trói buộc. Áo Sam Thiếu Niên đương nhiên không tin, bất quá sau một khắc hắn nhưng là một ngụm máu phun tới. "Phá cho ta." Tần Sĩ Ngọc chân đạp đất hỏa, thiên hỏa quay trung quanh, tay trái nặng sáng, tay phải đạo nốt. Một cái có chút chậm xuống động tác, trên người roi chia năm xẻ bảy. "Ngươi." Áo Sam Thiếu Niên một ngụm máu phun ra, rốt cục bỏ được nói chuyện với Tần Sĩ Ngọc. "Ta, ta hôm nay liền muốn mệnh của ngươi. Ta mẹ nó trước phế bỏ ngươi hai tay lại trừ mù mắt của ngươi, lại đem ngươi đốt thành tro bã." Tần Sĩ Ngọc tại chỗ bạo nói tục, này gọi một cái hỏa Ta mẹ nó để ngươi hướng tiểu phì tay, ta mẹ nó để ngươi sở tiểu phì đầu, ta mẹ nó để ngươi làm không nên làm nhìn không nên nhìn, ngươi cho ta để mặc lại." Tần Sĩ Ngọc vận khởi tật phong bộ bay về phía trước chạy, linh dương thương đã hút vào trong lòng bàn tay. Long Điểm Đầu. Trong cơn giận dữ, đôi hỏa song lực tăng phúc phía dưới, Tần Sĩ Ngọc trực tiếp dùng ra chính mình một kích mạnh nhất tần tam thương muốn nhất kích tất sát, này áo xám thiếu niên đối với đường phỉ cử động cùng lời nói đã triệt để chọc giận Tần Sĩ Ngọc. FDO, Quy 1 chương 206, đơn thương chiến tứ linh. Lúc này Tần Sĩ Ngọc liền như là là một cái túi người công kích kỵ sĩ, thế tất yếu một kích đánh chết cái này sờ soạn đường phỉ nhìn qua đường phỉ còn cùng đường phỉ tắm rửa qua nam nhân. Thật ra thì lập tức Tần Nhị Thương cũng liền đầy đủ, nhưng là Tần Sĩ Ngọc cho rằng dạng này tuyệt đối không được. Muốn xuất thủ, vậy liền dùng chính mình một kích mạnh nhất đem xử lý. 1. Tần Sĩ Ngọc xông ra một nửa khoảng cách. 2. Khoảng cách lần nữa rút ngắn. 3. Đến phụ cận, long điểm đầu phát súng thứ 3 đâm ra, mặc dù chỉ là phá thất thấp trình độ, có thể miễn ép trước mặt người hào sáng đã đầy đủ đây là tần sĩ ngọc lần thứ hai không giữ lại chút nào dùng ra tất cả át chủ bài hắn cảm giác nếu như mình lúc này không cần tiếp tục tuyệt đối có lỗi với áo sám thiếu niên cũng có lỗi với chính mình mà tại cái này qua trình trung tần sĩ ngọc đột nhiên cảm giác trong cơ thể mình giống như có thứ gì nát tinh thần lực nháy mắt du tẩu một tuần phát hiện cái gì cũng không có nghĩ thầm có lẽ đây chính là lão tổ tông cái gọi là trung thân không thể thành thánh tiêu hao đi những này tần sĩ ngọc quan tâm sao đương nhiên không quan tâm đừng nói là không thể thành thánh bán thánh thân thể không có hắn đều không để ý nữ nhân của mình bị một ngoại nhân như thế không giết hắn làm sao xứng đáng độc giả không muốn, đường tỷ liền muốn xông lại ngăn tại người áo sám trước mặt. không phải đường phỉ nhớ tới người kia là ai, nàng bị đường thiên dương nhặt về đi thời điểm còn còn tại trong tá tạ lót, làm sao có thể nhớ kỹ năm tộc người. nàng là không muốn tần sĩ ngọc đáp tội năm tộc. coi thực lực, này áo sám thiếu niên đã có lục tháp. này tại năm tộc bên trong tuyệt đối là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. tần sĩ ngọc nếu là giết hắn tất nhiên sẽ gặp phải gia đình bản tộc truy sát. đối nội, năm tộc chia thành năm phần. đối ngoại, năm tộc quả nhiên là nhất chi đối ngoại là một cái chính thể. cho dù là có lao tổ tông ngăn đón. Kết quả sau cùng cũng chỉ có thể là Bạch tộc từ bỏ cái khác bốn tộc truy sát Tần Sĩ Ngọc mà thôi. Nói đùa, Bạch tộc có lao tổ tông cái khác năm tộc không có sao? Lao tổ tông không xuống núi liền không có tộc trưởng cùng trưởng lão sao? Tứ Tháp Tần Sĩ Ngọc có thể đối mặt bao nhiêu? Đi, muội muội, đây là chuyện giữa nam nhân chúng ta, ngươi một tiểu nha đầu không cần đi theo mọ mẫm cái riu. Áo xám thiếu niên đối mặt Tần Sĩ Ngọc tất sát một kích lại còn có thể cười được, sau đó Đường Phỉ đột nhiên cảm thấy bên hông siết chặt, vừa mới trói lại Tần Sĩ Ngọc đầu kia giòi lại xuất hiện ở trên người mình, áo xám thiếu niên bả vai nhẹ nhàng nhoán một cái Đường Phỉ liền bị quăng đến đằng sau. Thính ngươi tất thảy lưu ngươi toàn thây. mặc dù đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hòa thịnh, có thể này áo sám thiếu niên đối với đường phỉ bảo hộ tần sĩ ngọc thế nhưng là nhìn ở trong mắt, đây chính là tần sĩ ngọc, một cái yêu ghét rõ ràng người. hắn có thể bởi vì ăn dấm ăn vào đối phương chết, không sai chính là đối phương chết. thế nhưng là nếu có người đối với đường phỉ tốt, hắn cũng sẽ không quên. không phải sao? liền hứa hẹn cho người ta một cái toàn thây. có thể hay không giết được ta ngươi nói còn không tính? hắc. ngay tại linh dương thương sắp cận thân thời điểm, áo sám thiếu niên quát lên một tiếng lớn lắc một cái thân thể mà phía sau đỉnh chuyển động linh tháp dừng lại, một cái mơ hồ thân ảnh màu xám xuất hiện tại đỉnh đầu. A, tần sĩ ngọc sử sở, trong tay tốc độ thoáng đầy nửa nhịp. Đây là tần sĩ ngọc tận mắt nhìn đến lần thứ tư, cũng là quyển sách ở trong lần thứ năm xuất hiện tình hình như vậy. Lần đầu tiên là tảng đá, lần thứ hai là thiên bằng, lần thứ ba là dương nhị, lần thứ tư tần sĩ ngọc không nhìn thấy, cũng chính là tần tam đại chiến tảng đã thời điểm. Mà lần này chính là trước mặt vị này hảo xám thiếu niên. Chẳng lẽ nam tộc cung huyền môn cũng có quan hệ sao? Xiu, xiu xiu. Liên trong tay tần sĩ ngọc tốc độ thoáng chậm lại thời điểm, ba đạo âm thanh sè gió lên. Thương hạ lưu người. Đây là một cái giọng nữ, vô cùng quyến rũ. Tần sĩ Ngọc nghe được về sau, lấy tinh thần lực của hắn vậy mà cảm giác hết thảy đều trở nên có chút không thực tế. Không được. Là tinh thần công kích. Lúc này lại nghĩ lấy người hào sám tính mệnh là không thể nào, liền vừa mới như thế một cái dừng lại, không nói trước công kích của mình còn có thể hay không tiến hành tiếp, nếu như không né tránh rất có thể chính mình sẽ vì vậy mà mất mạng. Vậy rồng, đi. Lại là một tiếng la lên. Thật to gan, dám đến năm tộc chố gây sự. Ngươi này túi ra không sai, không phải đưa ta đi. Lúc này lại một thanh âm nói. Tần sĩ Ngọc lấy lại tinh thần thời điểm, thời áo sám thiếu niên đã là nhiều hơn một thân lần tiến. Nhìn cái kia nặng nề dáng vẻ, tựa hồ không hề so thông thiên kỵ sĩ đoàn trọng rắc kém. Tần sĩ Ngọc phi tốc vận chuyển tinh thần lực, dùng xảo kình thu thương hướng nghiêng phía sau tối lui. Bởi vì hắn đã cảm thấy, sau đến ba người chính là bao vây chính mình trái, phải, sau ba phương hướng, mà lại trong đó còn có hai đạo tinh thần lực cực mạnh ba động, nếu không phải là mình lục cảm sơ khai chỉ sợ tại chỗ liền phải bị người bao hết sụi cảo. Thiếu gia hỏa còn thật cơ trí, cái kia nói túi gia tặng cho ta dọan năm nói, công. Đúng lúc này, người áo sám lên tiếng cho các người mặt không muốn. Tần sĩ ngọc lúc này đã triệt để thoát khỏi đối phương tinh thần lực bấy nhiêu. Vừa mới là bởi vì tần sĩ ngọc tất cả tinh thần lực đều đặt ở áo sám thiếu niên trên thân, cho nên nói bị người ta chui chỗ trống. Lúc này nếu như là đao thật thương thật chính diện cứng rắn, tần sĩ ngọc cho là mình tinh thần lực không hề so với đối phương kém. Nếu quả thật phải kém, chính mình cũng không có khả năng thoát khỏi. Dẫn mang một câu, tần sĩ ngọc lần nữa phát khởi công kích. Lúc này đối diện bốn người đã đứng ở một chỗ, hiện lên mặt quạnh, mà lại bốn người lại đồng thời xuất thủ, bốn phía công kích bốn loại nhăn sắp tụ hợp chỗ cũng chính là chạy như bay đến tần sĩ ngọc. Cương Long nhập hải nhiều người coi như không thể liều mạng nếu không liền không gọi liều mạng mà gọi mất mạng. cương long nhập hải dùng tần sĩ ngọc tứ tháp 3 vạn một ngàn cân lực đạo đánh ra hai thương về sau nhưng cũng làng địch thiên lực đạo cũng có thể nói lập tức tần sĩ ngọc tùy tiện đánh ra hai thương kia cũng làng địch thiên tồn tại. cương long nhập hải chiêu thứ nhất vốn là vì tránh né không bị người đánh gãy bốn đạo công kích rơi vào không trung mũi thương lóe hàn quang nhắm ngay phía dưới bốn người trung ương, hai chân dùng sức đạp một cái này đã vượt qua sáu vạn cân một thương liền rơi xuống. không được người áo sám hô to một tiếng vậy rồi người kia lại hô một tiếng bốn người trên thân tất cả đều bao lên một thân lân thiến. Quanh, siêu, dùng tần sĩ ngọc làm trung tâm, một cái đường kính ba trượng hố to xuất hiện, bốn đạo thân ảnh tất cả đều bay ra, nên đụng cây đụng cây, nên đụng núi đụng núi, chỉ có sớm đạt được thông báo đường phỉ tránh ra thật xa mới không có bị tác động đến. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Tần sĩ ngọc chợt quát lên, lúc này đảo một chi lực cùng địa ngục chi hỏa đã ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, chớ có nhìn bốn người thực lực đều mạnh hơn tần sĩ ngọc, cũng không cần xem bọn hắn một thân lân phiến, liền vừa mới cái kia lập tức bốn người toàn bộ trọng thương. Từ đâu tới tiểu hoa nhi, làm sao lại có như thế tới lớn đoán niệm? Lúc này một tiếng nói giàn mua truyền đến là Lão tổ tông. Sau đến trong bốn người, một vị thiếu niên mặc áo vàng cười. Lão hoàng, người mình, lại một thanh âm truyền đến, Nha. Sau đó, hai thanh âm tất cả đều biến mất. Đúng vậy, tất cả đều biến mất. Cái này, thiếu niên mặc áo vàng trợn tròn mắt, vừa mới lộ ra ngoài nụ cười cứng ở trên mặt. sĩ ngọc, bởi vì áo sang thiếu niên trọng thương, hắn bản mệnh linh roi đã mất hiệu lực. Đường phỉ một cái lắc mình đi vào tần sĩ ngọc bên cạnh, tại nàng sắp bắt lấy tần sĩ ngọc cánh tay, nháy mắt tần sĩ ngọc trên cánh tay hỏa diễm vậy mà mười phần thông nhân tính né tránh. Lão tổ tông đều lên tiếng, đây đều là năm tộc người không nên buồn nào, không phải không cách nào kết thúc. FTO quy một chương 207, hiện thế linh đồng, đường phỉ thế nhưng là bạch tộc linh đồng A, Một tiếng này kêu gọi không chỉ là mang theo yêu thương, cũng mang theo một chút tinh thần lực, cứ như vậy một phen cũng là đem tần sĩ ngọc cho mang về. Ai? Tần sĩ ngọc biết rõ trong đó lợi hại, lắc một cái tay, ba viên dược hoàn bay ra, rơi vào sau đến ba vị trong tay. Áo sang thiếu niên hắn không cho, lại nói lúc này tần sĩ ngọc còn không có ngôi giận đâu. Không phải ta lòng dạ hay hỏi, Nếu là đối chính mình nương môn việc này còn có thể rộng lượng cái kia đoán chừng cũng liền không phải là của mình nương môn ngươi thế nào không cho hắn một viên đâu? Vừa mới hô vẩy dòng vị kia nói, hắn mặc là một thân trang phục màu xanh. Không cần, ta có. Áo xám thiếu niên cười khổ lắc đầu, chính mình nuốt một ngụm. Ta nói ngươi tiểu tử có thể mẹ nó rất cần thận mắt, cũng bởi vì ca ca đối với muội muội ngươi liền muốn giết ta. Hừ. Nếu như người khác đối ngươi nữ nhân như thế, ngươi còn có thể rộng lượng vậy coi như ngươi tâm thật là lớn. Tấn sĩ ngọc hừ lạnh một tiếng. Cái gì? Mọi người tất cả đều lang thần, đường phỉ thì là hạnh phúc đỏ mặt. Ngươi là muội muội. Cái kia cái gì? Trong đội ngũ duy nhất nữ tình nói, nàng là thân mang một thân màu cam trang phục. Không phải ngươi vừa mới thế nào người ta." Vị kia muốn Tần Sĩ Ngọc tối ra thiếu niên nói, hắn là một thân hoàng nhan sắc trang phục. "Ta, ta liền lôi kéo tay của nàng vỗ vô, vô đầu của nàng, sau đó nói nói khi còn bé tắm rửa sự tình a." Áo sam thiếu niên biểu môi một cái. "Ha ha." Thanh ý thiếu niên cười, lặc lặc. Áo cam thiếu nữ cũng cười, lắc đầu nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc, "Ta thuyết lão đệ tử a, như thế nói đến ngươi cũng không nên cho chúng ta bà cái đang lượm. Vì sao?" Tần Sĩ Ngọc nhướng mày. "Bởi vì ban đầu là chúng ta năm cái cùng nhau tắm tắm a." Thiếu nữ cười to. "A." Tần sĩ Ngọc tại chỗ liền sẽ không, nhìn về phía Đường Phỉ. Ta, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ngươi biết, ta vẫn là Hải Nhi thời điểm liền bị gia gia nhặt về Đường môn. Đường Phỉ lắc đầu. Thời chung phải do người buộc chung, vẫn là ta đến nói đi. Áo sam thiếu niên tại dự hiệu phía dưới đã khỏi hẳn, chậm rãi đứng người lên, lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta là năm tộc Hôi gia Hôi Thiên thư. Ân. Hôi tộc hiện thế linh đồng. Ta là linh gia linh thiên tiểu, linh tộc hiện thế linh đồng. Cam áo thiếu nữ nói, ta là hoàng gia hoàng thiên hảo, hoàng tộc hiện thế linh đồng. Thiếu niên mặc áo vàng nói, Ta là Liễu gia Liễu Thiên Long, Liễu tộc hiện thế linh đồng." Thanh ý thiếu niên nói. "Ai nha." Tần Sĩ Ngọc nghe đến đó vô chán một cái, trong lòng tự nhủ chính mình quả nhiên là trách oan người ta. "Xem ra, ta không cần phải nói xuống dưới chính ngươi cũng muốn minh bạch." Hôi Thiên tử nuốt miệng cười khổ. "Chúng ta năm người đều là năm tộc linh đồng, thế nhưng là chúng ta bốn người đều so muội muội lớn hơn một chút, cho nên một ít chuyện chúng ta biết rõ nàng nhưng lại không biết, này thú sơn bên trong dãy núi có một diễn trời, hàng năm linh đồng đều là muốn ở thiên trì bên trong tắm rửa, năm đó muội muội đến thế gian thời điểm cũng đúng lúc là đang tắm thời gian, cho nên chúng ta năm người liền cùng nhau cũng là một lần duy nhất." Linh Thiên Kiều nói. "Đúng vậy a, ta hiểu lầm các ngươi. Các ngươi là tiểu phỉ ca ca tỷ tỷ, vậy cũng là ta Tần Sĩ Ngọc ca ca tỷ tỷ à tại hạ thất lễ, xin nhận ta thi lễ." Tần Sĩ Ngọc hai tay chổng lên nhau, tới một cái 90 độ cúi đầu. Sau đó đứng dậy, khẽ thở dài, "Cũng đúng, tiểu phỉ sau khi tắm tất nhiên chính là gặp đường môn tiền nhiệm tộc trưởng." Lại nói, "Các ngươi cũng nhanh 20 năm không thấy, ngươi chỉ nói đúng một bộ phận." Hoàng Thiên Hảo cười nói, "Ồ." Tần Sĩ Ngọc sững sờ, không để ý tới hiểu đi lên, lại nói "Tiểu phỉ đi, cũng không liền thừa bốn người các ngươi sao? Bốn cái cũng được." Dù sao ta không soi mói." Liêu Thiên Long nhe miệng cười một tiếng, "Lấy đánh." Linh Thiên Kiều trợn nhìn Liêu Thiên Long một chút, sau đó Liêu Thiên Long liền làm bộ ngã xuống, "Đệ đệ đừng nghe ngươi Long Ca nói lung tung, chúng ta tuổi tác lớn muội muội một chút, thế nhưng cùng lắm thì cái hai ba tuổi, coi như muội muội không đi đường môn theo tuổi tác tăng trưởng chúng ta cũng không có khả năng cùng một chỗ tắm rửa nha, dù sao trai gái khác nhau à." "Này, ta làm sao đem việc này đem quên đi?" Tần Sĩ Ngọc lắc đầu cười một tiếng, nhìn về phía Liêu Thiên Long, "Ta nói Liêu Đại Ca, ngươi này lần thứ nhất gặp ngươi muội phụ ra tay đánh nhau không nói, trả lại cho ta cái bẫy, may mắn mà có Thiên, Tiểu Tỷ à." Đây chính là ngôn ngữ nghệ thuật. tần sĩ Ngọc xưng Hô Nam Nhân là huynh trưởng thời điểm dùng dòng họ. Đây là đối với nam tính tôn trọng, mà lại một tiếng đại ca kêu lên đi cũng không thấy bên ngoài. Mà nữ tính, dùng phía sau danh tự xem như biệt danh, lại thêm tỷ tỷ này coi như thân cận nhiều, có thể nháy mắt rút ngắn khoảng cách. Lạc Lạc, ngươi không cần gọi hắn, đoán chừng phải ngủ lấy một khắc đồng hồ. Quả nhiên, một tiếng tiên tiểu tỷ để thiếu nữ hết sức hài lòng. A, tần sĩ Ngọc Sưng Sở. Linh tộc Cam hiểu nhất chính là mỹ công, cũng chính là tinh thần công kích. Vừa mới ngươi liếu đại ca cùng ta nói đùa con mắt không có hướng đang địa phương nhìn, cho nên lão nương liền để hắn ngủ một hồi. Linh Thiên tiểu cười nói, "Đúng vậy à, lúc này Tần Sĩ Ngọc mới chú ý nhìn, cái gì gọi là mắt phượng, cái gì gọi là vẻn lên mũi, cái gì gọi là miệng anh đào nhỏ, cái gì gọi là một chút câu hồn. Này Linh Thiên tiểu có lẽ không có máu mà dị vực phong tỉnh, cũng không có nghệ bách linh cái chủng loại kia khuynh quốc khuynh thành, thậm chí còn không bằng đường vị, thế nhưng là cái nhìn này, nhìn qua thật là muốn người mạn dạ a. Thậm chí, nàng đã đem Tần Sĩ Ngọc trong lòng ba vị hồng nhan cho so không bằng." đương nhiên máu mà vị này hồng nhăn là tần sĩ ngọc mong muốn đơn phương ý nghĩ đây chính là bị công bị lực chỗ nhưng mà này còn còn chưa xong cái gì gọi là kinh người sơ phong cái gì lại gọi bờ eo thon. cái gì gọi là đào tâm ông vóc người này cũng là đầy đủ để người cháo máu xem ra trước đó liêu thiên long chính là cầm linh thiên tiểu dáng người nói bùa đâu này đều phát dục thành dạng này sẽ cùng nhau tắm vậy còn không vỡ tổ tần sĩ ngọc không có ở nhìn nhiều, nhiều cũng bên trong tự thân vận khởi tinh thần lực của mình tùy tiện một chút liền để liêu thiên long ngủ mất một khắc đồng hồ nay tinh thần lực tuyệt đối không kém mà lại tần sĩ ngọc biết rõ, này tu luyện bị công người coi như không chủ động xuất kích, này một thân mỹ lực cũng sẽ phát ra ở vô hình. tần sĩ ngọc muốn ta vẫn là thiếu nhìn ta này chị vợ hai mắt đi. tất nhiên hiểu lầm giải trừ, mặt này hướng về phía đại cứu ca chị vợ tần sĩ ngọc cũng là hết sức khó xử. lấy ra mang theo người một chút phẩm chất rất không tệ đan dược, cũng coi là làm quà ra mắt. nam tộc cũng có chính mình luyện dược phương pháp, bất quá cũng là ở vào khoảng giữa luyện dược cùng tần sĩ ngọc cái trùng loại kia chế dược phương pháp ở giữa. cái này có thể có luyện dược sư nội phu đưa tặng đan dược đương nhiên là chuyện tốt, năm người hiểu lầm lúc trước cũng là tan thành mây khói. không đánh nhau thì không quen biết nhà. Thương Chi vốn là người một nhà. Tần Sĩ Ngọc hôm nay xuất sắc cùng nhận thân hoặc là nói là lấy lòng đi, cũng là cho mình gieo một viên cực kỳ tốt đẹp hạt giống. Tại tương lai không xa, bốn người này chính là liệu đến lấy hạ phạm thượng đại tội cũng là muốn ủng hộ Tần Sĩ Ngọc, càng là có tứ linh đồng phiêu dương qua biển viêm long vừa cùng hộ Tần Sĩ Ngọc gia hoại. Đương nhiên đây là nói sau sau văn thư bên trong sẽ có mảnh biểu. Lúc này Tần Sĩ Ngọc muốn đi, thế nhưng là tứ linh đồng lại là không cho. Một là bởi vì đều nhanh 20 năm không thấy đường vĩ, đều là linh đồng nhà. Này bởi vì vận mệnh quan hệ cùng năm tộc liên hệ đương nhiên phải thân cận rất nhiều, huynh đệ tỷ muội không được hảo hảo thân cận một chút không phải? mặt khác, này năm tộc đang tại tổ chức một trận tịnh hội, tứ linh đồng chi ý là để tần sĩ ngọc cũng tham gia, bởi vì trong tộc là có cái này mức, cũng chính là bạn nữ có thể tham dự. cuối cùng tần sĩ ngọc mới không thể không kiên trì đáp ứng xuống. mà lúc này đây, long thần tộc cùng ngự long tộc bên kia, tiếu thần tộc cùng âm thần tộc kỳ diệu giai điệu mới vừa vặn tố lên. FTO quy 1 chương 208, thú sơn năm tộc. năm tộc người khả năng không có đường môn như vậy giả mồm, lại cái gì che mắt lại cấm điện. sáu người cười toe toét đi đến đỉnh núi, thần sĩ ngọc lúc này mới xem như chân chính biết rõ này thú sơn dãy núi đến cùng là lớn bao nhiêu. Trước tiên nói một chút này, thú sơn năm tộc đi, thông thiên đại lục đều theo lớn nhỏ cỡ nắm tay nói chuyện dùng cường giả vi tôn, cho dù là năm tộc vì một nhà, vậy cũng phải phân ra cái cao thấp đến không phải. đương nhiên, cái này cao thấp cũng vẹn vẹn một loại so sánh, không hề đại biểu địa vị, đây chính là năm tộc mấy ngàn năm nay đều có thể như thế hải hòa diệu dụng chỗ. Thực lực mạnh nhất chính là liêu tộc. Tương truyền, liêu tộc tổ tiên là họ phong, là thái cổ chính thần sáng thế thần thanh đế hậu nhân, cái này huyết mạch có thực lực này liền không thể nghi ngờ. Sau đó theo một đời một đời truyền thừa, một nhà một nhà chia chia hợp hợp nói trắng ra là cũng liền tương đương với tông gia cùng phân gia khác nhau đi, cho nên lưu truyền đến bọn hắn cái này biến thành họ liêu. Liêu tộc bản thể là rắn, tu luyện đến cực điểm có thể long hóa. Trước đó liêu thiên long trong miệng cái tiêm một tiếng vẩy rồng chính là ban sơ long hóa linh kỹ. Liêu gia về sau là linh gia, linh gia tu luyện chính là mỹ công, bản thể là linh hồn, này tu vi cũng là cùng sau lưng cái đôi có liên quan. Một vị một đôi cựu tháp linh tộc con cháu, cùng một vị cựu vi cựu tháp linh tộc con cháu, kia tuyệt đối sẽ không ở một cái cấp độ bên trên, bởi vì có thể tu luyện số đôi cho nên linh tộc thực lực tại năm trong tộc xếp hạng thứ hai. Xếp hạng thứ ba chính là bạch gia, cũng chính là đường phỉ gia tộc. Nếu là bàn về vụ thuật cùng ám khí thủ pháp, bạch gia thế nhưng là ngũ đại gia trong tộc hoàn toàn xứng đáng nhà thứ nhất. Sau cùng là hôi gia, hôi gia bản thể là chuột, cảm giác lực đặc biệt cường hãn, mà lại bất luận thực lực đơn thuần thân pháp ngũ đại gia tộc đứng hàng thứ nhất. Lúc này có người hỏi, có phải là rơi xuống một cái? Cũng không có, bởi vì hoàng gia là thần bí nhất một nhà, mà lại mấy ngàn năm nay cũng không tranh với người mạnh đấu hôn ác, càng là có ơn thật báo cho nên tại cái này dùng sức chiến đấu là thật lực tiêu chuẩn xếp hạng phía trên cũng không có đem tính toán ở bên trong, nhưng là không tính ở bên trong lại không thể nói rõ gia đình không lợi hại. Vừa mới Hoàng Thiên hào gọi đùa muốn tránh Tần Sĩ Ngọc túi ra, này đoạt xá phương pháp không chỉ có riêng dính đến tinh thần lực, càng là dính đến phương diện cao hơn linh hồn chi lực. đương nhiên, linh hồn chi lực bốn chữ này còn muốn tại Tần Sĩ Ngọc sắp leo lên cựu tháp thời điểm mới có bước đầu lĩnh ngộ. Bởi vậy có thể thấy được Hoàng Gia cũng rất mạnh. Chia địa bàn chia phòng tử cái gì đều cũng là dựa theo cường giả vi tôn con đường tu luyện, vậy dĩ nhiên là ai lợi hại ai tự nhiên là muốn tại linh khí thịnh vượng nhất vị trí thế nhưng là tại ngũ đại gia trong tộc đây là không thành lập. mọi người là trước hết để cho thần bí nhất hoàng gia là tự hành tìm kiếm vị trí, sau đó dựa theo phía trên xếp hạng, chỗ tốt nhất cho hôi gia, sau đó dựa theo linh khí mạnh yếu tại do yếu đến mạnh phân phối, hài hòa chân lý ngay tại ở mọi người tốt mới là thật được. mỗi lần thịnh hội, trừ hoàng gia vị trí đều là tại tứ đại gia địa bàn bên trên thay phiên, mà năm nay thịnh hội đúng lúc là tại hôi gia. tất nhiên hôi gia vị trí chỗ ở là tốt nhất, vậy dĩ nhiên là muốn khoảng cách thu sơn trong dãy núi thần bí nhất tiên chỉ gần nhất. chợ lên tin tức đều là linh thiên kiều trên đường đi giải thích cho thần sĩ ngọc nghe. Mặc dù Tần Sĩ Ngọc cùng Đường Phỉ còn không có đi quá lớn lễ, thế nhưng coi là nửa cái ngũ đại gia tộc con rể. Những này hắn có quyền lợi biết rõ, cũng nhất định phải biết rõ. Tần Sĩ Ngọc xem xét ngày này nào à, miệng đều ngoắc đến mang thái tử, cái cằm cũng rơi trên mặt đất, đầu lưỡi phun ra ngoài càng là thu không trở lại. Chỉ nhìn ngày này nào, liền đã không phải chỉ là một cái thú sơn dãy núi có thể chứa nổi. Theo trước mắt diện tích để tính, này đều mẹ nói nhanh gặp phải hóa phượng bực một nửa độ rộng. Nếu như nói đem đường môn ngọn núi kia ném vào tiên trì bên trong, đoán chừng cũng coi như là giọt nước trong biển cả. Nhìn thấy Tần Sĩ Ngọc biểu lộ, Hoàng Thiên hào cười. Muội phu Cảm giác rất kỳ quái thật sao?" Hoàng Thiên Hào hỏi. "Là. Đúng vậy a, nay đều nhanh gặp phải hỏa phượng bực một nửa rộng đi." Tần Sĩ Ngọc nói. "Không phải nhanh, mà chính là là." Hoàng Thiên Hào gật đầu nói. "Cái này, đây là làm sao làm được? Hẳn là, là kéo dài đến đi trong biển sao?" Tần Sĩ Ngọc hỏi. "Đương nhiên sẽ không, biển cả là vô tận, linh khí trong đó tinh khiết hay không không nói, cũng bao hàm quá nhiều không biết, cho nên ai cũng không thể lại không dám đi thăm dò lực lượng đại hải, mà lại tương truyền biển cả là một vị khó lường đại thần địa bàn đâu." Hoàng Thiên Hào nói. "Là long tộc sao?" Tần sĩ ngọc nghe xong lời này, cái thứ nhất nghĩ tới đương nhiên là tứ hải long vương. Không phải, cho dù linh lung tháp lại lưu cũng là không dám cùng thiên nhiên đánh đồng am mà lại long tộc đều lưu lạc thành linh lung tháp bắt thần một trong. Bọn hắn chỗ nào có thể trở thành biển cả chỗ tệ? Hoàng thiên hào cười nói, vậy ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tần sĩ ngọc lắc đầu nói, cũng là bởi vì ta hoàng gia a. Hoàng thiên hào cười nói, sau đó thấp giọng nói với tần sĩ ngọc, ngươi là muội muội nam nhân, không tính ngoại nhân vừa mới ngươi thiên kiều tỷ không có nói với ngươi, thật ra thì đoạn phách câu hồn cũng không phải là chúng ta hoàng gia duy nhất năng lực, chỉ là không biết kết giới hai chữ muội phu ngươi có thể từng nghe nói. đã hiểu. tần sĩ ngọc đương nhiên biết rõ. kết giới phân hai trồng, một loại là dùng để bảo hộ, công kích hoặc là không chế chói buộc chi dụng. tỷ như nói phòng ngự kết giới, cái âm kết giới, chém giết kết giới, lồng giam kết giới các loại, mà đổi thành bên ngoài một loại coi như lợi hại, có thể mở không gian. tỷ như nói tần sĩ ngọc trong tay linh giới âm dương túi, vậy liền đều là kết giới phương pháp sáng tạo ra không gian. tại tần sĩ ngọc trong trí nhớ. Huyền môn tu quyết tu luyện đến cực điểm, cũng chính là trong truyền thuyết đại thần trình độ, càng là có thể phất tay liền sáng tạo ra một cái thế giới. đương nhiên, vật này liền liền tại đã từng thông tiên đại lục đệ nhất thế lực huyền môn bên trong đều là truyền thuyết, bên ngoài vậy liền không thể nói là truyền thuyết, liền phải nói là thần thoại. Ta nói cho ngươi, làm năm tộc con rể thế, nhưng là so làm năm tộc con cháu mạnh hơn nhiều lắm. Hoàng Thiên Hảo cũng là không cầm tần sĩ ngọc khách khí, càng nói cũng là càng nói nhiều. Ngươi không biết, năm tộc ở giữa mặc dù quan hệ tốt nhất, thế nhưng là riêng phần mình ở giữa cũng đều là tôn trọng, riêng phần mình năng lực cũng không liên hệ. Thế nhưng là con rể liền không đồng dạng bất kể là ai nhà con rể kia cũng là năm tộc con rể mà lại cuối cùng con rể không tại năm tộc huyết mạch bên trong cho nên con rể nếu như cơ duyên đủ thế nhưng là có thể học được rất nhiều thứ cho nên phía sau đại hội ngươi nhất định phải cố gắng sau đó siêu ngay tại hoàng thiên hào nước miếng tung bay thời điểm một cơn gió mát thổi qua sau một khắc hoàng thiên hào sắc mặt đại biến trực tiếp liền ngã trên mặt đất như thế tới đột nhiên liền ngay cả tần sĩ ngọc đều chưa kịp phản ứng một lát sau hoàng thiên hào khôi phục ý thức không có đứng dậy trực tiếp liền quỳ trên mặt đất lao tổ tông ta biết sai rồi hoàng thiên hào giậm đầu lại ba cái nhìn về phía một cái phương hướng thế nhưng là sĩ ngọc hắn không phải ngoại nhân à chúng ta thịnh hội này cây tụy không phải cũng là ở đây à cũng không phải là bởi vì ngươi nói những này mà là bởi vì ngươi nói cái gì con rể so con em nhà mình mạnh ngươi thân là hiện thế linh đồng đều như thế không che lại miệng phía dưới con cháu còn như thế nào tìm đến chính mình đi hướng đỉnh phong tự tin lao tổ tông thanh âm truyền đến Tần sĩ ngọc đã hiểu vị này chính là vừa mới ra mặt tra hỏi sau đó bị bạch tộc lao tổ tông xưng là lao hoàng vị kia cũng chính là hoàng tộc lao tổ tông F quy một chương hai năm tộc thịnh hội hoàng thiên hào lại nói một câu biết tội Lão tổ tông cũng không nói gì nữa. Đều là nhà mình hài tử, biết rõ sai cũng liền có thể. Được, ta cũng không nói với ngươi, ta đi cùng muội muội các nàng trò chuyện một hồi, ngươi đừng đi xa liền tốt. Nhớ lấy à, cùng người trò chuyện có thể, tuyệt đối không thể hỏi người bản thể, đây là năm tộc đại kỵ. Chớ có nói năm tộc từ đệ tử không thể hỏi, con rể cũng không được. Hoàng Thiên Hào quả nhiên có đủ quan tâm, dặn dò một câu về sau mới trôi qua cùng Đường Phỉ bọn hắn tâm sự. Tân Sí ngọc gật đầu cười, hắn đối với năm tộc thật là càng phát có hảo cảm. Một là bởi vì nơi này là đường Phỉ nhà, thứ hai là nhìn thấy năm tộc mặc dù cũng không phải là cùng một loại bản thể Thế nhưng là thân như một nhà loại này, đoạn kết lại là thông thiên đại lục ở bên trên quá nhiều người đều làm không được, mà lại mọi người đối với hắn cái này con rể cũng là tương đối thân mật. Vệ phân Hoàng Thiên Hảo nói không thể hỏi Tần Sĩ Ngọc tự nhiên lý giải, này ở trước mặt hỏi gia đình bản thể cùng nhìn trộm gia đình cũng không có cái gì khác biệt, mà năm tộc con rể cũng không có khả năng đều cũng giống như mình là nhân loại, này hỏi gia đình càng là thất lễ. Sở dĩ Tần Sĩ Ngọc cùng Đường Phỉ lại bị Tứ Linh Đồng cho gọi trở về, cũng là bởi vì hôm nay cùng ngày chính là năm tộc thị nguyệt. Nếu như nói còn có một đoạn thời gian, có lẽ mấy người vừa mới trò chuyện một hồi chết cũng liền muốn ra. Bởi vì cái gọi là lã cơ bất khả thất, mà này cái gọi là năm tộc thị hội lớn nhất được lợi người liền coi như tần sĩ Ngọc bản thân. Cho nên nói, càng ở sau tần sĩ Ngọc đối với này năm tộc, hoặc là nói là Ngũ Linh Đồng đi, cũng là càng phát thân gợn. Không sai biệt lắm đi. Lúc này, một thanh âm truyền đến. "Ừm." Trả lời chính là Hoàng gia lão tổ tông. "Cái kia, lão liếu ngươi liền bắt đầu a." Bạch tộc lão tổ tông nói. "Hôm nay là dạ cho sân nhà, ta cũng không thể giọng khách hát giọng chủ không phải." Lại một thanh âm nói. "Được, ngươi liền nghỉ lớn đi, ta đến liền ta tới, chờ ta nói xong ngươi nếu không động tính ngươi lợi hại." Cái cuối cùng nói chuyện tự nhiên là Hôi gia lão tổ tông, dù sao lần này năm tộc thịnh hội là tại Hôi gia địa bàn bên trên tổ chức. Tân Sĩ Ngọc cũng lưu ý, trừ bà ra, cũng chính là Đường Phỉ lão tổ tông là giọng nữ, còn lại bốn vị lão tổ tông đều là giọng nam. Đương nhiên, cũng đều là lao nhân gia thanh âm. Chư vị, lại đến 10 năm một lần năm tộc thịnh hội, như thế nào, có phải là đều không thể chờ đợi? Hôi tổ tông hỏi. Là. Tiểu bối tất cả đều đáp lại, Tân Sĩ Ngọc thấy được loại này trên dưới hòa thuận cảm giác cũng là 10 phần yên tị. Lúc này hắn càng thêm tưởng niệm chính mình Chí Thần, nghĩ thẩm thị hội kết thúc sau nhất định phải ngay lập tức tiến đến Linh Lung Hạp mặc kệ trên đường phát sinh cái gì, ta cũng sẽ không lại thay đổi lộ tuyến. phía sau tần sĩ ngọc không có quá để ý, đều là một chút liên quan tới năm tộc lịch sử sự tình. đây đều là lời dạo đầu, cũng chính là một cái hình thức. lại một cái cũng không phải tần sĩ ngọc không thích nghe, chỉ là bởi vì hắn nghe không hiểu. đây cũng là vì cái gì các lao tổ tông đều không tỵ hiểm nguyên nhân căn bản, ở đây ngoại nhân là căn bản không có khả năng nghe hiểu được. nhưng phía sau sự tình tần sĩ ngọc coi như lưu ý, bởi vì lao tổ tông nói chính là lần này năm tộc thị hội quy củ. không sai, chính là quy củ. cái gọi là năm tộc thịnh hội. Tự nhiên không thể nào là uống chén rượu lớn ngoạc miếng thì lớn, nam tộc vốn là tại cùng một mạch trong núi, loại chuyện này muốn có còn không phải mỗi ngày có an này cái gọi là thịnh hội thật ra thì chính là thế hệ tuổi trẻ loại bản, mà thắng được người thì là có thể hưởng thụ được tiên chỉ tắm rửa gánh ngộ. Loại thịnh hội này đối với linh đồng mà nói là không quan trọng, bởi vì các tộc linh đồng sinh ra tới liền có thể ngâm tiên chỉ. Lần đầu tiên là một mừng ngâm, cô được nội lực thức tỉnh cho đến. Sau đó, một năm một lần. Mà cái khác con cháu thì là 10 năm mới có thể có ngâm một cơ hội a. Cũng không phải là nam tộc hỏi, đều là nhà mình hài tử, ai ngâm không phải ngâm đâu. Chỉ là bởi vì ngày này trong ao linh khí là có hạn mà không phải vô cùng vô tận. Dung Tân Sĩ Ngọc lý giải, ngày này trong ao tự nhiên là có được linh khí của thiên địa. Mà hình thành quá trình cũng liền như là thạch đũ bình thường. Hình thành cực chậm, cho nên vật này thế nhưng là không thể tùy tiện ngâm. Nếu như là nam tộc tử đệ tử, các tộc không tính linh đồng chỉ có 3 cái danh ngạch. Cái này danh ngạch cũng không tất cả đều là tuyệt đối có thể ngâm thiên chỉ danh ngạch, mà là dự thi danh ngạch. Một cái là cố định danh ngạch, cũng chính là bản tộc bên trong ưu tú nhất người, có thể trực tiếp đi vào ngâm, mà cái thứ hai danh ngạch thì là cần phải thông qua so đấu rựa vào mình thực lực đến tu mà được nói câu tiếng thông tục, năm trong tộc không tính linh đồng ở bên trong, tộc tộc có một người chỉ cần tại bản tộc trong tỉ thí được thứ nhất, vậy liền có thể xuống ao. Mà cái thứ hai danh nghịch, nếu như nào đó nhất tộc đầy đủ ưu tú, năm cái danh nghịch đều để gia đình một nhà cho chứng đi, cái kia cuối cùng xuống ao thời điểm, cái khác bốn tộc con cháu cũng chỉ có thể là dương mắt nhìn. Cương giả Vi Tôn, đây cũng là dốc sức làm nguyên động lực a. Xem như con rể, cũng chính là cái gọi là người ngoài, dùng chính là cái kia cái thứ ba danh nghịch, mà lại cuộc tỉ thí của bọn hắn nhưng là muốn so bản tộc con cháu muốn khó càng tiên khó không chỉ có muốn cùng linh đồng so chiêu, càng là muốn tại bản tộc con cháu trong cao thủ chỗ hết tài năng, mà người ngoài này danh bạch cùng cái thứ hai cũng giống vậy, tỷ như nói bạch tộc có năm cái tần sĩ ngọc, năm người cũng đều như là tần sĩ ngọc biến thái như vậy, cái kia cuối cùng lần này ao cũng chỉ có thể là bạch tộc năm con rể cái khác con rể cũng chỉ có thể dơ mắt nhìn, như thế nào, có lòng tin sao? Lúc này, Hôi Thiên Thư đi tới, bởi vì cái gọi là là không đánh nhau thì không quen biết, trải qua vừa mới một trận chiến, Hôi Thiên Thư chẳng những không có ghi hận cái gì, ngược lại là càng thêm thích tần sĩ ngọc, đại yêu, nay ta vẫn là theo tiểu phỉ. Gọi ngươi thiên thư ca đi." Tần Sĩ Ngọc cười một tiếng, này đại cứu ca kêu lên một câu sắc thực không thoải mái, mấy người các ngươi, tại các tộc thực lực như thế nào? Muốn dò xét chúng ta đấy." Hồi thiên thư cười, "Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng nha, thiên thư ca chịu chỉ giáo sao?" Tần Sĩ Ngọc cười một tiếng, "Chỉ giáo không dám nhận, bất quá quá nhiều ta cũng không thể nói cho ngươi. Quy củ chính là quy củ, ta như nói cho ngươi biết không tương đương tại khảo thí sớm tiết để sao? Ta chỉ có thể nói, linh đồng cũng không phải là bản tộc mạnh nhất." Hồi thiên thư nói, "Cái gì?" Tần Sĩ Ngọc sững sờ, giống như có chút nghe rõ theo thiên thư ca ngươi ý tứ đến xem này tham gia năm tộc thịnh hội không chỉ là tiểu bối đi chúng ta này gọi năm tộc thịnh hội giống như không gọi năm tộc tiểu bối thịnh hội a hôi thiên thư cười nói minh bạch tần sĩ ngọc một phát miệng trong lòng tự nụ treo a năm tộc mặc dù ẩn cư tại thú sơn dây núi có thể chỉ nhìn bạch tộc lao tổ tông quát to một tiếng liền có thể để đường môn cựu tháp lao tổ tông đều kém chút chơi song trình độ bên trên này năm tộc tuyệt đối không thiếu khuyết cao thủ chính mình này hai thanh xoát chết có thể có thể quá trưởng ngươi cũng không cần lo lắng quá mức trong tộc có quy bắt tháp phía dưới mới có thể tham gia thịnh hội một là bởi vì thiên chỉ bên trong linh khí không nhiều thứ hai là bởi vì thiền chỉ đối với bắt tháp người tu luyện tác dụng không lớn, bản này liền hy hữu linh khí vẫn là phải lưu cho trong tộc nhỏ yếu đâu. làm sao? mặt ngươi đối với năm tộc không có lòng tin hẳn là mặt ngươi đối với năm tộc con rể cũng không có lòng tin sao? hôi thiên thư cười nói. như vậy cũng tốt làm. tần sĩ ngọc gật đầu nói. fto quy một chương 210, trăm năm bước không, rồi, sáu bước tật phòng. lần này năm tộc thịnh hội muốn tốt qua di vãng, chỉ là bởi vì đường phỉ về nhà. dựa theo lệ cũ, mở màn trước linh đồng đều là muốn kết quả biểu diễn, một là muốn để mọi người nhìn xem linh đồng tu vi như thế nào. Nói trắng ra là chính là nói cho mọi người bọn hắn không có lãng phí thiên chỉ bên trong những cái kia linh khí. Hai cũng là đối với mọi người khích lệ một phen, để mọi người đối với thực lực có hướng tới, đối với thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng có hướng tới, có so sánh cũng có cạnh tranh mới có tiến bộ động lực nha. Vị trí thư bốn liền không nói, nói là biểu diễn, này tự nhiên không thể đem cái gì át chủ bài đều lộ ra đến, mấu chốt lõe sáng vẫn là trên người Đường Phỉ. Đường Phỉ cũng không có biểu hiện quá nhiều, dù sao Bạch Gia Vu thuật nàng hiện tại còn sẽ không. Bất quá vẹn vẹn là một tay ám khí thủ pháp cũng đủ để cho nàng kinh diễm vào trường. Tỉ mỉ người tính toán theo trong tay nàng ném ra ngoài ám khí tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 2000 đem. Liền đây là Đường Phỉ theo vừa đánh tới 1.024 tình mức dưới, nếu như về sau tuyệt đối chỉ nhiều không ít. Đường Phỉ sau khi đánh xong tự nhiên hảo phóng hướng bốn phía thi lễ, vậy nhưng thật là mặt không biến sắc tim không đập. Nam tộc thịnh hội cái thứ nhất danh địch, cái kia đều không cần so. Ai là trong tộc tiêu nạo còn không biết sao? Rất nhanh năm cái thân mang đại biểu cho cái tất cả nhà nhan sắc trang phục người liền tìm xong. Tân sĩ Ngọc xem xét, thật đúng là cao thấp không đều a lớn nhất cái kia giống như đều nhanh 40 đi. Đương nhiên cái này cũng mẹn mẹn nhìn tốn mạo. Nam tộc cùng nhân loại tuổi tác không thể đánh đồng, dù sao năm người này là có lớn có nhỏ là được rồi. Sau đó, nam tộc cái thứ hai danh ngạch bắt đầu tranh đấu. Vừa mới hôi thiên thư đều nói, bát tháp phía dưới mới khiến cho tham dự, vậy trừ linh đồng bên ngoài lại có thể có mấy cái có thất tháp năng lực, cho nên nói bạch tộc danh ngạch thất bại. Không đến thất tháp, vũ thuật không thể kể bên người a. Tần sĩ Ngọc Bí, tất nhiên này liễu ra là nam tộc danh phụ kỳ thực thực lực thứ nhất, cái kia đoán chừng bọn hắn cần phải có thể chiếm hai cái danh ngạch a. Kết quả đến cuối cùng vậy mà là hoàng gia hai người thắng được. Tân sĩ Ngọc Bí mật quan sát, thế nhưng là nhìn ra một chút không ra nào riệu. Mặc dù Hoàng gia bắt Tháp phía dưới con cháu không thể tuyệt đối vận dụng không gian chi lực, bất quá dùng cái này đến di động thế nhưng là so bất luận cái gì bộ pháp đều cường hãn hơn quá nhiều. Liêu gia là thực lực tổng hợp mạnh, nhưng tại tinh thần lực phương diện, cuối cùng vẫn là đối lập nhau thăng bằng một chút, cho nên bọn hắn căn bản là cầm Hoàng gia không có cái nào. Mà tại Hoàng gia cùng Linh gia đối kháng thời điểm, vốn là hai nhà đều là chủ tu tinh thần lực, mà Linh gia Mỹ công càng là cao minh, dùng đoạn phách câu hồn biện pháp tự nhiên là không thể thắng qua mị công. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng Hoàng gia lại còn có một chiêu gọi là địch hậu phản kích. Mượn Song phương tinh thần lực va chạm nháy mắt, một cái dịch chuyển không gian liền đến linh gia sau lưng, vẫn là câu nói kia, cái gì cũng không bằng năm đấm tới lợi ích thực tế, cứ như vậy một quyền xuống dưới cuối cùng hoàng gia chiếm hai cái danh ngạch. Ầm. Đối với tranh tài quá trình, Tần Sĩ Ngọc cũng không có quá mức chú ý. Tần Sĩ Ngọc là học song bạch tộc vẽ thuật, thế nhưng là linh gia cùng hoàng gia đều là dùng tinh thần lực công kích làm chủ, mà lại này mị công cùng đoạt phách câu hồn phương pháp cũng không phải có thể dựa vào vẽ thuật tập được, cái kia liếu gia long hóa liền càng không cần phải nói một cái một cái cứng rắn chính là liễu ra tốt nhất phương thức chiến đấu. Mặc dù bắt tháp phía dưới không có có thể toàn bộ song long hóa con cháu xuất hiện, bất quá một cái cánh tay một cái chân thậm chí là một cái cái đuôi vẫn phải có, mà lại gia đình đấu pháp cũng là tiêu diệt triệt để long hóa cường hãn ngoại nhân căn bản không học được. Hồi gia thân pháp tần sĩ ngọc ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, bất quá kia là gia đình bản tổ huyết mạch. Nói trắng ra là tại năm trong tộc tần sĩ ngọc muốn dùng vẽ thuật học được cái gì là căn bản làm không được. Cái này cũng liền ứng cái kia cân bằng hai chữ, nếu không bạch gia chỉ dựa vào một chiêu vẽ thuật chẳng phải là thành năm tộc đứng đầu. Học không được là học không được. Tần sĩ Ngọc luôn cảm giác này hoàng tộc không gian phương pháp có chút kỳ bậc. Mặc dù vẽ thuật không thể tập được pháp này chất thủy, bất quá đem chi tiết tạm thời ký ức vẫn là có thể. Nghĩ đến liền làm là Tần sĩ Ngọc tắt phong trước sau như một, hắn không còn đi xem trên trận so tài, bản thân cũng không có cái gì dinh dưỡng nhà, nhắm mắt lại tinh tế suy nghĩ không gian phương pháp diệu dụng. Một lần một lần quan sát, Tần sĩ Ngọc tinh thần lực cũng là chuyển đến cực hạn. Cuối cùng rốt cục phát hiện, không gian này phương pháp ảo diệu vậy mà là tại dưới chân. Không sai, chính là dưới chân. Nhìn như không gian phương pháp như là tuấn gian di động, thế nhưng là tinh tế phẩm vị. Hoàng gia con cháu tại dùng ra không gian phương pháp di động thời điểm, hai chân nhưng cũng lạ như là thuấn gian di động điểm ra năm lần. Này năm bước, Tân sĩ Ngọc trong lòng đột nhiên nghĩ đến cái gì, bất quá cũng chỉ có thể tạm thời để ở một bên. Hắn từ đầu đến cuối lại tinh tế suy nghĩ hoàng gia con cháu dưới chân năm lần di động, cuối cùng rốt cục nhìn ra môn đạo. Là bắt quái. Lần thứ nhất, hai chân một cước tại chính nam, một cước tại đông nam, chia tay bước lên khôn vị cùng cân vị. Lần thứ hai, một cước tại tây bắc, một cước tại chính đông, chính là chia tay bước lên nội vị cùng cảm vị. Lần thứ ba, một cước tại chính tây, một cước tại tây nam, theo thứ tự là dời vị cùng trấn vị. Cuối cùng, hai chân đạp về đông bắc tối vị, sau đó một cước dẫm tại chính bắc càn vị bên trên cả người liền biến mất. Ti, tần sĩ ngọc nhẹ gật đầu, hắn rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Sở dĩ cảm thấy kỳ vậc, đó chính là bởi vì tần sĩ ngọc trải qua lần lượt pha quay chậm trở về phòng nhìn ra không gian phương pháp môn đạo. Mặt khác cũng là bởi vì hắn nhìn quan mắt, hắn tật phong bộ liền cùng không gian này phương pháp cực kỳ tương tự à. Tật phong bộ, trước đạp khôn vị cùng tấn vị, đây là cùng núi biểu tượng, ngụ ý thi triển bộ pháp trước muốn cước đạp thực địa. Hai đạo đổi vị cùng khám vị đây là chạy cùng nước cũng tượng trưng lấy cước đạp thực địa sau lần nữa đạp lên đầm lầy cùng mặt nước mềm mại cũng liền mang ý nghĩa bộ pháp muốn phát động ba đạp căn vị gió từ phía trên tới bốn đạp chân vị dẫn lôi đỉnh tốc độ năm đạp rời vị ly là hỏa tuy có gió trợ thế lửa hỏa mượn gió uy nhưng cũng có đại hỏa như sóng chi thế cuối cùng uy về tối vị đủ loại kết hợp từ đó chân đạp gió tác này có liên quan gì sao Tần sĩ ngọc nghĩ đến dưới chân cũng không tự chủ bắt đầu chuyển động đương nhiên tân sĩ ngọc tự nhiên không thể chống cua chiên cứ như vậy nhảy dựng lên mà là tại dưới chân giả lập ra như thế một cái tiểu bắt quẻ mà chân sau nhọn chỉ vào thật đúng là đừng nói, trước thử một chút tật phong bộ, cứ như vậy nhẹ nhàng điểm một cái đã có hiệu quả. Một cô gió nhẹ tại dưới chân xuất hiện. bây giờ tần sĩ ngọc đã không cần mượn nhờ phong thuộc tính dược thảo đến thi triển tật phong bộ, nay tật phong bộ đã tương đương với một phần của thân thể hắn. tại hắn thuần thuộc về sau, ngón áp út điểm chân hắn đã bắt phương, lúc này mới có tần sĩ ngọc 6 chân thành gió táp. đương nhiên nếu có phong thuộc tính dược liệu phụ trợ tốc độ sẽ còn càng nhanh. thử mấy lần, tần sĩ ngọc cũng là đem chủ ý đánh tới không gian phương pháp lên. các tộc con cháu đều đang chăm chú, căn bản cũng không có người chú ý hắn một ngoại nhân. đừng nói là những người khác, ngũ linh đồng đều nhìn phía dưới so tài đâu. Tần sĩ ngọc dưới chân như thế nhói một cái, năm bước nháy mắt hoàn thành. Thế nhưng là ngay tại hắn cuối cùng một cước dẫm tại cản vị bên trên thời điểm, hai nghe đến một tiếng vang thật lớn truyền đến. FTO quy một chương 211, dưới chân Hồng Vân. Một tiếng này thế nhưng là quả thực không nhỏ, liền liên tràng xuống so tài người đều bị quấy dậy rồi. Tiếp tục, Hôi Tổ Tông nói một tiếng, này so tài nhân tài tiếp tục động thủ. Những người khác xa xa nhìn xem Tần sĩ ngọc, không có tiến lên. Có thể ngũ linh đồng đều là người một nhà A cùng một chỗ xông tới. Sĩ ngọc, ngươi thế nào? Đường phỉ là cái thứ nhất bay tới. Không có gì. Tần Sĩ Ngọc nghe răng cười một tiếng, trong lòng truyền âm cho chính Đường Phỉ ứng vì sao dưới lòng bàn chân bạo tạc nguyên nhân. A, Đường Phỉ sức sợ, bất quá trở ngại bốn người khác đều đến đây cũng không thể nói quá nhiều. Huynh đệ, ngươi đây là làm gì vậy? Cho chúng ta hoàng gia chúc mừng đâu?" Hoàng Thiên Hào cười nói, bởi vì cái thứ hai danh mạch hoàng gia bởi vì không gian phương pháp chiếm hai cái nhà. Đây chính là ngươi không đúng à, ta nghe ngươi tiểu tử miệng rất ngọt, làm sao tỷ tỷ bên này thất lợi, ngươi còn để lên pháo mừng đây." Linh Thiên Kiều cười giỡn nói. Hai người khác cũng là nhao nhao hỏi thăm, Tần Sĩ Ngọc còn có thể nói thế nào a? Hắn chỉ có thể nói là nhìn thấy năm tộc tử đệ tử so tài tại chỗ hứng khởi, đột nhiên có linh cảm, đang tại ôn tập một bộ bộ pháp, thế nhưng là nhìn thấy phía dưới thời điểm đi thần ra sai lúc này mới đã dẫn phát bạo tạc. Tần sĩ ngọc vốn cũng không am hiểu nói dối, hoặc là nói là không am hiểu tại người một nhà trước mặt nói dối đi. Mặt mũi này bên trên lúc xanh lúc trắng, biểu lộ cũng vô cùng xấu hổ. Tứ linh đồng đều không phải hạ người bình thường, nghe được tần sĩ ngọc cùng nhìn thấy nét mặt của hắn, lại nhìn chung quanh vây xem những người khác, trong lòng cũng là minh bạch tần sĩ ngọc là có khó khăn khó nói. A, tiểu tử này là ai vậy? Không biết, bất quá ta nhớ được vừa vặn giống như là cùng tứ linh đồng cùng nhau lên núi. Ngoài ngươi không phải, còn tứ linh đồng, chúng ta trong thú sơn linh tộc là năm cái, linh đồng cũng là năm vị ngươi không biết sao? A? Hẳn là. Chớ cái gì không phải a, không thấy cái kia bốn vị cùng tiểu nhi tử kia cùng một chỗ mười phần thân cận nha, đó chính là bạch tộc linh đồng, nghe nói là năm ngoái cuối năm thời điểm trở về. Tin tức của ngươi thế nhưng là đủ linh thông. Kia là a, phải biết, cái kia ai? Cuối cùng vị kia lời vừa nói ra được phân nửa, cũng là đột nhiên im tiếng. Chỉ là bởi vì một đạo ánh mắt bất thiện nhìn về phía hắn không khỏi để hắn run lên vì lạnh. Sau đó tần sĩ ngọc cũng cảm thấy một đạo cực kỳ không hữu hảo ánh mắt cũng đầu hàng chính mình. đương nhiên, này hai đạo ánh mắt chủ nhân là cùng một người. Ta nhìn tiểu tử này giống như không đơn giản a. Liên vương mới cái kia một tiếng, coi như không bằng linh đồng bọn họ, chắc hẳn cũng có lục tháp động tính đi. Lục tháp, ta nói nguyên này trên trăm năm tu hành đúng thật là muốn tu luyện đến cẩu thân đi lên. Cái là lục tháp sao? Thất tháp còn chưa hết. Cái gì? Thất tháp? đương nhiên. Ta cái ai ra? Đây là người gì a? Có thể có này tu vi sẽ không là cái nào lão yêu a. Khó mà nói, cũng không phải chưa từng có dạng này. Ngươi nhìn vừa mới cái thứ nhất danh nghịch tranh đoạt thời điểm, lớn nhất vị kia không phải cũng là hơn 400 tuổi sao. Một nhóm người này lại tại ồn nào? bởi vì bọn họ nội dung quá mức gặp sắc, bao quát tần sĩ ngọc bản thân ở bên trong, này lại thêm linh đồng cũng sẽ không tiếp tục chú ý trước đó bạo tạc mà là nghiêng thai nghe hướng về phía bên kia. Không đúng, ta thấy tiểu tử này trên người linh lực không có hưu na sao sung túc a. Một vị nói, cái gọi là linh lực không có hưu na sao sung túc, cũng không phải là tần sĩ ngọc tự thân nội lực nội lực vật này, có lẽ cấp thấp tuyển thủ sẽ theo mặt ngoài hiện tượng đi lên đánh giá một vị tháp tu sâu cạn cao thấp. thế nhưng là cấp cao tuyển thủ tuyệt đối sẽ không ngây thơ như vậy, cái gì gọi là ẩn nấp phương pháp, cái gì gọi là thu liễm địa thấp. chỉ cần một người nắm giữ chút gì phương pháp chỉ cần không phải hai người trên lệnh quá nhiều coi như mở rộng nội tâm để người nhìn người cũng nhìn không thấu. thú sơn dây núi, trong này trừ năm tộc nhân chi bên ngoài còn có một số ngoại nhân, trừ cái gọi là con rể bên ngoài, cũng có một chút họ hàng xa hoặc là chân thành mộ danh người. mà những người này đều cùng năm tộc tương tự, cũng chính là bởi vì hấp thu quá nhiều thiên địa linh khí từ đó tu luyện đắc đạo linh thú. Vừa mới vị kia trong miệng cái gọi là linh khí linh chính là ý tứ này. Tân sĩ Ngọc vốn là nhân loại, trên người hắn có thể có linh thú nên có linh khí mới là quái sự đâu. Ai nói mất linh, chính các ngươi nhìn. A? A cái gì à, các ngươi không có chú ý sao? Vừa mới hắn nhưng là dưới chân phát sinh một tiếng vang thật lớn, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn là người mang không tầm thường bộ pháp, ngươi nhìn hắn dưới chân nổi lên hồn vân. Thật đúng là a. Đám người kinh hô. Nếu như ta đoán không lầm, tiểu tử này tu luyện tất nhiên là nào đó nhất tộc bí mật bất truyền. Có một vị bắt đầu thừa nước đục thả câu chỉ nhìn công pháp thi triển sau nhan sắc, rất giống linh hổ tộc máu phong bộ. không đúng, máu phong bộ thế nhưng là có thể trực tiếp thi triển, mà tại trong trí nhớ của ta, có một loại bộ pháp là cần phải sớm thi triển. tiểu tử này một hồi tất nhiên là muốn kết quả, mà có thể sớm nhiều như vậy cũng chỉ có linh thọ tộc máu đạm. một đám người liễu diễu cũng không có tị hủy, lại thêm tần sĩ ngọc mấy người bọn hắn lỗ thai vốn là linh, này nghe được cuối cùng, cũng là đem lực chú ý tập trung vào tần sĩ ngọc dưới chân. a, sĩ ngọc chân của ngươi đổ máu. đường phi cái thứ nhất hoàng sợ nói, lập tức ngồi sồn người xuống. a. Tần sĩ ngọc sướng sỡ, có chút ngây người nhìn mình lòng bàn chân. Này xem xét còn không phải sao? đều chạy một vung lớn. Bốn vị khác cũng là sướng sỡ, bất quá cũng không có ngồi xuống. Linh đồng tại một ít trên ý nghĩa cũng có thể nói là các tộc người phát ngôn. Nếu như bọn hắn hạ mình coi như người khác không thuyết lao tổ tông bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không cao hứng. Tần sĩ ngọc xem xét còn không phải sao? trong lòng tự nhủ đám người này thật đúng là có thể kéo con bê, con mẹ nó bộ pháp, bọn hắn người không thấy mùi máu tươi à? Ta nói huynh đệ, ngươi cước này trưởng cũng không sao thế à? Lưu Thiên Long nói, Lưu tộc am hiểu nhất chính là Long hóa. Tại Long Hóa về sau người thi pháp toàn thân lực phòng ngự thế nhưng là sẽ ngáy mắt tăng gọn, cho nên hắn nghĩ tới chính là tần sĩ Ngọc tự thân nội lực cùng lực phòng ngự không xứng đôi vấn đề. Người cái này không thể được à, nội lực của mình đều có thể đem chính mình nổ tổn thương, đây là cái gì công pháp à, nghiêm trọng hơn một chút đều phải tẩu hỏa nhập ma đi. Hôi thiên thư nói, luận bộ pháp hôi tộc mới là người trong này là. Thế nhưng là, ngươi vì cái gì không có phản ứng đâu? Ngươi không thương sao? Đến cùng vẫn là nữ nhân, linh thiên kiểu hỏi. Không có gì thiên kiểu tỷ, ta. Ta có chút ch Tần sĩ ngọc một phát miệng, quá nhiều người hắn cũng không có đem chính mình không có cảm giác đau sự tình nói ra. Mà lúc này đây, vừa mới cái kia một đạo không hữu hảo ánh mắt lại đầu tới. Chỉ bất quá lần này, không hữu hảo trong đó còn xen lẫn một tia cười trên nỗi đau của người khác. Lão Hoàng, tiểu Hoa Nhi này giống như có chút chơi các ngươi không gian phương pháp ý tứ a. Linh tổ tông nói, ta vừa mới cũng cảm thấy không gian bên trong sóng linh khí, đích thật là tám bước hư vị. Hoàng tổ tông nói, nhìn về phía Bạch tổ tông. Không cần nhìn, là ta. Bạch tổ tông mười phần kinh ngạc, nhìn về phía Tần sĩ ngọc. Fto quy một chương hai kết quả. Lúc này Tần Sĩ Ngọc trong lòng cũng là nổi lên kinh đào hải lãng, nhìn xem chân mình xuống cái kia một vũng máu trận tròn mắt. "Ngươi ngồi xuống trước a, không phải ta làm sao chuẩn bị cho ngươi." Đường Phỉ ở phía dưới ngẩng đầu, vỗ vỗ Tần Sĩ Ngọc chân. "A, a nha." Tần Sĩ Ngọc lúc này mới tỉnh táo lại, tại chỗ ngồi xuống. Đường Phỉ trực tiếp liền đem Tần Sĩ Ngọc dậy bước, này cũng không thể xem như hài, liền vừa mới như vậy sắp vỡ, liền thừa cái trang phục rải nửa khúc trên tại trên bàn chân treo đầu. "Đều nát." Đường Phỉ xem xét Tần Sĩ Ngọc chân, nước mắt lập tức liền hạ tới. "Đến, ta này có tốt thuốc." Hoàng Thiên Hào đưa cho Đường Phỉ một cái lọ sứ, đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc. Làm phiên hoàng đại ca, thuốc chữa thương ta chỗ này còn có." Tần Sĩ Ngọc một phát miệng, để Đường Phỉ ở trước mặt mọi người chiếu cố cảm giác cũng là để hắn có chút xấu hổ. "Ta biết ngươi là luyện dược sư, bất quá nha, ngươi cái kia không bằng ta cái này, hay là dùng ta đi." Hoàng Thiên Hào nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, còn hướng về phía Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu. "A, nha. Vậy thì tốt quá, đa tạ hoàng đại ca." Tần Sĩ Ngọc xem xét Hoàng Thiên Hào ánh mắt cũng là minh bạch, cảm kích sau khi còn mang theo một chút xấu hổ. Không cần suy nghĩ. Không gian phương pháp chính là gia đình hoàng gia, gia đình tất nhiên là phát hiện chính mình vừa mới đang chơi chiêu này, cho nên xuất ra tự nhiên là đối với phương diện này nhất có hiệu quả trị liệu đồ vận. Nhớ năm đó ta cũng không thể so ngươi tốt hơn chỗ nào. Vật này không thể nói nổi, mà lại trong cơ thể mình cũng nhất định phải có một vài thứ, nếu không ngươi hai chân này sớm muộn không gánh nổi. Hoàng Thiên Hảo không dám nhiều lời, lẩm bẩm một câu liền không còn lên tiếng. Chính Tần Sĩ Ngọc cũng làm mười phần trấn kinh, phải biết từ khi lúc trước cứu Tảng Đá sau đó Tảng Đá căn chính mình một ngụm về sau, chính mình nhưng chính là mình đồng ra sát. Bạch Tổ Tông đều nói hắn này gọi bán thánh thân thể. Cựu tháp phía dưới khó giết, thất tháp phía dưới khó thương. Vậy mình cước này tính là gì? Hàn La liền vừa mới cái kia lập tức uy lực đã vượt qua bắt tháp thậm chí là cựu tháp sao? Tần sĩ Ngọc thầm cười khổ, trong lòng tự nổ chính mình cái này cũng thật quá hủy của ta. Cứ như vậy lập tức em chút chính mình đem chân của mình cho nổ đón mất. Nếu như vận dụng thỏa đáng thời cơ phù hợp, ngày nào gặp được một bắt tháp cao thủ, có phải là cũng có thể tại lâm nguy thời điểm dùng này sắp vỡ đến chế đi đâu? Cũng chính là Tần sĩ Ngọc ở thời điểm này có thể nghĩ tới những thứ này đi, tâm cũng coi là khá lớn. Lại một cái cũng là bởi vì hắn không có cảm giác đau, nếu không biến thành người khác đau đều đau chết hắn. Về sau, đến Tần Sĩ Ngọc có được thế nhưng là nhìn xuống Thông Thiên Đại Lục ở bên trên Đại Bộ Phận Tháp Tu thời điểm, hắn mới hồi tưởng lại hôm nay một màn, cũng mới cuối cùng biết rõ vì cái gì hai chân của mình kém chút bị tạc rơi nguyên nhân. Hoàng gia thuốc quả nhiên có hiệu quả, vừa mới Đường Phỉ sở dĩ rơi nước mắt, đó chính là bởi vì Tần Sĩ Ngọc trên chân tổn thương quá nghiêm trọng, cước này bên trên có thể có mấy lượng thì ta đều rõ ràng đầu, không phải cô nương có thể đau lòng như vậy sao? Theo thuốc bột rơi tại Tần Sĩ Ngọc trên chân, đây cũng là phát ra rất nhỏ xàn xạ âm thanh. Sau đó Tần Sĩ Ngọc chỉ cảm thấy chân của mình chính mình tại động cái kia ra thì tổ chức cũng là tại mắt trần có thể thấy tình huống dưới đang lấy một cái vi diệu tốc độ lớn lên. Hoàng Minh, ngươi đây thật là thần dược a. Tần Sĩ Ngọc cảm thán nói. Thần cũng mệt mệt nhằm vào ngươi thương thế kia, thay cái tổn thương đều vô dụng. Hoàng Thiên Hảo cười nói, bất quá sau đó cũng là lắc đầu, thương thế này là thấy chậm, thế nhưng là ngươi muốn lại xuống trận lại là không được. Ai? Hôi Thiên Thư thở dài một tiếng. Thế nào? Tần Sĩ Ngọc sử sờ, hỏi. Chúng ta là thay ngươi cảm giác đáng tiếc, vì cái gì đem các ngươi gọi trở về, không phải liền là bởi vì thịnh hội này sao? Dùng Minh đệ năng lực của ngươi tuyệt đối là có thể xuống ao ngâm ngầm chỉ là chân của ngươi đều phế đi, còn thế nào làm? Mười năm một lần a, thật là đáng tiếc." Linh Thiên Kiều tiếc nuối nói. Lúc này, cũng chính là Linh Thiên Kiều nói dứt lời đồng thời, lại một đường cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt truyền đến, cái này ánh mắt chủ nhân cùng lúc trước cái kia cũng không phải là cùng một người. "Lão Bạch a, ngươi này coi như không đúng nha." Liêu Tổ Tông nói. "Ta chỉ là cho tiểu gia hỏa một cái lễ gặp mặt, các ngươi đều hẳn phải biết cái này cùng vừa mới bạo tặc cũng không có cái gì quan hệ." Bạch Tổ Tông nói. Ngoài miệng mặc dù là nói như vậy, thế nhưng là chính Bạch Tổ Tông trong lòng cũng là chợn kinh. Nàng không chỉ là Bạch tộc lão tổ tông, càng là vu thuật lão tổ tông a. Nay vết thuật nàng hiểu rất rõ, cái kia cũng mèn mện Bạch tộc vu thuật cấp độ nhập môn linh kỹ mà thôi. Muốn bắt trước Hoàng gia không gian phương pháp vậy đơn giản chính là người si nói ngọng, Bạch tổ tông trong lòng tự nhủ hẳn là cái này cũng cùng hắn là huyền môn quan môn đệ tử thân phận có quan hệ sao? Mặc kệ bởi vì cái gì, dù sao là có đạo văn hiềm nghi, cho nên là thời điểm cho hắn điểm trừng phạt. Lúc này Hôi tổ tông nói, cái khác lão tổ tông không nói tiếng nào, dùng bọn hắn ăn ý trạng thái này chính là biểu thị ngầm thừa nhận. Tốt, tiếp xuống, vòng thứ 3 so tài, mời các tộc chuẩn bị. Trận đầu Bạch Tộc. Lúc này, Hôi Tổ Tông truyền đến, ta đến. Quát to một tiếng, một thanh âm so sánh thu thân ảnh khôi ngô một cái chết liền nhảy xuống trận. Ta không nội, nhìn các ngươi. Một thanh âm đối lập nhau thanh âm nu hòa truyền đến. Được, bỏ cần đi. Hôi Thiên Thư thở dài nói. Thế nào? Tần Sĩ Ngọc sử sở. Ngươi quên, năm nay thịnh hội là tại chúng ta Hôi ra. Ta vừa mới đi xem, Bạch Tộc danh nghịch chỉ có ba cái. Một cái kết quả một cái không nội, cái kia còn lại một cái không phải liền là ngươi. Liên ngươi cước này, đi lên mất mặt xấu hổ a. Hôi Thiên Thư nói. A là như thế chuyện gì à không quan hệ, các ngươi nhìn tốt ta." Tần Sĩ Ngọc nghe răng cười một tiếng, đứng dậy. "Sĩ Ngọc, ngươi chớ miễn cưỡng." Đường Phỉ kéo lại Tần Sĩ Ngọc cánh tay, nàng là thật tâm đau Tần Sĩ Ngọc. "Không có chuyện gì." Tần Sĩ Ngọc vỗ vỗ Đường Phỉ mu bàn tay ở trong lòng truyền một câu cho Đường Phỉ, sau đó cố ý thất tha thất thệo đi xuống sân bãi. Đường Phỉ cũng biết Tần Sĩ Ngọc sẽ không đau đặc điểm, cuối cùng cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Bốn vị khác ngược lại là không nói gì, bọn hắn biết rõ, dù trước đó chiến đấu đến xem Tần Sĩ Ngọc tuyệt đối không phải là người lỗ mãng, hắn muốn kết quả tuyệt đối sẽ tinh tế thắng năm chắc. "Cố lên!" cẩn thận, chờ ngươi, ta xem trọng ngươi nha. cuối cùng, linh thiên tiểu còn nhảy dựng lên vì tần sĩ ngọc cố lên. chỉ như vậy một cái động tác, để tại chỗ quá nhiều người lỗ mũi phun máu. bạch tộc con rể kiếm hào, người kia vừa chắc tay, bạch tộc nữ, sắp là con rể Tần đại nước. tần sĩ ngọc cười khổ nói, hắn nhưng là cảm thấy đối phương bất tiện. hừ, liền ngươi tên tiểu bạch kiểm này loại chết cũng cũng chỉ đủ xứng một cái truất chữ. kiếm hào nói, nhìn kiếm hào dáng bẻ, cũng chính là không đến bốn tuổi dám bẻ. bất quá dùng linh thú đặc điểm cũng nhìn không ra gia đình chân thực tuổi tác nhưng là so tần sĩ ngọc chỉ lớn không nhỏ là được rồi. ha ha. tần sĩ ngọc đáp lại hai chữ để bày tỏ bày ra đối với đối phương kinh bị. đại quốc, ngươi danh tự này cũng thật là đủ có thể. trong nhà lão nhân cấp cho. trong nhà ở cái nào sơn thôn a. kiếm hào cười nạo nói. chớ có nhìn này kiếm hào ngày thường một bộ đại hán bộ dáng, theo hắn cái kia xảo trá ngựa khí xem ra cũng không phải là một cái rộng lượng người. chớ ngươi nằm trên mặt đất cầu xin tha thứ mụ mụ ngươi cũng không nhận ra ngươi thời điểm, ta liền nói cho ngươi. fto quy một chương hai bản về sĩ ngọc. Tần sĩ ngọc lần thứ nhất tức giận như vậy, nếu như vẹn vẹn là này kiếm hào nói hắn là tiểu bạch kiếm, hắn cũng sẽ không như thế, có thể hắn hết lần này tới lần khác lại tăng thêm một câu chỉ sướng. Đường vị, vì mình chết vì tình rơi ngai. Điểm này, chỉ sợ cho đến nay không ai bằng. Một câu nói kia Tần sĩ ngọc không hề xem như là đối cá nhân hắn vũ nhủ, nếu như là vậy coi như là cái rắm. Có thể một câu nói kia, liên lụy càng là bạch tộc. Nói câu không hiếu kính, khả năng có người mắng bạch tộc lao tổ tông hắn Tần sĩ ngọc cũng sẽ không tức giận như vậy, bởi vì cũng không có quá nhiều giao lưu cùng tình cảm. Thế nhưng là đây chính là liên lụy đến đường vị, đây là tuyệt đối không được. Cho nên hắn Tần Sĩ Ngọc muốn vì Bạch tộc thò đầu ra. Mặc dù, này Kiếm Hào cũng là Bạch tộc cái gọi là con rể, nhưng là, chính mình ném chính mình mặt trừng phạt có lẽ sẽ nghiêm trọng hơn. "Ngươi?" Kiếm Hào tại chỗ nổi giận. "Ngươi chuẩn bị xong chưa?" Tần Sĩ Ngọc mỉm cười. "Tùy thời đi ngươi mặt chó." Kiếm Hào nói. "Bạch tộc sắp là con rể, đó là bởi vì ta vợ bởi vì thiên mệnh sở quy tuyệt không trở về bản tộc. Bạch tộc Linh Đồng chính là ta vợ đấy." Tần Sĩ Ngọc một mặt trương dương nụ cười. "Ngươi nói cái gì?" Không chỉ có Kiếm Hào sửu sốt, phần lớn người đều sửu sốt. "Vợ Linh Đồng, hoặc là gã Linh Đồng" kia cũng là trong tộc đại sự, mặc kệ là trong tộc người vẫn là cái gọi là con rể đối bọn hắn mà nói kia cũng là đại sự. huống chi, đường vị việc này vẫn là cái bí mật. không sai, ta chính là cân nhắc đến ái thê tâm tình, cho nên mới nói như thế xuất thân phận, có thể ngươi mà. tần sĩ ngọc nói đến đây, trong mắt chợt loay sáng. ngươi, ngươi, ngươi, cái kia kiếm hào bị tức phải là lời nói đều cũng không nói ra được. cho nên nói, dùng như ngươi loại này đồ vật khí khái cùng hàm dưỡng, sao có thể xứng với năm tộc đâu? hôm nay ta liền để ngươi thất bại thảm hại đi. Tần sĩ Ngọc mỉm cười, trong tay lập tức thêm ra một cây trường đường, tứ tháp, xin chỉ giáo. A ha ha ha ha. ha Lúc bắt đầu bởi vì Tần sĩ Ngọc cùng khí thế, nay Kiếm Hảo còn có chút sợ. Cuối cùng nghe xong Tần sĩ Ngọc là tứ tháp, lập tức cười đến nước mắt đều đi ra. A, cái gì? Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi mẹ nó mới là tứ tháp a. A ha ha ha ha. ha, ha. Buồn cười chết ngươi ra ta. Nếu như ngươi là ngũ tháp ta cũng sẽ không khinh bị ngươi. Ngươi mặt này hướng nhân loại, tứ tháp có lẽ xem như ưu tú, có thể đối mặt với ngươi ra cũng chỉ có thể là chết. Lục tháp Kiếm Hảo, cuối cùng tiếng hào rốt cục tự giới thiệu, nha. nghe xong cái này, trên trận lập tức sốn sao. ngoại lai này con rể cũng không so năm tộc linh đồng à, 10 năm một lần ngâm ao còn chưa nhất định có thể gặp phải người. linh đồng ngũ tháp có thể là rất rưỡi, có thể kẻ ngoại lai là ngũ tháp tu vi tuyệt đối bất tiện. nơi này liền dính đến một điểm, linh thú trung quy vẫn là không bằng người. cũng không phải là nói là phương diện khác, đều nói nhân loại tuổi thọ chỉ có chỉ là trăm năm, nhưng có mấy cái sống đến một trăm. cái kia không phải là đại bộ phận bảy tám chục liền cũng bị mất sao? cho nên nói, nhân loại tuổi thọ là có hạn. cùng lúc đó thượng tiên đưa cho nhân loại đối lập nhau thiên phú thật tốt. thế nhưng là linh thú mà lại là khác biệt. có lẽ ngươi có thể không muốn phát triển ngồi ăn rồi chờ chết tại cái kia. thế nhưng là tuổi thọ của ngươi chính là so với nhân loại dài a, cho nên cái thiên phú này cùng tuổi thọ cũng là thành tỷ lệ. nếu không đều như thế, nhân loại cũng liền không có sống. ai có thể làm qua thú a? ở đây linh thú chiếm đa số, càng hoặc là rất có thể trừ tần sĩ ngọc bên ngoài liền không có loài người. nay một cái ngũ tháp ngoại nhân đối mặt một cái tứ tháp ngoại nhân, này còn không muốn sống sao? nói xong rồi, tần sĩ ngọc cười một tiếng, đừng nói ra khi dễ người, ngươi đến. Người kia tay không, khoa tay ra một cái tư thế, ta đến, ta đến liền ta đến. Tần sĩ ngọc lắc đầu cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Tần sĩ ngọc tức giận sao? Tức giận, khẩu suất cùng nôn hàng người, là nên dạy huấn giáo huấn. Thế nhưng là hắn không hề lỗ mãng, nhìn thấy cái thằng này động tác trong tay hắn cũng hiểu. Chớ nói bắt đầu ra vẻ bận rộn, liền Tần sĩ ngọc đều móc ra linh dương thương cái thằng này, còn mẹ nó cùng chỗ này làm ra vẻ con bê đâu, chống không hai cái móc đuớt, khoa tay lấy liền đã nói rõ một chút đồ vật. Nhưng là này cũng sẽ không ảnh hưởng Tần sĩ ngọc phán đoán, cái này thủ thế chỉ có thể nói rõ một cái. Đó chính là cái thằng này, là dùng ám khí hoặc là đoạn binh không vội ở lấy ra, huống chi hắn còn tự xưng là bạch tộc con rể đâu. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, Tần Sĩ Ngọc đại khái phân tích ra đối phương tình trạng cũng không có cái gì có thể khắc khí. Mà lại, đây là nhà ta Tần Sĩ Ngọc lần thứ nhất chủ động xuất thủ. Lao tôn tử, tiếp thủ. Tần Sĩ Ngọc nhẹ nhàng vừa nghiêng đầu gắt một cái, sau đó một cái tiêu chuẩn tiêu thương ném tư thế liền đem linh dương thương ném ra ngoài. Thật là nghĩ không ra, tiểu gia hỏa này còn như thế có tâm đâu." Hồi tụ tông nói. Tần Sĩ Ngọc sở dĩ như thế, đó chính là vì bà gia. Người khác nghe không hiểu, lão tổ tông nếu như cũng nghe không ra đây cũng là không cần làm lão tổ tông. Ừm, này tiểu tử không sai, ta linh gia cũng nhìn kỹ, lại nói thiên tiểu còn không có tin tức đâu. Linh tổ tông cười nói, ca phong ân. Hồi tổ tông cười mắng, sau đó nhìn về phía đường vĩ, một người một mạng, thế nào? Nhìn thấy chúng ta bạch tộc hưởng phúc các ngươi đỏ mắt, vậy các ngươi không nhớ rõ lúc trước linh đồng xuất ra thời điểm sắc mặt của các ngươi rồi? Đây chính là mệnh, là chúng ta tiểu phỉ mệnh. Nàng tất nhiên chú định ly biệt quê hương, vậy liền nên có một ít hồi báo. Ta cũng xem trọng cái này tần gia tiểu tử cá nhân ta cho rằng nam tộc bên trong không ai bằng. Ta thuyết lao phí công a, ngươi lời này nói hình như có chút quá a. Liêu tổ tông nói, qua. các ngươi không nhìn ra được sao? các ngươi nhìn không ra hắn là cá nhân không phải thú sao? 20 tuổi không đến tuổi tác ai đi. Bạch tổ tông tiêu ngạo nói, ngược lại là có thể nhìn ra là nhân loại thể cốt, thế nhưng là 20 đều. tứ tháp. tính toán cái gì a? Hoàng tổ tông nói, cuối cùng còn có chút hương vị nói, liền này còn muốn lấy chúng ta hoàng tộc không gian phương pháp đâu? nếu như ta nói, hắn bốn tuổi trước thức tỉnh đan điển các ngươi cảm giác như thế nào? Bạch tổ tông hỏi. Như thế xem ra, cùng chúng ta linh đồng cần phải không can đi." Linh Tổ Tông nói, sau đó nói, "Nhân loại tốt nhất thiên phú cũng chính là bốn tuổi, hắn có thể trước lúc này thức tỉnh nội lực tuyệt đối không tầm thường. Thế nhưng là lập tức chỉ có tứ tháp, có thể thấy được cũng không ra thế nào đã ta. Không tầm thường thế nào? 20 tuổi tứ tháp." Lúc này, Hôi Tổ Tông cũng cười nói, "Nếu như ta nói, hắn là phóng đãng không bị trói buộc hơn 10 năm, gần 18 thời điểm mới vừa vặn bước vào con đường tu luyện, hiện tại liền tứ tháp các ngươi cảm giác như thế nào?" Bạch Tổ Tông cười nói, "Những ngày đường phỉ đã nói rồi. Cái gì? Đáng người kinh hãi." Không sai. Tiểu tử này là nơi đó nổi danh đệ nhất công tử. Vì sao kêu chơi bởi lưu lộng? Vì sao kêu ngồi ăn rồi chờ chết? Chư bẩn tiểu sự tình không làm, liền không có hắn không chơi." Bạch Tổ tông nói. "Cái kia." Hôi Tổ tông kinh ngạc, trong lòng tính toán một phen rồi nói ra, coi như dùng nhân loại thiên phú cho dù tốt, hai năm có thể thành tiểu tử tháp. Không chỉ có như thế, đây là bởi vì hắn ngâm qua ta lưu lại ao nước đâu." Bạch Tổ tông nói. "A." Linh Tổ tông kinh hãi, "Đạo, ta thuyết lão phí công à, ngươi nói một năm cho hại tự lưu lại một chậu thiên trì nước, ngươi làm sao cho ngoại nhân âm?" "Ngươi, ngươi" hắn là từ năm trước cuối năm một mực cua được hiện tại, lại nói, dùng phải có gần mười cái chậu đi. bạch tổ tông cười nói. fto quy một chương 214, chiến kiếm hảo. tại các tộc lão tổ tông xem ra, nay tần sĩ ngọc tứ tháp tu vi cùng hắn hai năm tu hành đều là mượn thiên chỉ nước hết, mà bởi vì cái này bốn người cũng là đều tại oán trách bạch tổ tông. các ngươi chớ cùng ta thái độ này à, ta là muốn nói cho các ngươi biết, hắn là bởi vì đang điền nát theo tứ tháp rơi xuống đến tam tháp, này tại bị người ám toán sau ngâm chúng ta lâu như vậy thiên chỉ nước mới vừa vặn khôi phục. bạch tổ tông nói. cứ như vậy một câu, cái khác bốn cái tổ tông đều nổ. Những này đừng người khả năng có thể không hiểu, thế nhưng là tổ tông bọn họ đều phải biết rõ à? Đầu tiên, Đan Điền Nát, cái kia còn có được không? Tuyệt đối là phế đi. Mặc khác, bạch tổ tông nói hắn là bởi vì Đan Điền Nát rơi xuống đến tam tháp, đây là chiêu thứ gì? Đây là khái niệm gì? Đan Điền Nát ai còn có thể bảo toàn thực lực? Con liên rất xuống nhất tháp. Nhất là lệnh người kinh ngạc chính là, ngâm nhiều ngày như vậy ao nước cũng vẹn vẹn làm hắn theo tam tháp khôi phục đến tứ tháp à? Không sai, chính là khôi phục. Phải biết, linh đồng ngâm một lần tiên chỉ, coi như đến ngũ tháp kia cũng là có thể gia tăng nhất tháp thực lực này tần sĩ ngọc đến cùng là cái quỷ gì? Tinh phần đến không được thiên trì nước liền có thể để hắn theo tam tháp khôi phục lại tứ tháp, nội lực của hắn nên đục đến mức nào dày a? Các ngươi hiểu rõ đi. Hiện tại bạch tổ tông cũng là đang giả vờ thâm trầm. Cái này, đây tuyệt đối không có khả năng, làm sao lại như thế? Mặc kệ đan điền vấn đề, coi như hắn có thể tại đan điền hỏng về sau vẹn vẹn rơi xuống đến tam tháp, cái tiêm ngâm lâu như vậy, tối thiểu nhất cũng phải là so chúng ta linh đồng chỉ có hơn chứ không kém đi. Này vị lao tổ tông liền có chút cưỡng từ bất Không đúng không đúng, lão bạch ngươi có phải hay không nói dối? Ta nói ngươi muội a. Cuối cùng. Bạch tổ tông nghe nói như thế cởi mắng, hắn là huyền môn quan môn đệ tử. Cái gì? Bốn vị tổ tông kinh hãi. Mà lại, cá nhân ta cảm giác, hắn tiếp nhận cũng không phải là trương gia truyền thừa, mà là vị kia. Bạch tổ tông mặc dù nói là cá nhân cảm giác, thế nhưng là ngữ khí lại là mười phần khẳng định. Mà lại cùng lúc đó, Bạch tổ tông năng lượng thể bên trong sùng bái cùng cũng bái ba động không giữ lại chút nào. Cái này? Bạch tổ tông một câu, bốn vị tổ tông tất cả đều im lặng. Bốn vị tổ tông phía sau giao lưu cũng là không quan hệ đạo khổ, kế tiếp còn là muốn nói một chút trên trận sự tình. Đây là chúng ta Tần Sĩ Ngọc lần thứ nhất chủ động xuất thủ, hơn nữa còn là muốn duy nhất một lần muốn hủy diệt tính đả kích đối diện. Liên ngươi này một cây gậy sắt còn dám ném. Ngươi xem ta." Kiếm Hào khinh thường cười một tiếng, lắc một cái thân thể. Sau đó, chỉ thấy kiếm hào trong hai tay đột nhiên nhiều hơn hơn mấy chục đem trường thương a, ngay sau đó hất lên cánh tay, tất cả đều ném ra ngoài. "Hừ." Tần Sĩ Ngọc cười lạnh một tiếng, khoát tay hút trở về linh dương thương. Một, vừa mới cái kia một cái chết liền là vì để đối diện một chiêu. Hai, cái thằng này lắc một cái tay mấy chục thanh trường thương cũng là nhiều một chút. Ta đến phòng bị không phải không có binh khí phòng bị cái trứng. bong bong bong bong bong bong. tân sĩ ngọc vừa tiếp xúc với nhận cũng là cảm thấy đối phương không tầm thường. hai tay hai vai chấn động đến run lên, bất quá còn tốt xem như chịu được. cái này không được. người không xuất chiêu trước sao? tiếm hảo kiêu ngạo phế lối, miệng bên trong không dừng tay bên trong trường thường cũng là không ngừng. tân sĩ ngọc lần lượt tiếp, thể nội lần lượt vỡ vụn thanh âm đang vang lên. hắn biết rõ chính mình gây nên bán thánh thân thể lại mẹ nó lại rơi xuống. không có cách nào, lập tức còn không phải động thủ thời điểm. hoặc là nói còn không có khe hở. tân sĩ ngọc tại đỉnh, tại rất, tại quan sát. ừm. Tần Sĩ Ngọc xem xét, cái thằng này ám khí cũng không phải là ném ra bên ngoài lại có thể thu hồi đi, mà là trực tiếp rơi vào trên mặt đất, lại xem xét vậy mà thay đổi bộ dáng. "Công." Tần Sĩ Ngọc dám khẳng định, đây tuyệt đối là một loại động vật lông tóc không sai được. "Đúng vậy à, đây không phải nói nhảm sao, đều nói năm tộc ngoại nhân cũng đại bộ phận đều là linh thú, đây không phải là lông tóc còn có thể là cái gì?" Cái mùi này. Tần Sĩ Ngọc nhìn một chút, tâm lý nắm chắc. "Xiêu xiêu xiêu, có thể có mười mấy cái hiệp đi." Tần Sĩ Ngọc từ đầu đến cuối tại phòng ngự. Không thể không nói, chính là Tần Sĩ Ngọc cánh tay kỳ lần cũng sắp không ăn được ngươi không sai biệt lắm a cảm nhận được cán thương bên trên yếu bất áp lực tần sĩ ngọc lắc lắc bả vai đối mặt sánh vai người có lẽ là không sai biệt lắm thế nhưng là ngươi thừa thừa nam mơ đi cái tiêu kiếm hảo lần này rút thoát đều không cần tay chính là lắc một cái thân thể lại là mấy chục đạo ám khí bay tới liền ngươi vẫn xứng làm mạch tộc con rể ngươi cũng xứng cưới linh đồng gia hôm nay liền nói cho ngươi biết nằm mơ giữa ba ngày Cháu trai ngươi tuổi thọ lấy hết nếu như kiếm hảo không khẩu xuất của nôn tần sĩ ngọc cũng chỉ sẽ giáo huấn một phen mà thôi thế nhưng là hắn nhiều lần gọi mình là gia cái này liền có chút thúc thúc có thể chịu thầm thầm cũng không thể nhịn. ngự, tần sĩ ngọc rốt cục lần nữa đánh ra, trước đó đều là để cho cái thằng này à? đương nhiên, tứ tháp tần sĩ ngọc không có khả năng chống đỡ được lục tháp kiếm hào ám khí. bất quá lần này cũng không phải đơn thuần ngữ thức, càng là tăng thêm điệu hỏa. đều nói biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. tần sĩ ngọc đều nhìn ra đối phương kia là kinh, còn dùng én e ngại sao? đương nhiên không cần. thử hỏi, thiên hạ cái gì lông có thể bù đắp được hỏa diễm nhiệt độ cao? đáp án là khẳng định, không có. huống chi, tần sĩ ngọc triệu hoán đi ra càng là vượt qua nội lực hỏa diễm địa hỏa thừa thừa đốt lông thanh âm vang lên còn kèm theo một cố đặc thù hương vị tân sĩ ngọc đối với loại vị đạo này giống như đã từng quen biết bất quá thân ở chiến trường cũng vô pháp làm nhiều suy nghĩ a kiếm hào trận tròn mắt lại lại bắt trước làm theo thế nhưng là không có cách nào đều mẹ nó cháy rủi a ha ha ha ha tân sĩ ngọc cười to cuối cùng nhẹ gật đầu liền ngươi cháu trai này loại còn mẹ nó muốn cưới nhà chúng ta tiểu phỉ nói thật cho ngươi biết ngươi nếu có cái khác tam tộc linh đồng tới ưu tú ta rời khỏi lại có thể thế nào thế nhưng là ngươi không xứng a ngươi coi là thật không xứng tân sĩ ngọc một câu không chỉ có dày xéo đối phương, càng là nâng lên cái khác tam tộc, linh tộc là nữ hoa nhà. hôm nay ta như hai thương không thể bại người, ta nguyện tự vẫn tại chỗ, ngươi cho ta để mạng lại. tần sĩ ngọc quát to một tiếng nhảy lên một cái, một chiêu cường long nhập hải liền dùng ra. lục tháp, tần, không sai, hoàn toàn chính xác rất mạnh. thế nhưng là tại chúng ta tần sĩ ngọc trong mắt, quả nhiên là không bằng cái dám một cái. dùng tần sĩ ngọc mà nói, ta đều mẹ nó bán thánh thân thể còn có tiêu hao, lão tổ tông đều nói tiêu hao đến cuối cùng cũng chỉ có thể là bán thánh thân thể, ta mẹ nó căn bản liền không muốn trở thành thánh ta còn lo lắng quạng lông bàn thánh. tần nhị thương. Sáu Vạt Vân, nếu như thoáng một cái gió thực, cái kia không cần nghĩ, coi như đối diện Kiếm Hào không chết, vậy cũng phải là phế nhân một cái. A. Kiếm Hào lập tức kinh hãi, bởi vì hắn đã cảm nhận được đối diện uy hiếp. Nói trắng ra là, mỗi người đối mặt chính mình đối mặt nguy hiểm đều sẽ có một cái phán định. Không chi là linh thú đâu? Bọn chúng dự cảm so sánh nhân loại sẽ chỉ chỉ có hơn chứ không kém. Cho ta đỉnh. Lúc này, chỉ thấy Kiếm Hào đột nhiên lắc một cái thân thể, nghìn đạo vạn đạo bóng đen bay ra, cuối cùng sau lưng của hắn cũng là xuất hiện một đạo mơ hồ hư ảnh. Tần Sĩ Ngọc nhìn thấy về sau chính là sức sợ, bởi vì tại thời khắc này Kiếm Hào đỉnh đầu linh tháp bất động, càng là xuất hiện hắn quen thuộc hư ảnh. "Ta đỉnh." Kiếm Hào tê tâm liệt phế nói, "Ta đi con em ngươi." Tần Sĩ Ngọc cuối cùng vẫn rơi xuống linh dương thương, nếu như cái thằng này thật là một cái hán tử một thương này tuyệt độ sẽ không mất mạng. "Hung chi, Tần Sĩ Ngọc tại cái này quá trình trung đã trong bóng tối thu hồi lực đạo." FPO, Quy một chương 215, ta bản nguyên là bạch tộc thánh nữ. 3. Tần Sĩ Ngọc một thương này là dùng vũ mạnh, bất quá đánh vào kiếm hào trên thân lại là có một loại đánh vào thịt chết bên trên cảm giác. Không sai, chính là thịt chết. Từng có lúc Tần sĩ Ngọc vẫn là khai lăng thành đệ nhất công tử thời điểm hắn từng tại nhà mình chợ phiên thượng phẩm đến trải một loại phi thường mỹ vị mà lại mười phần có có dãn vi thịt. Tham quan bếp sau thời điểm phát hiện, thịt này hoàn toàn đạo nguyên nhân lại chính là bởi vì bánh nhân thịt là cả khối thịt sinh sinh dùng động tử đánh ra tới. Hắn lúc trước còn thân hơn tay thử một phen, mà hắn lập tức một thương này cũng lạ như thế cảm giác. Hô hô, cảm giác là đánh chết thịt, có thể kiếm hảo cũng không phải chết ai trầm đủ phát thanh ra, cái thằng này thất khiếu cũng là xuất hiện bảy đầu tiểu huyết rắn, không nói kiếm hảo là lục tháp sao? Tần Sĩ Ngọc mạnh nhất lực đạo cũng chính là thất tháp phía dưới 6 vạn cân, mà lại cuối cùng còn thu hồi lực đạo, chẳng lẽ nói kiếm hào cứ như vậy không kháng đánh sao? Nếu như này kiếm hào thật là đem Tần Sĩ Ngọc cho rằng thất tháp phía dưới 6 vạn cân lực đạo, như vậy hiện tại hắn tất nhiên sẽ lông tóc không thương. Thế nhưng là cái thằng này vừa mới chính là khinh địch, thẳng đến tán thương tới gần đỉnh đầu mới nhớ tới phòng ngự. Liên quan tới cái thằng này linh tháp bất động, bởi vì cái gì Tần Sĩ Ngọc cũng minh bạch. Lúc trước này thông thiên đại lục thế nhưng là huyền môn địa bàn, thiên hạ đệ tử đều xuất phát từ huyền môn chính là ý tứ này. Thú sơn linh thú một mạch cổ lão mà là bí ẩn học được một chút huyền môn công pháp hoặc là chi nhánh cũng không có gì lạ mà vừa mới kiếm hào đỉnh đầu cái bóng mơ kia cũng không phải là bởi vì hắn năng lực không được mới lộ ra mơ hồ mà là cuối cùng mới nhớ tới phóng ra phòng ngự mạnh nhất đã tới đã không kịp lúc này thấy máu đỉnh đầu hư ảnh cũng rốt cục rõ ràng nói trắng ra là kiếm hào chính là không có cầm tần sĩ ngọc coi ra gì vẫn là câu kia khôi hài kiếm hào phòng ngự là phòng ngự chính đáng hay không trải qua cũng không biết bất qua nếu thật là đứng đắn phòng ngự hắn cũng không trở thành là hiện tại bộ này điệu giả tử a phất tân sĩ ngọc một thương cột nện qua về sau cũng là nhẹ nhàng một cái lộn mèo tiêu sái rơi xuống đất, lại xem xét kiếm hào đỉnh đầu hình ảnh, là cố nén mũi không có cười ra tiếng. cái kia, vậy mà là một đầu con nhím, cái thằng này thật đúng là dám đặt tên, con nhím liền dám gọi kiếm hào. nếu như hắn là người đâu, có phải là muốn gọi kiếm người a? tần sĩ ngọc đương nhiên sẽ chỉ ở trong lòng cười cười, ở trước mặt vũ nhục người như thế không có phẩm sự tình hắn cũng sẽ không làm. bất quá tuy là như thế, nín cười tần sĩ ngọc mặt đã đỏ lên. người, người, này kiếm hào biết rõ tần sĩ ngọc sâu cặn, quả nhiên là không còn dám khẩu xuất của luôn. Ngươi nói ngươi ta đều là bạch tộc có rẻ, cũng chính là anh em đồng hào. Liên Sếp như bởi vì thiên trì bên trong thánh thủy đi, về phần nhiều lần ra khỏi miệng đả thương người sao? Nếu thật là người một nhà, ta tặng cho ngươi lại có thể thế nào? Tân sĩ Ngọc lắc đầu, hắn nói là lời trong lòng. Ừm. Các ngươi bạch ra thật có phúc. Lúc này, Hồi Tổ Tông nói, hiện nay, dạng này tuổi trẻ người khả năng không nhiều lắm. Hắn cùng thiên kiệu đám người một đạo trở về, tất nhiên là biết rõ thiên trì hảo diệu. như thế lại còn có thể nhường cho, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Kẻ này, ngày sau tất nhiên thành đại khí. Ta đã sớm nhìn ra chúng ta tiểu phỉ mệnh sẽ không kém. Nghe được các tộc lão tổ tông từ đáy lòng tán thưởng, bạch tổ tông là tương đối cao hứng. Nhường cho ta. Kiếm hào sương sở, kinh ngạc nhìn về phía tần sĩ ngọc. đúng vậy à, thực không dám dò dám. Ta may mắn hiểu được một bộ đặc thủ phương pháp tu luyện. tứ tháp vì cánh cửa, ngũ tháp mới nhập môn, sau đó chính là một đường lao nhanh đều là đường bằng phẳng. nếu như thiên chỉ nước đối ngươi tu luyện càng thêm có trợ giúp, vậy ta vì cái gì không thể nhường cho đâu? Mặc dù chúng ta đến từ địa phương khác nhau, cũng không cũng là người một nhà sao? Tần sĩ ngọc nói, tần sĩ ngọc cũng không có khoác lác bốn, tứ tháp kim đa kỳ. Đó chính là tu tiên nhập môn a, mà đến Ngũ Tháp Nguyên Anh, kỳ lúc mới xem như hắn chân chính sở đến huyền môn tu quyết cao tốc vận chuyển thời điểm. Cái kia, ngươi coi là thật cũng có thể làm trò cho, cho ta." Kiếm hào do dự nói. "Không có gì không thể, bất quá ngươi nói ngươi là Bạch tộc con rể, đến chứng minh cho ta nhìn a, nói thật phí công trong tộc ta đã từng gặp cũng chỉ có Lao tổ tông cùng người yêu của ta a." Tần Sĩ Ngọc cười nói. Một câu nói kia cũng là để phía dưới toàn trường kinh hô. Đều nói, Lao tổ tông là thần bí, bọn hắn là vô hình, nhưng cũng có thể là ở khắp mọi nơi. Tại Thú Sơn trong dãy núi, Lão tổ tông có thể tại bất luận cái gì một chỗ phát ra tiếng hoặc là nói là làm bất cứ chuyện gì. Thế nhưng là nói ai từng thấy lão tổ tông kia là tuyệt đối không có. Ta, ta, kiếm hào nơi nào còn có trước đó thô lỗ bộ dáng, xem bộ dáng là bởi vì tần sĩ ngọc rộng lượng mà không có ý tứ. Nói đi, người một nhà sợ cái gì? Tần sĩ ngọc cười một tiếng. Ta là bạch tộc chân mệnh thiên tử, ta bà nương chính là bạch tộc thánh nữ nha. Này kiếm hào cũng không biết có phải là trong đầu cái kia gần ngắn, vậy mà nói ra một câu nói như vậy. Nhưng phải là con mắt dễ dùng điểm, đều biết tần sĩ ngọc là cùng đường phỉ cùng nhau lên núi. Mặc dù mọi người đều chưa từng gặp qua Đường Phỉ, thế nhưng là có thể cùng Tứ Linh đồng đứng chung một chỗ còn có thể là ai? Không sai, kiếm hào đầu đích thật là đường ngắn. Vừa mới hắn hỏi coi là thật cũng có thể làm cho cho ta thật ra thì nói là Đường Phỉ cùng thiên trì tắm rửa hai chuyện, hắn thật đúng là lớn mà ta. A. Tân Sĩ Ngọc sử sở, trong lòng cảm giác giống như bị một cái tay nhỏ bắt lấy bấm một cái đồng dạng. Kinh ngạc nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Đường Phỉ. Ngươi nhìn cái giám a, ngươi quên ta vẫn là Hải Nhi thời điểm liền bị gia gia nhặt về nhà. Đường Phỉ gắt giọng. Nha. Cũng đúng. Tân Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, bất quá nghĩ lại không đúng, tiểu phỉ hai người có phải là thông gia từ bé à? con của ta bé con em gái ngươi, ngươi xem một chút hắn đều bao lớn số tuổi, lại có chúng ta linh thú nhất tộc không thể cái kia một bộ, không giống nhân loại các ngươi, lại còn có thể lợi dụng hôn nhân tới làm giao dịch, không có mẹ nó người tốt, đường phi mắng. tốt a, tấn sĩ ngọc nhẹ gật đầu hắn, chính hắn đều thừa nhận vừa mới bởi vì kiếm hảo một câu ăn dấm, thở dài một cái nhìn về phía kiếm hảo, nói, ta nói, ngươi bà nương là ai? ta bà nương là bạch tộc thánh nữ. kiếm hảo gật đầu nói, ngươi không biết ta là ai sao? tấn sĩ ngọc cười, biết rõ a, bạch tộc con dễ a. Kiếm Hảo còn tại gật đầu. Vậy ngươi liền không thấy được hai chúng ta là lôi kéo trên tay tới sao?" Tần Sĩ Ngọc lại hỏi. "Thấy được a." Kiếm Hảo nói. "Vậy ngươi mẹ nó còn nói nàng là ngươi bà nương?" Tần Sĩ Ngọc dùng Linh Dương thương một chỉ. "Ngươi không phải nói đều để cho ta không?" Kiếm Hảo nói. "Được, tốt tốt tốt." Tần Sĩ Ngọc giận quá mà cười, nhẹ gật đầu, "Vậy ta tại cho các ngươi một phần chúc phúc, một phần lễ hỏi hay sao kính ý?" "Thứ gì tốt?" Kiếm Hảo hỏi. Sáu vạn cân." Tần Sĩ Ngọc trong tay Linh Dương Thường đã không để lại dấu vết gai đất một cái. "6 vạn." Kim, nghe xong lời này, kiếm hào hai mắt kim quang đại phóng, đón lấy đi, ta mẹ nó để ngươi không muốn mặt. Tần sĩ ngọc đầu ngón chân điểm đất, trực tiếp liền bay đi. để ngươi nhìn xem ai có tư cách hơn trở thành bạch tộc con rể đi. kiếm hào cúi đầu xuống, trên người mình còn có đỉnh đầu hư ảnh, vậy mà đồng thời thả ra phía sau gai nhọn. nguyên lai like cũng là bởi vì cá nhân hắn cho là mình chiêu này cùng bạch tộc ám khí thủ pháp giống nhau, cho nên mới muốn trở thành bạch tộc thánh nữ nam nhân. đương nhiên thiên trì hấp dẫn cũng ở trong đó. Cút. bong bong bong bong bong bong ẩm phúc người lập thương thu gió nhẹ thổi qua, tiêu sái tự nhiên, người đi. Máu phun, ba thước huyết tiễn, đầy trời trường hồng. Chạm điện thoại di động. FTO, quy một chương 216, tỉ cấp cho ngươi làm muội muội. Tần Sĩ Ngọc lần này y nguyên vô dụng suất toàn lực, bất quá coi như lực đạo không có sáu và cân, thu phục kiếm hảo cũng đầy đủ, cái thằng này hiện tại đang ghé vào bên cạnh ngọn núi dạ chết đâu. Bên sân có hôi tộc trưởng bối làm trọng tài, đi qua xem xét, không chết, nhẹ gật đầu. Tần. Đại quốc thắng, vị kế tiếp. Vị trưởng bối kia nói, Tần Sĩ Ngọc về tới đám người bên cạnh. An dưỡng rồi. Thấy Tần Sĩ Ngọc trở về, Đường Vĩ ở trong lòng truyền âm nói, ngươi biết nhiều lắm. Tần Sĩ Ngọc ra vẻ hung dữ, phảng phất muốn giết người dị cậu. Cắt. Đường Phỉ chợt nhìn Tần Sĩ Ngọc một chút, trong lòng mười phần hạnh phúc. Ta nói huynh đệ đều cho rằng ngươi bạo tẩu thời điểm lợi hại, ta nhìn ngươi vừa mới cũng không có bạo tẩu a, một thương này liền xử lý một cái lục tháp con nhím cũng thật là lợi hại." Hoàng Thiên Hào nói. "Ta và ngươi, hắn cũng không phải con nhím, còn có, hắn căn bản cũng không phải bạch tộc con lệ." Đường Phỉ không làm, vội vàng lên tiếng. "A, đúng đúng đúng, là con nhím, là heo không phải vị." Hoàng Tiên Hào cười nói, hắn đây là tại cùng tiểu muội nói đùa đâu. "Sĩ Ngọc, ngươi thật rất không tệ." lúc này, linh thiên tiểu từ đáy lòng nói, sau đó đi ra phía trước, còn nâng lên tần sĩ ngọc cánh tay, vừa mới ngươi rõ ràng rất tức giận, nhưng tại cuối cùng còn biết thủ hạ lưu tình, ngươi rất hiền lành, mà lại tại thời điểm mấu chốt còn có thể khống chế lại tâm tình của mình, tỷ, hiện tại liền rất mấu chốt, ta chỉ sợ muốn không khống chế nổi, tỷ ngươi dám thả ta sao? tần sĩ ngọc cười khổ nói, đều nói, linh tộc trời sinh chính là tu luyện mị công tốt phôi, coi như không chủ động thi triển, nay một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa cái kia cũng tuyệt đối là có thể muốn người mạ giả lúc này linh thiên tiểu ôm tần sĩ ngọc cánh tay, càng là dùng trước ngực hai cái đại cầu tại ma sát, lại thêm mùi thơm cơ thể cùng trong miệng hoa lan hương vị, tần sĩ ngọc quả nhiên là cũng không dám nhìn nàng một chút da. ồ, hiện tại mấu chốt sao? linh thiên tiểu cười nói, ngươi cứ nói đi tỉ tỉ. tần sĩ ngọc lần nữa cười khổ, ta cho rằng cũng rất mấu chốt. chúng ta linh tộc không có hưu là sao nhiều lời nói, thực lực cường đại linh hổ, càng là có thể một nhân thê thiếp thành đàn. nếu không, ngươi đem tỷ cũng thu đi, ta để muội muội làm lớn, tỷ cho ngươi làm tiểu nhân, như thế nào a? linh thiên tiểu nói, này trong mắt càng là óng ánh sáng long lanh động lòng người đau. Tỷ, lúc này đường vị không làm, đi tới lôi kéo linh thiên tiểu một cái tay khác đung đưa đưa. Tỷ cái gì tỷ trả, nếu như sĩ ngọc đồng ý, ta sau khi vào cửa liền phải gọi ngươi tỷ, đúng không muội muội? Hoàng thiên tiểu cười nói, tỷ, ngươi này đều cái gì cùng cái gì a đây tuyệt đối là không được, biết rõ thân phận của ngươi về sau, ngươi chính là của ta thân tỷ. Hai người chúng ta nếu quả thật cùng một chỗ, không nói trước đúng hay không nội tiểu phỉ, đây chính là một đoạn bất luân tới luyến. Tần sĩ ngọc lắc đầu liên tục, ngươi mới hảo hảo suy nghĩ một chút, ta và ngươi nói, linh tộc mị công không chỉ là có thể dùng tát chiến đấu. Càng là thiên hạ đề cao vợ chồng chất lượng sinh hoạt tốt nhất biệt pháp. Đến lúc đó ta cũng chỉ điểm muội muội một phen, ba người chúng ta cùng một chỗ vui vui sướng sướng không tốt sao?" Linh Thiên Kiều nũng nịu nói. "Tỷ, nếu thật là dạng này lời nói." Tần Sĩ Ngọc lời nói một nữa. "Như thế nào?" Linh Thiên Kiều trong lòng tràn đầy chờ mong, mà lúc này đường phỉ tâm thế nhưng là không thoải mái. Cũng xuất hiện cùng Tần Sĩ Ngọc trước đó đồng dạng cảm giác, phản phất trong lòng bị người bấm một cái. "Vậy chúng ta liền không tính tỷ đệ." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu. "Đúng thế, chúng ta là vợ chồng." Linh Thiên Kiều hết sức cao hứng. "Ý của ta là Chúng ta ngay cả bằng hữu cũng không tính là." Tần Sĩ Ngọc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thẳng vào Linh Thiên Kiều. Cho dù Linh Thiên Kiều một thân hương khí, bị khí mười phần, càng là có hai tòa ngọn núi nạo nhân xem như vô liếng, thế nhưng là Tần Sĩ Ngọc lông mày vậy mà dần dần nhíu lại. "Ngươi, ngươi sao có thể đối với ta như vậy?" Linh Thiên Kiều trong mắt xuất hiện sương mù. "Ta lấy ngươi làm tỷ tỷ, hoặc là ta chỉ vợ, ngươi lại muốn cùng ta như vậy, còn nói ra những cái kia có tổn thương phong hóa sự tình, cho nên ta cho rằng ngươi Vũ Lục ta đối với ngươi tôn trọng, càng là vi phạm đạo đức hai chữ thấp nhất danh rồi cuối cùng. Nếu là như vậy, ta cùng tiểu phỉ sau này liền không có quan hệ gì với ngươi. Thiên chỉ lại có thể thế nào, chúng ta không cần chính là. Tiểu phỉ, chúng ta đi." Tần Sĩ Ngọc cố nén chính mình không nói ra khó nghe hơn đến, cánh tay không để lại dấu vết ngoắm một cái, tung ra ôm chính mình linh thiên tiểu, sau đó kéo đường phỉ tay nhỏ xài bước đi đi. Chập. Lúc này, Linh Thiên tiểu mang theo tiếng khóc nức nở ở phía sau hô. "Theo lễ phép, ta một lần cuối cùng nghe ngươi nói chuyện." Tần Sĩ Ngọc không hề quay đầu lại. "Xuất phát từ sau cùng lễ phép, ngươi có thể quay đầu lại nhìn xem thì sao? Tỷ cũng muốn mới hảo hảo nhìn xem ngươi, một lần cuối cùng." Linh Thiên tiểu nói. Từng Tần sĩ Ngọc nhíu mày nhìn về phía Đường phỉ, Đường phỉ do dự một chút về sau nhẹ gật đầu này Tần sĩ Ngọc mới xem như quay đầu. Cái gì? Làm Tần sĩ Ngọc quay đầu lại về sau. Tứ Linh đồng dáng vẻ để hắn cái cầm lập tức liền rơi vào trên mặt đất. Cái khác ba linh đồng ngồi sồn trên mặt đất, dùng tay bùm mặt. Mặc dù không nhìn thấy, bất quá từng đôi đã đỏ lên lô thay đã rất tốt nói rõ bọn hắn đang tại cố nén ý cười. Mà linh thiên tiểu đang cười nhẹ nhàng đứng ở nơi đó. Trong mắt nơi nào còn có sương mù, chỉ có tán thưởng cùng khẳng định. Ngươi, các ngươi. Tần sĩ Ngọc vỗ chính mình chán, trong lòng tự đủ xem ra chính mình là bị bốn người bọn họ cho đùa dẫn không sai, trải qua ở tỷ khảo nghiệm, ta thay muội muội kiêu ngạo, phải biết này trong thú sơn vượt qua tám thành người khả năng đều là đánh không lại tỷ mỹ công. Linh Thiên Kiều nói, thì ngươi có chút quá a, có chút chơi lớn rồi a. Tấn Sĩ Ngọc tức giận nói, mà đường phỉ thì là bởi vì huynh trưởng cùng tỷ tỷ đối với mình quan tâm mà vui vẻ đang cười. Muội muội trung thân đại sự chúng ta có thể khinh thị sao? tuyệt không qua. Linh Thiên Kiều nói, mới chỉ, nay đều bị ta phát hiện, tỷ ngươi vì cái gì còn dã vờ giọng nhẹ nào? Ta có dám hay không nói chuyện đường đắn? Tấn Sĩ Ngọc cái chán xuất hiện ba đầu hất tuyến. a, nha. Vào hy kịch, lỗi của ta." Linh Tiên tiểu cười một tiếng, "Khôi phục bình thường thanh âm. Ta nói các ngươi mấy cái a, thật đúng là a. Tần Sĩ Ngọc này gọi một cái bất dĩ. Vậy ngươi đến cùng muốn hay không tỷ tỷ nha?" Linh Tiên tiểu lại nhảy tới, ôm Tần Sĩ Ngọc cánh tay nũng nịu. "Tỷ, có dám hay không đừng làm loạn." Tần Sĩ Ngọc nói, "Ngươi thế nào biết rõ tỷ tại cùng ngươi nào đâu?" Linh Tiên tiểu lại khôi phục thái độ bình thường. "Ta lại không nốc, một lần là đủ rồi, lần này còn tới, ta có thể không nhìn ra được sao?" Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Một lần ngươi là có thể đem ta linh tộc đệ nhất linh đồng xem đấu, vậy làm sao được a?" Linh Thiên Kiều nhíu môi một cái, sau đó lại thay đổi âm thanh. Vậy ngươi nói cho ta, nếu như Tiểu Phỉ Mội Mội đồng ý, ngươi đến cùng muốn hay không ra đình nha, tỷ tỷ cấp cho ngươi làm Mội Mội. Ta. Tần Sĩ Ngọc im lặng, cái chán hắt tuyến bên cạnh lại xuất hiện một cái đại hăng châu. Dạ làm thật lúc thật cũng giả, tỷ cứ như vậy cùng ngươi cả, dù sao ngươi cũng không biết ta đến cùng là thật là giả. Đợi đến ngươi thật phát hiện thời điểm không chừng tỷ tỷ ta liền đã xâm nhập tâm của ngươi cửa. Linh Thiên Kiều cười nói. Tỷ, ngươi dám bỏ qua ta sao? Tấn Sĩ Ngọc nói. Bỏ qua ngươi? Linh Thiên Kiều hỏi. Đúng vậy a, van ngươi tỷ. Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu. Tất nhiên để tỷ bỏ qua ngươi, cái kia tỷ dùng độ ngực cọ ngươi cánh tay thời điểm ngươi vì cái gì không tránh? Hết lần này tới lần khác phải chờ ta cọ xong mới hất ta ra, ngươi có ý tứ gì? Linh Thiên tiểu cười nói. Ngươi? Tần Sĩ Ngọc cá khẩu không trả lời được, cuối cùng tối đầu biểu thị nhận sợ, không được. Đúng lúc này, Tần Sĩ Ngọc đột nhiên ngửi thấy một cỗ nồng đậm hương vị. Thế nào? Đường Phi hỏi. Có mùi máu tươi. Rất đậm rất đậm, mà lại liền tại phụ cận, có phải là có đi tình? Tần Sĩ Ngọc thả ra tinh thần lực, thế nhưng là cũng không có phát hiện cái gì. Lao đệ, ngươi nhạy cảm Ngươi xem một chút đi, nhìn qua liền hiểu." Liêu Thiên Long nói. Tần Sĩ Ngọc quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện trên trận số tải đều dừng tay. Chỉ là bởi vì Linh Thiên Kiều vừa mới một trận trò hay, người dự thi bên trong tất cả nam tính dưới chân đều nhiều hơn một bãi không ít móng núi. Chạm điện thoại di động. FTO, Quy một chương 217, Phi Linh. Một trận ngáo kịch qua đi, Bạch tộc con rể chi chiến cũng là sắp đến hồi kết thúc. Cuối cùng thắng được hai người, do hai người kia cuối cùng thắng bại đến quyết định ai mới là Bạch gia xuống Thiên Chỉ Ngâm Thánh Thủy cái kia con rể. Ồ. Tần Sĩ Ngọc xem xét, người này hẳn có ấn tượng. Ngay tại trước đó, cũng chính là tần sĩ ngọc cùng kiếm hào kết quả trước, có một người nói một câu ta không đội, chính là trước mặt vị này. mà sở dĩ tần sĩ ngọc đối với hắn ấn tượng rất sâu, cũng là bởi vì người này cái kia âm nu sát mặt, âm nu hai lần, vô luận là đặt ở nhân loại vẫn là linh thú lĩnh vực bên trong, cái kia đều rất ít có thể bị xem như là lời ca ngợi đến dùng, chúng chi còn là đặt ở trên người của một người đàn ông đâu. người này anh tuấn trình độ cùng tần sĩ ngọc tương xứng, bất quá có lẽ kém liền kém tại này minh bạch rõ ràng bốn chữ lên, trừ phi là tu luyện một chút công pháp đặc thù, hoặc là nói là một chút đặc thù giống loại đi, ai có thể thích âm mà không thích dương? tại này một cái so sánh phía dưới tần sĩ ngọc ở vẻ bề ngoài và khí chất bên trên cũng là hơi thắng hắn một bậc nhưng là không biết vì cái gì tần sĩ ngọc luôn cảm thấy người này có chút quen mắt cũng không phải là bởi vì cùng kiếm hào trước khi động thủ người này nói chuyện qua mà là tuyệt đối ở nơi nào gặp qua thế nhưng là dùng tần sĩ ngọc đã gặp qua là không quên được bản lĩnh cùng cường đại tinh thần lực lại tuyệt đối có thể khẳng định cùng người này tuyệt đối là lần thứ nhất gặp mặt cái này để tần sĩ ngọc cảm thấy mười phần kinh ngạc bất quá đại chiến sắp đến những chuyện này cũng chỉ có thể tạm thời trước thả một chút may mắn có thể cùng linh đồng bạn lữ luận bàn nhân vật thật sinh một chuyện may lớn một vui thú lớn đa tạ người kia còn rất hiểu lễ phép trước chắp tay nói thất kính thất kính trước đây vô danh tiểu tốt tần đại nước tứ tháp tu vi còn xin chỉ giáo tần sĩ ngọc hoàn lễ nói phí linh lục tháp chỉ giáo không dám nhận sau đó còn xin tần huynh đệ thủ hạ lưu tình a người kia nói xin hỏi phí huynh là cùng chúng ta bạch tộc nhà ai kết duyên a tần sĩ ngọc trong lòng tự nhủ ta mạng này a này làm sao gặp được một cái chính là lục tháp ta còn thủ hạ lưu tình cái dám a nếu không phải ta có rất nhiều bảo vật kể bên người ta muốn sống đều mẹ nó khó tần sĩ ngọc sợ dĩ hỏi hắn cùng bạch tộc vị nào kết duyên cũng là muốn tìm kiếm người này đấy, a dù sao trong lòng có việc không nhớ nổi tư vị không dễ chịu, không chừng có thể bắt được một chút dấu vết để lại nghĩ đến ở nơi đó nhìn thấy qua người này. còn nữa tần sĩ ngọc cũng phát hiện, tại này thú sân a, mặc kệ là cái nào tộc tộc nhân vẫn là ngoại nhân con dễ đi, thêu một tiếng minh trưởng hoặc là nói là tỷ tỷ chuẩn không sai. đều nói linh thú tuổi thọ cùng tiên phú là thành tỷ lệ, này không chừng cái nào nhìn xem cùng mình tuổi tác tương tự chính là một mấy chục tuổi thậm chí trên trăm tuổi tồn tại. tần sĩ ngọc phân tích cũng không sai, thị như nói được vậy nàng cũng là bởi vì thân phụ vận mệnh thân ở đường môn không có cái khác tứ linh đồng một năm một lần xuống thiên trì ngâm thánh thủy điều kiện cho nên nói cùng tần sĩ ngọc tuổi tác tương tự thực lực này cũng tương tự vô luận là trước kia kiếm hảo vẫn là trước mặt này phí linh thực lực đều cao hơn chính mình nhị tháp tuổi tác tất nhiên phải lớn hơn rất nhiều cái này không nói cũng không ngại dù sao mục tiêu của ta cũng không phải chúng ta linh đồng nhà lại nói ta hôm nay cũng là may mắn lần thứ nhất nhìn thấy nàng đâu phí linh cười cười còn nhìn một chút bên cạnh kiếm hảo còn cùng cái kia nằm đâu không ai để ý đến hắn phí linh ý tứ cũng là đang cười nhạo này ngốc bảo chết không hiểu chuyện đâu cái này. Thôi "Ta." Tân sĩ Ngọc gật đầu nói, "Nếu như ngươi có thể thắng ta, ta liền nói cho ngươi." Phí Linh mỉm cười, đưa tay nhường cho nói, "Mời." "Mời." Tân sĩ Ngọc cũng nhẹ gật đầu, khiêm nhượng qua đi hai người cùng kết quả. "Cái này Phí Linh." Hôi tổ tông ở phía trên nhìn xem đâu, ngữ khí có chút chất vấn. "Tiểu gia hỏa này không đơn giản a." Linh tổ tông nói. "Cũng hoàn toàn chính xác, nếu như ta nhớ không lầm, 10 năm trước tại các ngươi cái kia, chính là hắn cuối cùng trở thành ngoại nhân đứng đầu tiến vào thiên trì a." Hoàng tổ tông nói. "Không sai, không chỉ có như thế, khi đó tuổi của hắn giống như mới 10 tuổi khoảng chừng." Thiên phú thực lực quả thực không tệ a. Linh Đồng một năm ngâm một lần, lúc này mới có thể nói là tại hai ba mươi tuổi thời điểm có lục tháp thất tháp năng lực. Tiểu gia hỏa này cũng vẹn vẹn chừng hai mươi tuổi, lại có thể làm một ngoại nhân đạt tới lục tháp thực lực. Không đơn giản, không đơn giản. Liêu Tổ Tông tàn thán nói. Ngoại nhân cùng bản tộc con cháu không giống, tại một hoàn cảnh bên trong, chỉ cần là trong tộc tài năng xuất chúng, cái kia từ trên xuống dưới tự nhiên đều là toàn lực bồi dưỡng. Mà xem như ngoại nhân, có thể biến đổi tính cũng quá nhiều, không biết lúc nào chui ra cái gì con dễ, cạnh tranh cũng là thập phần cường đại. Thế nhưng là nghe Liêu Tổ Tông lời này. Này phí linh hôm nay mới là lần thứ hai tham gia, mà lại tuổi tác mới chừng 20 tuổi, cái thiên phú này liền có thể thấy đốn. Liền lấy vừa mới cái kia kiếm hảo mà nói đi, đó cũng là một sống mấy chục tuổi người. Không sai, nếu như ta không có nhớ lầm, hắn năm nay hẳn là không đến 20 tuổi, chỉ bất quá. Bạch tổ tông chỉ mới nói nửa câu, ngươi liền không có ý định thu hắn? Hoàng tổ tông hỏi. Các lao tổ tông đều quen thuộc, bọn hắn cái này tuổi tác, có tiếng người nói đến một nửa những người khác là không phải không biết thú hỏi tiếp, chỉ cần biểu đạt mình muốn biểu đạt là đủ. Dù sao vẫn là có chút chính lệnh, vẫn là tôi đi." Bạch tổ tông nói nha, ta nhớ ra rồi. Hoàng tổ tông nói. Sau đó, các lao tổ tông chỗ không gian bên trong đột nhiên truyền đến từng đợt ba động, xem ra là các lao tổ tông tại kịch liệt trao đổi cái gì. Bất quá bên ngoài coi như chưa từng biết được. Các lao tổ tông nói chuyện lúc này công phu, trên trận tần sĩ ngọc cùng phí linh đã chiến tại một chỗ. Nay vừa động thủ tần sĩ ngọc cũng là phát hiện, này phí linh thật không đơn giản. Ám khí, độc, thân pháp, cảm giác. Liên này bốn điểm, vậy mà cùng đường phỉ tương xứng, lại thêm thực lực cao hơn đường phỉ nhị tháp, càng là chỉ có hơn chứ không kém ba, càng là đánh lấy. Tần sĩ ngọc trong lòng coi như càng cảm thấy mơ hồ. Trong lòng tự đủ người này đến cùng là tình huống như thế nào? Vì cái gì hết thảy hết thảy cùng đường phệ vậy mà như thế giống nhau. Không sai, độc lời nói còn dễ nói một chút, con đường tu luyện cũng đều là trăm sông đổ về một biển, cùng cái kia Thiên Hạ yêu văn chương nhất đại chép cũng là có dị khúc đồng công chi diệu. Thế nhưng là ám khí kia thủ pháp liền không đồng dạng, đừng nói là chưa từng gặp mặt hai người, liền xem như tu luyện giống nhau công pháp hai vị khác biệt đường môn con cháu, cái kia tại ám khí sử dụng phương diện cũng tuyệt đối không thể nào là giống nhau. Cũng tỉ như nói đường môn tứ hộ cùng đường lớn bọn hắn ca ba, này bảy vị là đường môn thất đại hộ pháp, một cái là ca 4 cái một cái ca 3 liền bảy người này thủ pháp kia cũng là khác biệt. đừng nói là tần sĩ ngọc kinh ngạc, chính đường vị đều cảm thấy kinh ngạc. không có người so với mình càng hiểu hơn chính mình. đường vị cũng là nhìn đỡ ra tại chỗ. những người khác còn tốt một chút, bởi vì dù sao bọn hắn trước kia đều chưa từng gặp qua đường vị. mà năm tộc lao tổ tông chỗ cái kia phiến vị trí đã triệt để khôi phục yên tĩnh. người tần sĩ ngọc cũng đã nhìn ra, lục tháp thực lực phí linh cũng không có suất toàn lực. làm sao? thần minh đệ cảm thấy chưa đủ nhiên sao? phí linh nói, cũng không phải là như thế, mà là vô luận là phí huynh anh tư vẫn là cái kia có thể xưng tuyệt kỹ thủ pháp đều để ta cảm thấy giống như đã từng quen biết ta tần sĩ ngọc kinh ngạc nói ha ha ha ha hẳn là thân huynh đệ ngươi đối nam nhi cũng có hứng thú phí linh cười to ngươi tần sĩ ngọc trong lòng tự nhủ ngươi thật nhảm chắn a ngươi nếu có thể thắng ta hỏi cái gì ta đều nói cho ngươi thích liền thích đi chúng chi ta đối với nam nhi cũng cảm thấy hứng thú phí linh cười to tư thế bại xuống cũng là để tần sĩ ngọc nháy mắt cảnh giác lên không sai nhìn tư thế kia chính là đường phỉ tăng gấp đội phương pháp fto quy một chương hai phi luân phương pháp lực, một đạo ám khí nháy mắt phát ra, Tần Sĩ Ngọc lập thương phòng lực. Bong bong. A. Tần Sĩ Ngọc kinh hãi, bởi vì lần này hắn mặc dù tiếp là tiếp nhận, thế nhưng là suýt nữa không có tiếp xuống, lục tháp tùy tiện một phát ám khí đã là 5 vạn cân nhiều, mà Tần Sĩ Ngọc dù sao cũng là thật sự tứ tháp, 3 vạn ngàn cân tuyển thủ a. 2. Lại là hai phát. Lần này Tần Sĩ Ngọc cũng không dám đón nữa, đại thương bại xuống, khoảng chừng hai cái, theo khía cạnh đánh, cũng cải biến hai đạo ám khí phương hướng. Tuy là như thế, Tần Sĩ Ngọc hô khẩu cũng có chút tê dại. 4. 8. 64 tăng gấp bội phương pháp là đường phỉ sở trường cho hay, mà lại ám khí kia số lượng theo tăng gấp bội, lực đạo cũng sẽ có một chút gia tăng. Ban đầu ở lòng châu đảo thời điểm chiêu này thế nhưng là giúp tần sĩ ngọc không nhỏ bận rộn. Lam phí linh ám khí đánh tới một lần 64 phát thời điểm, tần sĩ ngọc đã vận dụng địa hỏa chi lực cùng đảo nội chi lực. 128. lần này tần sĩ ngọc cũng không dám lại như vậy tiếp, bởi vì lúc này giờ phút này bờ vai của mình đã du lên. 256. trăm năm mươi sáu siêu siêu siêu siêu tần nhị thương phát động, dùng 6 vạn cân khai trương hơn vạn cân tuyệt đối là dư xài, bất quá có một chút. Gia đình là tùy tiện run mấy lần tay liền có nhiều như vậy ám khí bay tới, mà Tần Sĩ Ngọc mỗi một lần động thương đều phải là hai lần, tại này tiêu hao phương diện hắn liền chiếm thế yếu. 512. Bốn phương tám hướng, tám cái phương vị, mỗi cái phương vị 64 phát, đã đem Tần Sĩ Ngọc phong kín. Mà lại, này tất cả ám khí cũng đều đem Tần Sĩ Ngọc khóa chặt. Cường Long nhập hải. Wen, đánh xuống một đòn, trên trận đại địa xuất hiện vết rách. Hơn 500 tái đi khí toàn bộ bị đánh rơi xuống, càng là có không ít đều bị đánh bay trở về. Ta ngược lại là quên ngươi còn có một chiêu như vậy từ trên trời giáng xuống tương phác, nhìn xem ta cái này như thế nào. Phí Linh không có chút nào sốt ruột, đối với hắn mà nói, hơn 500 tái đi khí cũng chính là Jun lẩy bẩy tay công phu, cười to một tiếng qua đi chỉ thấy Phí Linh bay thẳng đến Tần Sĩ Ngọc đỉnh đầu, ngàn pháp hai bốn phi luân phương pháp. Phí Linh quát to một tiếng, cả người đã dừng lại tại Tần Sĩ Ngọc đỉnh đầu. Sau đó cả người quan xoắn thành một đoàn như là một cái phong hòa luân, một bên xoay tròn lấy ám khí cũng lạnh như là trời mưa rơi xuống. Không được! Tần Sĩ Ngọc kinh hãi. Phí Linh thân ở không trung, vung xuống ám khí trừ bốn phương tám hướng bên ngoài, càng là phong kín phía trên, lập tức trừ phi Tần Sĩ Ngọc có thể đột địa mà đi, nếu không chỉ có thể đón đỡ không, có bất kỳ cái gì đừng lui. A. Lúc này Đường Vĩ cũng kinh hãi. Nan pháp 24 phi luân phương pháp, tên như ý nghĩa cũng chính là một hơi đánh ra 1.024 tái đi khí. Chỉ bất quá, Đường Vĩ lập tức sử dụng thủ pháp cũng không phải là loại này phi luân phương pháp, mà là vận dụng thân pháp tại bốn phương tám hướng xuyên qua, hơn 1000 tái đi khí, có trong tay ném ra ngoài, cũng có dùng thân pháp tốc độ đổi theo đến đánh hổ khí phía trước, sau đó lại tiếp được đánh ra hoặc là trực tiếp cho đánh lại, nói cách khác Đường Vĩ 1.024 tái đi khí trên thực tế cũng không có hữu na sao nhiều không ít đều là bởi vì rác rưởi lợi dụng đem thất bại ám khí lại đánh trở về, mà này phi luân phương pháp coi như khác biệt. Dùng đường phỉ lập tức trả thái, liền xem như muốn thi triển này phi luân phương pháp ám khí ném phương pháp đều phải là luôn châm trước. Nói trắng ra là, đường phỉ không có cái này tự tin và nắm chắc có thể hoàn thành. Phi luân phương pháp, bay là chỉ mượn nhờ lực xoay trệ không, mà vòng chính là xoay tròn ý tứ, hai cái này sát nhập cùng một chỗ về sau đánh đi ra ám khí lực đạo càng là hung mãnh. Mà lại thân ở không trung, nay còn muốn không ngừng chuyển, chứ mượn nhờ xoay tròn trệ không đồng thời, càng phải cam đoan mỗi một tái đi khí đều muốn tinh chuẩn rơi và muốn đánh tới địa phương. Chỉ những thứ này, đường vị đều mặc cảm á. Không được. Tần sĩ Ngọc tưởng tượng, coi như mình là bán thánh thân thể đi, vậy cái này hơn một ngàn tái đi khí rơi vào trên người chính mình cho dù không chết cũng phải biến thành con nhím, không thể bảo lưu lại. Nặng sáng chi lực. Tần sĩ Ngọc rốt cục vẫn là song trọng chi lực cùng một chỗ cho dùng đến. Nặng sáng chi lực, đưa cho tần sĩ Ngọc có thể dùng tiêu hao nội lực làm đại giá ngắn ngủi dừng lại tại không trung năng lực. Tần sĩ Ngọc hướng lên vừa bay, bay đến mặt đất cùng phí linh ở giữa một nửa khoảng cách như thế cái độ cao không vì cái gì khác. một phía trên vị phong tỏa nghiêng đánh ra ám khí trải qua hắn như thế vừa bay lên không cũng liền một cách tự nhiên tránh đi, mà lại từ không trung đánh xuống ám khí thế nhưng là mang theo quán tính cộng thêm trọng lực, đây là càng hướng xuống lực đạo càng mạnh mẽ. vị trí này vô luận là phản ứng khoảng cách, phản ứng thời gian vẫn là lực đạo phương diện đều là thích hợp nhất. a lúc này phần lớn người đều kinh ngạc. nặng sáng chim là thần thú, càng là hết thể hung thú manh thú khắc tinh, mà thân là thần thú, liền không nói là vạn thú tới vương đi, vậy đối hết thể loại thú cũng là có tác dụng khắc chế, linh thú đương nhiên cũng tại loại thú liệt kê. Nặng sáng chi lực vừa hiện, trừ lao tổ tông cùng các tộc thất thấp thực lực trở lên kiêu ngạo, không có người nào có thể không chịu đến ảnh hưởng, nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc ánh mắt cũng lập tức phức tạp. Đao nốt chi lực là hung ác biểu tượng, thế nhưng là tại linh thú vòng tròn bên trong, tranh cường hiếu thắng chưa chắc là tốt nhất người. Có thể nặng sáng chi lực lại khác biệt, kia là thần lực a. Coi như không phải chân chính thần, đó cũng là đến gần vô hạn. Thậm chí không ít người trong lòng đều toát ra một cái ý nghĩ, bạch tộc linh đồng đến cùng là ở nơi đó tìm được như thế một con rể, bản thể của hắn đến cùng là cái gì? Vì cái gì lại có thể đem hung thú chi lực cùng thần thú chi lực hòa làm một thể? Tần sĩ Ngọc Thân ở không trung, thân thể hiện lên góc 45 độ hướng về sau nghiêng, không ngừng dùng ra song long xuất hải, đánh ra một loại kim kêu loạn gật đầu cảm giác. Bong bong bong bong bong bong. Cho dù dùng ra phi luân phương pháp phí linh mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh hơn lập tức Tần sĩ Ngọc. Trừ địa ngục chi hỏa chưa hề dùng tới đến, Tần sĩ Ngọc các chủ bài này đều xuất lên gần giống. Lực đạo cũng đã phá sáu vạt cân, phí linh công kích đã không có áp lực chút nào. Không phải nói thế nào đường phỉ nhìn thấy phí linh đều cảm thấy đầu sọ không bằng đâu. Này phi luân phương pháp vốn là tối thượng đẳng thân pháp hình linh kỹ có thể khống chế tự thân trệ không cùng cam đoan ám khí bất loạn bay liền đã rất khó muốn hoàn toàn chính xác khống chế ám khí phương hướng càng là khó càng thêm khó thế nhưng là lại nhìn không trung phí linh nhìn thấy tần sĩ ngọc vậy mà dùng như thế một tay chống đối chẳng những không có nhận nặng sáng chi lực ảnh hưởng thế công ngược lại là càng thêm vung mạnh những cái kêu ban đầu vì phong tỏa tần sĩ ngọc mà đánh về phía bốn phương tám hướng ám khí toàn bộ hội tụ lại với nhau cuối cùng vậy mà biến thành một cỗ lớn bằng bắp đùi ám khí tấm lụa trực tiếp liền cùng tần sĩ ngọc mới vừa lên không sai biệt lắm đi tần sĩ ngọc tính tới đây lại có hơn hai phát này một coi như kết thúc. Sau đó chính mình thả người nhất tuyệt, một kích sát thực đem đánh rơi là được. Phi luân lại chuyển phương pháp. Tần Sĩ Ngọc vừa đồng ý nghĩ này, không chút phí linh liền đưa cho hắn một phần kinh hỉ. Một tiếng lại chuyển phương pháp qua đi, lại là một đạo ám khí tấm lụa nhắm ngay Tần Sĩ Ngọc. Mà lúc này giờ phút này, Tần Sĩ Ngọc Tiêu Hao đã đã cho nửa. Nếu như lại chuyển về sau còn có nhất truyền, bị đánh rơi coi như không phải người ta phí linh, mà là Tần Sĩ Ngọc, dùng này tấm lụa tình thế tất nhiên không phải đem hắn đánh vào đỉnh núi bên trong lòng đất không thể. FDO, Quy 1 chương 219, bỏ mình cứu người. Bang. Không thể đợi thêm nữa. Tần Sĩ Ngọc đã cho người ta đánh xuống đến mấy mét, lập tức phát động địa ngục chi hỏa, cũng là muốn đem Phí Linh trực tiếp thu thập. Nha, toàn trường xôn xao, một chút năng lực chiến lệnh thậm chí đã bắt đầu trốn đi. Nếu như nói nặng sáng chim xem như nguy thần, cái kia Phượng Hoàng coi như là chân thần. Hung chi, vẫn là mang theo nồng đậm ám miệp Phượng hoàng chi hỏa. Ngươi, Phí Linh nhìn thấy ngọn lửa màu tím kia kinh hãi, tăng nhanh trong tay chuyển vận. Không chỉ có như thế, trên người càng là bạo khởi từng đoàn từng đoàn sương mù, tam chuyển phương pháp. Quả nhiên, lão tiểu tử này tại lại chuyển về sau còn có nhất chuyện bất quá này còn có nhất chuyển cũng không phải tại lại chuyển về sau mà là hai chuyển cùng một chỗ phát khởi nương theo lấy gấp đôi âm khí càng là có nồng đậm xương độc coi tình thế đã là có thể so với thất thác thế nhưng là bất đắc dĩ có thể so với chính là có thể so với còn không đạt được trình độ này mà tần sĩ ngọc Gát chủ bài ra hết vẹn vẹn là lực đạo cũng đã là vượt qua thất thác huống chi hắn còn có bán thánh thân thể phí linh hết thảy công kích tại địa ngục chi hỏa xuất hiện thời điểm đã hóa thành phí công cùng với nói là phí linh phóng ra xương độc chẳng bằng nói là xương độc bay chúng quanh ngã bởi vì phía dưới sóng nhiệt đã để xương độc nửa bước khó đi cái kia từng đạo âm khí càng là tại còn không có cận thân thời điểm liền biến thành nước thép. lúc này tần sĩ ngọc đứng thẳng người, ba khí nghiêm nghị nhìn về phía trên không. linh dương thương gác tay cầm ở sau lưng, phảng phất hỏa thần hạ phàm. ngươi, ngươi bật hắc! phí linh vẫn nộ quát. cái gì? tần sĩ ngọc sửng sở! ngươi gian lận. phí linh lại nói. cánh tay trái. ta còn cánh tay phải đâu? ngươi xuống tới không. ngươi không xuống ta có thể lên đi a. tần sĩ ngọc dùng một cái cực chậm tốc độ thật chậm tới gần phía trên phí linh, cũng không phải là muốn đẩy hắn vào chỗ chết, mà là muốn dùng cái này khí thế trực tiếp áp đảo hắn. Nếu như hắn không nhận thua vậy cũng chỉ có thể bội tiếp ám khí của hắn cùng tán thân biện lửa. Đủ rồi. Lúc này, Bạch Tổ Tông than nhẹ một tiếng. Thế nhưng là bất đắc dĩ, hai người đều không thể thu tay lại. Đây đều là hai người một kích mạnh nhất, muốn thu không dễ dàng là một mặt, nếu như một phương đột nhiên thu tay lại tất nhiên bị một phương khác trực tiếp cho miểu sát, cho nên Tần Sĩ Ngọc cùng Phí Linh hai người cũng tương đương với đâm lao phải theo lao. Ai? Bạch Tổ Tông lần nữa thở dài, sau đó ám khí cùng hỏa diễm ở giữa xuất hiện một đạo ba động. Ám khí bay, hỏa diễm hạng. Không trung phảng phất thổi qua một trận thanh phong, hai người công kích nháy mắt hóa thành phi công. Tần sĩ Ngọc Cương ép không chế chính mình địa ngục chi hỏa bên trong oán nghiệm cùng Đào Ngột chi lực bá đạo đối với mình xung kích, chậm rãi thu hồi hết thảy chậm rãi hạ xuống. Vừa vận tại không trung phí linh liền không có hữu nà sao dễ dàng, này tam liên chuyển vốn là một cái cực lớn tiêu hao, đầu góc choáng váng không nói, tiêu hao cũng là mười phần to lớn. Cuối cùng lung lay sắp đổ, mắt thấy liền từ không trung rất xuống. Không biết vì cái gì, Bạch Tổ Tông vậy mà tại phí linh vừa mới tiếp xúc đến chính mình lực đạo thời điểm đột nhiên đem lực đạo thu về. Nếu như lão tổ tông lực đạo tại, tiếp được phí linh để bình ổn trạng đất tuyệt đối không là vấn đề. Thế nhưng là Bạch Tổ Tông chính là thu hồi lực đạo này Phí linh cũng là đang xoay lên phương pháp dư lực phía dưới như là sao băng thẳng tắp hạ xuống. không được. đối với Phí linh, tần sĩ ngọc không hề chán ghét. đều là cường giả, càng là có anh hùng tiếp anh hùng cảm giác. mặc dù không biết bạch tổ tông vì sao lại đột nhiên thu hồi lực đạo, nhưng là xem như tần sĩ ngọc hắn nhưng là nhất định phải tiếp. lên. lần nữa triệu hồi ra nặng sáng chi lực, tần sĩ ngọc nhảy lên một cái. ừm, tiểu tử này thật rất không tệ. hôi tổ tông tán dương. mặc dù không phải sinh tử đại chiến, thế nhưng là xem như đối thủ, lại có thể tại đối phương lâm nguy thời điểm xuất thủ cứu rút. tốt như vậy phẩm đức thiếu niên đi đâu tìm? Liêu tổ tông cũng nói: "Lão Bạch a, ta thật là ghen tị ngươi hâm mộ gấp a. Nếu không, ta đem Tiểu Kiều cũng cho hắn a." Linh tổ tông nói: "Cái này ta nói không tính, các con gọi chúng ta cái gì?" Lao tổ tông a, nếu như không phải trong tộc nguy cơ sinh tử cùng một chút đại sự chúng ta liền cùng không tồn tại là đồng dạng đạo lý. Mà lại vừa mới Kiều Kiều cùng hắn nói đùa các ngươi không phải cũng nhìn thấy phản ứng của hắn sao? Ta nhìn việc này khó." Bạch tổ tông cười nói, trong giọng nói vô cùng tiêu ngạo. "Ai? Ta thuyết lao Phi công a, này hài nhi chết có thể là so người mạnh hơn a." Hoàng tổ tông nói. "Ồ, ý gì?" Mạch tổ tông nói khẽ. Ngươi cũng nói, chúng ta là lao tổ tông, cần thiết hay không? Ngươi vì sao muốn? Này, được rồi. Hoàng tổ tông nói xong lời cuối cùng cũng không có đem nói cho hết lời, mà cái khác mấy vị lao tổ tông cũng tất cả đều im tiếng. Vừa mới cái kia phí linh thế nhưng là tại không trung dùng ra tam liên chuyển a, ngươi chuyển thành, hoặc là nói là 20 tuổi thiếu niên, cái kia cái nào không phải hơn 100 cân a, này đều chuyển thành phong hỏa luân chuyển ba vòng, rơi xuống là cái gì lực đạo? Ừm. Tần sĩ Ngọc vừa mới tiếp được phí linh, đã cảm thấy hai vai trật khớp cảm giác. Tần sĩ ngọc từng nhớ kỹ. Tại chính mình mở trước, một chút thấy việc nghĩa hăng hái làm người tốt tiếp được theo năm lầu sau đến rơi xuống hai tử, cứu người sau cánh tay cũng là bị lực gãy. Cùng Phí Linh so sánh, này vô luận là độ cao vẫn là trọng lượng cái kia đều không giống A Tần Sĩ Ngọc lần nữa vận khởi đào nút chi lực, lúc này mới xem như tại cuối cùng không có để bả vai làm bị thương. Bất quá có một chút, này Phí Linh mặc dù không phải nhân cao mã đại, nhưng cũng là một cái 1.7 hơn mươi tráng kiện thiếu niên a, này rơi vào trong tay làm sao lại cảm giác nhẹ mềm nhũn rất nhiều đâu? Hẳn là vô luận hình thể như thế nào, bọn hắn phân lượng đều cùng bản thể có quan hệ sao? Tần Sĩ Ngọc thậm chí nghĩ đến những này, con linh thú này bản thể vốn là mềm mại trọng lượng càng là không có bao nhiêu. Nghĩ là nghĩ, thế nhưng là lần này hàng tốc độ cũng không chậm. Tiếp được Phí Linh về sau, Tần Sĩ Ngọc cũng phát hiện, này tiểu tử có thể có thể là bởi vì lực đạo phản vệ đã ngất đi. Tần Sĩ Ngọc đột nhiên nhíu tới, vừa mới Phí Linh rơi xuống tại Lao Tổ tông lực đạo phía trên thời điểm, cô này nhìn không thấy lực đạo cũng không giống như hóa giải hai người lúc công kích như vậy mềm mại có dãn, Phí Linh cũng là bởi vì ngã ở vật cứng bên trên tròn nên mới sẽ dẫn đến hiện tại hôn mê. Làm cái gì a? Tần Sĩ Ngọc cười khổ một tiếng. Nếu như nói Phí Linh là thanh tỉnh trạng thái, cho dù là suy yếu thế nhưng là hai người hợp lực này rơi xuống đất tuyệt đối không là vấn đề. thế nhưng là lúc này lại là biến thành tần sĩ ngọc một người gánh chịu. đúng lúc này ngũ linh đồng tất cả đều động. năm người muốn hợp lực tiếp được hai người, thế nhưng lại bị tần sĩ ngọc lên tiếng ngăn lại. không nên động. quát to một tiếng, tần sĩ ngọc dùng ra chính mình tất cả tinh thần lực chấn nhiếp. vang. ngay tại ngũ linh đồng lên người một lúc cơ phù, tần sĩ ngọc đã ôm phí linh chạm đất. mắt sáng người khả năng là thấy thật thật, là tần sĩ ngọc phía sau lưng trước chạm đất. tần sĩ ngọc sở dĩ dùng tinh thần lực mấy nhiêu ngũ linh đồng, cũng là bởi vì cái này hạ xuống lực đạo quá mạnh. hắn là bán thánh thân thể thế nhưng là năm người kia không có a nếu như tiết được chính mình có lẽ không có việc gì thế nhưng là va chạm qua trình trung ngũ linh đồng cùng này phí linh tuyệt đối sẽ ngoại ý muốn nổi lên hy sinh chính mình thành toàn người khác đứa bé này ta thế linh tổ tông nói lên từ đáy lòng Người thích cũng vô dụng hay là chúng ta tiểu phỉ tốt số a Mạch tổ tông nói vậy cũng không nhất định hư hừ, hừ. linh tổ tông cười nói coi quanh thân ba động xem ra linh tộc lao tổ tông là thập phần hưng phấn a tuổi nhỏ như thế kém như vậy thực lực vậy mà lại có như thế cường hãn tinh thần lực này không phải liền là cùng chúng ta linh gia tốt nhất duyên phận sao Ui ui ui, ta thuyết lão linh a, tinh thần lực chúng ta cũng am hiểu được không? Ngươi cũng không thể ăn một mình a. Lúc này hoàng tổ tông nói. Đáng tiếc, các ngươi hoàng tộc không có chúng ta kiểu kiểu ưu tú như vậy nữa a. Thần gia tiểu tử này mâm đồ ăn, ta linh gia là ăn chắc. Ha ha ha ha. FTO quy một chương 220, phí linh phí đi. Ê! Cho dù tần sĩ ngọc không có cảm giác đau đi, thế nhưng là trải qua như thế chấn động, loại kia ngũ tạng lục phủ lệnh vị trí cảm giác là quả thực không dễ chịu, không lo được khắc tần sĩ ngọc vội vàng quan sát bên trong bản thân ổ bụng, xác định vô sự về sau, lúc này mới an tâm tân sĩ ngọc nhớ kỹ, đời trước nghe tỷ phu nói qua, hắn đồng sự phụ thân năm đó xuống nông thôn, địa điểm chính là thảo nguyên. mà bọn hắn chủ nhiệm lớp giải, tại một lần cưỡi ngựa qua trình trung vô ý rơi xuống, phần bụng đau đớn khó nhịn, bị mang lên phòng khám bệnh. đúng vậy, chỉ có phòng khám bệnh, cái chỗ kia quá mức vắng vẻ, ngồi xem bệnh chính là một vị đã có tuổi già bác sĩ. lao nhân nói, lập tức rơi xuống dễ dàng làm bị thương tinh khí, nhìn ngươi trạng thái này, hẳn là dạ dày quặn vặn. ta có thể giúp ngươi vò trở về, bất quá sẽ vô cùng vô cùng đau. cũng không biết là chủ nhiệm lớp giải nhịn không được đau, còn là bởi vì không tin được này địa phương nhỏ lão lang chung đi. Cuối cùng chủ nhiệm lớp dài lựa chọn không tin, sau đó không lâu liền đi. Đừng nhìn tần sĩ ngọc học tập không được, đó cũng là bởi vì người ta không hướng đang địa phương dùng. Những này kỳ văn chuyện lạ hắn nhưng là nhớ kỹ thật thật, kiểm tra ngũ tạng lục phủ của mình cũng còn mạnh khỏe về sau mới cảm thụ tình hình trước mắt. Tưởng khôi phục qua ý thức về sau, tần sĩ ngọc cảm giác này phí linh tuyệt đối là phía đi. Nếu như là một người tại trong ngực của mình, liền xem như cái nữ hài tử đi, coi như lại mềm nàng cũng phải có xương cốt. Ta. Thế nhưng là phí linh tại ngực mình phảng phất như là không có xương cốt, không cần suy nghĩ, tất nhiên là tan ra thành từng mảnh tử. Tần Sĩ Ngọc trong lòng âm thầm thở dài, trong lòng tự nhủ cho dù chính mình tự mình động thủ có thể đem hắn chữa khỏi, coi như còn có thể tu luyện, trước đó loại kia Phi Luân Vương pháp đỉnh cấp thân pháp hình linh, kỳ hắn là tuyệt đối không thể dùng lại. Tần Sĩ Ngọc ôm Phí Linh ngã vào mặt đất đến mấy mét, lại thêm trước đó chiến đấu tiêu hao cùng nện xuống tới di chứng, lúc này Tần Sĩ Ngọc thế nhưng là không thể động, nói trắng ra là chính là bị khảm trong đất. Nếu như không có ngoại nhân hỗ trợ, chính Tần Sĩ Ngọc ra cũng phải hào hào hòan một phen mới được. Mà lại hắn cũng không dám tùy tiện động đậy, sợ để Phí Linh thương thế tăng thêm không cứu về được à. Tình huống như thế nào? Tân sĩ không thể động, cái kia phí linh tự nhiên cũng là duy trì nện xuống đến về sau tư thế. Tân sĩ ngọc không nhìn thấy phí linh tình trạng, chỉ có thể dựa vào thân thể cảm giác đi thăm dò. Nay tìm tỏi tắc không sao, vậy mà lại phát hiện hai nơi mềm mại. Chỗ thứ nhất là phí linh cái mông. Dưới tình huống bình thường, không phân biệt nam nữ, cái này nếu là tu luyện thân pháp tháp tu, này một thân cơ bắp nhất định phải là tiêu chuẩn. Giống như phí linh loại này thích nhảy lên xuống nhảy, trên mông cơ bắp càng phải là rắn chắc. Cũng tỷ như nói đường vì đi, đừng nhìn cô nương dáng người cặc cặc địa, này nên cứng rắn địa phương cũng là cứng rắn, nhất là bờ mông thêm hai chân còn có hai tay bụng dưới cũng không kém, cái gì sáu khối áo lót tuyến cũng là muốn cái gì có cái gì. đương nhiên, yêu một người muốn yêu toàn bộ, cho nên tần sĩ ngọc cũng không thèm để ý những thứ này. thế nhưng là này phí linh liền rất quái, hắn cái mông này thế nào cứ như vậy mềm. con mẹ nó không nhỏ, nghĩ tới đây tần sĩ ngọc cũng là không khỏi run lên vì lạnh. nhớ kỹ lâm trước khi đạo thủ, này phí linh thế nhưng là nói, nói hắn mẹ nó cũng thích nam tử, hẳn là tiểu tử này là một hoa cúc con vương. nghĩ tới đây, tần sĩ ngọc lại cảm thụ thứ hai chỗ mềm mại. không đúng, hẳn là tiểu tử này là thể chất đặc thù. gia đình cơ bắp là càng luyện càng cứng rắn. Hắn làm sao lại càng luyện càng mềm đâu. nay cơ ngực mặc dù không lớn thế nhưng tuyệt đối không nhỏ, nếu như cứng kẹp lấy bút máy tuyệt đối không có vấn đề. Không được. Tần sĩ Ngọc đột nhiên nghĩ đến. pha quay chậm chiếu lại, hai người rơi xuống đất thời điểm là tần sĩ Ngọc phía sau lưng chẳng đất. Sau đó bắt đầu hướng bên trong lòng đất rơi vào, cuối cùng dừng lại tại không đến 10 mét địa phương. Bởi vì có tần sĩ Ngọc bán thánh thân thể che chở, cho nên nói cái hố to này ngoại hình cũng là tần sĩ Ngọc thân hình thế nhưng là tần sĩ ngọc hắn cuối cùng không phải thổi phồng cái đẹp A, mặc dù trước chạm đất chính là hắn, thế nhưng là lực đạo này truyền bá thân thể của hắn xương có thể hóa giải không được bao nhiêu, hẳn là nói là phí linh là bị triệt để cho quăng phế đi. địa phương khác không cảm giác được, tần sĩ ngọc vì che chở phí linh, rơi xuống đất thời điểm cũng tương đương với để hai người chồng chất ở tại cùng một chỗ. sau khi hạ xuống đôi tay này đúng lúc là bị quét đến phí linh trước ngực, phí linh cái mông đập vào trên người mình, mà hai tay của mình cũng là bởi vì ở nơi nào đập vào phí linh lần lượt. hẳn là là chính mình thương tổn tới phí linh sao? tưởng tượng cái này tần sĩ ngọc thế nhưng là quá tự trách sương cốt đoạn mất tốt tiếp, thịt này đều còn tàn, còn mẹ nó làm sao cứu? Lúc này, trung quanh vang lên tiếng vang. Vì không thương tổn đến hai người, ngũ linh đồng là theo hai bên xuống đất, sau đó lại hướng hai người dựa vào, cuối cùng đem cái hố to này mở rộng ra về sau mới đưa hai người cứu đi lên. Mọi người nghe ta nói, trước không nên động hắn. Hắn mông cơ cùng cơ ngực vừa mới bởi vì ở nơi nào thời điểm cùng ta thân thể tiếp xúc, thân thể của ta tương đối đặc thủ, rất cứng, giống như đã đoạn mất cơ thể của hắn. Nếu như nghiêm trọng đến đâu, thần ý tại thế cũng khó ý a. Tần Sĩ Ngọc nói, mà lúc này bởi vì thụ thương hai tay của hắn còn trục tại phí linh trên lồng ngực. Cái này? Liêu Thiên lông nhíu mày. Chúng ta cứu thích hợp sao? Hoàng Thiên Hào cũng nói, giao cái các nàng đi. Hôi Thiên thư lắc đầu, "Ka ba đi." "Uy, các ngươi đi như thế nào a?" Tần Sĩ Ngọc vội vàng kêu gọi, mặc dù bởi vì đại lực, này phí linh tóc đều tản ra chặn ánh mắt của mình, thế nhưng là hắn dùng tinh thần lực cũng có thể cảm giác được Ka ba rời đi. "Ta nói, tiểu tử ngươi rất mẹ nó có thể chứa a?" Lúc này Linh Thiên tiểu nói. "A, ngươi nói cái gì đó tí tí?" Tần Sĩ Ngọc nói. Nhưng là bây giờ hắn còn không thể động, Tiểu Phỉ, ta lập tức lấy ra hai cái bình thuốc, ngươi trước đồng dạng đút cho ta một viên, chứ không nên động phí Linh. Xương cốt của hắn cùng cơ bắp đều hứng chịu tới thương tích cực kỳ nghiêm trọng, ta còn muốn thân tự kiểm điều tra mới được. Nói dứt lời, Tần Sĩ Ngọc lấy ra hai cái bình sứ nhỏ. Không qua hắn còn không thể động, cái bình này lăn xuống tại phí Linh phần bụng. Tiểu Phỉ, Tiểu Phỉ. Tần Sĩ Ngọc kêu mấy âm thanh, Đường Phỉ không có phản ứng. Được, vẫn là tỷ tỷ ta cho ngươi ăn đi. Linh Thiên kiều tức giận nói, sau đó mười phần bạo lực đem viên thuốc nhét vào Tần Sĩ Ngọc miệng bên trong. Nha Tần sĩ Ngọc thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trong đó còn mang theo một cỗ mùi máu tươi, nếu không phải chính ta có thuốc, trong lúc này tổn thương chỉ sợ cũng đến ít nhất ngồi tới nửa tháng. Ta nói tỉ tỉ, ngươi vừa mới đối với ta cũng không tốt ta. Tần sĩ Ngọc đứng dậy mặc dù một mực nhìn lấy Linh Thiên Kiều, nhưng lại rất tốt đem phí linh đặt ở trên mặt đất. Vừa nói chuyện vừa đem để tay tại hắn trên trái tim, cảm thấy yếu tốt nhảy lên lúc này mới yên tâm. Bất quá lần nữa cảm thụ cơ lực thương thế, Tần sĩ Ngọc nghĩ hắn đời này chỉ sợ đều lại khó dùng ám khí. Ta mẹ nó tốt em gái ngươi a. Linh Thiên Kiều nổi giận mắng. A, ngươi Ngươi làm sao mắng chửi người a?" Tần Sĩ Ngọc một phát miệng, hắn nghĩ là không phải là bởi vì chính mình đoán trách Linh Thiên Kiều gia đình không vui. "Ta còn tưởng rằng ngươi là trọng tình trọng nghĩa đối với yêu một lòng thật là đàn ông đây, Ngươi lai like ngươi mẹ nó không thích lớn, ngươi là ưa thích tiểu nhân, coi như ta Linh Thiên, kiều mắt bị mù." Linh Thiên Kiều cả giận nói. "Không phải, tỷ tỷ, cái gì lớn a nhỏ a, ta thế nào?" Tần Sĩ Ngọc cũng gấp. "Cái gì lớn nhỏ? Chính ngươi nhìn." Nói chuyện, Linh Thiên Kiều còn nữa ngực một cái. Linh Thiên Kiều một động tác này, lại một vố mùi máu tươi ở đây bên cạnh truyền đến. "Tỷ, ngươi Ngươi thế nào lại điều trị ta? Tần sĩ Ngọc nhìn thấy cái kia hai đoàn sơn phong lắc một cái, mặt đỏ lên túi đầu. Mà xuống một khắc, tần sĩ Ngọc đột nhiên chấn động, mở to hai mắt, sau đó lập tức nhảy lên hơn mấy trụ cao. Cái này! Này mẹ nó chuyện ra sao a? FTO!